truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương một đang chờ m ộ ư ơ i tám năm hệ thống phủ xuống nghe nói không mấy năm trước bị trương trưởng lão mang về cái dương tình kia bởi vì tốc độ tu luyện cực nhanh gần nhất bị kiểm tra đo lường ra chính là hiếm thấy h ỏ a linh thể trực tiếp bị tử dương phong chủ thu làm quan môn đệ tử trở thành thái nhất thánh địa trẻ tuổi nhất chân truyền đệ tử cái tin tức này người nào không biết ta toàn bộ thánh địa đều truyền khắp đúng vậy a thật l à thèm lớn thế nào ta liền không có loại tư chất này đây hai cái mặc thái nhất thánh địa đồng phục ngoại môn đệ tử trang sức người vừa đi vừa luận không có làm bất luận cái gì che lấp những lời này một chữ không kém toàn bộ rơi vào đến hứa xuyên trong thai ân dương thịnh hòa linh thể chân truyền đệ tử ngay tại trên đường đi hứa xuyên đột nhiên nghe được cái tin tức này có chút kinh nghi cũng có chút thèm ớn ở ngoại môn đợi nhiều năm như vậy hứa xuyên rất rõ ràng chân truyền đệ tử cái chức vị này ý vị như thế nào đó là đời này của hắn đều tại truy tìm mục tiêu nhưng cái mục tiêu này cũng là lại là như thế xa không thể chạm chân truyền đệ tử a hứa xuyên không cầm được thở dài còn trẻ thời điểm tại cái thế giới này phụ mẫu nhiều mặt dưới nỗ lực hắn gia nhập thái nhất thánh địa trở thành trong thánh đ ị n một tên phổ thông ngoại môn đệ tử đây là một cái tên gọi huyền thiên đại lục thế giới cái thế giới này cương vực bao la chia làm đông tây nam bắt trung năm vực địa phương mỗi một vực bên trong đều có số lượng đông đảo tông môn cùng thánh địa cắt cứ một phương trong đó cũng không ít võ đạo vương triều thống trị và dân càng có cá nhân thực lực cường đại đến có thể hái trăng bắt sao vượt qua hư không võ giả phụng hành mạnh được yếu thua nguyên tắc cường giả cao cao tại thượng quan sát chúng sinh kẻ yếu bất quá làm sâu kiến t i ệ n tay có thể g i ế t thái nhất thánh địa chỗ tồn tại đông vực càng lớn xuyên qua mà tới hứa xuyên tự nhiên không muốn đời này bừa bãi vô danh thường xuyên tưởng tượng lấy mình có thể nhất phi trung i ê n đăng lâm tuyệt đỉnh trở thành người kia người kính ngưỡng cường giả nhưng mà ước vọng thật đẹp hiện thực cũng là tàn khốc vô cùng hứa xuyên có thể gia nhập thái nhất thánh địa tư chất tự nhiên không t í n h kém nhưng chỉ có tư chất không có tương ứng tài nguyên tu luyện nhưng cũng khó thành võ đạo c ự n giả g hứa xuyên phụ mẫu đem hắn đưa vào đến thái nhất thánh địa đã là tan hết gia tài căn bản không có cách nào làm hứa xuyên cung cấp sau này tài nguyên tu luyện hắn gia nhập thánh địa gần tới thời gian tám năm hàng ngày tu luyện chỉ có thể dựa vào thánh địa phát xuống cho mỗi cái ngoại môn đệ tử tài nguyên đã nhiều năm như vậy hắn mới tu luyện đến thối thể cảnh lục trọng tình trạng đây chính là không có tài nguyên trợ giúp dưới tình huống có khả năng đạt tới cực hạn mà những cái kia có bối cảnh có ủng hộ của gia tộc đ đã sớm cùng hắn kéo ra t r ê n l ệ n h cực lớn thậm chí có đệ tử bộ phận đã thông qua ngoại môn khảo hạch trở thành thái nhất thánh địa nội môn đệ tử thánh địa quy định nhập môn tám năm trở lên người không cách nào thông qua ngoại môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử lời nói liền bị giáng thành tạm dịch đệ tử mà ta bây giờ đã nhập môn bảy năm không mười một tháng chỉ còn dư lại thời gian một tháng nhưng tu vi của ta chỉ có thối thể cảnh lục trọng căn bản không có thông qua khảo hạch khả năng trở thành thái nhất thánh địa nội môn đệ tử chỉ có mấy cái con đường một là thông qua ngoại môn khảo hạch bằng thực lực tiến vào nội môn hai là có tuyệt đỉnh thiên tư bị nội môn trưởng lão nhìn chúng trực tiếp thăng vào nội môn ba là là thánh địa lập xuống đại công bằng công chạm đổi một cái nội môn đệ tử thân phận nhưng cái này mấy cái con đường đều không phải hứa xuyên chốt có chẳng lẽ ta nhất định bị giáng thành tạp dịch đệ tử ư hứa xuyên lúc này nội tâm vô cùng tuyệt vọng thái nhất thánh địa tạp dịch đệ tử nói dễ nghe một chút là đệ tử nói không dễ nghe liền là một đám việc vặt người hầu cái gì việc bẩn việc cực đều đến đến phiên tạp dịch đệ tử tới làm tính nguy hiểm cao công việc cũng là tạp dịch đệ tử làm đây quả thực là một cái cao nguy nghề nghiệp nói không tốt ngày nào sẽ chết rồi trong lòng hứa xuyên tự nhiên là không muốn đi làm tạp dịch đệ tử bộ mặt hắn đ ắ g chát nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp gì coi như hắn có đầy đủ tài nguyên tu luyện nhưng tiêu hóa những tư nguyên này cũng là cần thời gian không có một hai năm mơ tưởng có đầy đủ tu vi võ đạo thông qua ngoại môn khảo hạch càng chưa nói hắn căn bản không có tài nguyên tu luyện khiến trong lòng hứa xuyên sinh ra một chút toán niệm cái khác xuyên việt giả không nói thiên phú tuyệt đ ỉ n h chí ít còn có cái kim thủ chỉ cơ duyên càng là đi hai bước liền có thể đạt được ra ngoài lao ra ra lão lại lại sẽ đưa lên cửa thế nào vừa đến hắn nơi này chuyện tốt liền một kiện cũng gặp không được đây xúi quậy ngay tại hứa xuyên hối hận thời điểm Một đạo hệ ư vô mở m thống, thống. thống điều t này chẳng lẽ liền là ta kim thủ chỉ ta liền nói thân là xuyên việt giả làm sao có khả năng không có kim thủ chỉ không phải sao hệ thống mặc dù trễ nhưng đến hắn chờ giờ khắc này đợi chừng mười tám năm thiên đập đáng thương hứa xuyên sắp xúc đ n g phá đã có hệ thống không nói lập tức trở thành một phương cửng giả c h ỉ ít có thể làm cho hắn nhìn thấy hy vọng nhìn thấy không bị dáng thành tạp dịch đệ tử hy vọng cũng không biết hệ thống có công năng gì sơ sơ trở lại yên tĩnh phía sau hứa xuyên lập tức bắt đầu xem xét đến hệ thống công năng tới đợi đến làm rõ ràng hệ thống cơ bản phương pháp sử dụng hứa xuyên bắt đầu cầm chính mình thí nghiệm đến hệ thống công năng tâm niệm vừa động lập tức từng hàng tin tức xuất hiện ở trước mặt hứa xuyên thính danh hứa xuyên cảnh giới thối thể cảnh lục trọng thiên phú ngàn năm một thở số mệnh vận rủi quân thân tráng nhân sinh kịch bản người qua đường diễn viên quần chúng kịch bản cơ duyên bị giáng thành tạp dịch phía sau đến hậu sơn thu thập bỏ hoàng đậu phủ phát hiện tiền nhân lưu lại một chương thối thể dịch dược phương vận rủi quân thân không thể tại trong thời gian quy định tiến vào nội môn giáng thành tạp dịch đệ tử nhận hết ngoại môn đệ tử tôn càn bắt nạt lấy được thối thể dịch dược phương cũng bị hắn cướp đi phía sau tôn càn lợi dụng quan hệ đem hứa xuyên an bài đến nguy hiểm vạn thú đường dọn dẹp yêu thú phân và nước tiểu đột một gặp yêu thú bạo loạn bị một cái thần t h ô n g cảnh yêu thú một cướp giết chết h ư ở n g thọ hai mươi tuổi tất cả tin tức đều vừa xem hiểu ngay thậm chí ngay thiên phú của hắn không tệ đạt tới ngàn năm một thợ tình trạng nhìn thấy cơ duyên thời điểm hứa xuyên cũng là trong lòng vui vẻ nhưng làm hắn nhìn thấy số mệnh cùng nhân sinh kịch bản thời điểm sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống hắn chỉ có một cái vận rủi quấn thân màu trắng số mệnh cùng người qua đường diễn viên quần chúng kịch bản chỉ nhìn miêu tả hứa xuyên liền biết đây không phải cái thứ tốt hắn dĩ nhiên chỉ sống đến hai mươi tuổi liền chết vẫn là lấy loại khuất nhục này kiểu chết chết đi đây cũng quá thảm á liền không gặp qua chết nhanh như vậy xuyên v i giả chương hai h ô n g nhắc lên chúng ta cơ duyên đều cướp về phần hệ thống nâng lên cái kia tôn cản, hứa xuyên hung hắn nói căn cứ hệ thống biểu hiện tin tức tại hắn trở thành tạp dịch đệ từ phía sau tôn càng không chỉ cướp đi hắn thối thể dịch dưới phương còn đem hắn ăn bài vào vạn thú đường nhà phân khối cùng chết tại yêu thú dưới chân xem như gián tiếp dẫn đến hắn thân chết hung thủ thù mới hận cũ tính gộp lại hứa xuyên đã đem tôn cản ghi tạc chính mình tất sắt trên danh sách về phần hứa xuyên tự tin là ở đâu ra đương nhiên là nguồn gốc từ tại hệ thống tại hệ thống t r ợ giúp tới hứa xuyên không tin mình không thể thành công lịch thiên c ả i m ệ n h nhặt lại tự tin sau đó hứa xuyên đem ánh mắt đặt ở bản thân tin tức bên trên liên quan tới cơ duyên cái kia một nhóm cơ duyên bị dáng thành tạp dịch phía sau đến hậu sơn thu thập bỏ hoàng đậc phủ phát hiện tiền nhân lưu lại một chương thối thể dịch d ư phương cái này thối thể dịch thế nhưng độ tốt có thể nói là thối thể cảnh thần dược sử dụng thối thể dịch n g â m bản thân có khả năng rèn luyện thể chất phạt mao tẩy thủy khơi thông kinh mạch tăng cao thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ còn có thể trợ giúp thối thể cảnh võ giả đột phá cảnh giới mà thối thể dịch dư phương càng bị mỗi đại tông môn thánh địa một mực k h ô n g chế phổ thông đệ tử căn bản không có cách nào tiếp xúc đến không nghĩ tới hắn lại có cơ duyên có khả năng thu được dư phương phải biết mỗi một phần thối thể dịch đều có thể tại trong phường thị bán đi giá trên trời nguyên thạch bình thường xuất hiện một phần vậy cũng là ngoại môn đệ tử cấp phá đầu đồ vật hứa xuyên vào thánh địa gần tới tám năm hứa xuyên có đã ư chịu đủ bị tài nguyên tu luyện có hạn sinh hoạt nhất định phải mau chóng đạt được nó trong lòng hứa xuyên âm thầm hạ quyết tâm lịch thiên cải mệnh liền theo cấp đoạt tương lai mình cơ duyên bắt đầu dù sao nhất định là đồ vật của mình hắn sớm đi cầm lại có cái gì chỗ xấu sớm một chút đạt được hắn còn có thể dựa vào phương thuốc này trở thành nội môn đệ tử cớ sao mà không làm đây ngoại môn hậu sơn là một bộ phận tu vi tại tôi thể cựu trọng sắp đột phá nạp khí cảnh đệ tử động phủ chỗ tồn tại thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử số lượng rất nhiều tôi thể cựu trọng đệ tử số lượng cũng không phải s ố ít, nhưng mà hậu sơn động phủ số lượng cũng là thừa sức bởi vì động phủ đông đảo duyên cớ có rất lớn một bộ phận đều là trường kỳ bỏ không trạng thái chỉ có định kỳ dọn dẹp động phủ tạp dịch đệ tử mới sẽ đặt chân nhưng mà có tạp dịch đệ tử lười biếng dẫn đến có động phủ bộ phận trường kỳ không người xử lý đã bỏ hoang bất quá đúng dịp chính là bất ngờ có tạp dịch đệ tử tại những cái này bỏ hoang trong động phủ tìm được một ch tuy là giá trị đều không cao nhưng đối với tạp dịch đệ tử tới nói đã coi như là không tệ chỉ là hứa xuyên không nghĩ tới cơ duyên của mình dĩ nhiên cũng tại cái này nếu như không phải trở thành tạp dịch đệ tử chỉ sợ hắn cả một đời cũng không có khả năng đặt chân nơi này đi mới vừa đến bỏ hoang động phủ khu vực hắn cũng cảm giác được mười điểm nhức đầu nơi này bỏ hoang động phủ cũng quá là nhiều hắn căn bản không biết do thối thể dịch d ư ợ c phương ở đ â u cái động phủ hệ thống cũng không có đưa ra một điểm nhắc nhở không có cách nào hứa xuyên chỉ có thể lần lượt từng cái tìm lên cũng may hắn cảm giác hôm nay như là gặp may không bao lâu liền đã có mục tiêu xuyên qua một mảnh cỏ dại tươi tốt bụi một cái từ đá lập nên động phủ xuất hiện tại hứa xuyên trước mắt khả năng là bởi vì thời gian dài không người xử lý nguyên nhân nhà đá động phủ đại bộ phận đã sụp đổ trực giác nói cho hứa xuyên hắn tìm kiếm thối thể dịch dược phương ngay tại cái này sụp đổ nhà đá trong động phủ hứa xuyên bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đống này loạn thạch không công tha trong đó bất kỳ ngóc ngách nào tại hắn cơ hồ đem chọn cái nhà đá động phủ đá đều tìm kiếm xong phía sau đột nhiên một cuốn tơ lụa đưa tới chú ý của hắn q u y n này tơ lụa bị vùi ở nhà đá động phủ dưới sàn nhà chỉ lộ ra một chút cánh thận trọng mở ra quyền này t ơ lụa đập vào mi mắt liền làm một trường không biết là loại nào yêu thú ra thượng thư thối thể dịch bá chữ to rốt cuộc tìm được hứa xuyên thở dài nhẹ nhõm trong lòng c h ĩ u nặng trọng trách cũng rơi xuống đã tìm tới thối thể dịch dược phương vậy liền đầy đủ chứng minh hệ thống là thật hắn cũng thật đạt được nịch thiên cải mệnh cơ hội cái này nếu là đổi lại người khác é rằng giờ phút này đã đem sắc mừng như điên nhưng hứa xuyên rất nhanh liền dừng lại tâm tình của mình đem g i lại thối thể dịch dược phương ra thú bỏ vào trong lực gắt gao thủ hộ lấy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý làm người hai đời hứa xuyên hết sức rõ ràng phần này dược phương thả tới bên ngoài tùy tiện đều có thể đủ bán đi mấy trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch đây quả thực là một khi phất nhanh cảm giác xem như thánh địa ngoại môn đệ tử hứa xuyên mỗi tháng chỉ có thể dẫn tới m ư ờ i khối hạ phẩm nguyên thạch tại nguyên tu luyện chỉ có thể nói là vừa vặn đủ hàng ngày tu hành cần thiết muốn càng nhiều nguyên thạch loại trừ thánh địa phát xuống bên ngoài nhiệm vụ không còn cách nào khác nhưng tu vi không cao người lại thế nào dám đi tiếp những cái kia m ư ờ i phần nguy hiểm nhiệm vụ đây hứa xuyên tại thánh địa tám năm thời gian cũng chỉ tích chữ chừng năm mươi khối hạ phẩm nguyên thạch nhưng bây giờ thân mang giá trị mấy trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch dư phương h bất quá hứa xuyên hiển nhiên sẽ không ngắn như vậy xem n g ố c đến đem phương thuốc này cho bán đi đi càng sẽ không để lộ một điểm tiếng gió thổi dẫn tới người khác ham muốn và không hắn sợ là khó giữ được tính mạng tiếp xuống liền là dựa vào cái này thối thể dịch đan phương đột phá cảnh giới tham gia ngoại môn khảo hạch hứa xuyên âm thầm nói theo sau cẩn thận đem hết t h ể chung quanh đều khôi phục nguyên dạng tại xác định xung quanh không có bất kỳ người nào phát hiện liền vội vàng rời đi nơi đây hứa xuyên trở lại động phủ vội vã mở ra động phủ phòng ngự c h ấ pháp tiếp đó ngồi xếp bằng trên giường đem cái kết thối thể dịch dược phương lấy ra tới tỉ mỉ quan sát hắn nhất thiết phải bảo đảm phương thuốc này là chính xác quan hệ này đến hắn m ệ n h vận sau này sau một nén nhang hứa xuyên chậm chậm bông xuống dược phương quả nhiên không hổ là thối thể cảnh thần dược quả thực là thần kỳ thối thể cảnh tu hành chủ yếu lấy rèn luyện n ụ c thân làm chủ phối hợp công pháp chậm dai hấp thu nguyên khí không ngừng rèn luyện thân thể làm nạp khí cảnh đánh xuống cơ sở vững chắc mà thối thể dịch chính là phương diện này thần dược đồng thời luyện chế thối thể dịch cần thiết vật liệu m ư ơ i điểm tiện nghi hứa xuyên tính một cái cho dù hắn hiện tại chỉ có hơn năm mươi khối hạ phẩm nguyên thạch dĩ nhiên cũng có thể mua được năm phần thối thể dịch nguyên vật liệu ở trong đó bạo lợi có thể ngh phải biết ngoại giới một phần thối thể dịch giá trị không thua kém một nghìn hạ phẩm nguyên thạch nếu là để người biết được hắn thành phẩm chỉ cần m ộ ư ơ i khối hạ phẩm nguyên thạch không biết rõ có bao nhiêu người muốn thổ huyết bỏ mình hứa xuyên lập tức hiểu vì cái gì những người này muốn đem dược phương g i ấ u đến xích sao việc này không nên chậm trễ hứa xuyên chuẩn bị lập tức tiến đến phường thị mua sắm cần có hết t h ể vật liệu thận trọng đem dược phương g i ấ u ở động phủ chỗ bí mật hứa xuyên rời đi động phủ Trước thối thể cảnh để bảo đảm dược phương sẽ không bị tiết lộ ra ngoài hứa xuyên cũng không có tại một nhà cửa hàng bên trong mua sắm tràn trọc mấy cửa tiệm cửa hàng mới mua đủ cần thiết vật liệu đồng thời hứa xuyên còn cố ý mua hơn mấy loại vật liệu vì chính là che giấu hai mắt người chuẩn bị đầy đủ tất cả vật liệu phía sau hứa xuyên lần nữa trở lại trong đập phủ chi đến một cái nổi lớn bắt đầu luyện chế thối thể dịch cái này thối thể dịch chẳng những thành phẩm không cao liền phương pháp luyện chế cũng m ư ơ i điểm đơn giản hứa xuyên một cái thối thể cành lục trọng có giả cũng có thể rất nhẹ nhàng nắm giữ trong đó mấu chốt nửa ngày phía sau hứa xuyên nhìn xem trước mắt mình l bắt đầu đi thu vi này cảnh giới là thời điểm đột phá hứa xuyên hít sâu một hơi tạm cái này n ồ i lớn đem thối thể dịch đổ vào trong đó lại thêm vào nước ấm đổ vào nháy mắt nước liền bị nhuộm thành màu xanh biếc hứa xuyên cởi sạch toàn thân quần áo thẳng tắp nhảy vào n ồ i lớn bên trong rất có một cỗ n ồ i sát hầm chính mình cảm giác vừa vào đến thối thể dịch bên trong hứa xuyên liền cảm giác được một dòng nước nóng chuyển khắp toàn thân cùng bạo dược hiệu sen lẫn một câu nguyên khí không ngừng mà cọ dựa thân thể của hắn làn da hứa xuyên càng ngày càng đỏ để ngầu bắt đầu không ngừng toát ra hơi nóng liền như một cái đun sôi tôm bự đồng dạng hắn chỉ cảm thấy trong xương kim đâm đao cắt đồng dạng trên mình càng là ngứa lạ vô cùng để hắn không nhịn được c ảo làn da đều bị lấy ra từng đầu đường máu ngay sau đó làn da của hắn mặt ngoài toát ra một tầng màu đen vật dỡ bẩn tản ra từng trận tanh rình làm người buồn nôn sau một lát dược hiệu bị hứa xuyên toàn bộ hấp thu trong nổi chất lỏng cũng thay đổi đến trong s u ố t vô cùng h ứ a xuyên đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt bắn ra một đạo m á n h liệt tinh mang thối thể cảnh thất trọng đột phá không chỉ như vậy h ứ a xuyên cảm giác được kinh mạch của mình đạt được mở rộng trong thân thể trồng chất tạp chất cũng bị bước đi ra hấp thu thiên địa nguyên khí năng suất tăng lên không chỉ một thành. quả nhiên không hổ là thối thể cảnh thân dược hiệu quả này quả thực tuyệt đối với thối thể dịch hiệu quả hứa xuyên lộ ra nụ cười hài lòng theo sau ánh mắt đặt ở còn lại bốn phần trên thối thể dịch hắn chuẩn bị thừa thế sông lên đem toàn bộ hấp thu thời gian nửa tháng thoáng qua tức thì trong động phủ hứa xuyên trầm mê tại thối thể dịch cường đại dược hiệu bên trong không cách nào tự k i ể m chế xét đánh cách cách trong cơ thể của hắn đột nhiên truyền ra một trận như giang đậu đồng dạng âm thanh làn da màu đỏ thầm cũng dần dần khôi phục bình thường ngay sau đó một cỗ khí thế cường đại quét sạch mà ra kích thích trong động phủ bụi đất vụ vụ hứa xuyên nhảy xuống giường tới đ ố i không khí vung vẩy ra quyền đánh ra lãnh thấu xương kinh phong lực lượng tăng lên mấy chục lần đạt tới thối thể cảnh cực h ạ đây chính là thối thể cảnh cựu trọng ư nắm chặt nắm đấm cảm thụ được thể nội hùng hậu khí huyết chi lực hứa xuyên có chút hưng phấn vẹn vẹn nửa tháng tại tiêu hao bốn phần thối thể dịch phía sau hắn theo phía trước thối thể cảnh lục trọng trực tiếp vượt qua đến thối thể cảnh cựu trọng đ ỉ n h phong cái này khoảng cách lớn khủng khiếp trong đó tất nhiên có hứa xuyên bản thân tiên tư phi phạm nguyên nhân nhưng nếu như không có thối thể dịch trợ giút hứa xuyên muốn đạt tới một bước này còn không biết rõ phải bao lâu trước mắt chỉ thiếu khuyết một môn nạp khí cảnh công pháp liền có thể đủ đột phá đến nạp khí cảnh trong lòng hứa xuyên âm thầm suy nghĩ chờ đột phá đến nạp khí cảnh hứa xuyên liền có trăm phần trăm năm chắc có khả năng thông qua ngoại môn khảo h ạ c h trở thành nội môn đệ tử thái nhất thánh địa bất quá cái này nạp khí cảnh công pháp lại để hứa xuyên phạm khó nạp khí cảnh công pháp thái nhất thánh địa trong truyền công tháp còn nhiều thế nhưng chút ít công pháp đều cần dụng công h ơ n t h ớ i đổi mà công trạng thu được phương thức đ ề n giản liền là làm nhiệm vụ hoặc là đối thánh địa làm ra công hiến đây đối với những cái kia có tiền có thế đệ t nhưng đối với hứa xuyên tới nói cũng là một năn đề nhập môn nhiều năm như vậy hắn để dành tới công trạng xa xa không đủ đổi một môn nạp khí cảnh công pháp nhất thiết phải đến nghĩ biện pháp làm một môn nạp khí cảnh công pháp người sống còn có thể bị tiểu cho nộp g thở ư hiển nhiên là không thể nào hứa xuyên suy tư một trận trong mắt lóe lên một chút tinh quang hắn nghĩ tới một chỗ vạn bảo lâu thương hội cái này vạn bảo lâu thương hội trải rộng toàn bộ đông ngực danh sưng không có gì không bán không có gì không thu trong đó khẳng định có thích hợp hắn nạp khí cảnh công pháp vừa vặn phía trước hắn luyện chế thối thể dịch còn thừa lại một phần có thể giao dịch cho vạn bảo lâu đổi lấy nguyên thạch mua sắm công pháp chỉ cần hắn cẩn thận cẩn thận một điểm bại lộ khả năng ít ỏi việc này không nên chậm trễ hiện tại l i ề n đi hiện tại hắn dọn dẹp trên mình màu đen vết bẩn mặc quần áo xong chuẩn bị tiến về vạn bảo lâu thương hội cái này vạn bảo lâu thương hội không tại trong thánh địa mà là ở vào thánh địa thuộc hạ phồn hoa nhất nhân loại thành thị thái nhất thành bên trong ra thánh địa sân môn hứa xuyên tiêu gần nửa ngày thời gian mới tới thái nhất thành bên trong tìm cái địa phương thay xong trước đó chuẩn bị đấu đồng màu đen hứa xuyên thẳng đến vạn bảo lâu chỗ tồn tại đập vào thương hội cửa chính hứa xuyên hơi xúc động không đủ loại thương phẩm rực rỡ mươn màu bay ở bắt mắt nhất vị trí bất quá hứa xuyên không có đi loạt động những vật này đều có cấm chế thủ hộ một khi đụng chạm liền sẽ kích phát cấm chế đến lúc đó khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm ngay tại hứa xuyên bốn phía xem xét thời điểm một đạo giọng nữ tại bên cạnh hắn vang lên hoan n g h ê n đi tới vạn bảo lâu thương hội không biết khách nhân muốn mua chút gì hứa xuyên quay đầu nhìn thấy một nữ t ử hướng hắn chậm chậm đi tới trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười ta nghĩ ra bán một vật cho các ngươi vạn bảo lâu thương hội nói lấy hứa xuyên thận trọng theo ngực lấy ra chứa lấy thối thể d ị bình đưa cho nữ、tử. công tử mời ngài chờ chút chúng ta vạn bảo lâu thương hội có tốt nhất giám định sư nhất định sẽ cho ngài một cái giá v ừ a ý nữ tử tiếp nhận hứa xuyên nhẫn chữ vật doanh doanh cười nói xem như đông vực lớn nhất thương hội nàng mỗi ngày tiếp đ á i khách nhân đều là l ư ợ n g lớn đối với hứa xuyên cái này một thân hóa trang không có chút nào cảm thấy bất ngờ hứa xuyên cười cười nói được vậy ngươi trước đi ta tại cái này tùy tiện nhìn một chút vạn bảo lâu thương hội uy tín tự nhiên là có giá trị tín nhiệm bằng không cũng không thể khai biến toàn bộ đông vực nữ tử theo thói q u a náy náy cười một tiếng theo sau cầm lấy trang bị thối thể dịch bình vào thương hội nội gian chờ nữ tử sau khi đi hứa xuyên tại nơi này bắt đầu đi dạo muốn nhìn một chút có hay không có thích hợp bản thân công pháp đột nhiên một cái thân mặc hoa lệ thanh niên đưa tới hứa xuyên chú ý hứa xuyên có loại không h i ể u cảm giác trên người người này có đại cơ duyên vì nghiệm chứng cảm giác của mình hứa xuyên dùng hệ thống quét qua người này tin tức toàn bộ xuất hiện tại trước mắt hắn thính danh t ừ thần cảnh giới nạp khí cảnh nhị trọng thiên phú vạn chúng chú m ụ số mệnh khí vận tri tử kim gặp dữ hóa l ạ n h tím tâm cảnh bất ổn trắng nhân sinh k ị bản khí vận tri tử đánh q a i thăng cấp con đường Cơ duyên, tâm ạ vạn i bảo l u t cảnh ộ i bất ổn tuy là khí vận t h i tử nhưng hắn tâm cảnh cũng không coi là cường đại dễ dàng sụp đổ hát hóa dĩ nhiên là một cái khí vận tri tử hứa xuyên có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính mình vừa ra khỏi cửa vậy mà liền gặp được khí vận c h i tử bất quá cái khí vận c h i từ này tu vi có chút thấp chỉ có nạp khí cảnh nhị trọng tu vi đáng nhắc tới chính là giới này võ tu tổng cộng có chín cái cảnh giới theo thối thể cảnh đến đế tôn cảnh trong đó có nạp khí cảnh lột s á t phản cảnh thần t h ô n g cảnh nghiết bằng cảnh luân hồi cảnh thông thiên cảnh thiên vương cảnh nạp khí cảnh chỉ ở vào võ đạo tu hành đệ nhị cảnh bất quá cái này đều không trọng yếu hấp dẫn nhất hứa xuyên chính là từ thần cơ duyên bên trong tin tức dựa theo phía trên nói cái này vạn bảo lâu t ư ơ n g hội bên trong có một bộ khiếm khuyết thiên g i a công pháp đây chính là thiên g i a công pháp cho dù là khiếm khuyết c ũ nếu g k như g không có hệ thống hãn phòng trường chỉ có thể mua sắm một môn hoàng giai công pháp thiên giai tàn pháp a cho dù chỉ là khiếm khuyết đó cũng là có thể bán ra giá trên trời đồ vật hứa xuyên ở trong lòng kinh t h á n không thôi nhất định phải đạt được nó lúc này trong đầu hứa xuyên chỉ có cái này một cái ý niệm chương bốn đạt được công pháp tu luyện huyền dương quyết lúc này vừa mới nữ tử trở về trong tay cầm chính là phía trước hứa xuyên cho nàng bình vị khách nhân này ngài cho bình này thối thể dịch phẩm chất cực cao đi qua chúng ta vạn bảo lâu giám định sư giám định phía sau định giá một n g h n năm trăm hạ phẩm nguyên thạch không biết khách nhân có đồng ý hay không nghe được cái giá tiền này hứa xuyên hơi suy tư một chút theo sau liền gật đầu đồng ý xuống hắn vốn cho là bình này thối thể dịch có khả năng bán đi 1,100 h ạ phẩm nguyên thạch đã coi như là không tệ không n g h ĩ tới dĩ nhiên giá trị 1,500 h ạ phẩm nguyên thạch cái này cũng để hứa xuyên lại một lần nữa nhận thức được thối thể dịch giá trị khách nhân đây là 1,500 h ạ phẩm nguyên thạch xin ngài cất kỹ nữ tử đưa cho hứa xuyên một cái túi đựng đồ bên trong lấy chính là hắn bán đi thối thể dịch chỗ đến nguyên thạch hứa xuyên cẩn thận tiếp nhận n h ậ n chữ vật nhiều như vậy nguyên thạch hắn cả đời này đều chưa từng thấy trong né mắt hứa xuyên đã có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần không thể bành t r ư n g trước mắt quan trọng nhất là đem môn kia thiên giai tàn pháp đoạt tới tay thế là hứa xuyên giả bộ như thờ ơ hướng nữ tử hỏi không biết các ngươi vạn bảo lâu mua bán công pháp ở đâu khách nhân xin mời đi theo ta nghe được hứa xuyên hỏi thăm công pháp nàng dẫn hứa xuyên đi tới lầu hai đặc biệt bán công pháp địa phương nơi này liền là ta vạn bảo lâu bán công pháp địa phương khách nhân muốn cái gì công pháp chỉ cần cầm lấy cái này một mai lệnh bài liền có thể vượt qua cầm chế cầm tới công pháp phía sau đến dưới lầu tính tiền là được nói lấy nữ tử cung kính đưa cho hứa xuyên một khối lệnh bài theo sau liền rời đi nơi này khách nhân rất nhiều nàng không có khả năng chỉ phục vụ hứa xuyên một người tiếp nhận lệnh bài hứa xuyên ánh mắt xéo qua nhìn thấy từ thần cũng tới lầu hai lập tức có chút gấp quyết không thể để từ thần vượt lên trước cầm tới công pháp hiện tại hứa xuyên bắt đầu lần lượt từng cái xem xét đến nơi này công pháp lạc vân kiếm pháp hoàng giai hạ phẩm mánh hổ công hoàng giai t h ư ợ n g phẩm hành văn quyết huyền giai hạ phẩm thời gian từng phút từng giây đang trôi qua hứa xuyên cũng bắt đầu khẩn trương lên không hổ là vạn bảo lâu thương hội nơi này công pháp thật sự là quá nhiều muốn tại những công pháp này bên trong tìm ra thiên g i a tàn pháp quả thực có chút khó khăn không thể tiếp tục như vậy nữa tại tiếp tục như thế công pháp tất nhiên sẽ bị từ thần đặt được nghĩ đến cái này hứa xuyên liếc nhìn ánh mắt nhanh hơn hắn coi trọng đem ánh mắt đặt ở những cái kia không có đánh dấu phẩm giai hoặc là căn bản không có khả năng có nhân tuyển chọn công pháp bên trên nhưng dù cho như thế tìm kiếm phạm vi vẫn như c ũ rất lớn ngay tại hắn đều muốn b u ô n g tha thời điểm một quyển sách theo trước mắt hắn lướt qua hắn lập tức dừng lại ánh mắt trong mắt nháy mắt lộ ra to lớn sợ hãi lẫn vui mừng trực giác nói cho hắn biết hắn thư muốn tìm liền là cái này thiên giai tàn pháp đó là một bản theo bề ngoài nhìn lên cực kỳ phổ thông công pháp bí tịch thậm chí tính toán mà đến keo kiệt bởi vì quyển sách kia liền trang bịa đều thiếu một góc đằng sau càng là thiếu mất không biết bao nhiêu vị trí cũng cực kỳ bí mật người thường cơ hồ sẽ không đem ánh mắt để ở nơi này nếu không hứa xuyên có lòng tra t ị m chỉ sợ hắn cũng là vĩnh viễn không cách nào chú ý tới nơi đây huyền dương quyết cực kỳ khiếp khuyết vì chỉ có nạp khí giai đoạn p h á p môn tạm không trừng phẩm dai chẳng trách không có bị người mua đi đổi lại là ta tại không nói trước biết môn công pháp này phẩm dai dưới tình huống cũng không có khả năng mua sắm bất quá hệ thống đều nói đây là thiên gia i tàn pháp sẽ làm sẽ không đơn giản ta có thể hay không hoàn mỹ tấn cấp nạp khí cảnh liền đều xem ngươi liệu d i u bên trong hứa xuyên nhanh chóng móc ra lệnh bài mở ra cơm chế đem công pháp lấy ra ngoài mà đúng lúc này từ thần cũng vừa tốt đến nơi này đang chuẩn bị đem môn công pháp này cho lấy ra tới xem một chút bất quá nhìn thấy đã bị hứa xuyên vượt lên trước một bước cũng là không nói gì quay người xem xét đến những công pháp khác tới công pháp tới tay hứa xuyên không chuẩn bị ở chỗ này ở lâu lại tiện tay lựa chọn một môn tên gọi xích huyết đao pháp võ kỹ phía sau hứa xuyên xuống lầu tính tiền hai môn công pháp cuối cùng hứa xuyên chỉ tốn đến năm trăm l h ạ phẩm nguyên thạch trong đó xích huyết đao pháp còn chiếm phần chính lần nữa trở lại trong thánh địa hứa xuyên dùng còn lại nguyên thạch thuê một cái tu luyện thất những cái này tu luyện thất là thánh địa đặc biệt làm đệ tử chuẩn bị hàng ngày chỗ tu luyện trong đó có tụ linh đại trận có khả năng tiếp dẫn lượng lớn nguyên khí trợ giúp đệ tử tu luyện mỗi lần tiến vào tu luyện thất chỉ cần trả giá chút ít nguyên thạch hứa xuyên ở trong tu luyện thất ngồi trên mặt đất không kịp chờ đợi đem huyền dương quyết lấy ra huyền dương quyết sau khi tu luyện thành như nhất cử nhất động như đại nhật tây thân hứa xuyên hít vào một n g ụ m khí lạnh trong mắt lập tức bắn ra mừng như đ i ê n quan mang chỉ nhìn giới thiệu này một cỗ vương b á chi khí liền phả vào mặt không hổ là thiên giai công pháp coi như là khiếm khuyết cũng so bên ngoài những cái kia hoàng giai công pháp không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần nếu như không phải ta nhanh chân đến trước quyền công pháp này nhất định rơi vào cái kia trong tay từ thần lại thêm hắn cái kia khí vận c h i từ số mệnh cơ hồ có thể tiên đoán được đỉnh cấp số mệnh tăng thêm một môn đỉnh cấp công pháp thế tất sẽ tạo ra được một cái tuyệt thế thiên tài đi ra thậm chí cái kia từ thần không hẳn không thể trèo lên thái nhất thánh địa thánh từ vị trí trở thành thánh địa thánh chủ h bất quá vậy cũng là nếu như hiện tại phần cơ duyên này đã bị hứa xuyên đạt được hứa xuyên bắt đầu tu luyện môn công pháp này v ớ i anh hứa xuyên mới đưa công pháp luyện một cái tiểu chu thiên một cô cường hãn khí tức liền buộc phát ra càng có một cô nóng d ự c khí tức tại hắn trong gân mạch tán loạn hắn giờ phút này quanh thân vây quanh một cô như đại n h ậ t đồng dạng khí tức nóng d ự c nhiệt độ phảng phất muốn đem chúng quanh nguyên khí cho t h i ê u đốt nếu là có tu vi thấp người tới gần sợ l à tiếp xúc hứa xuyên liền sẽ bị cố này đại nhận khí tức cho đốt thành cho bụi tựa hồ là vì đáp lại ý nghĩ của hứa xuyên làm hứa xuyên vận hành xong một cái hoàn trình hắn trên mình tán phát khí tức kinh khủng hơn cực hạn nhiệt độ làm cho hư không đều bùn bùn rung động may mắn cái này tu luyện thất là từ thánh địa tiêu phí đại đại giới xây dựng nghe nói luân hồi cảnh đều không thể phá hoại bằng không lúc này nơi này phòng chừng đã hóa thành một cái biển lửa sau một khắc hứa xuyên một ngụm máu tươi theo trong miệng p h u n g ra khi tất cả người cũng bắt đầu tán l o ạ n lên không hổ là thiên gia i công pháp cho dù là khiếm khuyết lợi hại như thế hứa xuyên tu luyện cũng có chút khó nhọc thậm chí có tàu hỏa nhập ma dấu hiệu tới tay bộ câu ta còn có thể để ngươi bay không được cho ta chấn hứa xuyên ánh mắt lộ ra t ă n khốc theo lấy tiếng nói vừa ra hắn đột nhiên tăng nhanh vận công tốc độ huyền dương quyết sinh ra đại nhật khí tức đ ỗ n g nhiên gia tốc hóa thành từng đạo nhiệt nóng thần quang xuyên qua tại hứa xuyên thể nội chỉ một thoáng trong cơ thể hắn nguyên lực nháy mắt bị nhét lửa từng lần một bị đại nhật khí tức cho luyện hóa nhục thể của hắn cũng tại bị nung nấu phản phất muốn đem hắn đốt thành cho bụi nhưng hứa xuyên không hề từ bỏ một mực tại cưỡng ép chịu đựng đồng thời không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành nguyên lực của mình cùng đại nhật khí tức của nhau hứa xuyên vẫn như cũ ở trong tu luyện thất tu luyện huyền dương quyết giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên lực đã toàn bộ chuyển hóa làm huyền dương quyết đại nhật nguyên lực một thân võ đạo căn cơ cũng ngưng thực vô cùng hứa xuyên dựa vào chính mình ý chí kiên cường chịu đựng qua tu luyện môn công pháp này gian nan nhất thời điểm hắn lúc này đã chỉ nửa bước bước vào nạp khí cảnh ầm ầm đến lúc cuối cùng cuối cùng một chút đại nhật khí tức bị luyện hóa môn này khiếm khuyết thiên giai công pháp triệt để bị hứa xuyên luyện thành trong người hắn đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa n h i ê n trời lệ đất không xương cùng lục thân tại đại nhật nguyên lực rèn l vô h ạ n n g u y ảnh tản mà đ t ra đại nhật đặc hữu nhật nóng một cô huy hoàng thiên huy vây quanh bên cạnh hắn đến tận đây hắn triệt để vượt qua tôi thể cựu trọng bậc cửa chính thức trở thành một tên nạp khí cảnh võ tu nhưng mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu theo lấy nạp khí cảnh bậc cửa bị đánh vỡ Phía trong ư ớ c thiêu đốt b t hiện hiện trẻ trẻ, đầu suy nghĩ cuồn cuộn ngắn ngủi hơn nửa tháng thứ xuyên trực tiếp theo thối thể cảnh lục trọng đột phá đến nạp khí nhị trọng cảnh giới thực lực này tiến đến dai có thể nói biến thái tài nguyên tu luyện thật sự là quá trọng yếu nếu là không có cái này hai lần cơ duyên đợi ta cũng không có khả năng đạt tới nạm khí cảnh kết quả cuối cùng phòng trường liền như hệ thống biểu hiện dạng kia tráng nhiên mất sớm hứa xuyên không kèm nổi cảm thán nửa tháng này tăng lên s o hắn vất vả tu luyện tám năm không biết rõ mạnh hơn đi nơi nào loại này biến hóa nghiêng trời l ệ đất dù cho là hắn cũng sinh ra một cỗ không chân thực cảm giác tấn cấp nạp khí cảnh thông qua ngoại môn khảo hạch đã là chuyện v á n đã đóng thuyền cũng không cần cả ngày lo lắng bị trục xuất thánh địa bất quá cách lần tiếp theo ngoại môn khảo hạch còn có hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian vừa vặn ta cũng có thể mượn cơ hội này ra ngoài tìm một tìm cơ duyên thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử số lượng tuy là nhiều nhưng mà xuất hiện trọng đại cơ duyên khả năng không lớn mà nội môn cũng không phải hắn hiện tại có thể tiến vào được chi bằng ra thánh địa thử thời vận còn có bên thể một tu vậy hắn g bản liền a t lại phải về đến loại kia khổ nôi thiếu khuyết tài nguyên tu luyện tiến cảnh chậm dai thời gian bên trong đi trở lại chỗ ở hứa xuyên thu thập xong đồ vật lại lần nữa đi ra thánh địa sơn môn mục đích của hắn vẫn là thái nhất thành xem như một tòa nhân tộc thành lớn thái nhất thành mỗi ngày người lưu lượng đạt tới một mức độ khủng bố căn bản không phải trong thánh địa đệ tử có thể so mà đến ở trong loại hoàn cảnh này cơ duyên nhất định không ít còn nữa lần trước đi quá vội vàng đều không có tới tới thật tốt đi dạo một thoáng thật á i Nhất Thành, hắn lần này chuẩn h t bị thật tốt đi dạo một thoáng. Thật đi dạo là không có chuyện gì một thân nhẹ lúc này hứa xuyên tâm tình đã không có phía trước cái k i a cấp bách cùng nôn nóng bên ngoài thái nhất thánh địa thái nhất thành một tên mỹ thiếu niên chính giữa đi tại trong thành thờ ơ quét mắt một phía thái nhất thành không hổ là thánh địa phụ thuộc lớn nhất nhân loại thành thị võ giả tụ tập quả nhiên loại người gì cũng có lần này hứa xuyên không có gấp vội vàng mà là chậm rãi đi tại trên đường cái yên lặng quan sát lấy mỗi một cái theo bên cạnh hắn đi ngang qua người bất quá tuy là người nhiều nhưng đại bộ phận đều là một chút người thường cơ duyên cũng là một chút lông gà vỏ tỏi đ ổ vật trọn vẹn không thể câu lên hứa xuyên hứng thú bởi vì những vật này đã đối nạp khí nhị trọng hắn không có bất kỳ trợ g i ú p bất quá thời gian không phụ người hưu tâm tại nhìn không biết bao nhiều người kịch bản phía sau một đầu có khả năng gây nên hắn chú ý xuất hiện Thính danh, nạp khí nhất、trọ. Thiên thường mệnh, phú, khí thấy. thảo trọ. điểm ư Số d ợ cơ tiểu tử, lam, hiếp yếu sợ mạnh, trắng. Nhân sinh bản, đưa tiền tài đồng tử. hiếp sinh yếu lam, đưa mạnh, Nhân sợ bản, đồng kỳ c duyên sáng hôm nay ở ngoài thành trong lạc phượng cốc một trên bảy đá phát hiện một gốc 500 năm trăm n ă m phần thanh linh thảo lập tức trở về hẹn lên năm cái hảo hữu mài chết thủ hộ yêu thú khai thác đến thanh linh thảo bán ra phía sau thu được một đồng đá nhìn thấy người này hứa xuyên chỉ có thể nói là ngủ gật tới đưa gối đầu hắn đang giàu như thế nào mới có thể làm điểm nguyên thật đây tối thể dịch tuy là giá trị đủ cao thế nhưng đồ vật lại thấy không được chỉ một khi xuất thủ nhiều lần khó tránh khỏi gây nên người h ư u tâm chú ý lấy hứa xuyên tu vi hiện tại căn bản không gánh nổi thối thể dịch dự phương thậm chí còn có khả năng có thể dẫn tới họa s á t thân nguyên cớ hứa xuyên mới muốn tìm phương pháp khác làm điểm nguyên thạch cung cấp chính mình tu luyện không nghĩ tới vừa tới thái nhất thành không bao lâu liền có người đưa nguyên thạch tới cửa hiện tại hứa xuyên không tại do dự quay người hướng lạc phượng cốc tiến đến lạc phượng cốc là thái nhất thành bên ngoài một chỗ hiểm đ ị a ở vào rơi phượng ngoài dây núi trong dãy núi đều là cao lớn tươi tốt rừng g i m nguyên thủy mười điểm hiểm trở lại có số lượng to lớn yêu thú sinh hoạt tại trong đó thái nhất thành bên trong võ tu quanh năm tại trong đó săn giết yêu thú đổi lấy nguyên thạch t h á n h địa cũng thường xuyên có đệ tử tiến vào rơi phượng sơn mạch lịch luyện trên đường đi gặp được không ít thối thể cảnh yêu thú đều bị hứa xuyên tiện tay giải quyết nạp khí cảnh tu vi tăng thêm huyền dương quyết g i a trì hắn tự tin thối thể cảnh yêu thú tại trong tay hắn đi không ra một chiêu liền sẽ bị miêu sát hứa xuyên chính mình tính toán coi như là nạp khí tam trọng yêu thú hắn đều có lòng tin chiến thắng thậm chí là nạp khí ngũ trọng yêu thú hắn cũng có thể miễn cưỡng đối phó đến cuối cùng hứa xuyên đi tới lạc phượng、Cốc. đây là một cái chim hót hoa nở sơn cốc trong sơn cốc có một tòa vách núi màu đen trong sơn cốc dòng sông theo vách đá chảy xuống tạo thành một đ ạ o thác nước trong truyền thuyết có phượng hoàng rơi vào nơi đây vì vậy gọi tên là phượng cốc hướng trong cốc nhìn lại quả nhiên tại một trên vách núi đá phát hiện một cái bệ đá hơn nữa trong lạc phượng cốc này chỉ có cái này một cái bệ đá nhìn tới thanh linh thảo liền là tại trên cái bệ đá này phải nghĩ biện pháp đi lên mới được hứa xuyên quan sát một hồi đang chuẩn bị tới một cái tam đoạn nhảy nhóc vào sơn động thời điểm bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu chương sáu vượt cấp đánh giết nô công yêu thú cảm nhận được nguy hiểm hứa xuyên theo bản năng lui về sau mấy bước tiếp đó liền gặp vừa mới đứng địa phương nổ tung thổ n h ư u n g tung bay một đầu bóng đen theo nổ tung trong đất bùn xông ra đồng thời một cỗ mùi tanh hôi phát ra hứa xuyên nghe thấy tới cũng có chút đầu váng mắt hoa có độc hứa xuyên biến sắc mặt nháy mắt dùng nguyên lực phong bế miệng mũi bước ra rời đi mảnh khu vực này lúc này hứa xuyên mới có cơ hội thấy rõ trước mặt đồ vật là cái gì chỉ thấy ngay tại vừa mới vị trí một đầu dài bảy tám trượng toàn thân mọc đẩy chân ngô công yêu thú chính giữa nhìn chòng chọc vào hắn chung quanh khí độc chính là từ nó cái t i ê miệm to như chậ nếu l à vừa mới hứa xuyên không có ý thức đến nguy hiểm giờ phút này e rằng đã rơi vào đến con g ế t này yêu thú trong m i ệ n g đầu này ngô công yêu thú tán phát khí thế tương đối phía trước hứa xuyên gặp phải bất luận cái gì một con yêu thú đều cường đại hơn một đôi đôi mắt đỏ thấm toát ra trần trụi sắc ý chỉ cần hứa xuyên dám lên phía trước một bước nó tuyệt đối sẽ phát động công kích ít nhất là n ạ p khí tam trọng yêu thú thậm chí c à n g mạnh hứa xuyên cẩn thận cảm thụ một phen nháy mắt phát giác được cái này ngô công yêu thú thực lực trong lúc nhất thời sắc mặt của hắm biến đến có chút ngừng trọng lên đây cũng không phải là ngoại vi những t h ố thể cảnh kia tiểu y thậm chí so hứa xuyên tu vi đều cao bất quá hứa xuyên cũng không có vì vậy liền t r i ể n lộ ra sợ hãi tâm tình ngược lại một cỗ nồng đậm chiến ý từ trên người hắn t r i ể n lộ ra từ lúc tấn cấp nạp khí cảnh đến nay hứa xuyên còn chưa từng gặp qua cái gì ra dáng đối thủ v ừ i vặn có thể dùng đầu này g i ế t lớn tới nghiệm chứng một chút thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào cũng có thể để trong lòng hắn càng nắm chắc hơn không đến mức đối mặt địch nhân thời điểm rủi rè phân tích song lợi và hại phía sau hứa xuyên liền chuẩn bị xuống tay bởi vì cái gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế hứa xuyên một cái phía sau đạp dưới chân sinh ra cự lực mặt đất nháy mắt bị g i ấ m ra một cái hố to mượn c ỗ này lực phản chấn hứa xuyên như là nhân hình giống như hỏa tiện phong tới g i ế t lớn hống gặp hứa xuyên xông về phía trước g i ế t lớn nổi giận gầm lên một tiếng nháy mắt hóa thành bóng đen hướng hứa xuyên đánh tới mang theo kịch độc gió tanh phả vào mặt hứa xuyên không làm tranh né trực tiếp một q u y ề n hướng g i ế t trên đầu chào hỏi phanh tại một người một yêu giao thủ nháy mắt song phương đều không chiếm được tiện nghi gì song song bay ngược ra ngoài hứa xuyên chỉ cảm thấy năm đấm g ư ờ n g như đánh vào trên tấm sắt đ ồ n dạng bị to lớn lực phản chấn chân đắc thủ cánh tay r u lên nạp kh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá n ạ p khí tứ trọng chẳng trách phách lối như vậy phòng chứng gốc thanh linh thảo này liền là x u ấ t sinh này đột phá mấu chốt giao thủ một cái hứa xuyên lập tức đoán được r ế t lớn thực lực chịu hứa xuyên một quyền ngô công yêu thú cũng không chịu nổi trên đầu giáp mảnh đều tan vỡ chuyển ra một chút dòng máu màu xanh lục rơi vào một bên c ỏ cây bên trên nháy mắt liền dâng lên từng trận khói trắng trong nháy mắt bốn phía cỏ cây liền bị ăn mòn hầu như không còn thật động xúc sinh nhìn thấy rét lớn huyết dịch độc tính liền là hứa xuyên cũng không khỏi hít vào một n g ụ n khí lạnh hứa xuyên bắt đầu bắt đầu i ế t lớn cũng bị hứa xuyên công kích cho c h ọ c giận nhưng trên đầu thương tổn để nó trong lúc nhất thời cũng không còn dám cùng hứa xuyên cứng đôi cứng thế là nó mở ra m i ệ n g rộng hướng về hứa xuyên phun ra một cái màu đen xương độc hứa xuyên nhanh chóng tránh đi màu đen xương độc rơi trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất ăn mòn ra một cái hố nhỏ một k í c h không t r ú n g nô công yêu thú tức giận hơn không ngừng có xương độc hướng về hứa xuyên đánh tới hứa xuyên không có cách nào đành phải không ngừng tránh né ngắn n g ủ thời gian mấy hơi thở mặt đất liền bị xương độc ăn mòn ra mười mấy cái to to to nhỏ, nhỏ hố đất mẹ nó cùng ta chơi lại đây đúng không hứa xuyên m cái này x ú t sinh chết tiệt quá chơi xấu một mực phun xương độc hắn chỉ có thể tránh né liền hoàn thủ cơ hội đều không có cũng may không qua bao lâu nô công yêu thú liền hết sạch sức lực trong miệng một điểm xương độc cũng phun không ra nó chỉ có thể dùng hai mắt nhìn chòng chọc vào hứa xuyên phát ra k h à n giọng tê t ê thanh tựa như là đang cảnh cáo hứa xuyên không cần tới gần bằng không nó liền muốn lần nữa độc thủ hứa xuyên tất nhiên sẽ không để ý tới nó ngươi cũng nhả không ra c ụ c đàm vậy kế tiếp không nên ta biểu diễn ư trong nháy mắt hứa xuyên đột nhiên hướng về phía trước bước ra mấy bước nháy mắt đi tới rết lớn trước mặt một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào nó một đôi r vạn cân cự lực cầm vang bạo phát ẩm kèm theo một tiếng văng trầm g i ế t lớn răng nhanh trực tiếp bị cắt đứt ngao đau đớn kịch liệt để g i ế t lớn trực tiếp phát ra điền cuồng chu lên gặp g i ế t lớn bị thương hứa xuyên thửa cơ mà lên nguyên lực túi hai tay s o n g quyền nắm chặt tiếp lấy một quyền đánh giả trực tiếp xuyên thấu g i ế t lớn giáp sát đem nó đánh cái xuyên thấu g i ế t bị đau quay đầu mở miệng liền hướng hứa xuyên đầu tạp tới hứa xuyên một cái tranh né tiếp đó rút tay ra ngoài nắm lấy rết lớn đôi hung hăng hướng chung quanh trên vách đá v u mạnh nện trên vách đá viên đá bay tán đoạn màu xanh xâm huyết dịch tùng t r ế t lớn không có chút nào không có sức hoàn thủ bị hứa xuyên vung mạnh tới vung mạnh đi hung hăng nện ở trên vách núi đá c h ọ n vẹn đập mấy chục cái mệt hứa xuyên mồ hôi đầm địa thằng đến cảm giác được trong tay nô công yêu thú đã gần chết thời điểm mới ngừng tay tới thừa dịp r ế t lớn đã triệt để mất đi năng lực hành động hứa xuyên một quyền đem nó đầu cho đánh nổ tiếp đó trực tiếp móc ra nó y ê u đan tiện tay đem nô công yêu thú thi thể ném ở một bên vậy mới ngồi tại trên tảng đá nghỉ ngơi tuy là hắn đã nạp khí nhị trọng nhưng mà vượt cảnh giới tác chiến đối với hắn tới nói vẫn là một cái không nhỏ tiêu hao húng chi súc sinh này lần giáp mười điểm cứng r toàn thân còn có kích động dẫn đến hứa xuyên mỗi một lần động thủ đều phải tiêu tốn rất nhiều nguyên lực lai hộ ở hai tay cho nên mới đánh khổ cực như vậy đây là nhờ vào h u y ề n dương quyết cho hắn cung cấp đại lượng nguyên khí điều kiện tiên quyết nếu là thay cái phổ thông nạp khí nhị trọng võ tu tới cùng x u ấ t sinh này đánh không biết rõ sẽ bị ngược thành dạng gì còn tốt kết quả là thật không tệ hứa xuyên biết đại khái cực hạn của mình ở đâu cũng càng phát đ ố i chính mình có lòng tin lên phổ thông nạp khí tam trọng phòng chừng không phải là mình đ ộ t ủ đối đầu nạp khí tứ trọng cũng có sức đánh một trận nạp khí ngũ trọng đánh không lại còn có thể chạy bất quá một trận chiến này cũng bộc lộ ra một vài vấn đề l i ê n là công kích của hắn thủ đoạn có ít loại trừ n ắ m đấm liền là chân nếu là biết như thế một lượng môn võ kỹ có cái tiện tay vũ khí một trận chiến này cũng không đến mức như vậy khó đánh nhìn tới nhất thiết phải tìm cái thời gian tu luyện võ kỹ vừa vạn phía trước tại vạn bảo lâu mua một môn tên gọi xích huyết đao pháp võ kỹ tuy là chỉ có hoàng gia trung phẩm nhưng dù sao cũng hơn tay không t ấ t sắc tác chiến m ô n tốt một cái thu hoạch k h á c liền là đầu xúc sinh này y ê u đ a n cùng thối thể cảnh yêu thú khác biệt nạp khí cảnh yêu thú thể nội đều có thể kết ra yodan cái này yodan là một con yêu thú tinh hoa chỗ tồn tại đối vũ tu tác dụng rất lớn tuy là bởi vì yêu khí nguyên nhân k h ô như g t ể bị võ tu trực tiếp hấp thu, hấp h n n trong thành bán ra bồi thường thu yêu đan cửa hàng. Như g mà có trực cửa thể tiếp tại thu ra bồi yêu vậy một cái nạp khí tam trọng yêu thú nội đan phòng chừng có thể bán được ba trăm n g u y ê n thạch trừ đó ra cái này y ê u đ a n còn có thể dùng tới luyện chế một chút đối võ tu có trợ giúp đan dược tỷ như củng cố nguyên đan chủ dược liền là nạp khí cảnh yêu thú nội đan càng cao cấp y ê u đ a n luyện được củng cố nguyên đan hiệu quả càng tốt củng cố nguyên đan có khả năng trợ giúp nạp khí cảnh võ tu tăng cao nguyên khí hấp thu luyện hóa năng suất còn có thể cố bản bồi nguyên công hiệu mười điểm không tệ chương ò n liền có là yêu t ú này một thân lân giáp, nếu n một h giáp, giáp h o giá bảy trời sinh nữ đế bốn kim số mệnh không tiếp tục để ý cái này xuất sinh hứa xuyên đem ánh mắt đặt ở đỉnh đầu trên bệ đá cái này rất lớn hiển nhiên liền là hệ thống nói tới thanh linh thảo thủ hộ yêu thú nơi đó mới là lần này cơ duyên chỗ tồn tại tuy là không phải cái gì đại bà bối nhưng tốt cũng là một khối hạ phẩm nguyên thạch đối với q u a đã quen thời gian khổ cực hứa xuyên tới nói khoản này nguyên thạch lộ ra đặc biệt chân quý không có yêu thú cản đường hứa xuyên hai ba lần liền tiến vào đến trên bệ đá trên bệ đá sạch sẽ không như trong tưởng tượng dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi yêu thú phân vả nước tiểu đầy đất trình tệ phiến đá thật giống như cái bệ đá này là nhân công đào đới đi ra đồng dạng tại trên bệ đá này vừa v ẫ n có một chùm ánh mặt trời chiếu xuống dưới ánh nắng một gốc tản r a lờ m ở bạch quăng cỏ non sinh ở, ở đâu đây chính là giá trị một ngàn nguyên thạch năm trăm năm thanh linh thảo hứa xuyên có chút thất vọng tại trong tưởng tượng của hắn năm trăm năm linh、thảo. thế n à o cũng có phải i đ ể m t h chô Thế nhưng cái này, thanh linh thảo, ầ n này ký cái A. t loại r ừ tản ra m ộ t điểm bạch quang bên ngoài, bạch bên quang linh ề c ú t thuốc mùi h đều k ô năm g thông. dụng dùng có, thực tác dược. quả duy luyện thảo Thanh nhất tới phổ linh là liền là n thanh linh thảo có khả năng luyện ra không tệ giải độc đan cùng rõ ràng thần đan hai loại đan dược đều là mạo hiểm giả thiết yếu đan dược dù n g tới chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng chính bởi vì thanh linh thảo quá thường gặp d u y ê n cớ cho dù là 500 năm trăm n ă m cũng chỉ giá trị một nguyên thạch nếu là đội thành cái khác tăng thêm tức giận bổ đồng dược thảo liền sẽ không là cái giá này nói thế nào cũng đến vượt lên gấp đôi tất nhiên có dù sao cũng hơn không có tốt nói tóm lại chuyến này còn tính là thu hoạch c h à n đầy chuyến đi này không tệ kiểm tra một chút t r u n g quanh là có phải có bỏ sót hứa xuyên liền hài lòng rời đi nơi đây cuối cùng cấp người khác cơ duyên nếu là hai phe đội ngũ đụng phải tránh không được làm qua một tràng tuy là hắn cũng không sợ liền thôi nhưng mà nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trên thực tế cũng đúng như hứa xuyên suy nghĩ dạng kia tại hứa xuyên sau khi rời đi không qua bao lâu trong thành cái kia nạp khí nhất trọng nam tử trung niên mang theo bốn cái cùng g a i bằng hữu đi tới nơi đây chuẩn bị đánh giết n ô công yêu thú cấp đoạt linh thảo nhưng làm bọn hắn nhìn thấy hôn loạn chiến trường cùng một bên ngô công yêu thú thi thể liền biết trên bệ đ á linh thảo bị nhanh chân đến trước phẫn nộ mấy người lập tức muốn đổi u tới đoạt lại linh thảo không biết làm sao trong cốc sớm đã không có hứa xuyên thân ảnh mấy người vậy mới coi như tôi h thầm nghĩ xúi khỏe lúc này hứa xuyên sớm đã rời đi lạc phượng cốc phạm vi hướng về lạc phượng sơn mạch chỗ sâu đi đến trong rừng rậm bất ngờ truyền đến từng tiếng tiếng sói chu chấn đến bốn phía lá cây rơi l ạ tà trên đất chết đi cho ta bỗng nhiên tuôn ra quát lạnh một tiếng kèm theo nổ thật to thanh âm hết thể bình tĩnh lại hứa xuyên t ù y ý tại trong đ u ổ i cỏ lau máu trên tay dịch tiếp đó thuần thục đem trước mặt đầu này to lớn lang vương cho mợ ngược một bụng đem ra sói hoàn chỉnh lột xuống tiếp đó lấy ra yêu đan đây là một đầu nạp khí cảnh nhị trọng lang yêu thực lực còn tính là không tệ bất quá vẫn như cũ không thể tại trong tay hứa xuyên đi qua một cái qua lại liền đem tính mạng bàn giao tại nơi này càng là đi sâu những yêu thú này thực lực cũng càng ngày càng mạnh hứa xuyên rất hài lòng hoàn cảnh như vậy đang không ngừng chém rết bên trong hắn nghĩ xảo chiến đấu càng ngày càng thuần t h ụ không giống phía trước đánh ngô công yêu thú thời điểm chỉ có thể dùng nắm đấm dùng cứng đôi cứng hơn nữa trong chiến đấu hứa xuyên hấp thu thiên địa nguyên khí năng suất gia tăng thật lớn mơ hồ có đột phá n ạ p khí tam trọng tiết tấu rất tốt hứa xuyên cảm thụ được thể nội mênh mông nguyên lực có chút vừa ý chính mình tu hành tiến độ vậy mới đi ra một ngày không đến liền đã có đột phá dấu hiệu quả nhiên lịch luyện so chính mình xa rời thực tế mạnh hơn nên nhiều lần này trở về dựa vào mình lúc này thực lực nói không chắc còn có thể hòa làm một cái ngoại môn khảo hạch thứ nhất tới chơi chơi nghĩ đến cái này hứa xuyên liền chuẩn bị trở về thánh địa chuyến này đi ra mục đích đã đạt tới không chỉ thu hoạch cơ duyên kèm thêm lấy thực lực bản thân cũng nhận được tiến một bước tăng cường đủ h ứ cái này là phượng sơn mạch chỗ sâu cũng không phải hắn hiện tại cái này tu vi địa phương có thể đi sơn mạch chỗ sâu không thiếu có thối thể cảnh thậm chí thần thông cảnh yêu thú ẩn hiện nếu là hắn bước vào trong đó khả năng không chờ hắn phản ứng lại liền tán thân yêu thú miệng vừa đi ra lạc phượng sơn mạch hứa xuyên trợn nghe một chút thanh âm huyền á o đừng chạy ngươi liền ngoan ngoan cùng chúng ta trở về đi chỉ cần ngươi đáp ứng ta nhóm yêu cầu sau này sẽ có đếm không hết vinh hoa phú quý cớ sao mà không làm đây ngươi lại chạy liền muốn chạy vào lạc phượng sơn mạch bằng tu vi của ngươi có thể tại bên trong sông xuất t một trận khó nghe giọng nam chuyển vào hứa xuyên trong lỗ thai cái kêu phảng phất vịt được đồng dạng âm thanh để hắn nhịn không được nhữ mày ta tô diệu âm coi như là chết cũng sẽ không khuất phục tại các ngươi lâm gia các ngươi lâm gia tất cả mọi người không được chết tốt âm thanh càng ngày càng gần nói rõ bọn hắn chính giữa hướng về hứa xuyên phương hướng mà tới đụng tới trắng trận cướp đoạt dân nữ đúng không hứa xuyên trong mày chuẩn bị tránh đi nhóm người này không muốn sinh thêm sự cố tại cái này mạnh được yếu thua thế giới quá mức người nhân tử nơi nơi sống không dài hứa xuyên tâm sớm đã là lạnh giá bất quá sự tình phát triển nơi nơi không theo người nguyện coi như hứa xuyên chuẩn bị rời đi thời điểm một đạo tịnh lệ thân ảnh một đầu đâm vào trong ngực hứa xuyên hứa xuyên theo bản năng ôm đối phương vòng heo thon thật là đẹp hứa xuyên cảm giác hai mắt tỏa sáng đây là hắn hai đời đến nay thấy qua x i n h đẹp nhất có khí chất nhất nữ nhân cái kêu một mặt quyết t u y ệ t dáng vẻ rung động lòng người hắn không thể không thừa nhận hắn tâm động quan trọng hơn chính là làm ánh mắt của hắn rơi vào trên người thiếu nữ thời gian theo bản năng kiểm tra một hồi tin tức của nàng nhưng vừa nhìn lên kém chút không lẽ mù mắt của hắn nhân sinh k ỳ bản phế vật nữ đế vùng dậy con đường cơ duyên vì thể chất đặc thù bị lâm ra diệt cả nhà muốn bắt h ắ n hiến cho thiên diễn tông thiếu tông chủ làm đỉnh lô cận kê cái chết không theo tại lạc phượng sơn mạch bị đuổi r ế t trên đường và o phượng hoàng bí cảnh đ ạ t được phượng hoàng truyền thựa thức tỉnh băng cơ ngọc cốt thể chất rửa sạch duyên hoa triển lộ phi p h à m thiên tư gia nhập giao chỉ thánh địa trở thành t h á n h nữ từ đó nhất phi trùng tiên h c u ố i cùng trở thành nữ đế hứa xuyên lúc này cả người đều choáng đây là thứ quỳ gì phía trước nhìn nhiều người như vậy tin tức loại trừ cái kia khí vận tri tử từ thần bên ngoài một cái cao hơn màu tím số mệnh đều không có trong h chí ậ m truyền thuyết thể chất có cái này thể chất nữ từ trời sinh võ đạo thiên tài không có đế tôn cảnh phía trước không có bất kỳ ngăn cản bất quá vì hàn khí quá nặng yêu cầu dương khí trung hòa phía sau mới có thể kích hoạt thể chất cùng thuần dương thể chất người song tu tốc độ tu luyện gấp đôi hồng nhan hoạ thủy gặp qua nàng nam nhân đều sẽ bị dung mạo của nàng hấp dẫn k h u y n quốc k h u y n thành mỹ mạo vô song quá mạnh cái này trọn vẹn không phù hợp lẽ thường trên đời này thế nào sẽ có loại người này dựa theo hệ thống nói màu vàng số mệnh đã thuộc về mạnh nhất số mệnh người thường coi như là có một cái màu vàng số mệnh đó cũng là nhân vật không tầm thường nhưng thời khắc này hứa xuyên tại trên người một người nhìn thấy sơ sơ một cái như vậy lịch thiên số mệnh tăng thêm khủng bố thiên phú một khi đợi nàng trưởng thành tương lai lại là kinh khủng cỡ nào hứa xuyên không dám tưởng tượng chương tám xuất thủ cứu trực tiếp biểu sát thật không nghĩ tới nữ nhân này lại có như vậy t h i ê n tư hứa xuyên tâm tình có chút phức tạp một mặt là khó chịu giữa người và người khoảng cách quá mức rõ ràng một phương diện khác chính là nữ nhân này trên mình cơ duyên thật sự là quá thơm chỉ nhìn giới thiệu liền biết lần này cơ duyên có bao nhiêu lợi hại đây chính là phượng hoàng truyền thừa cho dù là không chiếm được truyền thừa nhưng chỉ cần cùng nữ tử này giao hảo đều sẽ chịu đến khí vận gia trì bị thiên đạo tại một chỗ càng đừng đề cập nàng còn có băng cơ ngọc cốt thể chất nếu có thể cùng kết thành đạo nữ tu hành tốc độ còn có thể tăng cao hắn trước đây tu luyện huyền dương quyết bản thân thể chất đã bị cải tạo thành đại nhật thể chất một thân đại nhật nguyên khí dương khí mười phần tuy nói không phải cái gì cường đại thể chất nhưng mà đúng lúc là băng cơ ngọc cốt cần thiết thuần dương thể chất nhìn tới lần này là không xuất thủ không thể nguyên bản hứa xuyên là không muốn chạy cái này bãi nước đục nhưng nhìn thấy nữ nhân này tin tức phía sau nhất thiết phải xuất thủ tương trợ hơn nữa muốn đi vào phượng hoàng bí cảnh chỉ có thể dựa vào nàng nhẹ nhàng phù chính trong n g ự c mỹ nhân hứa xuyên nói với nàng đừng lo lắng có ta ở đây tiếp đó đem tô rượu âm vơ tới sau lưng một mình đối mặt truy bình sau lưng nhìn xem hứa xuyên cao lớn bóng lưng tô rượu âm sắc mặt đỏ lên nhưng trong lòng kinh hỷ vặt vẩn cho là chính mình gặp được người hào tâm âm thầm vui mừng chính mình v ậ n khí thật tốt nhưng sau một khắc nàng phát giác được hứa xuyên tu vi lại đổi sắc mặt vị công tử này người đi nhanh lên đi ngươi không phải là đối thủ của bọn họ nàng lo lắng nhìn xem hứa xuyên mở miệng nói ra phải biết theo đuổi nàng mấy người đều là võ đạo con em của gia tộc một thân thực lực mười điểm khủng bố căn bản không phải trước mắt người thanh niên này có khả năng ngăn cản mà lúc này truy binh phía sau cũng đuổi theo nhìn xem ngăn tại trước người tô rượu âm hứa xuyên lập tức kêu gào nói ở đâu ba người u x bọn hắn nạp khí tam trọng võ thu đồng thời tu luyện công pháp võ kỹ đều là đứng đầu nhất sẽ còn sợ một cái nạp khí nhị trọng tiểu tử thật là chuyện cười hứa xuyên lắc đầu chỉ vào tô rượu âm mở miệng nói nữ nhân này ta bảo đảm hôm nay các ngươi mang không đi nàng tô d i ệ u âm bị hứa xuyên một phen động tác làm đến đã mất b ớ c lại kinh ngạc tuy là không biết rõ hứa xuyên vì sao lại giúp nàng lấy nạp khí nhị trọng đối đầu ba cái cảnh giới cao hơn hắn người loại hành vi này không khác nào lấy t r ứ n g t r ọ i đá tự chịu diệt vong nhưng mà nàng không thể không thừa nhận hứa xuyên cử động này vẫn là cảm động đến nàng người tại ở vào lúc tuyệt vọng đột nhiên bị người khác dôi ra viện trợ trong tay loại cảm giác này biết đánh nhau nhất động nhân tâm bất quá nội tâm cuối cùng cái k i a lao ônu để nàng không thể trơ mắt nhìn hứa xuyên đi chịu chết vị công tử này bọn hắn đều là nạp khí tâm trọng người đánh không lại bọn hắn đừng có ta bọn hắn sẽ không giết ta tô d i ệ u âm ôn nhu mở miệng muốn khuyên can hứa xuyên hứa xuyên không có động tác chỉ là ba cái nạp khí tam trọng mà thôi cũng không phải chưa từng giết thật là tự tìm cái chết thiên đường có đường ngươi không đi đã như vậy hôm nay ngươi liền chết cho ta tại cái này à lâm ra ba tên con cháu gặp hứa xuyên không chịu nhượng bộ liền không còn nói nhảm ba người rút kiếm liền hướng hứa xuyên đâm tới lăng liệt kiếm phong quát hứa xuyên quần áo bay phất phới nhưng không thấy hắn có động tác gì chỉ là đứng đấy không đậu không được tô rượu âm gặp ba người sắp đâm chúng hứa xuyên không đành lòng lại nhìn vội vàng lên tiếng ngăn lại ngay tại mũi kiếm khoảng cách ngược hứa xuyên không đủ một tất thời điểm hắn xuất thủ khai sơn nhất quyền đây là hứa xuyên thối thể cảnh thời gian học tập một môn q u y ề n pháp nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng mà phối hợp hứa xuyên vạn cân cự lực cùng đại nhật nguyên lực một q u y ề n này đánh ra đi t h ư ợ n h ư đất bằng đến kinh lôi trực tiếp đem đánh tới trường kiếm đánh nát theo sau dư thế không giảm xông về phía trước vê anh kèm theo một tiếng bạo hưởng bị hứa xuyên đánh trúng tên kia lâm ra con cháu trực tiếp bay ngược ra ngoài ngực của hắn trực tiếp bị hứa xuyên đánh ra một cái to bằng nắm tay động trái tim ầm vang vỡ thành cặn liền hôn một tiếng kêu t h ẳ m cũng không kịp phát ra bị mất mạng tại chỗ còn lại hai người trông thấy một màn này kiếm trong tay trực tiếp dừng lại biểu tình ngốc trệ phản phất như là thấy quỷ nạp khí tam trọng bị nạp khí nhị trọng một quyền miểu sát bọn hắn sẽ không phải là đang nằm mơ chứ liền tô d i ệ u âm đều xứng sở tại chỗ tại trong tưởng tượng của nàng ba đánh một hứa xuyên coi như là bất tử cũng sẽ bị thương không có ngờ tới hắn chẳng nhưng không có việc gì còn phản sát một cái theo sau vừa vui mừng lên hứa xuyên thực lực càng mạnh nàng hôm nay cơ hội chạy thoát liền càng lớn tuy là không biết do hắn vì sao lại giút chính mình nhưng chỉ cần không phải cùng lâm ra người cùng một bọn là được ngay tại mấy người ngây người thời khắc hứa xuyên lại lần nữa ra tay hắn cũng sẽ không cho người cơ hội đã đều đã đánh chết một cái vậy liền đến b ổ i tận giết tuyệt không phải đánh nhỏ tới già phiền p h ả i chết lại là vũ lực một quyền phanh một tiếng văng trầm lại một cái lâm ra người như l à như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài ngã vào trên đất miệng phun máu tươi vẹn vẹn chỉ là vùng vây mấy lần liền không còn sinh tức tận mắt nhìn đến một màn này cái kêu một tên sau cùng lâm ra đệ tử trực tiếp sợ cho váng trường kiếm trong tay nắm không được rơi trên mặt đất hai quyền vẹn vẹn chỉ là hai quyền trực tiếp miểu sát hai tên nạp khí tam trọng đối thủ như tồi khô lạp hủ đồng dạng đ ị c h nhân không thể chống đỡ một chút nào đ ừ n g g i ế t ta ta là lâm ra người người g i ế t ta nhất định sẽ bị ta lâm ra truy sát cái kia lâm ra đệ tử bị hù dọa đến hai chân như nhún r a run run dày dày mở miệng uy hiếp nói kỳ vọng lấy cái này để hứa xuyên b u ô n g tha tiếp tục xuất thủ hắn nơi nào gặp được loại tình huống này a thiếu niên này là ở đâu ra yêu nghiệt vượt cấp đối địch không nói xuất thủ còn như thế nặng sát bên liền chết quả thực quá đáng sợ hứa xuyên cũng không sợ uy hiếp của hắn giết đều giết cũng không kém cái này một cái Hú hồ, phải nổ nổ cọ tận gốc, như vậy rõ ràng đạo lý, hắn vô cùng rõ ràng.、Lập、tức như hắn vậy vô Lập rõ rõ là đạo lại lý, mắt ộ t tại đối phương không thể tin trong quyền, phương không đối m thấy r ự c tiếp đem ắ n đánh cái xuyên cái u T. Tận mắt t h ấ tất cả những thứ này tô d i ệ u âm cũng không nhịn được hít sâu một hơi trên mặt tràn đầy chấn động cùng vẻ kinh ngạc nhìn hứa xuyên ánh mắt tựa như nhìn v á i vật thật sự là chiến tích của hắn quá mức kinh thế hai t ụ c tô d i ệ u âm phát h ệ n à n g cho tới bây giờ chưa từng thấy hung tàn như vậy người chiến đấu một điểm không dây dưa dài dòng gọn gàng liền giải quyết hết ba cái lâm gia đệ tử nàng không khỏi đến h o à n h i cái này không phải là mới ra gan bàn tay lại tiến vào ổ sòi a lại nhìn xoay người lại hứa xuyên thần tình lạnh nhạt dường như vừa mới giết chết không phải ba cái nạp khí tam trọng võ thu mà là ba cái rồi đ ồ n g dạng gặp hứa xuyên hướng nàng nhìn tới tô d i ệ u âm lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh có chút khẩn trương nuốt mấy cái nước bọn miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười run dậy mở miệng nói đa tạ công tử xuất thủ cứu rút chương chín tô d i ệ u âm cảm kích phượng hoàng bí cảnh gặp tô d i ệ u âm mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên hứa xuyên nảy ra ý hay sinh ra đùa nàng một tháng tâm tư liền cố tình kéo dài âm thanh ta cứu người cô nương không biết phải làm sao cảm tạ ta đây hắn ý vị tô d i ệ u âm không được lui về sau mấy bước thân thể run đến cùng cái cái sàng đồng dạng dưới loại tình huống này nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ nàng bộ này sợ h ã i g i á n g dấp hứa xuyên cũng không tiện lại trêu đùa nàng thế là mở miệng nói ta liền chỉ đùa với ngươi ngươi đây cũng qua không trải qua đùa đi tô d i ệ u âm nghe vậy mà người nghi ngờ phủ đầy nàng có chút mặt tái nhợt bất quá ngược lại không có phía trước cái kia sợ hãi xin hỏi công tử tên gọi là gì ta cũng hào cảm cảm ơn một thoáng công tử thái nhất thánh địa hứa xuyên nguyên lai là thánh địa cao đồ chẳng trách chẳng trách biết được hứa xuyên là thái nhất thánh địa đệ tử tô rượu âm càng là yên tâm không nghi ngờ trong lòng cũng đã sáng tỏ là đệ tử thánh địa có thực lực mạnh như vậy vậy liền trọn vẹn nói còn nghe được thái nhất thánh địa là cái này đông vực đỉnh tiêm tô n g môn danh khí khá lớn rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn gia nhập nạp khí nhị trọng đệ tử rất có thể là nội môn đệ tử có thể vượt cấp chiến đấu cũng là chuyện đương nhiên bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi trở về gặp tô diệu âm không còn như phía trước cái kia cảnh giác h ừ a xuyên mở miệng hỏi tô diệu âm nghe vậy lập tức lộ ra phất hận lại có mấy phần bị thương nghiến răng nghiến lợi nói công tử có chỗ không biết ba người này là bên trong lâm gia đệ tử cái kia lâm gia là thiên diễn thành bên trong một đại gia tộc n g à y bình thường làm đủ trò xấu nhưng không ai dám tìm bọn hắn phiền thoái bởi vì lâm gia có một ngày mới gia nhập thiên diễn tông trở thành chân truyền đệ tử một tháng phía trước cái kia lâm gia không biết rõ từ nơi nào được tin tức không nói ta là cái gì băng cơ ngọc cốt muốn đem ta hiến cho thiên diễn tông thánh tử làm đình lô cha mẹ ta không theo bọn hắn liền trực tiếp giết cả nhà của ta chỉ có ta tại phụ thân đều đ i ể m hộ phía dưới mới trốn thoát nhưng mà cái kia lâm gia còn không chịu thả ta phái g a số lớn nhân thủ tới bắt ta hôm nay nếu không có may mắn gặp gỡ hứa công tử ta chỉ sợ cũng khó tho tho hứa xuyên gật gật đầu phía trước hắn đã theo hệ thống trong tin tức biết rõ sự tình đại khái trải qua chỉ là không có nàng nói cặn kẽ như vậy thôi về phần nàng vì cái gì theo thiên diễn thành chạy đến l ạ c phượng sân mạch hứa xuyên không có hỏi hắn đoán cũng có thể đoán được đoán chừng là vì cái cơ duyên này mà tới cũng không biết nàng theo nào biết được cái tin tức này thôi bất quá hứa xuyên không chú ý nàng có biết hay không dù sao chỉ cần đi theo nàng chính mình cũng có thể tiến vào cái này phượng hoàng bí cảnh về phần có thể hay không đạt được phần cơ duyên này vậy liền xem thiên ý đem ba tên lâm ra đệ tử thi thể vơ vét một phen tìm ra tới mấy chục khối hạ phẩm nguyên thạch cùng mấy bình chữa thương đan dược gặp tô mặt xanh s ắ c tái nhợt như tuyết đoán trước là tại trên đường chạy trốn bị thương dứt khoát đem mấy bình chữa thương đan dược đều đưa cho nàng tô diệm âm lập tức cảm động ảo ả o thật sự là nàng lánh nạn khoảng thời gian này nhìn khắp thế gian đóng lạnh lúc này có cái quan tâm người của mình không cảm động mới là lạ hứa công tử đại ân đại đức tiểu nữ không thể báo cáo chỉ có thể nhớ k ỹ trong lòng bất quá ta chỗ này có một cái bí cảnh tin tức có thể cùng hứa công tử chia sẻ tới hứa xuyên nghe được câu này ánh mắt sáng lên ngáy mắt liền tinh thần tiêu lớn như vậy thời gian, chính đang chờ câu này. không có tô d i ệ u âm dẫn đường ai biết cái bí cảnh kia ở đâu à toàn bộ lạc phượng sơn mạch lớn như vậy lần lượt từng cái tìm cũng không thực tế huống hồ coi như là tìm tới không có chìa khóa dẫn dắt đó cũng là chỉ có bảo sơn mà không thể vào nguyên cơ cái cơ duyên này mấu chốt vẫn là ở tô d i ệ u âm trên mình phía trước hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để tô d i ệ u âm tự nguyện dẫn hắn cùng đi tìm bí cảnh không nghĩ tới tự nhiên chui tới cửa hứa xuyên nhìn xuống kích động trong lòng ra vẻ bình thản nói ngươi liền không sợ ta được đến bí cảnh tin tức liền b ư ớ xuống ngươi một người đọc chiếm tô rượu âm n h u n miệc cười lắc đầu ta tin tưởng hứa công tử hơn nữa bí cảnh chỉ có ta mới có thể mở ra trừ đó ra bất luận kẻ nào đều mở không ra cái bí cảnh này hứa xuyên không biết do nói cái gì cho phải nói là nàng đơn thuần đây vẫn làng ốc bí cảnh loại vật này muốn đổi làm người khác trước tiên nghĩ tới tuyệt đối là đ ộ c chiếm không có cái khác khả năng bởi vì bí cảnh đại biểu lấy cơ duyên đại biểu bảo vật chỉ có thông thiên cảnh trở lên võ đạo cường giả mới có thể đủ sáng lập bí cảnh bí cảnh bình thường đều là cường giả sáng lập cho hậu bối từ tôn lịch l u y dùng bên trong có nguy hiểm cũng có cơ duyên cũng có cường giả sẽ ở trước khi chết một điểm cuối cùng thời gian mở ra bí cảnh xem như chính mình mổ đem chính mình chôn cất tại trong đó thuận tiện lưu lại chính mình một đời sở học cho đến người thường cơ hồ không có cơ hội có khả năng tiến vào bí cảnh bởi vì toàn bộ đông n ự c bí cảnh không phải nắm giữ tại mỗi đại thánh địa cùng tông môn trong tay liền là tại mỗi cái gia tộc trong tay căn bản sẽ không đối ngoại mở ra cái bí cảnh này là nhà ta tiên tổ phát hiện nhưng mà tiên tổ hắn không bị bí cảnh chìa khóa chỗ tán thành cuối cùng cả đời cũng không thể tiến vào cái bí cảnh này bí cảnh tồn tại cũng chỉ có mỗi một thời đại gia chủ mới biết được cha ta trước khi chết nói cho ta ta mới sinh ra liền được bí cảnh chìa khóa tán thành nguyên cớ để ta chạy đi phía sau liền tiến vào bí cảnh tu luyện tới có năng lực tự vệ lại đi ra vừa nghĩ tới đã chết đi phụ mẫu tô d i ệ u âm liền không nhịn được bắt đầu rơi lệ tất cả đều là bởi vì chính mình tồn tại mới cho gia tộc mang đến họa diệt tộc hứa xuyên cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng loại chuyện này chỉ trách cái kê lâm ra rất đáng hận nhìn nàng khóc đến nước mắt như mưa hứa xuyên đau cả đầu không có cách nào đành phải mở miệng nói ra đừng khóc chúng ta liền đi tìm bí cảnh chỉ cần đi vào bí cảnh ngươi liền có thể cho cha mẹ ngươi báo thủ ở trong bí cảnh cơ duyên vô số h ã y ngươi có thể đạt được một cái cái kia đều không phải một cái nho nhỏ lâm ra có khả năng ngăn cản tự tay mình r ế t cựu nhân cơ hội ngay tại trước mắt ngươi nhất định phải kiên cường đi thôi theo sau q u a y người trực tiếp rời đi nơi này sau lưng tô d i ệ u âm đình chỉ nỉ non nhìn hứa xuyên bóng lưng rời đi sừng sốt chốc lát vậy mới vội vàng đuổi theo trong rừng rậm hai người một t r ư ớ c một sau đi tới chẳng biết tại sao nhìn xem đi tại phía trước hứa xuyên trong lòng không hiểu hiện ra một vòng cảm giác an toàn từ lúc bị diệt môn đến nay chưa từng có loại cảm giác này khả năng là bởi vì bị hứa xuyên cứu nguyên nhân a lúc này sắc trời sắp muộn mặt trời chiều ngã về tây toàn bộ lạc phượng sơn mạch đều bị kín một tầng màu vàng tà dương biến đến tựa như ảo mộng lên tim sơn động hứa xuyên chuẩn bị trước ngừng một đêm chờ ngày mai lại đi tìm bí cảnh cái này ban đêm trong rừng mới là nguy hiểm nhất thời điểm đủ loại yêu thú liên tiếp ra coi như là hứa xuyên cũng không có cách nào bảo đảm an toàn của mình càng chưa nói còn mang theo một cái thối thể cảnh ngũ trọng phiền á i thừa dịp giáng chiều hứa xuyên đem xích huyết đao pháp bí tịch lấy ra tới c trong sân vù vù. động hứa xuyên từng lần một thi triển xích huyết đao pháp tầng thứ nhất đao pháp không có đao liền dùng mới từ ba người kia trên mình vơ vét tới kiếm thay thế từng đạo đao quang màu đỏ thầm ngang dọc tựa như sông lớn quần quận quần quận không dứt môn này gọi xích huyết đao pháp võ kỹ tổng cộng có tam trọng cảnh giới tầng thứ nhất nhiên huyết tầng thứ hai n ộ huyết tầng thứ ba xích huyết tầng thứ nhất nhiên huyết là đơn giản nhất đao pháp kéo theo khí huyết như là làn sóng đồng dạng liên miên bất tuyệt một vòng trụ một vòng để đối thủ không có cơ hội thở dốc tầng thứ hai n ộ huyết độ khó thêm chút uy lực tương ứng càng lớn một đ a o vùng da ố n theo lấy toàn thân sôi trào khí huyết lực lượng vô cùng tầng thứ ba xích huyết đây là một đ a o g i ế t ra mang hướng chết mà thành quyết tâm dẫn động toàn thân khí huyết cùng v ớ lực phát ra mạnh nhất một đau một đau diết ra liền sẽ toàn thân t h á t lực trở thành đợi làm thịt cứu non lúc này hứa xuyên tu luyện chính là xích huyết đao pháp tầng thứ nhất, nhiên huyết. đi qua một đêm tu luyện hắn đã hoàn toàn nắm giữ tầng thứ nhất sơn động b ố i phía lưu lại từng đạo vết đao nghiền nát viên đá rơi lạ tả trên đất đều kể rõ một đêm này bọn chúng bị như thế nào hủy hoại mắt thấy sắc trời dần sáng hứa xuyên ngưng tu luyện đi đến sơn động chỗ sâu đem tô rượu âm cho đánh thức đêm qua vì không quái dày nàng nghỉ ngơi hứa xuyên để chính nàng tìm một cái địa phương an tĩnh nghỉ ngơi đi qua một đêm trình đốn sắc mặt nàng từng bước khôi phục không giống ngày hôm qua tái nhuận c h n h lý tốt phía sau hai người liền bắt đầu đi đường căn cứ tô rượu âm tổ tiên lưu lại manh mối bí cảnh vị trí chỉ hướng phía trước hứa xuyên ngắt lấy thanh linh thảo lạc phượng cốc phiến tiêu đặc thù màu đen dưới vách đá dựng đứng hứa xuyên thần sắc có chút phức tạp không nghĩ tới quanh đi quẩn lại lại về tới điểm xuất phát thật là nhân sinh không ổn định không tốn thời gian bao lâu hai người liền trở về lạc phượng cốc phạm vi cái t i ê n g nô công yêu thú thi thể đã biến mất không biết là bị những yêu thú khác ăn vẫn là bị người mang đi dù sao trên mặt đất chỉ còn lại có phía trước tranh đầu dấu tích bên cạnh thác nước hứa xuyên cúi đầu nhìn xuống dưới màu đen vách đá đem thác nước đều cho làm nổi bật thành màu đen t h ư n h ư một đạo màu đen dải lụa từ trên trời hứa xuyên bắt lấy một cái leo lên tại trên vách đá dựng đứng to dài dây leo một đường leo lên mà xuống tô d i ệ u âm cũng theo sát phía sau theo hứa xuyên vị trí không xa hạ xuống mấy trăm mét phía sau cuối cùng nhìn thấy điểm dừng chân nơi này là một cái theo trong vách đá xông ra tới bình đài rất giống một đầu màu đen trường xà bình đài cuối cùng một cái đen k ị sơn động bất ngờ xuất hiện tại cái kia nhìn tới bí cảnh ngay tại bên trong hang núi này nếu là ta không có xuất thủ tô d i ệ u âm sát xuất lớn sẽ bị ba cái kia võ giả bởi tới nơi đây tiếp đó bị buộc n h núi cuối cùng hẳn là biết rơi xuống cái này trên bình đài tiếp lấy đánh bậy đánh bạ tiến vào nàng muốn tìm kiếm bí cảnh cơ duyên gần trong c ă n g tấc hắn lúc này cũng có chút hưng phấn một cái chưa bao giờ bị khai phá qua bí cảnh cái kia cái kia có bao nhiêu bà bối hứa xuyên cũng tưởng tượng không ra tuy là xúc động nhưng hứa xuyên cũng không có xem thường cơ duyên nơi nơi nương theo là nguy cơ giờ này khác này càng là phải giữ vững cẩn thận cẩn thận lấy r a mang theo người cây châm lửa hắn thận trọng vào sơn động quay đầu ra hiệu tô d i ệ u âm theo sát đừng mất dấu sơn động rất là chật hẹp chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua đi không bao lâu từng bước trở nên rộng rãi ngay sau đó bọn hắn dường như tiến vào một cái động trong sảnh bên trong dị thường rộng rãi đột nhiên ở giữa bốn phía tự động sáng lên ánh lửa làm bốn phía bị c h i ế u sáng đầu tiên chiếu vào hứa xuyên mi mắt liền làm một đạo cửa đá khổng lồ thẳng tắp đứng sừng sức ở động trong sảnh cửa đá phía trước hai tôn như giống chim thạch thú chấn thủ lấy cửa đá ngăn cản lấy bất luận người nào tiến lên sắc bén lợi trào cùng sắc bén m ỏ chim cho người một loại khai sơn phá thạch cảm giác giống như lúc dị thường sinh động phản p ấ t chỉ cần vừa có người tới gần bọn chúng liền sẽ nhào tới đ ồ n dạng trông thấy cảnh này hứa xuyên hai mắt tỏa sáng mấy cái nhún người liền nhưng mà còn không chờ hứa xuyên có hành động sơn động đột nhiên động núi r u n g đỉnh đầu thạch nhũ nhộn nhịp rơi xuống hai bên ngọn lửa cũng bắt đầu đong đưa hai tôn thạch thú vậy mà bắt đầu hoạt động giãn ra cánh rút mất đụi bặm trên người nhìn t r ò n g chọc vào hứa xuyên phảng phất một giây sau liền muốn đem hắn xé nát một màn này nhìn hứa xuyên trận mắt hốt mổm vội vàng lách mình rời đi thạch thú chỗ tồn tại phạm vi một màn kế tiếp càng là chấn mất hứa xuyên tám a n người đến người nào nhưng có bí cảnh chìa khóa thạch thú dĩ nhiên mở miệng nói chuyện đúng vậy rõ ràng vừa mới vẫn là đá tượng hai tôn thạch thú lúc này dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. tại sau lưng hứa xuyên tô rượu âm cũng sợ c h o n g váng nàng chưa từng có gặp được loại tình huống này nhất thời ở giữa dĩ nhiên quên chính mình là có chìa khóa gặp hai người đều không nói lời nào hai tôn thạch thú trực tiếp đem hai người nhận định là người xâm nhập lập tức hai mắt hồng quang sáng lên trong miệng phát ra sắc nhọn nhét dài hai cánh bay nào cuốn lên một chỗ cắt đuôi trật liên muốn hướng hai người đánh tới đối mặt phả vào mặt cảm giác nguy cơ coi như là hứa xuyên cũng cảm thấy khẩn trương thật sự là cái này hai tôn thạch thú tán phát khí thế quá mạnh cùng bọn hắn hai cái căn bản không phải một cái lợi cấp hắn nạp khí nhị trọng thực lực dĩ nhiên không sinh ra một chú Chỉ có thạch ể trơ mắt nhìn h thú lợi dạng, trực tiếp đứng tại không ngày cần n g g tình cảm âm thanh lần nữa vang vọng tại cái này to lớn động thang gặp thạch thú thật không còn tiến công hai người vậy mới nới lỏng một hơi hứa xuyên phát h ệ hắn cũng không tiếp tục muốn trải qua loại này đối mặt cảm giác tử vong quả nhiên không hổ là bí cảnh cái này còn không tiến vào liền trải qua một lần nguy cơ sinh tử một bên tô rượu âm cũng là bị hù dọa đến đầu đ ầ y mồ hôi miệng lớn thở hổn hển chờ đến bạch quang t á n đi một mai điều hình chìa khóa theo trên mình tô rượu âm bay ra hướng về cửa đá bay đi tại chìa khóa tiếp xúc cửa đá trong n g a y mắt cửa đá bị lực lượng vô hình thôi động từ từ mở ra đợi đến cửa đá trọn vẹn mở ra hai người vậy mới có cơ hội quan sát bí cảnh này cửa vào đập vào mi mắt là thành phiến tre trời cự một cùng tươi tốt rừng cây cùng phía ngoài rừng rậm không có gì khác biệt. khác biệt duy nhất chính là ở trong bí cảnh thực vật từ đầu tới đuôi đều hiện ra một loại màu đỏ rực xa xa nhìn tới cũng có thể cảm nhận được một cỗ nhiệt nóng khí tước liền trong không khí nguyên khí cũng là dị thường nóng này phản phất một lời không hợp liền muốn b ư ớ c cháy lên hai người đều chưa từng thấy cái khác bí cảnh là d ạ n gì g chỉ có thể cảm thán cái bí cảnh này thần kỳ đi thôi cơ duyên ngay tại trước mắt hứa xuyên chào hỏi tô rượu âm bắt kịp hắn hai ba bước liền đi tới bí cảnh trước cửa lúc này nội tâm của hứa xuyên cũng không khỏi có chút xúc đậu chương mười một phượng hoàng truyền thừa thật lớn một phần cơ duyên vào bí cảnh loại kia thiêu đốt cảm giác càng th phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía chỉ có một loại màu sắc xuyên qua rừng rậm màu đỏ thầm đi tới một mảnh trong hoang mạc chỉ thấy đại địa long đong g ặ p đền g i ữ tợn lăng lệ không một có thể làm dưỡng sinh địa phương cái này liền là bí cảnh nhắm mắt lại nhận biết bên trong thiên địa nguyên khí tựa như dâng trào mà đến song giữ nóng này lại hỗn loạn âm dương ngũ hành vạn vật khí thế tựa như tại nơi này triệt để mất cân bằng trong không khí vô hình tiêu đốt chi lực mỗi t h ờ mỗi khắc đều tại tiêu hao nguyên khí trong cơ thể sắc mặt hứa xuyên chấm xuống nếu không phải tu luyện huyền dương quyết một thân nguyên lực đều biến thành đại nhật nguyên lực thời khắc này tiêu hao sợ rằng sẽ gấp đôi gia tăng mặc dù là như thế hứa xuyên nguyên lực cũng chống đỡ không được bao lâu cẩn thận nơi này nguyên khí có chút không đúng hứa xuyên thấp giọng căn dặn lại không phát hiện tô d i ệ u âm căn bản không có chịu đến bí cảnh ảnh hưởng giờ phút này đang tò mò bốn phía quan sát nửa ngày phía sau tại một chỗ tràn đầy lửa đỏ không có chút nào sinh cơ tiêu thổ bọn hắn dừng bước mắt nhìn phía trước lửa nhiệt độ cao loại trừ một chút đã thành than cốc núi đá bên ngoài trong tầm mắt đều là nhấp nô nham tương cùng liệt hỏa l đi tới, đi tới, o bọn hắn vừa muốn tới gần một trận đất rung núi chuyển phượng hình gò núi nghiền nát đã vụn không ngừng mà rơi xuống lấy hù dọa đến hứa xuyên tranh thủ thời gian mang theo tô rượu âm trốn đến xa xa dầm dầm dầm nổ vang thanh không ngừng mà vang lên cái quá trình này kéo dài nửa nén hương thời gian gò núi cuối cùng ngưng nhấn nát chờ cho bụi t ắ n đi hứa xuyên nhìn hướng vừa mới gò núi vị trí phía trước phượng hình gò núi đã biến mất không thấy gì nữa xuất hiện một cái hình tròn bồn đ ị a phượng hoàng hứa xuyên giật mình kêu ra tiếng hắn nhìn thấy gì một bộ hồng phía trước lân phía sau đầu rắn đuôi cá long văn thân r ù a cảm biến gà mỏ biển cánh phượng hoàng thi thể nằm tại bồn đ ị ệ bên trong tuy là thi thể nhưng có vô hạn hòa diễm tràn ngập tại bồn phía cho hứa xuyên mang đến áp lực cực lớn theo sau hứa xuyên lại có phát hiện mới liên hòa bên trong một chui đen kịt đại đao cắm ở phượng hoàng trong đầu phượng hoàng nguyên nhân cái chết phỏng chừng liền là bởi vậy tạo thành cái này khủng bố i h ỏ a diễm không có đối cây đao này tạo thành bất cứ thương tổn gì mắt hứa xuyên sáng lên hắn vừa vặn thiếu một thanh vũ khí cây đao này đã có khả năng giết chết phượng hoàng tất nhiên bất p h ả m phải biết có khả năng trước khi chết sáng lập bí cảnh phượng hoàng chí ít cũng là thông thiên cảnh tu vi mà có khả năng đối thông thiên cảnh tạo thành t h ư ơ n g tổn chí mạng đao thế nào cũng phải là cùng giai vũ khí cũng không biết như thế nào mới có thể vòng qua hòa diễ h ỏ a diễm này thật sự là quá kinh khủng hứa xuyên dám khẳng định chính mình tiếp xúc trong n g á y mắt liền sẽ bị h ỏ a diễm thốt vệ hóa thành hư vô một bên tô d i ệ u âm khi nhìn đến phượng hoàng thi thể trong n g á y mắt lại không bị khống chế hướng về phượng hoàng thi thể vị trí đi đến cẩn thận mắt thấy tô d i ệ u âm sắp bị h ỏ a diễm bao trùm hắn vậy mới phản ứng lại vội vã lên tiếng ngăn lại nhưng tô d i ệ u âm dường như không nghe thấy lời hắn nói đồng dạng vẫn là tự mình hướng phía trước coi như hứa xuyên cho là nàng đem bị hỏa diễm đốt thành cho bụi thời điểm một màn thần kỳ phát sinh cái t i ế khiến hứa xuyên đều kiên rẽ không thôi hòa diễm nàng đi thẳng tới phượng hoàng thi thể bên cạnh cùng phượng hoàng đối diện nhìn hứa xuyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ quả nhiên cái này phượng hoàng bí cảnh liền là vì nàng chuẩn bị muốn đổi một người căn bản là không có cách tới gần phượng hoàng thi thể thông tin ê cảnh h ỏ a diễm cho dù là không người điều khiển vậy cũng không phải hắn một cái nạm khí nhị trọng có khả năng chống cự hứa xuyên không khỏi có chút thất vọng bất quá vừa nghĩ tới phượng hoàng trên đỉnh đầu t ắ m cây đào kia lại tỉnh lại nhìn tới đạt được phượng hoàng truyền thừa là không thể nào nhưng mà có thể đạt được thanh này có thể giết chết thông tin cảnh đao vậy cũng xem như chuyến đi này không tệ thậm chí, s o đạt được phượng hoàng truyền thừa càng tốt hơn ngay tại tô d i ệ u âm tiếp xúc đến phượng hoàng thi thể trong n y mắt một tia kỳ dị khí tức ba động theo phượng hoàng thi thể đường đương bên trong tản ra đây là một màn kế tiếp khiến hứa xuyên lập tức khẽ giật mình cái tia theo phượng hoàng trong thi thể tản ra khí tức lại chậm rãi ngưng thực tạo thành một đạo nhân hình linh hồn h ư ảnh h ư ảnh tia phong hoa tuyệt đại ngông nên tự nhiên b ẽ nghệ ở giữa thiên địa thất sắc trong lúc phất tay để lộ ra vô hạn tôn quý có ngánh loa mắt tuy là vẹn vẹn chỉ là một đỉnh phong thời kỳ lại là dáng dấp ra sao người rốt cuộc đã đến hư ảnh kia mở miệng người người là người nào vì sao ta cảm thấy thân thiết như vậy làm tô d i ệ u âm nhìn thấy trước mắt đạo này hư hảo bóng người thời điểm chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc cùng thân thiết chỉ là trong đôi mắt vẫn còn có chút sợ hãi cuối cùng vừa nhìn lên cũng không phải là mình có thể t r e o tới tồn tại ta liền là trước mặt ngươi phượng hoàng ngươi là ta tuyển định truyền nhân đối với tô d i ệ u âm hỏi thăm phượng hoàng hư ảnh thành thật trả lời a n g ư ơ i chẳng lẽ không chết muốn mượn thân thể ta chúng sinh ngươi đổi một người được không ta chỉ là cái phế vật ta còn không có cho cha mẹ ta báo thù đây nghe phượng hoàng hư ảnh lời nói tô d i ệ u âm không chỉ không có cảm thấy bưng lỏng ngược lại càng khẩn trương lên nàng thế nhưng nghe nói qua có cường giả sau khi chết linh hồn bất diện sẽ mượn truyền thừa danh tiếng thừa cơ mượn thể trọng sinh lúc này hư ảnh cũng là s ạ mặt m lại bị tô d i ệ u âm thanh kỳ não mạch kín cho làm đến khóc cười không được ngươi không cần như vậy lo lắng ta chỉ còn dư lại một điểm linh hồn hư ảnh không lâu sau đó liền sẽ tiêu tán sở dĩ có thể tạm thời thức tỉnh vẫn là bởi vì cảm nhận được ngươi đến chờ ngươi tiếp nhận truyền thừa phía sau nhiệm vụ của ta liền hoàn thành nói xong cũng không tiếp tục để ý cái này có chút đần độn cô nương một điểm chán của nàng chỉ là nháy mắt vừa mới còn vây quanh ở sinh long h o ặ c hổ tô rượu âm liền ngã xuống đất không d ậ y nổi mà phía trước xoay quanh tại phượng hoàng thi thể t r u n g quanh khủng bố hòa diễm n h ộ t nhịp hướng về tô rượu âm thể nội dung manh lao tới hư ảnh thấy vậy vừa ý gật đầu theo sau liền biến thành điểm điểm tinh quang chậm chậm tiêu tán tại hư ảnh triệt để tiêu tán nháy mắt cái kia sau khi chết bất hủ phượng hoàng thi thể cũng từng bức p h o n hóa biến thành một đống bột m ị một đời thông thiên cảnh cương giả vậy mới xem như triệt để tử vong mà cây bao kia cũng theo lấy phượng hoàng thi thể tiêu tán rơi xuống đất. gặp tô rượu âm không có nguy hiểm hứa xuyên cũng yên tâm lại theo sau đem ánh mắt đặt ở cây đao kia bên trên hai tay run nhẹ nhẹ đem đao nhặt lên tỉ mỉ quan sát đao cái khắc l ấ y sát thần hai chữ chắc hẳn liền là cây đao này danh tự đao này không biết do cắm ở phượng hoàng trên đầu bao nhiêu năm tháng thân đao đen k ị t vô cùng dì xét loan lộ để người hoài nghi đây chính là một cái phổ phổ thông thông đao bất quá hứa xuyên không tin đao này cắm ở phượng hoàng trên đầu lâu như vậy một mực bị cái kia khủng bố họa diễm thiếu đốt đều không có việc gì chắc chắn bất phàm hiện tại cái dạng này bất quá là thần vật tự mở thôi một ngày nào đó nó sẽ ở trong tay hứa xuyên khôi phục trước kia vinh quang chương mười hai ngoài định mức truyền thừa biến thái thể chất phụ nhẹ trên thân đao b ù i đất hứa xuyên tỉ mỉ cảm thụ được cây đao này đ ồ n g nhiên một cỗ tin t ứ c theo trong đao chuyển vào trong đầu của hắn giết giết giết lấy s á t nhập đạo không biết làm sao s á t nhiệt quá nặng cuối cùng không thể đột phá thông thiên cảnh lấy mạng sống ra đánh đổi hóa sát sinh một đao chém vượng hoàng nơi này lưu đao pháp này tại trong đao lặng lẽ đợi người hữu duyên chờ kiếp sau tái chiến vô đạo trong đầu một thân ảnh ngựa mặt lên trời gà khét mỗi chữ mỗi câu tràn ngập nồng đậm sát ý cùng thật sâu không cam lòng tình trạng. hứa xuyên t h ầ n sắc chấn động cây đao này chủ nhân không cam lòng chính mình không thể đột phá đến thông t i ê n cảnh cuối cùng lấy cái giá bằng cả mạng sống đem đầu này phượng hoàng cho giết chết ở đây chuyện này ý nghĩa là cây đao này chủ nhân là một vị luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả quan trọng hơn chính là hắn cuối cùng nói tới sẽ tới chết phía trước sáng lập ra đao pháp l i ề u tại trong đao cái này đây chính là có thể vượt cấp liều mạng thông t i ê n cảnh đao pháp hứa xuyên đại hỷ lập tức lật xem trong đao t r u y ề n đến tin tức quả nhiên một môn đao pháp bí tịch bất ngờ xuất hiện tại trong đầu sắp sinh đao pháp địa giai hạ phẩm dĩ nhiên là địa giai hạ phẩm đao、pháp. hứa xuyên kích động cả người đều tại run nhẹ nhẹ vốn cho rằng lần này bí cảnh hành trình loại trừ cây đao này bên ngoài không có cái gì khác thu hoạch không nghĩ tới lại còn có một môn đ ị a giai đao pháp truyền thừa môn đao pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào hứa xuyên không biết nhưng hắn rõ ràng một điểm tại thái nhất thánh địa tuyệt đại đa số nội môn đệ tử đều khó có khả năng tiếp xúc đến đ ị a giai v õ kỹ hứa xuyên cầm lấy trường đao dựa theo trong truyền thừa đao pháp bắt đầu tu luyện thương mới huy động trường đao trong tay một cố lạnh lùng khí tức sơ sắc phả vào mặt hào đao cho dù hiện tại nhìn không ra cây đao này phẩm cấp nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được là một thanh bảo đao một môn địa giai hạ phẩm sát sinh đao pháp đao pháp tăng thêm một thanh bảo đao đối với m ố i bất quá nạp khí cảnh hứa xuyên tới nói quả nhiên là phần đại cơ duyên không chút nào yếu hơn phượng hoàng truyền thừa hứa xuyên cảm thấy cảm thán liền hướng phần này đại cơ duyên phân thượng sau đó tô diệu âm muốn đi báo thù diệt môn chính mình nhất định đi giúp nàng một chút sức lực ba ngày sau ở trong bí cảnh một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tay thuận giữ trường đao tại diễn luyện một môn đao pháp đạo quang nhấp đô kinh phong một phía uy thế nhìn lên có chút bất phàm dựa theo sát sinh đao pháp bí tịch lần nữa diễn luyện một lần hứa xuyên thu đao mà đứng thở hồng hộc trên mình áo b à o đều bị mồ hôi cho thâm ướp ba ngày thời gian cái này sát sinh đao pháp vẫn là vào không được cửa hứa xuyên xoa xoa mồ hôi trên đầu có chút bất đắc dĩ tại đạt được môn võ kỹ này phương pháp tu luyện đến nay ba ngày này hạn tại nơi này tu hành sát sinh đ a o pháp thế nhưng ba ngày này xuống hứa xuyên dựa theo bí tịch luyện hơn trăm lần nhưng vẫn là vào không được cửa bốn phía trên đất khắc đầy vô số vết đao vết đao lộn xộn đột hiện ra hứa xuyên bực bội buồn bực tâm tình à, Vẫn là k hứa ô n muốn tưởng luyện g mơ tu huyết trước xa xích A. bời, pháp h đào xuyên cuối cùng c h ỉ là lần đầu tiên tu hành đ ị a u giai v õ kỹ mà đ ị a u giai hạ phẩm sát sinh đao pháp đao pháp khó hiểu khó hiểu căn bản không phải hắn một cái nho nhỏ nạp khí cảnh võ giả có khả năng lĩnh hội hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì thánh địa chỉ làm cho nạp khí cảnh đệ tử tu hành hoàng giai v õ kỹ không phải thánh địa không có mà là phẩm giai càng cao v õ kỹ càng là khó hiểu tựa như lúc này hứa xuyên nếu như tại lúc này cho hắn một môn thiên giai vó kỹ chỉ sợ hắn cuối cùng cả đời cũng vào không được cửa cuối cùng chị có thể ân hận mà chết hứa xuyên lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa vẫn là thời cơ không đến thời cơ đã đến tất cả những thứ này tự nhiên nước chảy thành sông đi nhìn một chút tô d i ệ u âm thế nào hứa xuyên hạ quyết tâm sách theo trường đao hướng nàng đi đến ba ngày tô d i ệ u âm một mực tại tiếp nhận c h u y ề n thừa nàng bốn phía cũng một mực bị hỏa diễm ba o khỏa dù sao nơi này không có nguy hiểm gì nguyên cớ hứa xuyên liền không có quá nhiều quan tâm không bao lâu hắn liền đi tới phượng hoàng tử vong chi điệm chuyện gì xảy ra hứa xuyên trừng to mắt khó có thể tin nhìn xem tô rượu âm chỗ tồn tại hỏa diễm kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi thay vào đó là một cố lạnh leo đến hà n g khí theo tô rượu âm thể nội phát ra hà n g khí mạnh liệt liền bốn phía đất đai đều bị đông lên thứ a xuyên còn chưa đi bao gần cũng cảm giác bị đông lạnh run lại nhìn tô rượu âm lúc này cả người đều bị đông thành một cái khối băng lớn nàng cái k i a thối thể cảnh tu vi căn bản là không có cách chống lại cái này mánh liệt hà n g khí đã bị đông đến ở vào kể cận cái chết thấy thế, thế thứ a xuyên không thể không tăng nhanh bước chân thời suy tư phía sau thứ a xuyên cũng biết xuất hiện loại này biến c ấ nguyên nhân xác suất lớn là bởi vì nàng cái tia băng cơ ngọc cốt nguyên nhân phía trước hệ thống liền nhắc nhở loại thể chất này cần đại lượng dương khí trung hòa mới có thể t h ứ c t ỉ n h hứa xuyên cho là phượng hoàng trong truyền thừa dương khí đã đủ rồi lại không có ngờ tới hàn khí này mạnh như thế liệt may mắn phát hiện kịp thời nếu là c h ễ một bước nữa p h ỏ n g chừng tô d i ệ u âm hôm nay liền muốn hương tiêu n g ậ p vẫn hai tay đắp lên trên lưng của nàng hứa xuyên đem chính mình đại nhận nguyên lực đội cho tô d i ệ u âm vậy mới ngăn trở tình huống thêm một bước chuyển biến xấu nhưng đây cũng là t r ị ngọn không t r ị gốc muốn giải quyết triệt đề chỉ có đem trong cơ thể nàng hàn khí trọn vẹn hấp thu nhưng hàn khí này lợi hại như thế coi như là hứa xuyên cũng có ch bất quá vừa nghĩ tới tô rượu âm cái này khủng bố số mệnh cùng tự chất hứa xuyên cắn r ă n g một cái làm thế là bông tha tiếp tục đem nguyên khí độ cho nàng ngược lại hấp thu đến trong cơ thể nàng hà n khí hà n khí này vừa tiến vào hứa xuyên thể nội liền hướng trong kinh mạch của hắn chui vào nháy mắt đem hứa xuyên đông đến toàn thân run dày mẹ nó đây là thứ quái quỷ gì thế nào lợi hại như vậy vì để tránh cho bị trực tiếp đông cứng hứa xuyên vội vã thay đổi toàn thân nguyên lực trung hòa cỗ hà khí kia hà khí dường như tìm tới chỗ đột phá đồng dạng đều không cần hứa xuyên chủ động đi tiếp dẫn trực tiếp một mạch tràn vào trong thân thể hắn lúc này hứa xuyên mặt mũi tràn đầy sưng ơ lạnh không biết còn tưởng rằng mới từ cực bắc chi địa đi ra đây thời gian dài tiêu hao hứa xuyên thể nội nguyên lực đã còn thừa lác đác không có cách nào hắn chỉ có thể vận chuyển huyền dương quyết không ngừng mà hấp thu thiên địa nguyên khí lại không ngừng mà bị hàn khí trung hòa t h ư ợ n h ư một đài máy móc đồng dạng không biết mệt mỏi ầm ầm không biết qua bao lâu đất bằng vang lên một tiếng nổ ầm ầm thanh nạp khí tăng trọng thành không ngừng mà luyện hóa thiên điện g u y ê n khí lại không ngừng tiêu hao khiến hứa xuyên thể nội nguyên lực tinh t h ầ n vô cùng vốn là ở vào nạp khí nhị trọng đình phong hắn t h u ậ t lý thành trương đột phá đến nạp khí tăng trọng mà theo tô diệu âm thể nội tuân ra h ạ t khí cũng từng bước biến ít cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hứa xuyên vậy mới dừng lại không bao lâu tô diệu âm cũng yếu ớt tỉnh lại ta nạp khí nhất trọng làm nàng tỉnh lại nháy mắt nàng liền phát giác được bản thân phát sinh biến hóa tu vi vo đạo trực tiếp theo thối thể cảnh ngũ trọng biến thành nạp khí cảnh nhất trọng làm tô diệu âm phản ứng lại thời điểm vẫn còn có chút không thể tin thế nào tu vi thoáng cái để cao nhiều như vậy tô diệu âm liên tục xác nhận nguyên khí trong cơ thể cường độ xác nhận mình đã là nạp khí cảnh vó giả cả ngươi đều choáng cái này tư chất thực tế ai hứa xuyên tại tô d i ệ u âm vận chuyển nguyên khí thời điểm liền phát g i á t được trong mắt lóe lên một chút hào quang nhỏ yếu trong lòng không khỏi cảm thán làm nàng thể nội hàn khí bị hứa xuyên trung hòa thời điểm nàng liền vô ý thức bắt đầu tu luyện lên trong truyền thừa công pháp thàng đến hàn khí bị triệt để trung hòa tu vi của nàng trực tiếp đột phá đến n ạ p khí cảnh như vậy biến thái tư chất tăng lên lịch thiên thể chất khiến hứa xuyên vô cùng tâm đau Trưng c một thân một mình đi tại trong thành trên đường phố trên người hắn tản ra lạnh lùng sắt khí để một bên đến người qua đường nhộn nhịp cảm thấy khó chịu cách hắn xa xa sau lưng hắn cũng không có tô rượu âm thân ảnh nửa n g à y phía trước hai người theo ở trong bí cảnh đi ra phía sau tô rượu âm liền cùng hắn chia lịa một thân một mình bước lên đi giao trì thánh địa con đường chiếu nàng nói nàng còn có cái thân nhân b á i nhập giao trì thánh địa lần này tiến đến một là vì đem g i a tộc thảm tao d i ệ t môn tin tức báo cho hai là vì b á i nhập giao trì thánh địa cố gắng tu luyện sớ ngày báo thủ trò cha mẹ hứa xuyên không phải không có mời qua nàng cùng chính mình cùng nhau gia nhập thái nhất thánh đ i ệ m bất quá bị nàng cự tuyệt hứa xuyên bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mặc cho nàng rời đi huống hồ nàng lúc này đã là nạp khí cảnh võ t u còn chiếm được phượng hoàng truyền thừa phương diện an toàn cũng không cần hứa xuyên lo lắng cứ như vậy nàng liền một người rời đi bất quá hứa xuyên cùng nàng ước định đợi nàng tu luyện thành công trở về báo thủ thời điểm hắn nhất định sẽ tới giúp nàng một chút sức lực theo lạc phượng sơn mạch trở về hứa xuyên trước tiên đi tới thái nhất thành bên trong chủ yếu là xử lý chuyến này thu hoạch một chút chiến lợi phẩm đem bán ra đổi tài thành một chút tài nguyên tu nguyên lập u thu mua tài liệu cửa hàng, hứa xuyên y lấy ệ biệt n hàng, năm thanh linh Đi đặc đem tới tài kia thảo cửa gốc hứa ra. l tức trong tiệm ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới nhộn nhịp hướng về hứa xuyên quăng tới t h è m m u ố n ánh mắt ghen tị hiện nhiên bọn hắn đem hứa xuyên nhìn thành một cái trong núi kiếm sống tàn tu vật lý tốt đạt được gốc này nằm t r o n năm thanh linh thảo phải biết đây chính là năm trăm năm linh thảo a cho dù là mười điểm thường gặp thanh linh thảo đó cũng là giá trị ít nhất một nghìn hạ phẩm nguyên thạch đồ tốt bọn hắn có thể không thèm một ư hứa xuyên bị nhìn có chút không phải mái cao mày hướng trong cửa hàng ô lão bản ngươi cái này thu thanh linh thảo ư gặp hứa xuyên là tới bán ra gốc thanh linh thảo này trong cửa hàng t r ư ở n g quỹ mắt lập tức sáng lên vội vã đi ra đem hứa xuyên đón vào lại phân p h ó tiểu nhị chuẩn bị nước trà thu thu thu khách quan nhưng là muốn bán ra gốc thanh linh thảo này t r ư ở n g quỹ định nọt đáp lại hứa xuyên ánh mắt sáng rực nhìn kỹ trên tay của hứa xuyên thanh linh thảo hứa xuyên gật gật đầu đem trên tay linh thảo đưa cho t r ư ở n g quỹ vậy ngươi nhìn một chút ta gốc thanh linh thảo này giá trị bao nhiêu nguyên thạch trường quỹ thận trọng tiếp nhận thanh linh thảo sau đó lấy ra công cụ cẩn thận kiểm tra một phen khách quan ngài gốc thanh linh thảo này phẩm chất vô cùng tốt kém một chút liền có thể đạt tới sáu trăm l i n năm dư linh chúng ta nguyện ý ra giá một tám trăm h ạ phẩm nguyên thạch thu mua trường quỹ cởi dạng dỡ đem thanh linh thảo đưa trả cho hứa xuyên cũng đưa ra chính mình định giá nghe được cái giá tiền này trong cửa hàng khách nhân náo động một mảnh mà trốn ở trong đám người một cái nào đó tặc mi thử nhãn thanh niên lập tức lộ ra v ẻ tham lam theo sau lặng lẽ đưa ra một đạo tin tức không biết rõ liên hệ ai trường quỹ ra giá để hứa xuyên cũng là xưng ơ sở hắn vốn cho là gốc thanh linh thảo này có thể bán ra một hạ phẩm nguyên thạch đã rất tốt không nghĩ tới cái trường quỹ này dĩ nhiên ra giá một tám trăm linh giá tiền này ngược lại để hắn có chút bất ngờ thêm kinh hỷ so mong chờ vượt ra khỏi sơ sơ tám trăm n g u y ê n h ạ c h đây cũng không phải là một số tiền nhỏ lập tức hứa xuyên liền chuẩn bị đem gốc thanh linh thảo này bán ra cho trường quỹ c h ấ m đã ngoài cửa tiệm c h u y ể n đến một thanh â m không hài hòa theo sau liền gặp một thân tài t h u c ạ c h võ giả mang theo một đám tiểu đệ nhanh chân đi vào trong tiệm nhìn thấy hứa xuyên thanh linh thảo trong tay trong mắt lóe lên một chút tham lam cùng thèm thuồng tốt ngơi cái hứa xuyên dám trộm ta thanh linh thảo ta liền nói thế nào ngủ một giấc tỉnh bảo bối của ta linh thảo liền không cánh mà bay nguyên lai là bị Ta c ò người có thể thả n ơ i một con đ ư n sống, nếu không, đừng n g g trách ta đem ta ư ơ xoay đưa đ ế này chấp cái pháp đường. Đối n mặt cái này trần trùi n hắn ư Người hại, dù là tính tình hứa xuyên cũng có chút phấn h dù là này tốt xuyên cũng nộ. có nhận thức thậm chí có thể nói là rất quen thuộc chính là phía trước xuất hiện tại hắn kịch bản bên trong tôn càn giống như hắn là thánh địa ngoại môn đệ tử bất quá thiên phú của hắn không biết làm sao hắn phía sau có g i a t à c ủng hộ ngắn ngủi mấy năm tại lượng lớn tài nguyên tu luyện trợ giúp tới bước vào thối thể cảnh cựu trọng đình phong ngay bình thường ỉ vào tu vi của mình ở ngoại môn trong các đệ tử kéo bẹ tết phái làm mưa làm gió mà hắn thích nhất khi dễ liền là hứa xuyên những cái này chỉ có thiên phú lại khổ nỗi không có tài nguyên tu luyện bình dân võ giả thường xuyên mang theo một đám tiểu đệ tìm đến hứa xuyên p h i ề n phức của bọn hắn trước đây hứa xuyên chỉ là thối thể cảnh lục trọng tự nhiên là không dám đắc tội hắn chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng ư ớt không nghĩ tới hôm nay hắn không biết theo cái nào có được tin tức biết hứa xuyên có một gốc thanh linh thảo này cho đọc lại ở đâu ra cho tại kêu loạn cúc xa một chút cho ta hứa xuyên lười đến cùng hắn nói nhảm tả hữu bất quá một cái thối thể cảnh cựu trọng đình phong thôi cho dù là nhanh bước vào nạp khí cảnh nhưng hắn lúc này nhưng không còn là phía trước cái thối thể cảnh kia lục trọng hứa xuyên đối mặt tôn càng uy hiếp không có chút nào sợ hãi ân dám m a n g ta là chó còn để ta lăn cho ta bắt hắn lại hôm nay ta không chỉ muốn đuổi linh thảo này ta còn muốn phế ngươi gặp hứa xuyên không chút nào n ể tình thậm chí tại trước mặt mọi người m a n g hắn là chó tôn càng lập tức nổi giận ỉ vào chính mình thối thể cảnh cựu trọng tu vi hắn bình thường tại thánh địa ngoại môn danh tiếng vô lượng ai dám chống đối hắn hôm nay hứa xuyên chẳng những không phối hợp liền thôi lại còn tại nhiều như vậy mặt người phía trước rơi chính mình mặt núi hắn hôm nay liền muốn p h ê hứa xuyên để hắn biết hắn cái này ngoại môn đệ tử cái rắm cũng không bằng về phần p h ê hắn có thể hay không chịu đến chấp pháp đường trừng phạt hắn cũng không lo lắng một cái nhập môn tám năm vẫn là thối thể cảnh lục trọng đệ tử nhất định là muốn bị giáng thành tạm dịch đệ tử p h ê hắn lại có ai sẽ để ý huống hồ cậu hắn là chấp pháp đường chấp sự c h ọ n vẹn có thể cho hắn dọn dẹp chuyện này đây cũng là hắn ngày bình thường ở ngoại môn làm mưa làm do lực lượng chỗ tồn tại tôn cản sau lưng mấy cái tiểu đệ nghe hắn phân phó lập tức nghe răng cười lấy lên trước đắc tội hứa sư minh nói xong mấy người mặt lộ văn hướng về hứa xuyên mạnh mẽ c h é m tới hứa xuyên trong mày hắn vốn định đợi đến ngoại môn khảo hạch lại bạo lộ thực lực thay vào đó tôn cản ý thế như người tượng đất còn có ba phần hỏa khí húng chi hứa xuyên giờ phút này không có nhiều lời nói nhảm lập tức dơ lên trường nào thể nội đại nhật nguyên lực c u ầ n quận tựa như sóng to gió lớn một cỗ mạnh mẽ c u ầ n quận đại khí bàng bạc khí t ứ c đột nhiên quét sạch mà ra nạp khí cảnh khí t ứ c ngươi ngươi làm sao có khả năng là nạp khí cảnh cỗ này cường han khí t ứ c sông thẳng tôn cản kém chút đem hắn áp đến quỷ giảm xuống đất giờ phút này hắn toàn thân không ngừng run rẩy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo c h á n trở xuống hắn thế nào cũng không thể nghĩ đến vài ngày trước mới chỉ thối thể cảnh lục trọng hứa xuyên dĩ nhiên đột phá đến nạp khí cảnh nếu như có thể trước thời gian biết cho hắn mười cái lòng dũng cảm hắn cũng không dám tới tìm hứa xuyên phiền vài a từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy lời này ngươi đi hỏi diêm vương a hứa xuyên hừ lạnh một tiếng trong mắt phong mang tất lộ theo lấy tiếng nói vừa ra chém ra một đao xích huyết đao nhất trọng n h i n huyết bị hắn diễn luyện đến cực hạ tranh chỉ thấy đao quang l o ạ lên phá không tiếng rít lập tức văng lên lấy h khủng bố đao quang trực tiếp đem nhào lên mấy người chém bay ra ngoài g i a n g dác một tiếng mấy người cánh tay nhộn nhịp dắt nước phun ra đại lượng màu tươi trong miệng càng là ngăn không được kêu r ê n mất đi tái chiến năng lực ngươi tôn c ả n còn muốn nói điều gì nhưng mà hứa xuyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này như là đã đắc tội vậy liền không cần thiết lại lưu thủ lưới đao xoay một cái nhắm ngay trước mặt tôn c ả n tôn c ả n sắc mặt lập tức biến đổi lớn lập tức hứa xuyên tiếp một đao sắp đánh tới hắn vội vã cổ động nguyên lực đồng thời một trưởng đánh ra muốn ngăn cản vừa đối mặt liền bị đánh ra xa mấy chục thước máu tơi ư như trụ từ trong miệng phun r a hứa xuyên một đau kia trực tiếp phá hắn khí hải đồng thời chặt đứt cuộc sống của hắn từ đó tôn c à n trở thành một tên phế nhân cả một đời đều chỉ có thể nằm nạp khí cảnh tam trọng ngươi làm sao có khả năng đột phá nhanh như vậy không có khả năng ngã xuống đất tôn c à n muốn rách cả mí mắt mặt mũi tràn đầy khó mà tin được còn không chờ hắn nói xong lại là phun ra một v ũ máu theo sau hai mắt khé đảo trực tiếp đã hôn mê 14, chữ vật giới chỉ cảm giác nguy cơ nhưng hôm nay hứa xuyên trực tiếp triệt lộ ra nạp khí cảnh tam trọng tu vi liên thối thể cảnh cựu trọng đình phong tôn càn đều không phải thứ nhất hợp địch không đến thời gian một tháng theo thối thể cảnh lục trọng đến nạp khí cảnh tam trọng quả thực lật đổ thế giới của bọn hắn xem bọn hắn tại nội tâm không ngừng nói với chính mình đây đều là giả giả nhưng sự thực máu me cũng là làm không được giả kèm theo khó có thể tin còn có vô tận sợ hãi l i ê n tôn c à n đều bị hắn phế đi không có chút nào cố kỵ hắn có một cái chấp sự cứu cứu mà mấy người bọn hắn chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử không có bất kỳ bối cảnh có khả năng đi cho tới hôm nay một bước này toàn dựa vào liếm tôn c à n thu được tài nguyên tu luyện bình thường đi theo tôn c à n làm mưa làm gió liền thôi hôm nay còn muốn xuất thủ phế hứa xuyên cái này xem như đã trúng thiết bản lên nếu là sớm biết hứa xuyên là nạp khí cảnh võ tu coi như cho bọn hắn mười cái gan bọn hắn cũng không dám ra tay cái này không vẹn vẹn vừa đối mặt không chỉ một người ném đi một đầu cánh tay còn không biết do hứa xuyên tiếp x u ố n g sẽ như thế nào xử trí bọn hắn đây hứa sư h i n h tha mạng hứa sư h i n h xem ở chúng ta cùng là thái nhất thánh địa ngoại môn đệ tử phân thượng tha chúng ta đi chúng ta cũng không dám nữa còn có còn có tin tức của ngài là vương ma tử để lộ cho tôn cản hắn mới là tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra nhìn không được tay cụt thống khổ mấy cái ngoại môn đệ tử đứng lên quỵ ở trước mặt hứa xuyên không ngừng cầu xin tha thứ để đổi lấy sống s u t cơ hội mặt mũi ném đi không có gì lớn mạng mất vậy coi như không còn có cái gì nữa trong đám người vương ma tử nhìn thấy mấy người đem hắn khai ra lập tức mồ hôi rơi như mưa sợ hãi lóe lên trong đầu một cái sẻng quỳ xuống ở trước mặt hứa xuyên hứa sư minh tha mạng hứa sư minh tha mạng nhỏ trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ngươi đại nhân không nhớ trước tiểu nhân qua tha ta một mạng theo sau trùng điệp dập đầu mấy cái văn tiếng liền c h á n đều đập đổ máu khẩn cầu hứa xuyên thứ lỗi mấy người các ngươi tự mình vả miệng ba trăm lần lưu lại toàn thân tài vật tiếp đó mang theo hắn cút cho ta về phần ngươi đoạn một tay một chân tự phế khí hải ta có thể tha cho ngươi một mạng hứa xuyên lệnh giọng đối q u � ở trước mặt mình mấy người nói. nơi này trung quy thuộc về thái nhất thánh địa còn hạn còn nữa lúc này người vây xem mấy rất nhiều nếu như hứa xuyên đem bọn hắn toàn bộ giết tất nhiên sẽ bị chấp pháp đường trách phạt vì mấy cái rác rưởi bị trách phạt có chút được không bù mất hắn cũng không muốn bị gắn một cái thích giết chóc tên tuổi đa tạ sư huynh tha mạng nghe được hứa xuyên những lời này mấy người mừng rỡ tuy là muốn v ả miệng ba trăm còn muốn giao ra toàn thân tài vật nhưng mà dù sao cũng hơn một mệnh ô hô mới tốt bọn hắn thế nhưng thấy được hứa xuyên chỗ kinh khủng không sinh ra nửa điểm phản kháng tâm tư hiện tại bọn hắn bắt đầu dùng chính mình còn lại một cánh tay hung hăng hướng trên mặt v mỗi một cái đều rõ ràng có thể nghe có thể thấy được dùng sức lớn ba trăm lần phía sau mấy người mặt đã xưng thành đầu heo coi như là hắn lao mụ tới phỏng chừng đều không nhận ra được theo sau bọn hắn đem trong hôn mê tôn c ả n vơ vét sạch sẽ tiếp lấy nộn nhịp lấy ra bản thân toàn bộ tài sản cái này cuối cùng quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình không có người dám ở lúc này dở trò đợi đến hứa xuyên gật đầu bọn hắn mới lẫn nhau đỡ lấy khiêng đi nằm dưới đất tôn c ả n mà vương ma tử nghe được hứa xuyên yêu cầu phía sau cả người đều sửi lơ đoàn một tay một chân tự phế khí hải đây đối với hắn tớ nói không khác nào sấm xét giữa trời、quang. từ đó hắn sẽ thành một tên phế nhân tại dạng này một cái mạnh được yếu thua thế giới một tên phế nhân kết quả tuyệt đối là thế thảm nhưng mà trông thấy hứa xuyên ánh mắt lạnh lẽo hắn biết nếu là không theo hứa xuyên nói làm hắn sợ là không sống quá ngày hôm nay là lấy cắn răng một cái cầm lấy trên đất một thanh t r ư ờ n g kiếm trực tiếp chặt đứt cánh tay trái cùng chân trái lại một trưởng phế bỏ chính mình khí hải hắn lúc này trong lòng chỉ có vô tận hối hận nếu không phải tham lam quậy phá hắn cũng sẽ không dẫn đến hôm nay kết cục này chờ đến trong tiệm người toàn bộ tan hết hứa xuyên lúc này mới bắt đầu xem xét đến theo tôn cản cùng mấy cái ngoại môn đệ tử trên mình lấy được vật phẩm tùy thân đ ỗ n g nhiên một mai xưa cũ giới chỉ đưa tới chú ý của hắn hứa xuyên cầm lấy giới chỉ thân nhiệm hơi động trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái mấy mét khối phong bế không gian hứa xuyên đại hỉ hắn biết đây là vật gì chữ vật giới chỉ đây chính là đồ vật ghê gớm loại này giới chỉ sử dụng chính là một loại mười điểm chân quý vật liệu chế thành loại tài liệu này tự thành không gian có lớn có nhỏ có thể dùng tới tồn chữ trừ sinh mệnh bên ngoài bất kỳ vật gì lại vĩnh viễn sẽ không biến hóa thật sự là ở nhà du lịch giết người cấp của thiết yếu đồ vật coi như là nội môn đệ tử cũng không thể khẳng định tất cả mọi người có không nghĩ tới tôn càn lại có một mai đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn hứa xuyên bất động thanh sắc đem bỏ vào trong ngực về phần mấy người khác loại trừ mấy chục khối hạ phẩm bên ngoài nguyên thạch liền không có thứ tốt gì hứa xuyên chỉ là tùy ý l ậ t xem mấy lần liền không còn hứng thú quay người liền muốn rời đi hứa công tử dừng bước mắt thấy hứa xuyên sắp bước ra cửa tiệm trưởng quỹ cũng không làm đến miệ vịt còn có thể bay sao quay đầu lại hứa xuyên nghi ngờ nhìn một chút trưởng quỹ không biết hứa công tử gốc kia thanh linh thảo còn bán không trưởng quỹ thận trọng hỏi đi qua trưởng quỹ vừa nói như thế hứa xuyên vậy mới nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này vừa mới bị như vậy một đánh đoạn kém chút l i ề n quên bán lấy ra thanh linh thảo đưa cho trưởng quỹ tiện thể lấy đem phía trước tại lạc phượng sơn mạch lấy được khỏa kia r ế t yêu đan cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật một chỗ đưa qua người giúp ta nhìn một chút những vật này giá trị bao nhiêu nguyên thạch giá cả thích hợp liền một chỗ bán cho ngươi trưởng quỹ tiếp nhận tất cả mọi thứ đầu tiên là đem thanh linh thảo để vào một cái hộp ngọc bên trong tiếp đó mới bắt đầu nghiêm túc kiểm tra những vật khác hứa công tử n g ư ơ i thanh linh thảo tăng thêm những vật này tổng cộng định giá hai năm trăm h ạ phẩm nguyên thạch ngươi xem thế nào không có vấn đề ngươi đem nguyên thạch cho ta liền tiền hàng thanh toán xong đống đồ này cho đến cùng bao nhiêu tiền trong lòng hứa xuyên là có mấy t r ư ờ n g quỹ cho giá cả cực kỳ hợp lý thậm chí so tâm lý của hắn mong chờ còn cao cái này nào có không bán cầm tới nguyên thạch phía sau hứa xuyên liền thừa dịp sắc trời trở về thánh địa trở lại trong thánh địa hứa xuyên nằm trong động phủ trên giường suy nghĩ nặn vạn cái này hơn nửa tháng trải qua so phía trước hắn m ư ơ i tám năm trải qua càng thêm đặc sắc không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh cơ duyên càng là nắm bắt tới tay mềm cùng trước kia trải qua không thể so sánh nổi bất quá trước mắt hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút phiền thoái hứa xuyên nhữ mày hôm nay hắn tuy là vì tự vệ mới ra tay nhưng cuối cùng tôn càng bị chính mình phế đi đây là sự thật không thể chối cãi tuy là thánh địa chưa chắc sẽ truy xét có thể dựa theo tôn càng cái kia có t h ù tất báo tính cách nhất định sẽ tìm hắn cái kia chấp pháp đường chấp sự cứu cứu đến báo thủ có thể ở ngoại môn chấp pháp đường lên làm ngồi lên chấp sự vị trí tu vi ít nhất cũng là lột x c phản cảnh nhất trọng trở lên thậm chí càng mạnh nếu như là đối phương đến báo thù lời nói hứa xuyên cũng không chắc chắn lắm mình liệu có thể chống lại như thế nào tránh đi tràn nguy cơ này mới là trọng yếu nhất gen sắc còn cần bản thân cường rắn chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể không sợ hết t h ể uy hiếp nhất thiết phải phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên may mắn phía trước bán đi không ít nguyên thạch hẳn là đủ chính mình tu luyện một đoạn thời gian hạ quyết tâm phía sau hắn không tiếp tục quá nhiều do dự cuối cùng thời gian không chờ người hắn cũng không biết tôn cản lúc nào sẽ mang theo cậu hắn đánh tới bất quá thời gian này chắc chắn sẽ không quá dài bởi vì tiếp qua không lâu đã đến mọi môn khảo hạch thời、gian. khi đó bọn hắn khẳng định không dám ra tay hứa xuyên lại lần nữa đi tới tu luyện thất nơi này đã là ngoại môn bên trong tốt nhất tu luyện thánh địa khuyết điểm duy nhất liền là muốn tiêu hao nguyên thạch bất quá đây coi là không lên tu luyện thất khuyết điểm mà là khuyết điểm của hắn tăng thực lực lên cũng không mang ý nghĩa nhất định phải tăng cao tu vi cảnh giới tiến cảnh quá nhanh ngược lại không phải là chuyện gì tốt phía trước tại vạn bảo lâu mua được đến xích huyết đao pháp chỉ tu luyện tầng thứ nhất còn lại hai tầng còn không có gì đầu mối nếu là có thể đem xích huyết đao pháp tu luyện tới đại thành lại thêm thiên giai tàn pháp phối hợp đối mặt sắp tới nguy cơ hắn cũng đã có mấy phần lòng tin tuy là tôn cản hậu trường mang đến cho hắn nguy cơ nhưng mà đi qua mấy ngày này sự tỉnh phía sau nội tâm của hứa xuyên cũng bắt đầu cường đại lên hít sâu một hơi hắn điều chỉnh tốt tâm thái trong đầu nhớ lại một lần đao pháp tinh thúy theo sau hứa xuyên bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới cùng lúc đó chấp pháp đường một chỗ biệt viện bên trong một cái cẩm bào trung niên nhân ngồi thẳng trên ghế mảnh sắc m ặ tâm trầm nhìn xem quỳ trước mặt hắn mấy cái ngoại môn đệ tử nói một chút đi tôn cùng là chuyện gì là xảy ra là người để hắn ngồi lên chấp sự vị trí duy nhất điều kiện liền là để hắn ở ngoại môn bên trong chăm sóc tôn cản đồng thời để hắn thuận lợi thăng cấp nội môn chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này cái kia tôn ra sẽ bảo đảm hắn đột phá thần thông cảnh tất cả tài nguyên vì tài nguyên n g à y bình thường hắn cũng là dựa theo yêu cầu khắp nơi chiếu cô tôn cản đồng thời làm hắn làm những chuyện như vậy dọn dẹp cũng chính là có cái này một phần quan hệ tôn cản mới có thể ở ngoại môn làm mưa làm gió không ai dám trêu chọc lập tức tôn cản đã đột phá đến thối thể cảnh cựu trọng đình phong chỉ kém thông qua ngoại môn khảo hạch liền có thể thành công tiến vào nội môn nhưng hôm nay tại hắn b quan tu luyện thời điểm lại nhận được tôn cản khí hải bị phế hoàn thành tàn phế ti t ư c thế là hắn lập tức xuất quân vội vàng chạy tới tôn cản trụ sở trông thấy nằm trên giường hôn mê bất tỉnh tôn càn la đồng rất là phẫn nộ cái này không chỉ là tôn càn bị phế sự tình mà là hắn nhiều năm như vậy vất vả toàn bộ đều vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng thời hắn phía sau còn muốn đối mặt tôn ra khảo tra nghĩ đến cái này trong lòng hắn mủ mịt nặng hơn thế là hắn vội vàng đem tôn càn mấy cái chó săn bắt lại lên muốn biết điều tình đi qua là hứa xuyên là hắn đem tôn sư m i n h cho đánh thành tàn phế đồng thời còn phế bỏ hắn khí hải việc không liên quan đến chúng ta ai chấp sự đại nhân hết thảy đều muốn trách hứa xuyên lúc này mấy người sợ h ã i quỷ dưới đất căn bản không dám ngẩng đầu nhìn về phía trước la đồng vị chấp sự này đại nhân hung ác thủ đoạn thế nhưng mọi người đều biết bọn hắn thật vất vả theo trong tay hứa xuyên đào thoát lại không nghĩ rằng lại rơi vào trong tay la đồng hứa xuyên cái kia vào thánh điệu tám năm mới thối thể cảnh lục t r ọ n g phế vật hắn làm sao có khả năng đánh được các ngươi còn đem tôn càn phế đi đối với hứa xuyên cái tên này la đồng cũng là biết đến trước đây tôn càn liền thường xuyên tính bắt nạt hứa xuyên đều là hắn tại dọn dẹp nay vừa đến vừa đi hứa xuyên cái tên này cũng bị hắn nhớ kỹ trong lòng cũng chính bởi vì biết hứa xuyên bất quá là cái thối thể cảnh lục trọng võ giả hắn mới có hơi không thể tin được trước mắt mấy người theo như lời nói vượt cấp đánh bại cường địch không phải không có nhưng mà một cái thối thể cảnh lục trọng võ giả đột nhiên bạo phát đánh bại tôi thể cựu trọng đ ỉ n h phong đệ tử lời nói này ra ngoài e rằng không có mấy người sẽ tin tưởng chấp sự đại nhân chúng ta không có lựa gạt ngươi a cái kia hứa xuyên căn bản không phải cái gì thối thể cảnh lục trọng mà là một cái hàng thật giá thật nạp khí cảnh tam trọng võ giả vẹn vẹn một đao hắn liền chặt chặt đứt cánh tay của chúng ta một đao nữa liền phế bỏ tôn sư minh gặp la đồng không tin mấy người lập tức gấp đem mọi chuyện đi qua lược bất trong đó mấu chốt bộ phận lại thêm mắm thêm mối giảng thuật một lần trực tiếp đem tôn càn thấy hơi tiền nổi máu tham đổi thành hứa xuyên trộm tôn càn linh thảo bị hắn phát hiện truy hồi trên đường bị hứa xuyên đánh thành tàn phế phế khí hải muốn đem hết thệ đều vu hoan đến trên mình hứa xuyên hứa xuyên đúng không rất tốt rất tốt dám phá phế ta cháu ngoại làm hỏng đại sự của ta ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ trôn la đồng cắn răng nghiến lợi nói không chiếm được tôn ra cái kia bút tài nguyên tu luyện đời này hắn khả năng đều vô duyên thần thống cảnh mà tạo thành tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra liền là cái này gọi hứa xuyên trong lòng la đồng đã đối hứa xuyên lên sát tâm người tới đem những người này cho ta nhốt vào địa lao tội danh liền là cấu kết ngoại nhân sát hại đồng môn đạt được mình muốn đáp án hắn hướng thủ hạ phân phó nói được thu đến la đồng mệnh lệnh bên ngoài đi tới mấy cái đệ tử chấp pháp đường kéo lấy quỳ dưới đất mấy người liền muốn tiến về địa lao đại nhân tham ạ n g việc không liên quan đến chúng ta a đối với kết quả này bọn hắn khó mà tiếp nhận n ộ n h ị p kêu to lên nhưng mà la đồng đối với những âm thanh này không để ý chút nào phong nhi minh bạch nên làm như thế nào đi đợi đến nơi này triệt để an tĩnh lại phía sau la đồng đối không có một hai trạch v i ệ n nói ta minh bạch p h ụ thân một thanh âm chuyển đến tiếp theo một bóng người theo chỗ tối hiện lên nhìn tướng mạo cùng la đồng giống nhau đến mấy phần hắn là la đồng nhi t ử la phong nội môn đ ệ tử nạp khí cảnh lục trọng tu vi tinh thông ẩn nấp thuật tám sát từ la phong xuất thủ một cái hứa xuyên còn không phải dễ như t r ở bàn tay rất tốt nhớ đến làm sạch sẽ chút ít một bên khác hứa xuyên vẫn luôn ở trong tu luyện thất tu hành đao pháp tuy là xích huyết đao pháp phẩm dai chỉ có hoàng giai chú phẩm nhưng tu hành độ khó cũng không bình thường bằng không thì cũng sẽ không bị người đặt ở vạn bảo lâu bán bất quá đây đối với hứa xuyên tới nói độ khó còn không tính quá lớn có đầy đủ tài nguyên tu luyện lại tu luyện huyền dương quyết luyện thành đại nhật thể chất một thân nguyên lực hùng hậu vô cùng kèm thêm lấy mộ tính tư chất đều được để thăng không ít là lấy rất nhanh liền tiến vào trạng thái bên trong chém hứa xuyên tay cầm trường đao dựa theo đao pháp trên bí tịch ghi lại phương pháp tu luyện bắt đầu diễn luyện một đao một đao một đao hứa xuyên cứ như vậy không ngừng mà ở trong tu luyện thất vùng đào chém vào áo không biết rõ lúc nào đã ném đi cả người đánh lấy mình trần mồ hôi như là trời mưa đồng dạng tại trên người hắn chạy xuôi theo nhưng mà hứa xuyên đối cái này nhắm mắt làm ngơ vẫn như c ũ chìm đ ắ m trong đao pháp trong tu luyện không biết mệt mỏi cuối cùng tại hai ngày phía sau hứa xuyên thân hình dừng lại hắn cuối cùng từ loại kia mất ăn mất ngủ trạng thái tu luyện bên trong đi ra hắn lúc này thân thể đã mỏi m ệ t đến c ự c hạn chỉ cần nhắm mắt lại tuyệt đối ngay tại chỗ liền có thể ngủ nhưng mà hứa xuyên lại thật cao hứng bởi vì hắn cảm rất được chính mình xích huyết đao pháp chỉ thiếu chút nữa liền đem đi vào đại thành thế nội xôi trào khí huyết cùng nguyên khí thúc đẩy sinh trưởng ra một cỗ lực lượng xung danh thân thể của hắn theo sau hắn lần nữa p h â n khởi thân hình cầm lấy trường đao tràn ngập lệ khí cùng sát ý nhìn về phía trước giết hứa xuyên quát to một tiếng bước ra một bước một đao đánh xuống một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phong mang thổ lộ hình như liền không gian đều có thể đâm thủng liên miên bất tuyệt đao mang như là sóng dữ không ngừng mà trùng kích tu luyện thất vết tường một đao giết ra mang theo hướng chết mà thành tín n i ệ m cuốn theo lấy toàn thân khí huyết cùng nguyên lực khiến người khó mà địch nổi lăng lệ sát phạt khí tức tràn ngập tại trong phòng càng làm cho người không ré Đào chương m i n xuyên h hứa xích h u y đem ế t mươi sáu vạn yêu xâm lâm là phong ám sát hai ngày thời gian hứa xuyên đem một môn hoàng giai đao pháp tu luyện tới đại thành loại tốc độ này có thể nói khủng bố coi như là bình thường thiên tài cũng cần mấy chục ngày thậm chí càng lâu thời gian mới có thể đạt tới một bước này mà bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ tốn hai ngày thời gian cái này nhờ vào hứa xuyên bản thân liền thiên tư phi phạm nhưng đại bộ phận công lao vẫn là đến từ cấp đoạt mấy cái cơ duyên đồng thời theo lấy hắn không ngừng má tu luyện không ngừng mà dựa vào kim thủ chỉ thu được cơ duyên một ngày nào đó hắn sẽ thành một phương võ đạo cừng giả giờ phút này hắn thậm chí sinh ra đi tranh một chuyến thái nhất thánh địa thánh t ử vị trí ý niệm đây là hắn trước đây căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình thực lực tăng lên mang cho hắn lòng tự tin bất quá bây giờ quan trọng nhất chính là vượt qua nguy cơ trước mắt hứa xuyên lẳng lặng suy tính bản thân tình cảnh cùng thực lực của mình lần này cảnh giới phương diện vừa mới bước vào n ạ p khí tăng trọng nhưng có huyền dương quyết gia trì nguyên lực trong cơ thể tinh thuần vô cùng một thân nguyên lực càng là viễn siêu cùng giai võ giả mà theo lấy xích huyết đao pháp tu luyện tới đại thành hắn sát phạt thủ đoạn phương diện khiếm khuyết cũng bị bù đắp tổng thể mà nói hắn hiện tại toàn lực thi triển ra xích huyết đao pháp tầng thứ ba có hy vọng trực tiếp m i ệ u sát nạp khí lục trọng võ giả thậm chí gặp gỡ nạp khí thất trọng võ giả cũng có thể q u ầ n nhau một hai tính toán rõ ràng sau đó hứa xuyên rất là vừa ý thực lực phi tốt trưởng thành đây là để người mười điểm vui vẻ sự tình cứ như vậy hứa xuyên kết thúc bế quan chuẩn bị trở về động phủ của mình nghỉ ngơi thật tốt một tháng hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ tu luyện để thân thể của hắn đã ở vào một cái phi thường m ệ n mọi trạng thái hắn lúc này chỉ muốn nằm trên giường gắt gao ngủ một giấc cũng là vì sắp tới nguy cơ chuẩn bị sẵn sàng mà tôn càn bên kia đi qua la đồng trị liệu thương thế của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục loại trừ bị phế sạch khí h ả i không thể chữa trị bên ngoài phương diện khác cũng cùng người bình thường không có bao nhiêu khác biệt bất quá cái này sau đó một đời hắn đều chỉ có thể ngồi tại chất gỗ trên xe lăn khiến tôn c à n trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cứu cứu ngươi nhất định phải báo thủ cho ta ta phế ta cả đời này đều xong ta muốn hứa xuyên chết ta muốn hắn chết ta tôn c à n đẩy xe lăn đi tới la đồng nơi này cắn răng n i ế n lời nói hắn hiện tại hận không thể đem hứa xuyên chém thành muôn mảnh ă n thịt hắn uống hắn máu hứa xuyên phế hắn khí h ả i để hắn thành một người tàn phế hủy cuộc đời của hắn bây giờ hắn bộ dáng này sẽ không bao giờ lại đạt được ủng hộ của gia tộc tại cái thế giới này liền lại như vậy hiện thực không biết do có bao nhiêu tôn gia con cháu nhìn chòng chọc vào hắn vị trí này hắn căn bản không dám tưởng tượng cuộc sống sau này lại là như thế nào tuất hô to gọi nhỏ còn thể thống gì la đồng quát lớn một tiếng tôn càn đã phế đối với hắn tới nói đã mất đi giá trị lợi dụng ta đã để biểu ca ngươi đi giải quyết cái hứa xuyên này chắc chắn để hắn đang tàn nhận trong cực hình ch ngươi liền chờ tại loại này tin tốt lành à? phong ca xuất thủ thật sao tôn càng nghe vậy lại hỉ la phong thực lực hắn nhưng là rất rõ ràng một tay vẩn nấp bám sát mọi việc đều thuận lợi lại thêm hắn nạp khí cảnh lục trọng tu vi hắn xuất thủ cơ bản liền đã tuyên bố hứa xuyên t ử k ỳ hai ngày này hắn một mực kìm nén một cỗ tức giận kém chút không thuận tới hiện tại đột nhiên đạt được cái tin tức tốt này nháy mắt liền tinh thần thậm chí hắn cũng bắt đầu tưởng tượng hứa xuyên bị t h hình tiếp đó như là chó nhà có tang đồng dạng tại trong thống khổ chết đi g á n dấp vừa nghĩ tới đó tôn c à n không khỏi cao hứng trở lại mà lúc này đây hứa xuyên đã theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tại ngủ một giấc phía sau hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần tâm tình đặc biệt đến tốt thừa dịp ngoại môn khảo hạch thời gian còn có mấy ngày hứa xuyên chuẩn bị đến thánh địa bên ngoài vạn yêu xâm lâm thí luyện một phen gia tăng chính mình kinh nghiệm thực chiến làm khảo hạch làm chuẩn bị mặt khác thì là muốn chân chính cảm thụ một chút xích huyết đao pháp tầng thứ ba cường đại đem sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng cái k i a ghi lại thối thể dịch dự phương ra thú bỏ vào mới lấy được trong nhẫn chữ vật hứa xuyên liền chuẩn bị đi không thể không nói có nhẫn chữ vật thật là dễ dàng hơn trước đây nhẫn chữ vật, không chỉ giả không được bao nhiêu thứ, hơn nữa bỏ vào trong đó đồ vật bản thân trọng lực vẫn tồn tại mang theo tới cực kỳ khó nhọc mà n h ẫ n chữ vật liền không có phương diện này không nhiễu không chỉ không gian lớn vô luận đặt vào bao nhiêu thứ giới chỉ trọng lượng cũng sẽ không phát sinh biến hóa thật là một cái đồ tốt hứa xuyên ngược lại có chút cảm tạ tôn càn cho chính mình đưa tới loại bảo bối này kèm theo tâm tính tốt hứa xuyên ra thánh địa tiêu nửa ngày thời gian hắn đi tới vạn yêu xâm lâm cái này vạn yêu xâm lâm là thái nhất thánh địa đặc biệt làm đệ tử thí luyện chuẩn bị trong đó sinh hoạt lấy mỗi cái cấp độ yêu thú bất quá đều bị trận pháp hạn chế không thể đi ra giường dầm này mà thái nhất thánh địa đệ tử lại có thể tự do ra vào có thể nói nếu không phải nguyên nhân này vạn yêu xâm lâm đã sớm bị san thành bình điệm tiến vào trong rừng rậm hứa xuyên bắt đầu săn g i ế t trong đó yêu thú bất quá bởi vì tu vi nguyên nhân hứa xuyên chỉ dám tại ngoài rừng rậm săn bắn g i ế t yêu thú bởi vì càng là đi sâu trong đó yêu thú liền càng cường đại căn bản không phải hiện tại hứa xuyên có khả năng đối phó tại cùng những yêu thú này giao thủ phía dưới hứa xuyên kinh nghiệm thực chiến càng ngày càng phong phú xích huyết đao pháp cũng càng ngày càng thuần t h ụ đêm đến hứa xuyên nằm tại tạm thời nơi ở ngước nhìn tinh không chậm chậm đi vào giấ một cỗ khí thế khổng lồ quét sạch mà ra trực tiếp đánh nát hứa xuyên ở chỗ này bày ra thủ đoạn phòng ngự ngay tại ngủ say hứa xuyên cũng bị cái này biến cố bừng tỉnh chờ mình nâng đ a o liền cảnh giác nhìn xem bốn phía người nào hứa xuyên giận dữ mắng mỏ một tiếng nhưng mà căn bản không có người đáp lại hắn giống như là phía trước biến cố là yêu thú tạo thành đồng dạng bất quá hứa xuyên không có vì vậy liền buông l ò n g cảnh giác đúng lúc này sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh đoàn kiếm trong tay hướng hứa xuyên đâm tới cúc cho ta hứa xuyên nháy mắt phản ứng lại trở tay liền làm ộ t đao bất quái hứa xuyên xoay người sang chỗ khác thấy rõ vừa mới xuất thủ người người này toàn thân áo đen tại cái này ban đêm che giấu phía dưới càng thêm bí mật t ừ trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thế cường đại nạp khí cảnh lục trọng v õ giả hứa xuyên không nhớ đến chính mình đã từng sai lầm cấp độ này v õ giả đồng thời có giá trị chạy xa như vậy tới ám sát chính mình người là ai hứa xuyên c a o mày trầm giọng hỏi bất quá trước mắt người vẫn chưa trả lời hứa xuyên mà là mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem hắn không có cách nào hứa xuyên chỉ có thể mượn hệ thống tại trên người hắn ném đi cái trinh sát người trước mắt tin tức bất ngờ xuất hiện tại hứa xuyên trong mắt t í n vừa xem hiểu ngay hứa xuyên đã biết người trước mắt thân phận không nghĩ tới dĩ nhiên là tôn càn biểu ca cái la phong này thiên phú coi như không tệ tu vi cũng đủ vừa mắt không khỏi đến hứa xuyên nhìn la phong ánh mắt có chút thương hại có như vậy một cái biểu đệ còn thật không phải cái chuyện tốt mà một bên khác la phong gặp hứa xuyên ánh mắt sắc mặt cũng có chút khó coi tiểu t ử này dường như trọn vẹn không có đem chính mình để vào mắt thậm chí còn dùng thương hại ánh mắt nhìn xem hắn không biết là đối với thực lực mình tự tin vẫn là bởi vì cái gì khác nguyên nhân nhưng đích thật là đem hắn cho trọc giận la phong nhìn kỹ hứa xuyên nghiêm trọng lóe ra sắc ý liền là ngươi phế ta biểu đệ ta không biết rõ ngươi đạt được cơ duyên gì bước vào nạp khí cảnh tam trọng nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên tại trước mặt mọi người đem tôn càn phế đi hôm nay là tử kỳ của ngươi trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ n g ạ nhiên nạp khí cảnh lục trọng thực lực tăng thêm nội môn đệ tử nhiều phát môn để hắn có đầy đủ tự tin có khả năng tùy tiện giải quyết hứa xuyên phía trước thất thủ hắn chỉ coi là chính mình quá mức sơ xuất a muốn giết ta ta sợ ngươi không thực lực kia hứa xuyên hừ lạnh một tiếng vào giờ khắc này chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu tốt rất tốt nghe được hứa xuyên trả lời la phong đã là phẫn nộ đến c ự c điểm trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào nơi này chính là hứa xuyên nơi t r ô n g xương chương mười bảy một đao chém rết gọn gàng yên tĩnh rừng rậm bất ngờ chuyển đến vài tiếng thu hống ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên người của hai người chiến đấu hết sức căng thẳng la phong cũng không có nói nhầm nữa khí huyết sôi trào nháy mắt vọt tới hứa xuyên bên cạnh nguyên lực phụ cùng bàn tay một t r ư ờ n g hung hăng hướng đầu hứa xuyên vô tới một t r ư ờ n g này hắn không hề sử dụng toàn lực hắn không muốn thoáng cái liền đem hứa xuyên cho đánh chết dạng tiết nhưng là không ý tứ hắn phải từ từ tra tấn một tấc một tấc cắt ngang xương cốt của hắn tiếp đó phế bỏ toàn thân hắn kinh mạch cuối cùng lại phế hắn khí hải để hắn tiếp nhận vô tận thống khổ cuối cùng tại trong thống khổ chết đi chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn hiểu được dám phế biểu đệ của hắn sẽ phải gánh chịu như thế nào thống khổ hắn đã tưởng tượng đến hứa xuyên cái k i a m u ố n sống không được muốn chết không s o n g thê thảm dạng trên mặt lộ r a biến thái nụ cười quanh năm trốn ở bóng tối bên trong để tâm lý của hắn dù sao cũng hơi vấn đề nhỏ mà đối mặt một t r ư ờ n g này hứa xuyên cũng là thần sắc hở h ữ n g ngay tại bàn tay của hắn sắp đánh tới hứa xuyên nháy mắt Cong! đao q u a n g lại lên trận một vòng hàn mang chớp mắt đã tới trực tiếp ngăn lại la phong tiến công bàn tay ân la phong trực tiếp bị đao quay đến liên tục l ù i lại trên mặt hiếm thấy lộ da c h ứ n kinh đao thật là nhanh không chỉ như vậy la phong phát hiện lực lượng hứa xuyên cũng phi thường khủng bố phía trước xuất thủ bàn tay kia trực tiếp bị một đao quay máu tươi băng liệt mà ra người chết tiệt trên tay truyền đến khổ sở để la phong càng là sắc mặt dữ tợn một cái nạp khí lục trọng võ giả đánh một cái nạp khí tam trọng phế vật không chiếm được tiện nghi không nói lại còn bị thương khiến thân là nội môn đệ tử la phong làm sao có thể tiếp nhận dưới cơn thịnh nộ hắn cũng không lưu tay nữa thân hình loay lên liền xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, người này g ư ờ i n toàn thân nguyên lực bạo phát cuốn theo lấy tràn đầy cự lực một quyển hướng về hứa xuyên đánh tới mà cái kia la phong thì là nháy mắt biến mất thân hình đem đoàn kiếm nắm chặt trong tay giống như một con rắn độc chuẩn bị tùy thời m à động chiêu này tên tiếng kêu đông đánh tây chính là hắn la phong tuyệt k ỹ thành danh không biết rõ có bao nhiêu võ giả chết thảm tại hắn một chiêu này phía dưới thậm chí hắn đã từng dựa vào một chiêu này lấy nạp khí nhị trọng tu vi vượt cấp đánh chết một cái nạp khí tứ trọng đ ị c h nhân hiện tại lấy nạp khí lục trọng tu vi thi triển chỉ sẽ càng mạnh có như vậy ngạo nhân chiến tích ra chỉ phía dưới la phong đối một kích này hết sức tự tin hứa xuyên căn bản không có khả năng đón đỡ được hắn nhìn về phía hứa xuyên ánh mắt cũng giống như là nhìn thấy một cỗ thi thể đồng dạng nhưng mà đối mặt khí thế hung, hung la phong hứa xuyên lại không có bao nhiêu cảm giác cấp bách theo vừa mới ngắn ngủi giao thủ hắn đã thăm dò rõ ràng la phong thực lực la phong mặc dù là nạp khí lục trọng nhưng mà căn cơ phủ phiếm p h ả n phất là cưỡng ép tăng lên đồng dạng thực lực chân chính của hắn nhiều nhất cũng bất quá nạp khí ngũ trọng thôi mà chính mình thế nhưng có miểu s á t nạp khí lục trọng thực lực là thời điểm nên kết thúc cuộc quyết đấu này nghĩ tới đây hắn không còn bảo tồn thực lực trực tiếp c ổ động một thân đại nhật nguyên lực đồng thời sử dụng da xích huyết đao tầng thứ hai n ộ huyết trường đao huy động khủng bố đao mang quét sạch mà ra như là sóng g ữ đồng dạng hết đợt này đến đợt khác không chỉ như vậy la phong trực tiếp bị một cỗ to lớn lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài thẳng đến đâm vào trên một thân cây mới ngừng thân hình mà hứa xuyên lại đứng tại chỗ không nhúc ních tí nào điều đó không có khả năng ngươi làm sao có khả năng tiếp được ta một chiêu này xa xa la phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cầm đao mà đứng hứa xuyên trong mắt tràn đầy khó có thể tin hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình vẫn lấy làm t i ê u ngạo dương đông c í c h tây lại bị đối phương dễ dàng như thế đó lấy cái này tại trước đây là xưa nay chưa từng xảy ra qua trừ phi là tu vi cao hơn hắn rất nhiều người mới có khả năng đón đỡ được nhưng hứa xuyên rõ ràng chỉ là cái nạp khí cảnh tam trọng võ giả. hắn lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi hứa xuyên thực lực căn bản không phải hắn tưởng tựa bên trong rạp kia tiện tay có thể chết cho dù là chính mình xử xuất s á t chiêu mạnh nhất vẫn như trước không có chiếm được tiện nghi gì thậm chí căn bản không địch lại trái lại hứa xuyên căn bản không có biểu hiện ra một điểm s u thế suy sụp cái kia đứng não nghễ tại cách đó không xa thân ảnh để hắn rất cảm thấy áp lực ngay tại hắn hơi thất thần thời khắc hứa xuyên không tiếp tục cho hắn cơ hội xích huyết đao pháp bị hắn thi triển đến cực hạn trường đao mang theo khủng bố đao mang trước mắt liền đi tới trước mặt la phong la phong có lòng ngăn cản nhưng chỉ là vừa đối mặt cánh tay của hắn liền bị hứa xuyên một đao chém n ư ớ tiếp đó hứa xuyên trường đao thế đi không giảm xẹt qua la phong cái cổ phốc phốc k đầu la phong phóng lên tận trời rơi xuống tại trên đất nhiệt nóng huyết dịch theo chỗ đứt bắn ra giải đầy thổ nhưỡng la phong chết một vị nạp khí lục trọng nội môn đệ tử liền như vậy chết tại trong tay hứa xuyên chết tại cho biểu đệ báo thủ trên đường hô đem la phong chém giết hứa xuyên thở dài nhẹ nhõm giao thủ phía trước hứa xuyên còn có chút lo lắng chính mình không địch lại đối phương cuối cùng lần này hắn là càng tam giai tác chiến hơn nữa đối phương vẫn là nội môn đệ tử nhiều thủ đoạn thật không nghĩ đến lần chiến đấu này vậy mà như thế đơn giản thậm chí cùng la phong chiến đấu còn không có phía trước cùng rét lớn chiến đấu căng thẳng khiến hắn hơi kinh ngạc bất quá nghĩ lại chính mình tu luyện thế nhưng thiên gia i công pháp một thân cường hành đại nhật nguyên lực căn bản không phải những cái này phổ thông nội môn đệ tử có khả năng so mà đến hơn nữa vũ khí trong tay trường đao cũng là chiến thắng một đại quan phím nếu như không có một cái hào đao chính mình căn bản là không có cách thi triển ra xích huyết đao pháp càng chưa nói tới một kích tuyệt sát sau khi hiểu rõ thứa xuyên vừa ý gật đầu dọn dẹp sạch sẽ chiến trường vơ vét sạch sẽ là phong trên mình hết thảy thứa xuyên đem thi thể của hắn tìm cái yêu thú nơi ở ném đi đi vào tin tưởng trời vơ sáng thi thể của hắn liền sẽ triệt để biến mất không thấy liền một cái xương cốt cũng sẽ không còn lại hết thể liền đem không có chứng cứ mà lúc này tôn c ả n chỗ tồn tại trong trạch viện hắn chính giữa cầm lấy quay có la phong khí tức triệu đến ngọc phủ chờ lấy hắn đem hứa xuyên tin chết nói cho hắn biết từ lúc hắn đạt được chính mình biểu ca la phong xuất thủ tin tức phía sau hắn liền một mực chờ mong lấy thậm chí ngay cả giác nộ g đều không đi ngủ nhưng mà đúng lúc này trong tay hắn triệu đến ngọc phủ t m vang vỡ vụn thành bờ mịt tôn càn mờ mịt nhìn xem tất cả những thứ này không biết rõ phát sinh cái gì bỗ nhiên hắn kịp phản ứng mặt lộ hoảng sợ ngồi tại chất gỗ trên xe l ă n toàn thân run r u dày một cỗ nồng đậm mùi nước tiểu khai theo hắn dưới hông chuyển ra theo sau một cô nước vàng chuyển ra tôn cằn lại bị sợ tệ ra quần triệu đến ngọc p h ù vỡ vụn thành cạn chỉ có thể đại biểu lấy bên trong khí tức chủ nhân thân tử đạo tiêu trừ đó ra không còn khả năng biểu ca chết rồi chết hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cái hắn kia trong ấn tượng cùng cảnh giới gần như vô địch biểu ca dĩ nhiên chết tại ám sát hứa xuyên trên đường giờ phút này nội tâm của hắn đã hoàn toàn sụp đổ bất lực ngồi liệt dưới đất trong miệm càng không ngừng lẩm bẩm chết chết ha ha ha ha biểu ca chết. Tôn chương à n bắt đầu mười tám ta, ta ngoại môn khảo hạch bắt đầu cửa thứ nhất hớ xuyên ta nhất định sẽ giết người vì con ta báo thủ thời khắc này la đồng tựa như một đầu tóc cuồng giá thú cắn răng nghiến lợi phát ra từng trận gầm nhẹ la phong là con trai duy nhất của hắn cũng là hắn k ý thác cực lớn hy vọng n h ĩ tử hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ chết tại ám sát một cái ngoại môn đệ tử trên đường hắn hiện tại hận thấu hứa xuyên hắn không thể lập tức xông đi lên đem đánh giết một bên khác hứa xuyên tại yêu thú xâm lâm bên trong tìm sân động chuẩn bị tại bên trong chỉnh đốn một phen giết chết la phong hứa xuyên ngược lại thu hoạch không ít đồ vật hạ phẩm nguyên thạch xem chừng có cái hơn ba ngàn khối còn có không ít tu luyện dùng đan dược cùng một chút thượng vàng hạ cám đồ vật chỉ có thể nói không hổ là nội môn đệ tử cùng phía trước hứa xuyên cảnh nộ so sánh quả thực liền là khác nhau một trời một vực. lấy ra một chút đan dược cùng nguyên thạch hứa xuyên chuẩn bị toàn lực t r ù n g kích nạp khí tứ trọng còn có hai ba ngày liền là ngoại môn khảo hạch thời gian hắn nhất định phải tại trong khảo hạch rực rỡ hào quang thăng cấp nội môn phục d ụ n g đan dược chịu lấy đan dược tại thể nội nháy mắt tán dần ra hứa xuyên lập tức nhắm mắt tu luyện huyền dương quyết bắt đầu hấp thu dược lực tăng lên thực lực của mình hai ngày phía sau hứa xuyên theo trong động đi ra hắn thành công đột phá đến nạp khí cảnh tứ trọng nên trở về thánh địa hứa xuyên yên lặng tính toán thời gian ngày mai liền là ngoại môn khảo hạch chính thức bắt đầu thời gian cũng là hắn cơ hội cuối cùng thông qua ngoại môn khảo hạch trở thành nội môn đệ tử như thế hắn đem tiền đồ vô lượng mà không thể thông qua khảo hạch cho dù là hắn đã đột phá nạp khí cảnh tứ trọng cũng chỉ có thể theo quy củ bị giáng thành tạp dịch đệ tử thái nhất thánh địa quy củ liền là như vậy tàn khốc chờ hứa xuyên trở lại trong thánh địa đã là ngày hôm sau thái nhất thánh địa mỗi năm một lần ngoại môn khảo hạch cũng sắp mở màn xem như đông v ự c xếp hàng thứ nhất thánh địa thái nhất thánh địa ngoại môn khảo hạch có thể nói là một đại t ị n h điển tại một ngày này phụ cận võ giả đều sẽ lựa chọn tới trước xem khảo hạch mà tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử chọn vẹn có mấy ngàn người. Ở trong đó, đại bộ phận đều là tu vi sắp bước vào nạp khí cảnh đệ tử cũng có đã sớm là nạp khí cảnh đệ tử một mực đang bế quan liền đợi đến ở ngoại môn trong khảo hạch thu được một cái thứ bậc tốt cuối cùng thứ bậc càng cao liền càng có thể chịu đến nội môn trường lao thưởng thức sau đó có thể lấy được tài nguyên tu luyện cũng liền càng nhiều thời khắc này thái nhất trên quảng trường đứng đầy người hứa xuyên thật vất vả mới chen vào tham gia khảo hạch đệ tử trong đội ngũ mà những cái kia tu vi không có tham gia khảo hạch đệ tử thì là đang nhiệt liệt thảo luận lần so tài này hấp dẫn nhân tuyển thậm chí còn có mắt sắc đệ tử Ở ngoại môn ba người t n trí bàn cung n khẩu, cấp g m này đệ đặc tử c hứa xuyên đều biết bọn hắn đều là nội môn trường lão bình thường khó gặp đại nhân vật không nghĩ tới hôm nay lại đồng thời xuất hiện ở ngoại môn khảo hạch bên trên mà trong đám người hiển nhiên cũng có đệ tử nhận thức mấy người lập tức đã dẫn phát dối loạn tương mừng cái này mấy cái trưởng l ã o xuất hiện đại biểu lấy ngoại môn khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu mà trên đài ba cái trưởng lão nhìn xem trên quảng trường mấy ngàn tên tới tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử rất là vui mừng trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng ta thánh địa ngoại môn đệ tử thiên tài càng ngày càng nhiều thật là ta thánh địa may mắn vận à. đúng vậy à đúng vậy à năm nay tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử số lượng viên siêu ngày trước nghe nói trong ngoại môn này có một cái gọi là từ thân đệ tử là cái tiểu thiên tài không biết rõ có hay không có tham gia lần khả có lẽ tại a t ố t đừng hắn huyên cửa thứ nhất này liền từ lao lý ngươi tới chủ trì a hai cái trưởng lao chính giữa trò chuyện đến tận hứng cái kia một mực ăn nói có ý tứ trưởng lão nhìn xem mặt trời lên tiếng nói ngay vậy cái kia hai cái trưởng lao lập tức ngậm ngược lại bên trong một cái trưởng lao đứng dậy nhìn xem phía dưới những cái kia hơi nhỏ hơn non nớt thiếu niên thiếu nữ trên mặt hiện ra một vòng nụ cười vui mừng hắn gọi lý hồng l u â n hồi cảnh tam trọng tu vi chỉ thấy hai tay của hắn đẻ ép phía dưới ồn ào thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa cũng không nói nhảm lý hồng thẳng vào chính đề lần khảo hẹp này tổng cộng chia làm hai quan cửa thứ nhất khảo hạch các ngươi võ đạo ý chí cái này một cửa mục đích là xem các ngươi có hay không có một k h ỏ a dũng cảm tiến tới võ đạo tâm tư võ đạo tu hành tu tâm cũng là rất trọng yếu một vòng hiện tại ta tuyên bố cửa thứ nhất khảo hạch chính thức bắt đầu theo lấy lý hồng tiếng nói vừa ra tham gia khảo hạch đệ tử dưới chân đột n h i ê n dân g lên một cái to lớn lôi đài mà toàn bộ lôi đài đều bị một cái trận pháp cho ba quanh đây chính là luyện tâm trận ư cảm thụ được trận pháp khí t ứ c t h xuyên dù gì nói hắn mặc dù không có tham gia qua ngoại môn khảo hạch nhưng đối với cái này đại danh đỉnh đ ỉ n h luyện tâm trận pháp vẫn là có hiểu biết chỉ là chưa bao giờ bản thân thể nghiệm qua mà thôi đột nhiên đại trận bị thôi động hứa xuyên bắt đầu tinh thần hoảng hốt một trận trời đất quay cuồng phía sau cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh biến hóa nhìn xem rõ ràng nhỏ đi mấy phân thân thể hứa xuyên sửng sốt một chút hắn đây là về tới mới gia nhập thái nhất thánh địa thời điểm lúc kia hắn vẫn là một cái có t h i tư tràn đầy tự tin h à i tử tưởng tượng lấy có một ngày có khả năng đi lên võ đạo đình phong nhưng mấy năm tiếp theo lúc đó thật hết thảy triệt để đem trong lòng hắn tất cả huyễn tưởng cho đánh nát h ắ n cũng triệt để năm ngựa theo ô ôm n còn những g c lấy á sau hứa xuyên toàn thân khí thế chấn động cái này hứa viễn cảnh liền tựa như tấm kính đồng dạng chậm chậm liền nát lại lần nữa xuất hiện trên lôi đài hứa xuyên liếc nhìn một phía hắn xem như cái thứ nhất trong u y ễ n cảnh đi ra người người khác không phải một mặt mê mang liền là triệt để mất phương hướng chính mình mà ngay tại hứa xuyên tỉnh táo lại không bao lâu trong góc một người cũng vào lúc này mở hai mắt ra cái gì thứ nhất dĩ nhiên là hắn nhìn đến so chính mình thanh tỉnh càng nhanh hứa xuyên trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc dám cướp ta thứ nhất người rất tốt hắn ở trong lòng âm thầm quyết định có cơ hội nhất định phải cho hứa xuyên một bài học cái thứ nhất có thể là hắn ai dám cướp đó chính là cùng hắn đối n ị c h nếu như hứa xuyên lúc này xoay đầu lại nhìn một chút liền có thể phát hiện người này chính là phía trước tại vạn bảo lâu bị hắn đoạt cơ duyên tử thần trong lúc bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua cái kia thanh tỉnh đã toàn bộ thanh tỉnh trên lôi đài vẫn còn dư lại hơn một ngàn cái ngoại môn đệ tử lý hồng p h á t tay trận p h á p tán đi dưới lôi đài chìm nhìn xem những cái kia không thể tại quy định thời gian tỉnh táo lại đệ tử hắn mở miệng nói thật đáng tiếc các ngươi những người này không thể thông qua cửa thứ nhất có thể đi hiện tại ta tuyên bố một thăng cửa thứ hai quy tắc cái này một cửa khảo hạch là thực chiến các ngươi sẽ tiến vào đến trong tháp thí luyện cùng yêu ma đối chiến chỉ cần có thể thành công đi lên mười tầng đệ tử liền có thể trở thành nội môn đệ tử ba mươi tầng bên trên các ngươi m ỗ i thông qua một tầng liền sẽ thu được ban thưởng tần g số càng cao lấy được ban thưởng liền càng phong phú cố gắng đi lên cao hơn tần g số a kim lai tiếng nói vừa dứt phía dưới dưới đài đệ tử liền lập tức phát ra một trận n ã o động bọn hắn không nghĩ tới cái này cửa thứ hai khảo hạch dĩ nhiên là sông thí luyện tháp ngay trước cửa thứ hai khảo hạch chủ yếu đều là ra ngoài săn g i ế t y ê u thú chỉ cần có thể săn rết số lượng nhất định yếu thú liền có thể đủ thành công tân cấp nội môn mà lần này khảo hạch dĩ nhiên biến thành sông thí luyện tháp cái kia thí luyện tháp thế nhưng nội môn đệ tử chuyên môn thí luyện địa phương a trong tháp mỗi một tầng đều có y ê u thú cùng m à tộc tồn tại ngay bình thường nội môn đệ tử tiến vào bên trong tập luyện kinh nghiệm thực chiến cũng tại trong đó thu được ban thưởng mà lần này bọn hắn những n g o ạ i môn đệ tử này cũng muốn tiến vào bên trong chiến đấu ngay trong bọn họ có một chút người hết sức kích động hy vọng có thể đi lên mười tầng trở lên thu được ban thưởng cũng có người lộ ra sắc mặt hơi trắng bệnh những người này đại bộ phận đều là không có cái gì kinh nghiệm thực chiến thoáng cái để bọn hắn đi đối mặt những cái này sợ hãi khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận bất quá kim lai cũng sẽ không chị hắn vung tay lên bao gồm hứa xuyên tại bên trong thông qua cửa thứ nhất ngoại môn đệ tử liền bị hắn cho rời đến cửa thí luyện tháp thí luyện tháp tọa lạc tại toàn bộ thánh địa sơn môn khu vực trung tâm cùng truyền công tháp đặt song song nội môn đệ tử tại truyền công tháp lựa chọn công pháp võ kỹ phía sau liền có thể tiến vào thí luyện tháp trong thực chiến tu luyện Mười điểm tiện. Kim Lai trưởng lao đối sau lưng một đám ngoại môn một trưởng lưng tiện. Lai đối ngoại nói, tiến đệ thuận tử, trong tháp thí luyện, hết thể cẩn thận là hơn, sau luyện, cẩn lao là vào a chỉ là một cái thí luyện tháp đây không phải dễ như trở bàn tay ư đột nhiên một thanh em đánh vỡ cái này yên tĩnh c h ẳ n g cảnh chỉ thấy từ thần tràn đầy tự tin từ trong đám người đi ra xem thường mọi người nói nghe nói như thế kim lai trưởng lao sắc mặt tối đen bất quá lại nhịn xuống không có phát tác đối với cái này có chút tiểu tử c n g vọng chờ hắn vào thí luyện tháp có hắn nếm mùi đau khổ lúc này từ thần đưa mắt nhìn sang hứa xuyên ngựa khí khinh miệt đối với hắn nói hy vọng ngươi ở trong thí luyện tháp còn có thể vượt qua ta khiến hứa xuyên đầu g ó mơ hồ hắn tự nhiên là nhận thức từ thần đây là hắn gặp phải cái thứ nhất khí vận tri h u y ề n dương quyết cũng là cấp cơ duyên của hắn nhưng trừ đó ra hứa xuyên không nhớ đến chính mình lúc nào sai lầm hắn a vì sao người này đối với hắn ôm lấy như vậy lớn địa lý không làm rõ ràng được tình huống hứa xuyên lần nữa sử dụng hệ thống tra xét từ thần kịch bản tin tức thính danh từ thần cảnh giới nạp khí cảnh thất trọng thiên phú vạn chúng chú m ụ số mệnh khí vận c h i tử kim gặp d ự hóa là n h tím tâm cảnh bất ổn trắng nhân sinh kịch bản khí vận tri tử đánh quái thăng cấp con đường cơ duyên một sau một ngày diễn sát m ư ơ i tầng tất cả ma tộc thông quan thí luyện tháp tầng thứ m ư ơ i Dưới cơ duyên xảo hai ợ được p đạt tầng thứ 10 ẩn tàng ban thưởng, hận bàn l ê n nút dung tử, một cái nút vào, dung hợp phía sau h ắ năm thiên t phú n lên, tu vi đột nhiên tăng g tu đột vi ạ ngày h Cơ duyên hai, sau n dựa vào đột nhiên tăng mạnh tu vi phá thí luyện tháp nạp khí cảnh ghi chép thành công giành được ngoại môn khảo hạch thứ nhất gia nhập chân dương phong tại hậu sơn vách đá cảm ngộ lịch đại phong chủ lưu lại đao đạo chân ý lĩnh hội phía sau lĩnh ngộ đao ý cơ duyên ba sau mười lăm ngày đến định an thành bên trong chấp hành nhiệm vụ hán thủ hạ theo vừa bán ra chuyển công pháp trôn cất cha tiểu hài trong tay cấp đoạt công pháp tặng cùng hán tại trong đó phát hiện che giấu hoàn chỉnh thiên gia công pháp huyền dương quyết nhìn xong tin tức của hắn hứa xuyên có chút trong váng trực tiếp ngốc tại chỗ mấy hơi thở phía sau hắn vậy mới lấy lại tinh thần khá lắm đây chính là khí vận c h i tử ư thật là mở mắt trong lòng hứa xuyên thầm nói cách hắn đạt được h u y ề n dương quyết vẫn chưa tới thời gian nửa tháng cái này từ thần tu vi liền theo n ạ p khí cảnh nhị trọng tiêu thăng đến n ạ p khí cảnh thất trọng điều này thực có chút kinh khủng hơn nữa tại bị hắn cướp đoạt một cái cơ duyên phía sau cái này từ thần dĩ nhiên lại thêm ba cái cơ duyên hơn nữa mỗi một cái đều là vô cùng chân quý cơ duyên khá lắm ngươi là làm cơ duyên bán xì sao hứa xuyên thừa nhận hắn thèm、ớn. không nói những cái khác chỉ là cái kia tạo hóa liên tử liền để hứa xuyên trông mà thèm không thôi vật này đại danh hứa xuyên cũng là sớm có nghe thấy tạo hóa liên tử chính là thiên sinh địa dưỡng t h ầ n vật chỉ có tại trung linh dục tú địa phương mới có khả năng sinh ra mọi người đều biết một người thiên phú theo sinh ra liền cố định có rất ít phương pháp có khả năng thay đổi bản thân thiên phú mà cái này tạo hóa liên tử liền là trong đó cấp cao nhất cái chủng loại kia nếu như võ giả cùng dung hợp không chỉ có thể thay đổi bản thân thiên phú tư chất đạt được rõ rệt ă n g lên còn có thể tăng lên mộ tính cùng thiên địa tương hợp chẳng những tu vi có khả năng tùy thời tùy chỗ tiến vào trạng thái đỗ nổ hơn nữa con đường tu hành sẽ biến đến thuận b u ồ n xuôi gió phía trước thông thiên cảnh sẽ không gặp phải bất luận cái gì bình cảnh nói tóm lại một khi có người dung hợp tạo hóa liên tử vậy hắn ngay lập tức sẽ biến thành thiên kiều hàng ngũ hứa xuyên vô luận như thế nào đều không nghĩ tới chính mình vậy mà tại ngoại môn sát hạch tới nhìn thấy vật này tin tức càng làm cho hứa xuyên giật mình là hắn còn tại trên mình từ thần nhìn thấy hoàn chỉnh huyền dương quyết tin tức thật là đi mòn g i à y sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu hứa xuyên lúc này thiếu chính là huyền dương quyết sau này công pháp tại vạn bảo lâu lấy được chị là huyền dương quyết nạp khí cảnh công pháp chỉ có thể tu luyện tới nạp khí cựu trọng đinh phong. muốn tấn cấp lộ sắt phản cảnh trừ phi hắn có thể có được sau này công pháp bằng không mà nói hắn chỉ có thể chuyển tu những công pháp khác đây thật là kinh tiên cơ duyên trên mặt hứa xuyên không khỏi đến lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng nhìn về phía từ thần ánh mắt cũng có chút hừng vực lúc này từ thần phát hiện hứa xuyên dĩ nhiên coi thường chính mình trong lòng càng khó chịu thậm chí ngay trước kim lai trưởng lão mặt liền muốn giao h ấ n hứa xuyên một phen cũng may lúc này kim lai trưởng lão mở miệng tốt các người đi vào đi nhớ kỹ một khi gặp được nguy cơ sinh tử liền hô to bông thà thí luyện tháp sẽ tự động đem các ngươi cho truyền tống đi ra cuối h nhất ớ vì t cùng quan hệ này đến hắn phải chăng có thể trở thành khảo hạch thứ nhất thay đổi bản thân võ đạo tư chất đánh xuống vững chắc căn cơ thậm chí tương lai trở thành thánh địa thánh tử kinh tiên cơ duyên nguyên cơ hắn không thể không cẩn thận căn cứ nhắc nhở cái kia tạo hóa liên tử là từ thần tại giết chết mười tầng ma tộc thông qua mười tầng phía sau một lần tình cờ lấy được c ầ n tàng bàn thường đã có cố định mục tiêu cái kia hứa xuyên tiếp xuống liền là muốn đổi tại phía trước tư thần một đường thông quan đi tới tầng thứ mười tiếp đó tìm tới cái kia ma tộc bộ lạc giết chết những ma tộc này đạt được tạo hóa liên tử hứa xuyên giờ phút này chỉ có một cái suy nghĩ vậy liền làm cơ duyên hắn sách theo đao tiến về tầng thứ nhất thí luyện tại cái này thí luyện trong tháp mỗi một tầng đều là một cái cớ nhỏ thế giới mà tại mỗi một tầng bên trong thế giới lại phân bố khác biệt nhiệm vụ tập luyện chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ này, liền có thể đủ tiến về tầng thứ cao hơn hứa xuyên vận khí rất tốt rất nhanh liền tìm tới tầng thứ nhất nhiệm vụ tập luyện chém giết độc xà cốc bên trong nạp khí cảnh tam trọng xà vương nạp khí cảnh tam trọng xà vương đơn độc đối đầu cho dù là nạp khí cảnh nhất trọng cũng chắc chắn đem đánh giết nhưng nhiệm vụ này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy độc xà cốc n g h e xong danh t ự bên trong liền trải rộng gián độc muốn đánh giết xà vương nhất định phải trước giải quyết những độc xà này nếu không căn bản không có cách nào đến gần xà vương dựa theo nhiệm vụ tin tức nhắc nhở hứa xuyên đi tới độc xà cốc bên trong quả nhiên không ra hứa xuyên chỗ liệu trong độc xà cốc này đầy đất đều là rắn độc bất quá tu vi đều không có vượt qua thối thể cảnh đ i n h phong chắc cái này nếu là thay cái có dạy đặc t r ứ n g sợ hãi người tới còn không thể ngay tại dọa ngất đi qua a hứa xuyên tuy là không sợ rắn nhưng mà cái này đầy đất đều là căn bản không thể nào đặt chân rắn độc cũng để cho hắn lên một thân nổi da gà chết đi hứa xuyên vung vây trong tay sát t h ầ nao đ một đ a o bổ r a lăng lệ đao khí nháy mắt quét sạch mà ra cuốn lên trên đất rắn độc đem bọn hắn toàn bộ chặt n ư ớ ngay tại chỗ tử vong hứa xuyên một nao kia tại con rắn này biện bên trong mở ra một đầu có khả năng cung cấp h lúc này những độc xà này cũng phát hiện người xâm nhập hứa xuyên nhộn nhịp g à o thét hướng hắn vào tới không chút nào sợ hai phía trước hứa xuyên một đao đến được tốt hứa xuyên điên cồn u g suất đao những cái kia rắn độc còn chưa kịp tới gần liền bị hứa xuyên một đao chặt đứt hắn cũng thửa cơ hội này không ngừng hướng độc xà cốc chỗ sâu l y tới xa vương kia ngay tại cái này độc xà cốc chỗ sâu trong xà quật không có tiêu phi sức khỏe lớn đến đâu hứa xuyên liền đi tới h a n g rắn lấy hứa xuyên nạp khí cảnh tứ trọng tu vi bên ngoài những cái kia rắn độc căn bản không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ th hứa xuyên nhìn thấy xà vương đó là một đầu ngũ thải ban lan cự xả n h ạ y vọn chừng dài bảy t á g tấc mà tại bên cạnh nó vây quanh một nhóm nạp khí cảnh nhất trọng r ắ n độc ta nói bên ngoài thế nào đều là thẻ nhỏ kéo nguyên lai nhân vật hung ác đều bị ngươi làm đến nơi này tới chết đi cho ta hứa xuyên không muốn tại cái này thì luyện tháp nhất trọng bên trên lãng phí quá nhiều thời gian hắn muốn tốc chiến tốc thắng mà xà vương phảng phất cũng là nhìn ra ý nghĩ của hứa xuyên lại chỉ huy một đám r ắ n độc đi trước tiến công hô một trận gió tanh đanh tới nhiều g i n độc hướng hứa xuyên ta tới nhưng mà hứa xuyên thân hình lại lên trực tiếp tránh đi công kích tiếp lấy trường đao trong tay tung bay trong nháy mắt những cái kia bảo vệ x à vương rắn độc liền m ấ t đầu trong xà của này chỉ còn lại có x à vương một rắn xà vương giận dữ không nghĩ tới tiểu đệ của mình vậy mà như thế không chịu nổi một kích lập tức liền đích thân độc thủ đuôi rắn hướng hứa xuyên q u é t tới hứa xuyên t h ấ y thế bắt lấy đôi rắn hai ba lần trực tiếp nhảy tới x à vương bảy tấc chỗ trường đao trong tay hết sức hướng bảy tấc một đ â m p h ố c x ì một tiếng trường đao trực tiếp đem xả vương xuyên thủng ngao bảy tấc bị đâm thủng cảm giác đau đớn nháy mắt đánh tới xả vương điên cùng n g ấ lư muốn đem hứa xuyên cho té、xuống. xúc sinh liền là xúc sinh cũng chỉ biết dùng ma lực h ứ a xuyên k i n h thường trường đ a o lần nữa giơ lên một thân nguyên khí thôi động đến cực hạ n xích huyết đ a o pháp t ầ n g thứ ba thi triển mà ra vê anh một tiếng vang thật lớn sau đó xa vương biến thành bay đầy trời cục máu t ầ n g thứ nhất thí luyện liền như vậy hoàn thành h ứ a xuyên thuận lợi đi tới thí luyện tháp t ầ n g thứ hai mà một bên từ thần cũng là đã giải quyết cuối cùng một đầu yêu thú thành công đến t ầ n g thứ hai cứ như vậy h ứ xuyên gặp yêu dết yêu gặp ma sắc mà một đường quét ngang vẹn vẹn chỉ tốn thời gian một ngày liền trực tiếp dết tới tầm thứ mười ngoài tháp ba cái trưởng lão nhìn xem thí luyện tháp tầng thứ m ộ ư ơ i sáng lên lộ ra nụ cười hài lòng không tệ không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đệ tử tiến vào tầng thứ m ộ ư ơ i năm nay ngoại môn đệ tử tu vi so những năm qua đều m n â n cao có khả năng nhanh như vậy liền đến tầng thứ m ộ ư ơ i cũng là chuyện rất bình thường đi tới tầng thứ m ộ ư ơ i hứa xuyên rất rõ ràng phát hiện nơi đây khác biệt cái này một ư ơ i tầng trong thế giới vậy mà bắt đầu xuất hiện kiến trúc dấu tích tuy là cực kỳ đơn sơ đích thật là kiến trúc cái kêu ma tộc bộ lạc ngay tại cái này phụ cận ôm lấy cái nghi vấn này hứa xuyên hướng về phát hiện kiến trúc địa phương tiến lên cuối cùng một mảnh bên trên bình nguyên hắn phát hiện mục tiêu của chuyến này ma tộc bộ lạc hắn cũng thuận lợi đạt được tầng thứ mười nhiệm vụ nhắc nhở giết chết phía trên vùng bình nguyên này tất cả ma tộc không do dự hứa xuyên nâng đao trực tiếp hướng đi lên nhân ma bất lưỡng lập đã phát hiện vậy hắn quả quyết không có khả năng lưu thủ không chờ hứa xuyên tới gần bộ lạc hai tên bên ngoài tuần tra ma tộc đưa tới chú ý của hắn cấp bách trốn đến một bên trên cây yên tĩnh quan sát ngươi nói thủ lĩnh kế hoạch có thể thành công ư chúng ta đời đời đều bị vây ở nơi này thật có thể chạy đi ư hai cái ma tộc lén, lén lút lút liền tuần tra đều là cẩn thận từng ly từng tý một bộ không thể l nhất định có thể chúng ta phải tin tưởng thủ lĩnh chỉ cần hắn dung hợp cái kia liền có thể dẫn dắt chúng ta lần nữa trở lại phương thế giới kia cái này thái nhất thánh địa thật là đáng chết đem chúng ta vây ở nơi này nhiều năm như vậy đợi ta tộc lần nữa phủ xuống cái thứ nhất liền muốn diện bọn hắn trong đó một ma khí giận không thôi nói cái này hai ma đối thoại đều rơi vào hứa xuyên lỗ h a i bên trong bọn hắn nói tới cái kia hứa xuyên suy đoán liền là tạo hóa liên tử Hiện nhiên, cái này ma tộc bộ lạc cũng phát hiện h cái này cũng tộc lạc ma tạo bộ n h ấ theo t i phải muốn cướp tại cái kia ế t t cướp muốn lấy trường đao huy động lăng liệt đao cương vạch phá khử ngại khí chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên hai cái này ma tộc lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại cuối cùng chỉ thấy hai câu ngay tại trào máu thi thể không đầu cảm giác vô cùng quen thuộc theo sau thi thể dĩ nhiên quỷ dị nhanh chóng hủ hóa trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có một bãi nước mũ. ủ đối cái này hứa xuyên không cảm thấy kinh ngạc ma tộc không bị phương tiên địa này rung thân một khi tử vong liền sẽ nháy mắt hóa thành nước mũ. ủ giết hai cái này ma tộc hứa xuyên sách theo s á t thần nào hướng về ma tộc trong bộ lạc đánh tới trên đường đi p h ạ m lạc có khả năng nhìn thấy ma tộc đều bị hứa xuyên một đao c h é m giết không phát ra một chút tấm hưởng không bao dài thời gian hứa xuyên liền đã đi tới trong bộ lạc ma khí nồng nặc nhất địa phương lúc này có rất nhiều ma tộc tại đây tu luyện ma công nồng đậm hơi thợ tanh hôi tăng thêm sát khí ngất trời từ nơi này lan tràn ra một bộ nhân gian luyện n g ụ c bộ dáng chương hai mươi một ma tộc dương nhiệt đuổi tận d ế tuyệt t nơi này bị ma khí nồng nặc bao phủ t i ê n tĩnh đáng sợ mười mấy cái hình thái khác nhau ma tộc t r ê n tại nơi này nhắm mắt tu luyện ma công căn bản không chú ý tới tiềm nhập đi vào hứa xuyên thấy vậy một màn hứa xuyên lắc đầu không lời đều nói ma tộc m ộ ư ơ i điểm cẩn thận cẩn thận thế nào trong thí luyện tháp này ma tộc liền không dùng chứ không chỉ một điểm lòng cảnh giác đều không có giữa ban ngày còn như thế đường đường chính chính tu luyện ma công đây thật là biến đổi c h ủ loại tìm đường chết Chỉ sau đó hắn trong đám người không ngừng xuyên qua không ngừng xuất đao thừa dịp bọn hắn vẫn không có thể phản ứng lại trực tiếp đem nơi này tất cả ma tộc toàn bộ chém giết không còn một ngống đến chết bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai ra tay mà ma, ma tộc bộ lạc chốt sâu một tên bộ giáng trưởng thành phải cùng nhân tộc cực kỳ tương tự chung nhân nhân vừa mới tu luyện kết thúc theo trong gian nhà đi ra tới hắn buôn phía quét mắt một chút ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cái này giữa ban ngày thế nào một cái tuần tra ma tộc đều hay không chẳng lẽ đều tại tu luyện không thích hợp hắn nhớ mày trực giác bén nhạy để trong lòng hắn đột nhiên có chút bất an ngay sau đó hắn dường như phát giác được cái gì sắc mặt đột nhiên biến đổi nhanh chóng hướng bộ lạc chỗ tu luyện t i ế đến mà trong không khí mơ hồ truyền đến một chút mùi huyết tinh càng làm cho hắn tâm thần r u n g mạnh đến trình độ này dù cho hắn lại ngu xuẩn cũng phát giác được xảy ra chuyện đợi đến hắn chạy tới tu luyện trông thấy bên trong thảm trạng càng làm muốn rách cả mỹ mắt phương nào kẻ xấu dám đến ta ma thuộc bộ lạc càn rỡ đi ra cho ta hắn v i vẫn gầm thét tâm thanh vang vọng toàn bộ s â n giã một thân khí thế ầ m vang bạo phát đem chọn cái chỗ tu luyện trực tiếp phá hủy thực lực thật là mạnh hứa xuyên núp trong bóng tối nhìn xem âm thầm kinh hãi thính danh lưu lượng cảnh giới thuế phàm nhất trọng vì cưỡng ép dung hợp tạo hóa liên t hiện thực lực miễn cưỡng cùng nạp khí thất trọng tương đối thiên phú trong trăm có một số mệnh nhân ma hôn huyết đỏ thiên địa không dung trắng nhân sinh k ỳ bản ma tộc tiểu đầu mục một đời cơ duyên không nhân ma hôn huyết có nhân tộc bề ngoài trong thân thể chạy cũng là ma tộc máu có khả năng đồng thời tu luyện nhân tộc ma tộc công pháp võ kỹ thiên địa không dung thân có hai tộc huyết mạch tại hai thế giới đều không bị thiên địa chỗ tiếp nhận vô luận làm chuyện gì đều sẽ gặp được ngăn cản hứa xuyên nút trong bóng tối đem người này tin tức nhìn đến nhất thanh n h ị sở không có gì bất ngờ xảy ra người này liền là những ma tộc này trong miệm thủ lĩnh cảnh giới cũng không tệ lại có thuế phàm nhất trọng chẳng trách giống như cái này k h í thế bất quá xem đến phần sau giờ phút này hắn chỉ có nạp khí thất trọng thực lực này ngược lại là để hứa xuyên lưới lòng m ộ t hơi nếu là hắn không bị thương tổn thuế phàm nhất trọng thực lực hôm nay sợ là chỉ có rút đi chờ từ thần tới lại tính toán sau nhưng mà nạp khí thất trọng hắn không hẳn không thể cùng địch nổi mà nhìn thấy mệnh số của hắn hứa xuyên ngược lại có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái này lưu lượng dĩ nhiên là nhân ma hôn huyết loại này cấm kỵ huyết mạch chẳng trách cho dù là lấy được tạo hóa liên tử h ắ n cũng không thể thành công luyện hóa kéo thời gian dài như、vậy. mà giờ k h ắ c này tìm không thấy hung thủ lưu lượng bắt đầu bốn phía phá hoại muốn đem hứa xuyên ép ra ngoài nhưng mà liền là cái này đánh bậy đánh bạo phía dưới dĩ nhiên thật bị hắn tìm tới hứa xuyên ẩn thân vị trí lập tức một trường chụp xuống muốn thừa dịp hứa xuyên không đầy đủ một trường đem đánh giết nhưng mà hứa xuyên làm sao có khả năng cho hắn cơ hội này không do dự s á t thần đao quét ngang mà đi lăng liệt đao cương ẩn chứa nồng đậm s á t ý trực tiếp đụng vào lưu lượng bàn y keng đao chỉ tay nhận nháy mắt dĩ nhiên vang lên một tiếng kim thiết giao tiếp âm thanh hứa xuyên sắt thần đao trong tay bị chấn đến mà lưu lượng cũng khó có thể tin nhìn xem chính mình máu me đồng địa bàn tay hắn chẳng thể nghĩ tới một cái theo trên khí tức nhìn chỉ có nạp khí tứ trọng tiểu tử lại có thể p h á chính mình một trường phải biết hắn tu luyện kim cương t r ư ờ n g nhiều năm hai tay sớm đã luyện thành mình đồng giá sát đừng nói là nạp khí tứ trọng coi như là nạp khí bắt trọng cũng đừng nghĩ phá vỡ phòng ngự của mình thế nhưng là bị trước mắt tiểu tử này làm được khiến lưu lượng có chút hoảng sợ bởi vì bị phản vệ nguyên nhân hắn giờ phút này chỉ có nạp khí thất trọng thực、lực. vốn cho rằng mặc dù là như thế có một đôi đủ để khai sơn phá thạch đều thiết trưởng Coi như là nạp khí cựu trọng cũng đừng nghĩ tại chính mình bị thương chiếm được tốt nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi võ giả rõ ràng chỉ là một đao liền phá phòng ngự của hắn không nói bàn tay đều kém chút bị tước mất thực lực thế này quả thực khủng khiếp hắn rốt cuộc minh bạch chính mình những thủ hạ này là thế nào tại vô thanh vô tức phía dưới bị đối phương giết chết ta cùng ngươi không oán không cựu vì sao lạnh lùng hạ sát thủ mắt thấy không địch lại lưu lượng muốn lợi dụng nhân loại mình bề ngoài mê hoặc một thoáng hứa xuyên lại tìm cái cơ hội xử lý hắn ta là đệ tử thái nhất thánh địa các ngươi ma tộc người có thể chu diện hứa xuyên quát lạnh một tiếng một cái nói toạc ra thân phận của hắn theo sau không tiếp tục nhiều lời nói nhảm tiếp tục nâng đao đ á n h tới nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn về phần lưu lượng khi nghe đến hứa xuyên lời nói phía sau s ắ c mặt lập tức trắng bệnh vô cùng hắn thật sự là không nghĩ ra chính mình làm sao lại bại lộ hắn cảm giác hắn ẩ n tàng rất tốt ta nhưng mà có một điểm hắn lại rất rõ ràng đó chính là ma tộc thân phận bạo lộ đó chính là không chết không thôi tình trạng ma tộc người người có thể chu diệt đây cũng không phải là một câu khẩu hiệu đơn giản như vậy đã thân phận bại lộ vậy ngươi hôm nay phải chết lưu lượng biết hứa xuyên sẽ không để qua chính mình nhưng là mình lại làm sao sẽ bỏ qua hắn đây là lấy giờ phút này sắc mặt lưu lượng g i ữ thợ toàn thân nguyên lực điên cùng t ô i động một thân ma công bị hắn vận chuyển tới cực hạn hướng về hứa xuyên đánh g i ế t mà tới nhưng hứa xuyên không chút nào đều không hề bị lay động một đau vung r a xích huyết đau pháp tinh túy bị hắn phát huy tinh tế khủng bố đau cương mang theo vô cùng khí thế hướng thẳng đến lưu lượng trái tim đâm tới một đau này lực lượng thật sự là quá mạnh mạnh đến lưu lượng căn bản không có cách nào ngăn cản còn không tiếp xúc đến thân đau hai tay huyết n ụ c liền bị đau khí trực tiếp tức mất lộ ra bạch q u t tầm u mắt thấy trường đao đ á n h tới hắn có lòng t r á n h né nhưng không chờ hắn làm ra phản ứng trường đao đã đâm thủng ngực mà qua phốc phốc theo lấy âm thanh nặng nghề vang lên trái tim của hắn trực tiếp bị đao khí xé rách chia năm x é bảy thể nội cái khác nội tạng càng là vỡ thành một b n m cạn trước khi chết hắn chừng lớn hai mắt không thể tin t r a n ngực theo sau chậm chậm đổ xuống cuối cùng hắn cùng cái khác ma tộc đồng dạng sau khi chết thi thể bị trực tiếp hòa tan ma tộc liền điểm ấy tốt chết thi thể liền h ò a tan quá trình đều miễn đi một đời tiểu đ ồ n ụ c cuối cùng liền còn lại một bãi tanh hôi chất lỏng chương hai mươi hai tạo hóa liên tử tới tay suy nghĩ bộ t một chút hứa xuyên đi thẳng tới lưu lượng trụ sở tiến vào bên trong và mắt liền là một loạt kiêu ngạo phía trên để đó mấy cái không lớn dương mở ra bên trong một cái bên trong có ước chừng chừng một ngàn khối hạ phẩm nguyên thạch có lẽ liền là nhóm này ma tộc hàng ngày tu luyện dùng tu luyện ma công loại chứ yêu cầu thôn vệ nhân tộc võ giả bên ngoài cái ũ n nguyên g là yêu cầu u thạch. Bất q nhìn t ớ nhóm này ma tộc thời gian cũng thời ma tộc kia h thế hơn, ô n nào g tốt m ư ờ mấy m cái trong ộ một c thạch. Cái dĩ nhiên hơn ngàn nguyên mới kia t dương thì là một chút thượng vàng hạ cám đan dược giá trị không cao hẳn là theo những cái kia đi vào thí luyện đệ tử trên mình cướp cái cuối cùng dương nhỏ thì là hai quyển bị tịch một bản tên gọi huyết luyện đại pháp nghe danh tự liền biết là ma công một quyển khác thì gọi kim cương trưởng hẳn là phía trước lưu lượng thi triển trường pháp tu luyện tới đại thành đôi bàn tay như kim thạch đ ồ n dạng không thể phá vỡ tuy là nghe tới cực kỳ lợi hại nhưng phẩm cấp cũng bất quá hoàng g i a trùng phẩm thôi tính toán không được vật gì tốt Hứa x u y ê lại ế i nhìn kỹ một chút không có phát hiện cái khác có giá trị vào mắt đồ vật phía sau liền muốn quay người rời đi nhưng mà tại xoay người trong tích tắc trên giường một khối nhô lên đưa tới chú ý của hắn xốc lên giường chiếu một bản giấy ra châu viết thư tịch bất ngờ xuất hiện ở trước mắt của hắn nguyễn c tiên tỉ lịch ba trăm u ố n tìm tạo hai ê n mươi năm đi qua năm năm phát triển ta vừa tìm được mười mấy cái thân mang ma t ổ huyết mạch đối tộc ta trung thành tuyệt đối nhân tài là tộc ta p h ụ xuống phát quang phát nhật h u y ề n thiên lịch ba trăm ba mươi năm ta có một cái kế hoạch ta dẫn dắt thủ hạng l ụ trang thành nhân tộc khắp nơi cướp bóc đốt giết cuối cùng bị thái nhất thánh địa người cho nhốt vào thí luyện tháp bên trong tại bên trong ta không ngừng lôi kéo trong đó ma tộc thành lập một cái không nhỏ ma tộc bộ lạc hy vọng có một ngày ta có thể mang theo bọn hắn đi ra thí luyện tháp trở lại huyền thiên đại lục h u y ề n thiên lịch ba trăm ba mươi hai năm hôm nay ta đánh chết một cái đi vào thí luyện thái nhất đệ tử từ trên người hắn đạt được một k h o a thất thải hạt sen nó đối ta có lớn lao lực hấp dẫn ta cái này đến vậy nhất định là độ tốt nguyên cớ ta đem nó chiếm thành của mình đã có nó tu ta vi của nhưng ấ t đạt định đ sẽ ợ c đột đ phá. ồ ta h ờ i trong lòng c ủ trung a này sinh a một cái ý nghĩ, trong cơ thể ta h u y ế t mạch chính là h xem thường ta thân là nhân ma hôn huyết chuyện này tại trong thí luyện tháp này ta chịu đến thiên địa áp chế càng nghiêm trọng hơn tu vi chậm chạp không thể đột phá cái này hạ sen cũng thật lâu không thể luyện hóa thế là nóng vội phía sau ta chuẩn bị cưỡng ép thôn vệ luyện hóa khỏa hạ sen này thật không nghĩ đến ta cuối cùng chẳng những không có thể đem luyện hóa thậm chí còn bị hạ sen phản vệ không thể không lưu tại trong bộ lạc dưỡng thương thời gian đốt một nén hương hứa xuyên liền đem quyển sách này cho nhìn xong không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là lưu lượng quyển nhật ký nhắc tới cũng là b u ồ n cười một cái trung niên ma tộc lại còn sẽ viết nhật ký bất quá theo quyển nhật ký này bên trong h ứ xuyên ngược lại đã biết hắn tạo hóa liên tử từ đâu mà tới cũng lớn gửi biết dấu ở nơi nào dựa theo quyển nhật ký này chỗ miêu tả trong gian phòng đó là có một cái mật thất nhìn tới đến thật tốt tìm xem hứa xuyên lưu i dịu nói gian phòng kia không lớn có lẽ muốn tìm một cái mật thất nên tính là tương đối dễ dàng chỉ cần có thể tìm tới mật thất vậy hắn liền muốn bay lên m ở tìm đi hứa xuyên hít sâu một hơi trong phòng tỉ mỉ tìm tòi mà lúc này t ừ thần mang theo mấy người ngay tại t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bên trong vây giết một đầu nạp khí bắt trọng yêu thú có mấy cái mới tìm đến phá hôi để hắn săn giết đến yêu thú này tới dễ dàng không ít ngay tại hắn sẽ phải một kích đem đầu yêu thú này mất mạng thời điểm nhưng trong lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cỗ bực bội cảm giác phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đem rời hắn mà đi khiến hắn n g á y mắt thất thần động t á c trên tay dừng lại mà yêu thú kia cũng là bắt lấy trong trước mắt này một trưởng vỗ vào trên mình từ thần để hắn bị thương thổ huyết lại nhìn hứa xuyên bên kia đi qua một đoạn thời gian tìm kiếm cuối cùng tại đầu giường phát hiện mật thất chốt mở tại cửa mở ra trong n g á y mắt một cỗ nồng đậm thiên địa nguyên khí phả vào mặt khiến mắt này chính là chỗ này không do dự hứa xuyên trực tiếp tiến vào trong mật thất, mật thất này trống g i n g loại trừ một khoản ổ i đồng bình g i ữ a không t r u n g thất thải hạt sen cũng chỉ còn lại một cái tu luyện dùng bộ đoàn mà nơi này nồng đậm thiên địa nguyên khí chính là từ cái k i a hạt sen bên trong phát ra gặp được vật này hứa xuyên lộ ra nụ cười không sai vật này chính là hắn mục tiêu của chuyến này thần vật tạo hóa liên tử mấy phen khó khăn chắc trở rốt cuộc tìm được ngươi hứa xuyên thở dài nhẹ nhõm thương phấn không thôi tạo hóa liên tử chính là cả thế gian hiếm thấy thần vật huyền thiên đại lục trong lịch sử dung hợp qua tạo hóa liên tử người không một không trở thành hiệu lệnh một phương võ đạo cường giả thứ này nếu là đặt ở bên ngoài vậy còn muốn cấp đánh vỡ đầu đồ vật l i ê ngày hôm nay cái này tạo hóa liên tử liền cho hắn cơ hội này chỉ cần có thể đem hắn dung hợp khảo hạch này thứ nhất liền không hứa xuyên không còn ai trở thành nội môn đệ tử phía sau liền có thể suy tính một chút chân truyền đệ tử vị trí b i ế chương hai mươi ba dung hợp hạt sen dị tượng kinh thiên địa ngực hứa xuyên càng là có một đoàn nóng rực năng lượng điên cuồng tăng tiêm động như là sóng to gió lớn đồng dạng một cô nói không ra cảm giác sông lên đầu toàn thân cao thấp toát ra từng đợt khói trắng hứa xuyên minh bạch đây là tạo hóa liên tử bắt đầu cùng chính mình dung hợp sinh ra biến hóa hắn hiện tại ngồi xếp bằng nhắm mắt bắt đầu luyện hóa cô năng lượng này theo thời gian trôi qua hứa xuyên có khả năng tin tưởng cảm giác được trong thân thể của h ắ n biến hóa máu của hắn đang sôi trào phát ra thật lớn âm hưởng giống như lôi đình lao nhanh d u n g khắp s â n hà tư chất của hắn cũng tại điên c ù n g t h ế biến đây cũng là tạo hóa liên tử chỗ thần kỳ vừa mới d u n g hợp liên bắt đầu đối hứa xuyên thân thể tiến hành cải tạo một ngày sau đó tạo hóa liên tử triệt để dung nhập hứa xuyên trong khí hải lại không phân hai bên tiếp đó một c ỗ rộng rãi to lớn khí tức trực trùng vân tiêu thậm chí xông ra thí luyện tháp ầm ầm trong lúc nhất thời phong vân biến sắc thiên đ i ệ biến hóa mà trong thí luyện tháp ngay tại khảo hạch ngoại môn đệ tử nhìn thấy đời này khó quên nhất một màn vô số hào quang phóng lên tận trời tại không trung s e lẫn ngay sau đó một vòng đại n h ậ t hư ảnh hiện hiện ánh sáng nóng bỏng mang tràn ngập thí luyện tháp mỗi một tầng thiên địa cái này vòng đại n h ậ t tán phát khí thế rộng lớn của quận cho người một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác tầng thứ một ư ơ i trở xuống tất cả yêu thú ma tộc toàn bộ đều bị cỗ khí tức này áp đến n ộ n nhịp nằm g i m trên mặt đất không dám có một chút động tác khác mà hứa xuyên trên mình thất thải đạo vận đem hắn ba khỏa không ngừng cọ rửa thân thể của hắn giờ này khắc này, ngoại giới ba vị nội môn trưởng lão cũng phát hiện trong thí luyện tháp khủng bố dị tượng nhộn nhịp đổi sắc mặt đại n h ậ t hộ thể thiên h i ệ n đạo âm có tuyệt thế thiên tiêu xuất thế lý hồng trưởng lão miệng há thật to loại tình huống này hắn lớn như vậy cũng là lần đầu tiên gặp trong thí luyện tháp này hiện tại chỉ có tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử là ai dẫn động dị tượng lý hồng trưởng lão hỏi ra nghi ngờ trong lòng trong thí luyện tháp phát sinh hết thảy cho dù là bọn hắn cũng không thể dòng nó nguyên cơ đôi bên trong đến cùng phát sinh cái gì bọn hắn cũng là không rõ ràng có phải hay không là cái từ thần kia lúc này kim lai trưởng lão mở miệm nói ra tuy là từ thần có chút quá c u n g vọng để hắn có chút không thích nhưng bằng tâm mà nói từ thần tiên phú tại lần này tham gia ngoại môn khảo hạch đệ tử bên trong coi là số một số hai nguyên cơ kim lai trưởng lão mới sẽ suy đoán có phải hay không từ thần dẫn động dị tượng tốt chớ đoán mỏ các ngươi tiếp tục trông coi thí luyện tháp ta đi đem sự tỉnh bẩm báo cho thánh chủ để thánh chủ tới làm định đ o ạ n ba vị trưởng lão bên trong một mực trầm mặc ít nói vị trưởng lão kia nói chuyện đồng thời mới mở miệng liền đưa ra thánh chủ tên tuổi khiến cái khác hai vị trưởng lão nháy mắt a n tính lại nói vừa xong hắn liền hóa thành một đạo lưu quang hướng về thánh chủ vị trí tiến đến cũng chỉ có hắn mới có thể đích thân gặp mặt thánh chủ như bọn họ hai vị trưởng lão căn bản không có tư cách này mà lúc này thánh địa chỗ sâu bên trong một tòa đại điện thái nhất thánh địa thánh chủ cũng vào lúc này mở hai mắt ra một thân khí thế vô cùng kinh khủng giống như một tôn thần cường han đến cực h ạ n hắn như là đang đợi cái gì liền như vậy lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên đại điện thánh chủ đại nhân thí luyện tháp lúc này ngoài đại điện vang lên vị trưởng lão kia âm thanh được âm thanh biến mất đại điện lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh sau một nén nhang thái nhất thánh địa tất cả đỉnh núi phong chủ nghe hỏi nhộn nhịp di chuyển đến trong đại điện c u n g nên thánh chủ xuất quan tất cả đỉnh núi phong chủ cung kính thi lễ một cái tiếp đó đứng tại chỗ chờ đợi thánh chủ mệnh lệnh thánh chủ gật gật đầu biểu thị tiếp nhận tiếp đó nhạt mẹo âm thanh nói trong thí luyện tháp có tuyệt thế thiên tiêu xuất thế các người phái người xem xét một phen bắt buộc nhưng đặc biệt thu làm chân truyền đệ tử loại dị tượng này người này tất nhiên bất phản được tất cả đỉnh núi phong chủ cung kính gật đầu tiếp đó không người rời đi đi hoàn thành thánh chủ chỗ phân phó sự tỉnh bất quá tất cả những thứ này hứa xuyên đều không biết giờ phút này hắn đắm chìm tại tạo hóa liên tử mang cho hắn vô tận trong khoái cảm không cách nào tự kiềm chế đó là một loại không cách nào hình dung cảm giác cả n g ư ờ i đều phảng phất phiêu phiêu r ụ t tiên từ ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn thân hắn tản ra thản nhiên nói vận phía sau đại nhật hư ảnh thủ hộ lấy hắn mà bốn phía thiên địa nguyên khí giống như bị đổ vật gì hấp dẫn đồng dạng điên cuồng hướng hắn lao qua trong bầu trời nguyên khí phi tốc xoay tròn dĩ nhiên sáng tạo ra một cái nguyên khí gió lốc mà hứa xuyên đang đứng ở bạo phong nhãn vị trí tu vi của hắn tại nguyên khí tr nạp khí cảnh ngũ trọng nạp khí cảnh lục trọng nạp khí cảnh thất trọng bất quá thời gian nốt một nén hương hứa xuyên một thân tu vi trực tiếp đột phá đến nạp khí cảnh tự trọng nếu không phải không có huyền dương quyết sau này công pháp nói không chắc hắn có khả năng một hơi trực tiếp xông lên lột s á t phản cảnh loại này khủng bố tăng lên không có đối với hắn căn cơ xuất hiện một điểm ảnh hưởng không tốt ngược lại tại tạo hóa liên tử trợ giúp tới hắn một thân căn cơ càng ngưng thực l i ê n huyền dương quyết b ồ dưỡng đại nhập thể chất cũng càng phát cường đại chờ đến tu vi vào không thể vào thời điểm hứa xuyên cuối cùng ngưng tu luyện những gì tượng này cũng theo lấy hắn đình chỉ từng bước tiêu tá phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng cuối cùng dung hợp hoàn tất hứa xuyên quan sát một thoáng bản thân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng cái này tạo hóa liên tử quả nhiên không để hắn thất vọng dung hợp phía sau hắn có thể tin h tưởng cảm giác được xung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa trong đầu cũng thay đổi đến mức dị thường thanh linh trước đây về mặt tu luyện không hiểu đến địa phương giờ phút này tựa như hiểu ra đồng dạng tất cả vấn đề đều bị hắn từng cái lý giải thậm chí hắn có thể tin tưởng cảm giác được giữa thiên địa tồn tại đạo vận đây là phía trước hắn trọn vẹn không thể làm được sự tình từ giờ phút này bắt đầu hắn tại phía trước thông tiến cảnh sẽ không còn bình cảnh chỉ cần làm từng bước tu luyện liền nhất định có thể trở thành thông thiên cảnh đại năng cảm thụ được tạo hóa liên tử mang tới biến hóa hứa xuyên từ nội tâm chỗ sâu hiện ra vô cùng thích thú cùng từ đáy lòng cảm khái lần nữa mở ra hệ thống xem xét bản thân tin tức đã là sinh ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thính danh hứa xuyên cảnh giới nạp khí cảnh cựu trọng thiên phú vương giả vô địch số mệnh lịch thiên cải mệnh kim nhân sinh k ỳ bản ngài đã bước lên lịch thiên cải mệnh đường xá nhân sinh không còn là một tầng không thay đổi lại khó thấy rõ tương lai cơ duyên không cách nào thấy rõ hứa xuyên thiên phú trực tiếp biến thành vương giả vô địch chỉ kém hai cái cấp độ liền có thể trực tiếp đạt tới hệ thống thiên phú đ ỉ n h phong mà nguyên bản số mệnh một nhóm vận rủi quân thân biến thành hiện tại n ị c h thiên cải mệnh hơn nữa còn là màu vàng số mệnh nhân sinh kịch bản cùng cơ duyên hai hạng cũng thay đổi đến không cách nào thấy rõ nhìn xem trên đó miêu tả hứa xuyên trên mặt lộ ra v ẻ do dự tạo hóa liên tử mang tới thay đổi không thể nghi ngờ là to lớn điểm ấy theo hệ thống tin tức bên trên liền có thể nhìn ra được thiên phú và số mệnh biến hóa đều tại hắn trong dự liệu mà cơ duyên và nhân sinh kịch bản khả năng là n ị c h thiên cải mệnh số mệnh để cái này hai hạng một mực đang tùy thời biến hóa. cho nên cực kỳ khó xác định tương lai là dạng gì giờ phút này hắn mới coi là có chút ít xuyên việt giả treo tạc thiên tư thế phía trước bộ kia suy tử d á n g dấp không còn tồn tại chương hai mươi b ố củng cố tu vi chân linh quả tranh đoạt vê anh một tiếng vang thật lớn phía sau lại một đầu yêu thú đổ vào dưới đao của hắn đem c h ọ n cái ma tộc bộ lạc phá hủy phía sau hứa xuyên không có vội vã bên trên tầng thứ mười một ngược lại quay đầu bắt đầu săn giết tầng thứ mười yêu thú đây đã là hắn săn giết đầu thứ tư yêu thú hắn muốn thông qua thực chiến tới củng cố một thoáng chính mình vừa mới đột phá tu vi bất quá hứa hứa những cái này lột xác phẳng cảnh trở xuống yêu thú ở trong tay của hắn lại không có lực phản kháng chút nào liền hướng hắn dâng ra chính mình yêu đan không có chút nào hứng thú đ á n g nói đem đầu yêu thú này yêu đan để vào trong nhận chữ vật hứa xuyên liền chuẩn bị tiến về bên trên tầng một đột nhiên hai đạo nói chuyện với nhau thanh đưa tới chú ý của hắn đi mau nghe nói bên kia có người phát hiện chân linh quả a thật sao tin tức ở đâu ra cái kia còn có giả ca ta triệu đến nói cho ta biết nói là có người phát hiện chân linh quả thụ phía trên kết thật nhiều chân linh quả hiện tại tầng thứ mười tất cả mọi người tại hướng bên kia đổi đây Vậy hai người bị ngăn lại lập tức biểu hiện có chút nóng nảy ngựa khí không kiên nhận hướng hứa xuyên nói nói xong liền vội vội vã rời đi hứa xuyên không có ngăn cản hai người rời đi tại chỗ suy tư cái này chân linh quả thế nhưng độ tốt hiệu quả mười điểm bất p h ẳ m ăn vào một quả liền có thể đủ củng cố thần hồn tăng cường tinh thần lực ăn nhiều hơn thậm chí có khả năng ngưng kết chân hồn hạt giống làm thức tỉnh võ đạo chân hồn đánh xuống nền móng vững chắc đây đối với võ giả tới nói có thể nói là tuyệt hảo trợ lực chẳng trách hai người biểu hiện kích động như thế liền hứa xuyên lúc này thần tình cũng thay đổi đến nóng bỏng chầm tư c h ố c lát cân nhắc rõ ràng trong đó lợi và hại hứa xuyên quyết định đi nhìn một chút loại bảo vật này tuyệt đối sẽ có yêu thú cường đại thủ hộ mặc dù bây giờ tầm thứ mười ngoại môn đệ tử đều hướng nơi đó đi. thế nhưng không nhất định có khả năng đánh thắng được thủ hộ yêu thú thậm chí còn có khả năng có thể bị phản s á t mà dựa vào hứa xuyên tu vi hiện tại nói không chắc có thể tại hai phương tranh đấu bên trong ngư ông đất lợi suy nghĩ kỹ càng phía sau hứa xuyên liền lặng lẽ đi theo sau lưng của hai người theo sau đi tới một chỗ hạp cốc phụ cận lúc này hạp cốc hai bên đã tụ tập trên trăm cái tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử xa xa vẫn có đệ tử khác ngay tại chạy đến tại hạp cốc trung tâm quả nhiên có một gốc cây ăn quả phía trên treo đầy màu vàng nhạt quả đây cũng là chân linh quả hơn nữa chỉ thiếu một chút xíu thời gian liền sẽ từ màu vàng nhạt biến thành màu đỏ、thầm. đến lúc đó cái này chân linh quả coi như là triệt để thành t h ủ bất quá tại dưới chân linh quả thụ này có một cái to lớn vợn ư trắng một t ứ c cũng không rời thủ hộ lấy quả này chân linh quả thụ muốn cầm tới chân linh quả nhất định phải đánh bại cái này vợ ư n trắng nhưng muốn đánh bại cái này vợ ư n trắng cũng không phải một kiện nhẹ nhom sự tình bởi vì hứa xuyên phát hiện cái này vợ ư n trắng dĩ nhiên là một cái lô s á t phàm cảnh tam trọng yêu thú theo đạo lý tới nói t ầ n g thứ m ộ ư ơ i là sẽ không xuất hiện lô s á t phàm cảnh nhất trọng trở lên yêu thú đó a nhưng cái này vợ trắng liền là đột phá lẽ thường đạt tới trình độ này hứa xuyên g n giấu ở chỗ tối yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nơi này không khí khẩn trương loại k i ê n g ngưng trọng cảm giác núi thuốc súng mười điểm nặng chỉ cần một cái nho nhỏ ngọn lửa l i ề n có thể đủ triệt để đem nơi này cho dẫn bạo mà cái ngọn lửa này rất nhanh liền xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn chỉ thấy trong hạt cốc nguyên khí bắt đầu d ị động lượng lớn nguyên khí bị chân linh quả cho hấp thu ở trong quá trình này trái cây màu sắc cũng tại từng bước biến sâu rất nhanh liền đạt tới màu đỏ tình trạng chỉ thiếu chút nữa liên có thể đủ triệt để thành thục h â n linh quả liền muốn thành thục cơ a ẩm ẩm không. không biết là ai kêu một tiếng phía sau hạt cốc hai bên đệ tử nháy mắt bạo động trong ừ n g t đó một vị võ giả cầm trong tay trường kiếm đột nhiên hét lớn một tiếng theo sau cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng vợ t h ắ n đánh tới chỉ có đem vợ chắn giết g chết bọn hắn mới có thể đủ cầm tới chân linh quả ẩm ẩm phô thiên cái địa công kích hướng vợ chắn mà đi nhưng vợ chắn lại không chút nào sợ từ phía sau lấy ra một cái không biết rõ làm bằng vật liệu gì vậy trường côn tung bay những công kích này từng cái bị hắn trấu ngăn lại hống vượn trắng phát ra hưng phấn giống lên một tiếng trong tay trường côn v u người có vũ khí tại tay nó càng lợi hại một gậy xuống dưới liền có mấy cái ngoại môn đệ tử bị đánh bay ra ngoài thổ hết không thôi cẩn thận cái này vượn trắng thực lực không tầm thường phía trước xuất thủ trước nhất nhân thần kia sắc ngưng trọng nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy hắn còn đánh giá thấp vượn trắng thực lực từ đó làm cho hiện tại loại tình huống này phát sinh nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được hắn không có đường lui cùng tiến lên nhất thiết phải muốn đem nó đánh giết hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân nguyên lực cực hạn bạo phát trường kiếm vung ẩ ầ y một đầu hỏa long xuất hiện tại trên thân kiếm khủng bố nhiệt độ hướng bốn phía phát ra mà đi thư không đều bị cái này nhiệt nóng nhiệt độ cho nướng và mèo ầm ầm trường kiếm chém ở vợn ư trắng trên gậy trong nháy mắt liền bạo phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh bắt lấy cơ hội này còn lại võ giả vào lúc này xuất thủ hướng về vợn ư trắng phát động công kích quan g mang c h ó i mắt tràn ngập toàn bộ hạp cốc trong lúc nhất thời hứa xuyên cũng không thấy rõ trong hạp cốc tình huống đợi đến quan mang tắm đi phía trước xuất thủ đệ tử n ộ n nhịp quỳ giảm xuống đất bị thương không nhẹ lại nhìn cái kia vợt trắng nó lúc này cũng không ch cho dù là nó có viễn siêu những người này tu vi nhưng không chịu nổi vây công người n h i ề u a chỉ thấy ngực nó xuất hiện một cái đ ộ n lớn khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi rất rõ ràng bị thương không nhẹ mọi người thấy thế đại hỉ chỉ cần chờ bọn hắn hơi chút khôi phục một chút một lần nữa cái này vượt trắng tất nhiên sẽ nuốt hận ngay tại chỗ nhưng mà đúng vào lúc này d ị biến nảy sinh chỉ thấy từ thần dẫn theo một đám tiểu đ ệ khoan thai tới chậm ha ha ha không nghĩ tới ta tới đúng lúc nhìn tới cái này chân linh quả là chuẩn bị cho ta vậy ta không thể làm gì khác hơn là thu nhận từ thần vừa xuất hiện liền cường thế tuyên bố chân linh quả quyền sở hữu không chút nào để ý tại trận ngoại môn đệ tử nghe hắn mọi người ở đây đều tức giận không thôi nhưng lại cầm hắn không có cách nào phía trước chiến đấu tất cả mọi người đem hết toàn lực giờ phút này không chỉ bị thương không nhẹ một thân nguyên lực cũng tiêu hao hầu như không còn căn bản không phải từ thần đối thủ húng chi từ thần còn mang theo một nhóm tiểu đ ệ bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn từ thần một đoàn người tới gần chân linh quả thụ chương hai mươi lăm bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu v ư n trắng tất nhiên không có khả năng để từ thần đem chân linh quả lấy đi nó không để ý tới thương thế trên người x c h theo trường côn liền hướng từ thần đánh tới hống mang theo hủy thiên diệt địa khí thế trường côn ngăn trời vượn trắng tại lúc này bạo phát một côn này đem bên cạnh từ thần tiểu đệ toàn bộ quét bay theo sau rơi vào trên người hắn cái kêu uy lực khủng bố để hạp cốc trong lúc nhất thời bùi đất bay tán loạn vượn trắng cũng tại lúc này lộ ra nhân tính hóa nhai răng cười bất quá không chờ nó cao hứng bao lâu trên trận cục diện liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất bùi mù tán đi từ thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ mà vượn trắng trường côn trực tiếp bị từ thần cho một đao chặt đứt liên chút thực lực này cũng xứng cầm chân linh、quả. t ừ thần lúc này không biết do sử dụng bí p h á p gì tu vi lại nhảy một cái đến lột s á t phàm cảnh tam trọng hắn một kiếm chém ra vốn là trọng thương vượn trắng lần nữa t r u n g kiếm rơi xuống đất không để ý tới ngã xuống đất tiểu đệ cùng cách đó không xa ngoại môn đệ tử t ừ thần liền muốn thò tay ngắt lấy đã thành thục chân linh quả c h â m đã cái này chân linh quả t a m u ố n đúng lúc này hứa xuyên ra sân cắt ngang t ừ thần hành động t ừ thần cũng không có ngờ tới này lại lại còn có người dám ngăn cản hắn đồng thời dám ăn nói ngưng cuồng thế là muốn nhìn một chút đến cùng là ai lớn gan như vậy mà những cái kia bị thương ngoại môn đệ tử lúc này trong lòng dâng lên một chút hy vọng không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang người tới nhưng làm bọn hắn nhìn người tới đúng là hứa xuyên thời gian lại lần nữa xa vào đến trong tuyệt vọng xem như cửa thứ nhất khảo hạch h ạ n nhất bọn hắn đều đi tìm hiểu qua hứa xuyên biết hắn chỉ có nạp khí cảnh tứ trọng tu vi mà lúc này tư thần thế nhưng có lột sắc phàm cảnh tâm trọng hứa xuyên căn bản không có thắng khả năng nguyên lai là ngươi nhìn ngươi tới là hứa xuyên tư thần nhiều hứng thú nói nói hắn đã sớm muốn dạy dỗ một thoáng hứa xuyên chỉ là một mực không có tìm được thích hợp cơ hội không nghĩ tới hứa xuyên dĩ nhiên đưa mình tới cửa tốt rất tốt ta không đi tìm ngươi ng liền để ta nhìn ngươi đến cùng có mấy phần thực lực nói lấy nói lấy từ thần mặt liền lạnh xuống đối diện hứa xuyên không có nói chuyện nhưng mà thể nội nguyên lực đã âm thầm phun trào lên vì tranh đoạt cái này chân linh quả giữa hai người tất nhiên sẽ có một trận chiến đây là không thể tránh khỏi h ứ a hồ hứa xuyên đã sớm muốn lãnh giáo một chút vị này khí vận c h i tử đến cùng có chỗ gì không giống tầm thường từ thần xuất thủ trước bước ra một bước trường kiếm trong tay đột nhiên m ớ y lên kéo ra một cái kiếm hoa kinh vân một đạo kiếm khí gào thét mà ra mang theo uy lực khủng bố hướng hứa xuyên công tới hào kiếm pháp nhìn thấy một kiếm này hứa xuyên cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng đổi lại là những ngoại môn đệ tử khác cho dù hai người tu vi tương đương cũng khó có thể tiếp lấy một kiếm này nhưng hứa xuyên lại không chút nào sợ hãi trong mắt buộc phát ra kinh thiên chiến ý hắn đã sớm muốn tìm một lá cờ phòng tương đối đối thủ chiến đấu một phen lúc này đang đứng ở l ỗ sắt phàm cảnh tam trọng khí vận c h i tử t ử thần chính là không có chỗ thứ hai làm kiếm khí sắp đánh trúng hắn thời điểm s á t mặt hứa xuyên hờ hững tiếp đó thân hình lõi lên nhanh chóng tránh đi một đạo kiếm khí này đồng thời đi tới bên người từ thần bạt đao chạm sắt thần đao cùng trường kiếm tương dao nháy mắt vang lên tiế một vòng này giao thủ xuống hai người đều không có chiếm được chỗ tốt gì vây xem đệ tử cũng là trong lòng hoảng sợ trong mắt bọn hắn hai người này tu vi khoảng cách to lớn vốn cho rằng lại là nghiêng về một phía chiến đấu không nghĩ tới dĩ nhiên bất phân cao thấp có mấy phần thực lực khó trách dám ngoi đầu lên từ thần không thể không thừa nhận hứa xuyên thực lực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn nhưng chỉ cái này mà thôi nên kết thúc kiếm khai thiên môn từ thần trường kiếm trong tay đột nhiên phát ra một đạo khủng bố kiếm khí trực trung vân tiêu trói hai tiếng kiếm gieo vang vọng tất cả mọi người lỗ t a i chém theo lấy từ thần ra lệnh một tiếng kiếm khí rơi xuống hướng hứa xuyên m à đi trên mặt hắn lộ ra nụ cười tự tin phản phất đã thấy hứa xuyên bị chính mình một kiếm chém giết bộ dáng đến được tốt s á t sinh đ a o pháp cho ta ra hứa xuyên phát ra gầm lên giận dữ toàn thân đại nhật nguyên lực bạo phát hóa thành trói mắt kim q u a n g quanh quẩn toàn thân từ đằng xa nhìn tới phản phất giống như một vòng phiên bản thu nhỏ đại nhật đây cũng là huyền dương q u y ế t chỗ lợi hại thời điểm chiến đấu hóa thân đại nhật đốt cháy hết thẻ đị nhân đến nạp khí cảnh cựu trọng hắn mới miễn cưỡng có khả năng sử dụng ra một chiêu này ho ho ho. hứa xuyên v u n g cánh tay lên một cái một đạo đao khí sen lẫn k i m q u a n g cùng từ thần kiếm khí đan vào với nhau vê n h vê n h vê n h tiếp xúc n g a y mắt từ thần kiếm khí đột nhiên yếu đi mà hứa xuyên đao khí ngược lại kịch liệt trèo lên trong n g a y mắt đạo kiếm kiếm khí khổng lồ biến mất vô ảnh vô hình bị hứa xuyên đao khí toàn bộ thu nạp tại từ thần kinh ngạc thần tình bên trong hướng hắn chém tới cái này làm sao có khả năng từ thần triệt để ngơi dại hắn không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào một kiếm lại bị hứa xuyên dễ dàng như vậy liền phá hết thậm chí hắn kiếm khí bên trên bị thêm vào n g u y lực còn bị hứa xuyên đao khí nuốt trừng lấy lớn mạnh chính mình hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận hiện thực này ngơ ngác đứng ở cái kia mặc cho cái kia tồi khô l ạ p hủ đồng dạng đao khí hướng hắn chém tới chết thiệt chờ hắn lấy lại tinh thần đã tránh cũng không thể tránh một đau kia hắn ngăn không được không có cách nào hắn chỉ có thể bóp nát nhiệm vụ của mình bằng chứng nháy mắt biến mất tại thí luyện tháp tầng thứ mười một hứa xuyên đúng không giữa chúng ta tỉ thí sẽ không liền như vậy kết thúc lưu lại một câu nói như vậy từ thần liền như vậy chạy trốn cũng mặc kệ trên đất mấy cái tiểu đệ sống chết vụ sắt thần đao phát ra một tiếng ngong ngong tựa như là tại nói không thể chém dụng từ thần có chút không cam tâm mà giờ k h ắ c này mọi người chung quanh vẫn duy trì thần tình kinh ngạc trạng thái vị này là không phải mạnh có chút quá bất hợp lý hắn thật là ngoại môn đệ tử bọn hắn lâm vào thật sâu trong hoài nghi hứa xuyên không để ý đến những người này mà là đem ánh mắt đặt ở chân linh quả bên trên từ thần chạy trốn vậy chân linh quả này liền là hắn thò tay một chiêu chân linh quả thụ bên trên mấy chục khỏa chân linh quả liền toàn bộ rơi vào hứa xuyên trong nhận chữ vật vừa vặn chịu trọng thương vượn trắng lại không nghĩ liền như vậy vô cớ làm lời hứa xuyên hồng nhân、loại. lúc này vợ ư n trắng dĩ nhiên miệng nói tiếng người trong lời nói t r à ngập n một cỗ nổi giận cùng thảm liễn sắc khí ngay sau đó vợ ư n trắng tàn tạ thân thể nhanh chóng bành trướng trong mắt hiện lên bạo ngược hồng quang một thân khí tức bạo tăng nháy mắt khôi phục đ ỉ n h phong không được hắn muốn tự bạo hứa xuyên nháy mắt xem thấu vợ ư n trắng ý đồ sắc mặt biến đổi lớn thân hình cấp tốc lui lại lấy cái này vợ ư n trắng hồi quang phản chiếu phía dưới ở vào đỉnh phong thời kỳ thực lực tự bạo hứa xuyên cũng không nắm chắc có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại tại tự bạo bên trong sống sót cách đó không xa người khác cũng nhìn ra vợ trắng ý đồ nháy có thể lên tầng mười một bên trên tầng mười một không thể liền lập tức tối lui ra khỏi khảo hạch trong lúc nhất thời toàn bộ trong hạp cốc chỉ còn sót hứa xuyên cùng vượn trắng một người này một yêu vê anh trong nháy mắt vượn trắng bành trướng đến cực hạ sau một khắc một tiếng kịch liệt âm thanh giữa thiên địa ẩm vang vang lên một cố năng lượng cực kỳ mạnh mẽ phong bạo lấy vượn trắng làm trung tâm bộc phát ra h ủ y thiên diệt đ ị a bốn phía đại địa vào giờ khắc này vỡ nát cái kia hứa xuyên không có tới tới lấy đi chân linh quả thụ cũng tại bạo tạc bên trong bị xe rách mà đồng dạng ở vào trung tâm phong bạo hứa xuyên thân thể thừa nhận năng lượng kinh khủng nháy mắt để hắn biến thành một cái liên phá mấy tầng trưởng lao trấn kinh khu khu. bạo tạc sau đó hứa xuyên không cầm được bắt đầu ho ra máu cái tia vượn trắng tự bạo huy lực thật sự là quá mạnh năng lượng kinh khủng sóng xung kích để toàn thân hắn trên dưới không một khối địa phương tốt thê thảm vô cùng nếu không phải phía trước thể chất tăng thêm một bước e rằng hôm nay coi như không chết ở cái này cũng đến rơi xuống cái tàn tật suốt đời lúc này hứa xuyên nội thể đại n h ậ t nguyên lực bắt đầu không ngừng mà tu bổ đến thân thể của hắn tới vết thương trên người chính g i a lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng khép lại thời gian không quá dài hứa xuyên mặt ngoài thương tổn liền toàn bộ chữa trị hoàn tất liền một điểm vết sẹo đều nhìn không tới chỉ còn dư lại chịu nội thương còn cần một chút thời gian tới khôi phục đem vừa mới bị nổ tung đánh bay trường đao n h ạ t tới hứa xuyên chống đao mà đứng nhìn trước mắt phảng phất bị cày qua một lần hắc cốc trên mặt hứa xuyên lộ ra một chút nụ cười quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm cổ nhân thật không lừa ta vừa mới cái k i a m ộ t trận chiến đấu không chỉ để hắn triệt để thích ứ n g nạm khí cảnh cựu trọng tu vi sinh tử cố gắng ở giữa hắn càng là nắm giữ phía trước hoàn toàn không cách nào lý giải sát sinh đao pháp tuy là vẹn vẹn chỉ là n h ậ môn nhưng coi như là dạng này. cũng đem cái kia từ thần áp chế gắt gao cuối cùng bất đắc di trực tiếp chạy trốn tiếp xuống liền l ê n toàn lực sông tháp muốn đạt được nội môn trưởng l á o coi trọng đạt được tận khả năng nhiều tài nguyên tu luyện như thế hắn nhất định phải tận cố gắng lớn nhất đi sông tháp đi đạt được ngoại môn khảo hạch thứ nhất chỉ có dạng này hứa xuyên mới có thể đạt tới chính mình mục tiêu dự định Thí luyện tháp tầng 11, hứa xuyên xuất hiện tại một mảnh rừng nguyên thủy bên trong.、Hắn、thận trọng hứa hiện mảnh Hắn luyện xuyên nguyên rừng bên rậm hứa xuyên n h ạ y bén phát giác được sau lưng có đồ vật chính giữa nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn nhanh chóng quay đầu đi hứa xuyên lập tức giật mình không biết rõ lúc nào một cái báo đen đã đi tới phía sau của hắn nó một thân lột sát phàm cảnh tứ trọng thực lực để trong lòng hứa xuyên một trận căng lên cái này báo đen tuyệt không đơn giản hứa xuyên cực kỳ cảnh giác không có lên trước thăm dò báo đen vốn là đỉnh cấp liệm s á t giả tốc độ cực nhanh lại thêm hoàn cảnh chung q a n h càng làm mười điểm thích hợp báo đen đi săn hứa xuyên tại cái này báo đen trên mình cảm nhận được một cô uy hiếp hống báo đen phát ra một tiếng gầm nhẹ chậm rãi đạp mặt đất quan sát đến hứa xuy Siêu. hứa xuyên tại lúc này động lên hắn biết chính mình trước hết hạ thủ bằng không liền sẽ rơi vào cùng báo đen chiến đấu bên trong một đ a o đâm ra báo đen cũng không cam lòng yếu thế b v o hống một tiếng đánh g i ế t mà tới một người một báo chiến đấu hết sức căng thẳng đáng tiếc tuy là báo đen tốc độ rất nhanh nhưng hứa xuyên đ a o càng nhanh sắt thần đ a o đột nhiên lóe lên nháy mắt một đạo đao khí lóe lên một cái rồi biến mất phốc phốc ngao hứa xuyên đ a o chém chung báo đen báo đen phát ra một tiếng thống khổ bồn đ ả ngay tại chỗ tử vong bạch quang hiện lên mang ý nghĩa t ầ n thứ m ư ơ i một bị hứa xuyên xông qua tiếp tục không có lưu lại hứa xuyên lần nữa tăng thêm tốc độ lúc này mười tầng trở lên chỉ còn lại có hứa xuyên cùng từ thần hai người bên này hứa xuyên mới giải quyết báo đen một bên khác từ thần cũng giết chết một đầu m á n h hổ hai người ngươi truy tá cản bất quá lúc này từ thần lại lộ ra càng thêm sốt ruột thực lực của hắn là dựa vào lấy bí pháp tăng lên không kiên trì được bao lâu hắn nhất thiết phải trong đoạn thời gian này tận khả năng xông đến tầng thứ cao hơn chỉ có dạng này hắn mới có khả năng thu được ngoại môn khảo hạch thứ nhất nghĩ đến phía trước thất bại hai lần từ thần nghiến g i n g n g h lợi hứa xuyên ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi từ thần sắc mặt tâm trầm thấp giọng nhị non nói hắn đôi hứa xuyên có thể nói là hận t ấ u xương tầng thứ mười lăm hứa xuyên thừa thế x u n g lên liên phá tầng bốn nổi lên đến tầng thứ mười lăm tầng này hoàn cảnh cùng phía trước tầng mười bốn cũng không giống nhau hắn xuất hiện tại một cái như là lôi đài đồng dạng trong không gian mà ở trước mặt hắn xuất hiện một cái cùng hắn t h â n ảnh giống nhau như lúc duy nhất khác biệt chính là cái này thân ảnh t h ậ p phân cường đại đã đạt đến lộn xác phàm cảnh thất trọng trở lên hứa xuyên thần sắc lập tức ngưng trọng lên tốc độ nhanh chóng viễn siêu hứa xuyên công hứa xuyên không do dự đồng dạng nháy mắt xuất thủ sát sinh đao pháp trồng chất hắn mội ra một đao liền sẽ đem lên một đao huy lực trồng chất tại phía trên tốc độ cũng sẽ tăng thêm một bước phi thường c ủ n g bố cứ việc đạo thân ảnh này tốc độ rất nhanh thực lực rất mạnh nhưng hắn chỉ sẽ cơ bản huy khảm tại hứa xuyên đao pháp phía dưới rất nhanh liền bị áp chế phốc phốc kèm theo áp xúc đến cực h ạ n hứa xuyên chém ra một đao lưới lao xẹt qua thân ảnh thân thể lập tức đối phương thân thể tiêu tán tầm thứ mười lăm qua xử lý thân ả n h kia hứa xuyên mệnh trực tiếp nằm ở trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển cái này trồng chất đao pháp đối hứa xuyên thân thể gánh nặng m ộ ư ơ i điểm to lớn lấy hắn hiện tại thân thể sử dụng một lần phía sau liền đến khôi phục một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục sử dụng ngoài tháp hai vị trưởng lão trông thấy tầng thứ ba mươi sáu quang mang sáng lên lập tức mở to hai mắt nhìn có người lấy nạp khí cảnh tu vi thông qua tầng m ộ ư ơ i năm không thể tin ngôn ngữ theo bọn hắn trong miệng phát ra ngoài phải biết một lần trước có người lấy nạp khí cảnh người đột phá tầng m ư ơ i năm vẫn là tại một ngàn năm trước mà người kia hiện tại đã trở thành thái nhất thánh địa một phong tri chủ mà bây giờ lại có người đột phá sẽ là ai hai người bọn họ trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn hiện ở trong thí luyện tháp chỉ còn dư lại hai người một cái là hứa xuyên một cái là tử thần là ai xông qua tầng mười lăm lý hồng trưởng l ã o kinh ngạc hỏi hẳn là tử thần cuối cùng tu vi của hắn chính là nạp khí cảnh thất trọng mà cái kia hứa xuyên bất quá tứ trọng ngươi hẳn là biết tầng mười lăm khủng bố nạp khí cảnh tứ trọng tu vi thật có thể thông qua tầng mười lăm ư kim lai trưởng lao khẳng định nói hắn còn không biết rõ hứa xuyên đã thành công đột phá đến nạp khí cảnh tử trọng ta nhìn cũng là đối với kim lai trưởng lão quan điểm lý hồng trưởng l ã o rất là tán đồng nhưng mà liền tại bọn hắn lúc nói chuyện thí luyện tháp p h ủ văn một trận lấp lóe tiếp đó một người liền bị di chuyển đi ra lý hồng trưởng lão cười lấy nói nhìn hứa xuyên cái này chẳng phải là r a thanh âm của hắn im bặt mà dừng bởi vì đi ra không phải hứa xuyên mà là bị bọn hắn trô mong đợi từ thần mà thí luyện tháp tầng thứ ba mươi sáu vẫn sáng cực kỳ hiển nhiên thông qua tầng m ộ ư ơ i năm chính là hứa xuyên đột nhiên kim lai trưởng lao quắt to một tiếng đưa tới chú ý của mọi người mau nhìn hứa xuyên đột phá tầng m ư ơ i sáu cái gì lý hồng trưởng lao khó có thể tin ngẩng đầu nhìn tới quả nhiên tầm thứ mười bảy bên trong có người xuất hiện mà một bên tử thần nghe được câu này lập tức biết chính mình thứ nhất không còn hắn thua thua cực kỳ triệt đề lúc này mạnh liệt t r ê n h lệch cảm giác để mắt hắn biến thành màu đỏ thầm một cỗ sát khí theo trong cơ thể hắn phát ra dựa vào cái gì dựa vào cái gì ta liền tầng mười lăm đều trở ngại hắn lại có thể đến tầng mười bảy ta không cam tâm hứa xuyên xuất hiện triệt đề đánh nát hắn hết thẻ kiêu n g o chương hai mươi bảy khảo hạch thứ nhất phá nạp khí cảnh sông tháp ghi chép thật là khó a hứa xuyên khiêu chiến tầng một ư ơ i bảy thất bại cuối cùng chỉ có thể bông t h a bị c h u y ể n t ố n g đến bên ngoài thí l u y ệ n tháp không nghĩ tới cái kia tầng m ộ ư ơ i bảy dĩ nhiên lại là một cái thần t h ô n g cảnh hồ yêu mang theo một nhóm lột s ắ t phàm cảnh hồ yêu căn bản không phải hiện tại ta có thể đối phó được lắc đầu không suy nghĩ chuyện này nữa có thể đến tầng m ộ ư ơ i bảy hắn trở thành khảo hạch thứ nhất đã là trên tấm sắt đinh đinh sự tình ra mắt trưởng lão đi tới l ý hồng cùng bên cạnh kim lai hứa xuyên không mình hành lên ó i người rất không tệ kim lai không che giấu chút nào tán dương không có chút nào chú ý tới một bên từ thần mà t â m trầm đều nhanh chảy nước đa tạ trưởng lao khích lệ hứa xuyên ngược lại không có bởi vì trưởng lao tản dương liền côn g vọng tự đại mà là thần sắc như thường hồi đáp thấy thế hai vị trưởng lao đối hứa xuyên càng hài lòng hơn t ố t đã các ngươi đều đi ra khảo hạch nên kết thúc đi thôi nói xong hai vị trưởng lao mang theo hứa xuyên cùng từ thần lại một lần nữa về tới thái nhất trên quảng trường phía trước những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử còn có những cái kia vây xem con cháu sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu bốn người vừa xuất hiện trên quảng trường lập tức ồn ào lên đều đang thảo luận trong hai người ai ở trong thí luyện tháp xông qua được cấp độ càng cao bởi vì tại tầng thứ mười tuy là hứa xuyên đem từ thần đánh bại nhưng từ thần lại không có chịu đến tổn thương gì mà hứa xuyên tại thời khắc cuối cùng thế nhưng bị vợn trắng bạo tạc tập kích tại loại trình độ kia khủng bố trong bạo tạc hứa xuyên muốn không bị thương đều khó nguyên cớ bọn hắn mời điểm chờ mong hai người kết quả cuối cùng lúc này kim lai trưởng lão cùng lý hồng trưởng lão đi tới vị kia trước kia rời đi trưởng l ã o bên cạnh đưa lỗ h a i nói chuyện đợi một hồi lâu phía sau vị trưởng lão kia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu tiếp đó đi lên phía trước tên của hắn gọi chu hằng chính là nội môn đại trưởng lão luân hồi cảnh cựu trọng đình phong mỗi phong chủ phía dưới đệ nhất nhân. Hiện tại ta tuyên bố, lần này ngoại môn khảo hạch đến đây kết thúc trên đài cao hắn nghiêm túc mở miệng thanh â m này vừa ra mới vừa rồi còn ồn ào vô cùng chúng đệ tử nháy mắt liền an tính xuống trên đài chu hàng trưởng lao thấy vậy sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới tiếp lấy cất cao giọng nói chúc mừng các người thành công hoàn thành lần này khảo hạch phạm là thông thí luyện tháp mười tầng người đều có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử lần này khảo hạch tổng cộng có ba trăm người thành công tại cửa thứ hai trong khảo hạch thông qua tầng thứ mười có hai mươi người thông qua tầng thứ mười một mà tại cái này hai mươi người bên trong có hai vị thông qua tầng thứ mười bốn có một vị thậm chí xông qua thí luyện tháp tầng thứ m ộ ư ơ i bảy đánh vỡ một năm trước nạp khí cảnh sông tháp ghi chép lập x u ố n g mới ghi chép、Soạn. lời này vừa nói ra lập tức dẫn phát một mảnh xôn xao lấy nạp khí cảnh thực lực sông đến thí luyện tháp tầng m ộ ư ơ i bảy đây rốt cuộc lạ quái vật gì dưới đài những cái kia không có tham gia khảo hạch đệ tử nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc mà những cái kia tham gia khảo hạch đệ tử càng là khó có thể tin bọn hắn rất rõ ràng thí luyện tháp độ khó chỉ là m ư ơ i tầng liền đào thải phần lớn người càng đừng đề cập sông đến tầng m ư ơ i bảy đồng thời bọn hắn bắt đầu suy đoán đến cùng là, là hứ bọn ì n tĩnh h xét, mà xem b hắn hy v ọ ngược là hứa phía xuyên. Bởi vì t r từ thần xuất thủ chỗ tốt hành động, đã lại đã dẫn n phát ề u Nếu người giận. tức không hận hứa xuyên thậm chí trong lòng bọn họ còn có chút cảm kích hứa xuyên là hứa xuyên xuất hiện để từ thần cũng là công giá t h ả n g tin tưởng mọi người đối với đến cùng là ai xông qua t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bảy rất chờ mong vậy ta cũng không bán quá tử xông qua t ầ n g thứ m ộ ư ơ i bảy chính là hứa xuyên hắn liền là lần này khảo hạch thứ nhất hứa anh tiếng nói vừa ra trên quảng trường lập tức a n h động lên có biểu thị khiếp sợ có cao hứng cũng có sắc mặt t âm trầm la đồng cũng xen lẫn tại trên quảng trường hắn biết hứa xuyên cũng tham gia ngoại môn khảo hạch nguyên cớ đặc biệt chạy đến muốn xem một chút hứa xuyên thực lực chân thật tiếp đó nghĩ biện pháp xử lý hắn nhưng hắn không nghĩ tới hứa xuyên lại có thể xông đến tầng m ư ơ i bảy khiến hắn lập tức bông tha phía trước chế định phục thủ kế hoạch hắn cũng bất quá mới lột s á c p h à m cảnh nhị trọng thôi thí luyện tháp hắn cũng xông qua chỉ tới tầng mười một liền khó tiến thêm nữa mà hứa xuyên lại có thể ra x ô n g đến tầng mười bảy hiển nhiên hứa xuyên thực lực thập phần cường đại căn bản không phải hắn la đồng có khả năng cùng địch nổi đối mặt những đệ tử này hứa xuyên thần sắc hở h ữ g ngoại môn khảo hạch giành được thứ nhất là hắn đã sớm định tốt mục tiêu bây giờ mục tiêu đ ạ thành t hắn đem mục tiêu cao hơn chỗ phấn đấu、tốt. chu hàng trưởng lão vung tay lên trên quảng trường lần nữa an tính lại lắng nghe chu hàng trưởng lão tiếp xuống lên tiếng hứa xuyên phá nạp khí cảnh sông tháp ghi chép dựa theo ta quy củ của thánh địa hứa xuyên đem lên thẳng thánh địa chân truyền Vậy vậy vượt bây này truyền xuyên truyền Đây anh, phía địa A. Hứa qua nếu như nói phía trước tin tức chỉ là núi nhỏ băng nói, vậy bây giờ cái tin tức này liền như là một chàng đại địa chấn đồng dạng, chấn động tại trận các đệ tử. Chân nhiên nội môn đệ tử, thủ đệ tử, trực tiếp tấn thăng đến chân đệ tử. Đây quả thực là một bước lên chỉ thủ tịch thực tiếp tiếp quả trước bước lời giờ cái đại tại trời. tức tức một tử. tử trực tử, tử, trực tử. một các là là là đệ đệ đệ đệ đệ dĩ dù là hứa xuyên cũng có chút trận tròn mắt hắn cũng không có nghĩ đến chính mình xông qua thí luyện tháp tầng m ộ ư ơ i bảy dĩ nhiên sẽ thu được như vậy kinh tiên ban thưởng phía trước hắn còn tại khát vọng chân truyền đệ từ vị trí nhưng hôm nay lại trực tiếp biến thành hiện thực trong lòng hứa xuyên c ũ n g h ỉ hướng chu h à n g bái tạ nói đà tạ chu t r ư ở n g lão không sao đây đều là ngươi nên được đối với hứa xuyên biểu hiện hắn cũng hết sức hài lòng tiếp lấy hắn tiếp tục nói tất cả thăng cấp nội môn người ban thưởng một khỏa củng cấu nguyên đan bằng nội môn thân phận bài đến đan dược đường nhận lấy lần này ngoại môn khảo hạch kết thúc mỹ mãn hy vọng những cái kia lần này không thể thông qua khảo hạch đệ tử sau khi trở về cố gắng tu luyện tranh thủ lần tiếp theo trong khảo hạch rực rỡ hà o quang tại một trận âm thanh hoan hô bên trong chu h ằ n g tuyên bố khảo hạch kết thúc thăng cấp nội môn đệ tử cao hứng tiến về nội môn thánh địa chỗ tồn tại không thể thành công thăng cấp cũng trở về đến động phủ của mình chuẩn bị bế quan tu luyện lần này đại bỉ để bọn hắn thu hoạch rất lớn tin tưởng lần tiếp theo đại bỉ bọn hắn nhất định có thể thành công tấn cấp nội môn mà một bên từ thần cũng là trực tiếp sụp đổ hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin được xông qua tầng m ư ơ i sáu vậy mà liền có thể trở thành chân truyền vì cái gì vì cái gì ta liền không thể kiên trì một thoáng kiên trì một thoáng ta nhất định cũng có thể thông qua tầng mười sáu tiến về tầng mười bảy cái kia thật truyền đệ từ vị trí cũng nên có ta một phần hứa xuyên là hứa xuyên cướp đi ta chân truyền đệ từ vị trí đều chắc hắn đều chắc hắn lúc này tư thần giống như một đầu chó nhà có tang ngồi yên tại chỗ không có người để ý tới hắn tại hứa xuyên hạng nhất hảo quan g phía dưới hắn hạng hai thành tích liền lộ ra như thế bé nhỏ không đáng kể phía trước nhìn kỹ hắn lý hồng trường lão nhìn thấy từ thần trạng thái cũng là lắc đầu không lời đối với hắn rất là thất vọng mỗi phong tranh đoạt b á i sư c h â n dương phong kết nối đã ẩn t à n g hứa xuyên lúc này đi theo chu hàng trưởng lao đi tới thánh địa chủ phong thái nhất thánh địa chủ phong ở vào thánh địa chỗ cốt l ô i chủ phong đỉnh núi phạm phất bị người lấy đại thần thông lột đồng dạng mười điểm bằng thẳng đỉnh núi rất lớn chỉ có một tòa vàng son lộng lấy đại điện tọa lạc tại cái này cửa ra vào một khối to lớn bia đá trên viết thái nhất hai chữ huyền diệu vô cùng hứa xuyên vẹn vẹn nhìn một chút liền hám sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế còn không tỉnh lại chu hàng trưởng lao thấy thế vội vàng đem hắn cho đánh thức đây cũng không phải là hứa xuyên cái này tu vi có khả năng lĩnh hội đồ vật tấm địa đá này chính là có đế tôn cảnh tu vi đ ờ i thứ nhất thánh chủ khai thác hôn đồn thần thạch luyện thành phía trên thái nhất hai chữ cũng là hắn đích thân viết mỗi một bút đều đã bao hàm đế tôn cảnh đối nói càng ngộ coi như là luân hồi cảnh võ tu cũng có thể hám sâu trong đó càng chưa nói chỉ có n ạ p khí cảnh hứa xuyên bị hắn như vậy vừa gọi hứa xuyên nháy mắt theo đạo vận này bên trong lấy lại tinh thần trong lòng sợ không thôi chỉ là như thế một thoáng hắn kém chút bị cái kia khủng bố đạo vận trực tiếp cho ma diệt đa tạ trưởng lao nhắc nhở hứa xuyên theo sau thu thập tâm thần, không sau còn bên ố n nhìn loạn. Nơi đáng không thánh điện. hàng trưởng như phía đáp hết thể hổ hạch Chu hứa địa là lão lại đại đây đều đầu, tâm y gật gật quá u sợ, xem x trong i tiến ế p lấy mang theo hắn theo t vào trong đại điện b có chín cái nam nữ già trẻ chính giữa đứng ở đại điện hai bên cực kỳ h i ề n nhiên những người này liền là thánh địa cựu phong phong chủ những người này đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức kinh khủng áp hứa xuyên kém chút gặp cả người mà ở vào trên cùng thì là một cái ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần thanh niên thanh niên thật giống như một cái người thường đ ồ n dạng không có chút nào khí tức bộc lộ hứa xuyên nháy mắt liền biết người này liền là thánh địa thánh chủ thánh chủ bộ dáng so hứa xuyên trong tưởng tượng nhưng trẻ tuổi quá nhiều tuy là trẻ tuổi nhưng cũng không gây trở ngại thánh chủ là trong thánh địa mạnh nhất một người cũng là toàn bộ đông vực một cái duy nhất tu vi đạt tới bán đế cảnh giới người chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ đột phá đến đế tôn cảnh tại dưới sự hướng dẫn của hắn thái nhất thánh địa mới có thể đủ chiếm giữ toàn bộ đông vực thứ nhất gặp qua thánh chủ gặp qua các vị phong chủ hứa xuyên cung kính hướng những người này làm ộ t đại lễ trong lòng mơ hồ có khả năng đoán được chu hẳng trưởng lao dẫn hắn tới đây nguyên nhân dựa theo lệ cũ mỗi một cái chân truyền đệ tử đều sẽ bái một cái sư phụ mà sư phụ nhân tuyển có thể là thánh địa trưởng lão cũng có thể là mỗi phong phong chủ mà giờ k h ắ c này hiển nhiên là muốn để chính mình bái nhập một cái phong chủ muôn hạn thấy vậy hứa xuyên không khỏi đến có chút thích thú dù cho cùng là chân truyền đệ tử nhưng làm phong chủ đệ tử cùng làm trưởng lão đệ tử vẫn là có rất lớn tranh lệch tại hứa xuyên hành lễ thời điểm mỗi phong phong chủ cũng đang quan sát hắn căn cốt bất phảo một thân khí tức càng là hùng hậu vô cùng không tệ không tệ đạo vận ẩn m á nguyên lực cương manh nóng rực đây là tu luyện đặc thù công pháp khí độ lỗi lạc không quan tâm hơn thua cái này tâm tính có thể nói là không tầm tường h a thật là một cái hạt giống tốt không hổ là có thể phá kỷ lục đệ tử chúng phong chủ đều là gật gật đầu hiển nhiên đã sớm đã biết hứa xuyên phá nạp khí cảnh sông tháp ghi chép phen này quan sát xuống bọn hắn đôi hứa xuyên rất là vừa ý lúc này thủ tọa bên trên thánh chủ cũng mở hai mắt ra một chùm kim quang lóa mắt mà ra chiếu s ạ tại hứa xuyên trên mình hắn lúc này trong nháy mắt bị thánh chủ nhìn thấu thấu không có gì đáng gọi là bí mật trong n h y mắt kim quang tán đi thấu lóe lên vẻ kinh ngạc theo sau mở miệng nói không cần đa lễ ngươi lại đứng dậy a hứa xuyên vậy mới đứng dậy mà lúc này thanh chủ lại mở miệng nói ra xem như lần này khảo hạch thứ nhất lại phá kỷ lục xem như làm ta thánh địa chân truyền chắc hẳn ngươi cũng biết mang ngươi tới nơi này là làm cái gì bất quá ngược lại để ta không nghĩ tới chính là ngày đó cái kia dị tượng đúng là ngươi đưa tới lời này vừa nói ra mỗi phong phong chủ đều lộ ra vẻ giật mình mấy ngày nay bọn hắn thế nhưng tốt một phen tìm kiếm đều không tìm được là ai đưa tới trận kia dị tượng mọi người đều nhanh vông tha thời điểm thanh chủ lại nói dị tượng là từ trước mắt tiểu từ này đưa tới khiến bọn hắn sao có thể không kinh ngạc bất quá n g ấ m lại cũng liền bình thường trở lại có thể lần này trong đại bị giành được thứ nhất người thế nào sẽ không điểm đặc thù bất quá bọn hắn lúc này nhìn hứa xuyên ánh mắt đó là càng xem càng thuận mắt hứa xuyên nghe vậy ngược lại không nhiều lắm kinh ngạc xem như thánh địa người đàn ông mạnh mẽ nhất cái này đều nhìn không ra lời nói vậy thật đúng là có lỗi với hắn bán đế cảnh tu vi huống hồ hứa xuyên cũng không nghĩ qua muốn ẩ n tàng chỉ có biểu hiện ra càng lớn tiềm lực mới có thể đạt được tốt hơn bồi dưỡng đây là một cái tốt tuần hoàn g i heo ăn thịt hổ cái gì tại hứa xuyên đây là không tồn tại ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy tu vi xuất hiện bay vọt về chất còn có thể dẫn phát loại dị tượng này chắc chắn có chính ngươi cơ duyên bất quá không quan hệ bất luận cái gì thiền hữu kêu đều có bí mật của mình thánh địa sẽ không đi nhìn trộm ngươi cứ yên tâm thánh chủ lần nữa mở miệng nói đệ tử minh bạch hứa xuyên gật gật đầu thánh địa nếu là liền đệ tử cơ duyên đều muốn c ư ớ p đoạt lời nói cái kia tất nhiên không có khả năng lâu dài hiện tại ngươi có thể chọn một người vi sư đến thời gian ngươi chính là chân chính chân truyền đệ tử thánh chủ nói xong câu đó lại một lần nữa nhắm mắt lại phản phất đối mặt hết thầy đều không có chút dùng độc nào ngược lại mấy cái phong chủ giờ phút này nhìn hứa xuyên ánh mắt càng thêm nóng rực đều đang chờ mong hứa xuyên có khả năng chọn tự mình làm sư phụ hạt giống tốt ta nhất định dương phong thật lâu không có thu chân truyền đệ tử hứa tiểu tử tới môn hạ của ta như thế nào một cái lao giả tóc trắng trước tiên mở miệng hòa ái nói ngươi nghĩ gì thế lý lao đầu tiểu tử này một thân nguyên lực nóng rực vô cùng xem xét liền thích hợp chúng ta mặt trời phong ta ngược lại cảm thấy tiểu tử này nộ tính bất phàm mười điểm thích hợp chúng ta thanh dương phong ngươi quả thực lạ tại đánh rắm tiểu tử này lão phu nhìn thấy trước ai cùng ta cấp ta với ai gấp ngươi lao đầu này thế nào không biết xấu hổ như vậy Cái gì gọi gì là người n h xem các ngươi còn có cái phong chủ già gư giang co a còn không phải đến nhìn tiểu tử này ý kiến bị vị phong chủ này một gian dạy vừa mới còn tranh luận không nghỉ mấy cái phong chủ lập tức cá khẩu không trả lời được chủ yếu là lên tiếng người là bọn hắn nhóm này phong chủ ở giữa mạnh nhất hơn nữa tu vẫn là đao đạo một thân đao pháp hết sức lợi hại ai dám đi đụng hắn xui xẻo tiểu tử ta nhìn ngươi cũng là lượt đao không như lai cùng ta đi vừa vặn ta nhiều năm như vậy một cái đệ tử đều tịch thu qua một thân đao pháp cũng không biết chuyển cho ai hứa xuyên nhìn thấy vị phong chủ này mở miệng ánh mắt sáng lên vị phong chủ này đại danh hắn cũng là hơi có nghe thấy hắn gọi tư đồ lâm là chân dương phong, phong chủ một đời trầm mê đao đạo đôi cái khác đều là một bộ thờ ơ rằng rớp Tu vi cái ủ a hắn h coi là t n h chủ phía d ư ớ đệ này h nhân. Đã đạt tới thông tiên cảnh đinh phong. Hơn nữa, nghe ấ t đạt tới tiên nữa nói người n Đã tính tình 10 điểm cũng ổ quái, qua thu Cái lại khó mà khơi tới giờ nói niệm. khó thông. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có mà này c bây đồ ý dẫn đến qua nhiều năm như vậy chân dương phong một cái chân truyền đệ tử đều không có không nghĩ tới hôm nay đối chính mình ném ra cảnh ô liu đừng đề cập hứa xuyên có nhiều kinh ngạc v ừ i vặn theo tử thần trên mình lấy được một cái cơ duyên tin tức ngay tại trên chân dương phong này tự nhiên chui tới cửa lập tức hắn làm ra quyết định nhẹ giọng mở miệng nói Đa tạ cái kia từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta chân dương phong duy nhất chân truyền đệ tử đi theo ta đi dứt lời liền đem hứa xuyên trực tiếp mang đi sợ hắn đổi ý đồng dạng Hứa chương hai mươi chín i g có sắt sinh đao ý sơ thành thời gian một ngắn ngang thứ a xuyên liền bị tư đồ lâm đưa đến chân dương phong trân dương phong xem như thánh địa cựu phong một trong vây quanh chủ phòng tọa lạc tại hướng chính đông chỗ giữa sườn núi có một xưa cũ bảng hiệu phía trên viết ba cái cứng cắp đanh thép chữ lớn chân dương phong lại hướng lên đi liền là chân dương phong chủ điện chỗ tồn tại đỉnh núi nơi đây thiên địa nguyên khí mười điểm nồng đậm chỉ là bên ngoài thiên địa nguyên khí nồng độ đều so mà đến phía trước hứa xuyên thuê cái tu luyện thất kia phải biết cái kia tu luyện thất thế nhưng bố trí tụ linh trận có khả năng đem thiên địa nguyên khí tụ tập đến một chỗ mà trên đỉnh núi này loại trừ cơ bản phòng ngự trận pháp bên ngoài nhưng không có nửa điểm tụ linh trận dấu tích hứa xuyên cũng là cảm khái và phần quả nhiên có thể trở thành thánh địa cựu phong một trong liền không có phổ thông vừa đi tới nơi này hứa xuyên cảm giác cả người đều thông thấu mấy phần duy nhất không được hoàn mỹ chính là nơi này nhìn lên có chút hoang vu loại trừ có một tòa chủ điện bên ngoài lại không có những kiến trúc khác hơn nữa đến nơi này lâu như vậy dĩ nhiên không có bất kỳ ai trông thấy lúc này tư đồ lâm phảng phất cũng nhìn ra hứa xuyên nghi vấn mở miệng cười nói nơi đây trừ bỏ ngươi ta liền không có những người khác trước lúc này đều là ta một người trên đỉnh núi này mà cái này chân dương phong trưởng lão cùng phổ thông đệ tử đều tại chỗ giữa sườn núi cư trú bình thường cũng rất ít sẽ lên tới đã người b á i ta làm thầy sau đó ngươi liền theo ta một chỗ cư ngụ ở nơi này a được sư phụ hứa xuyên cung kính đáp đến đâu thì hay đến đó tuy là người ở đây một ít dấu tích tới nhưng hứa xuyên từ trước đến giờ ưa thích thanh tĩnh chân dương phong cũng là chính hợp tâm ý của hắn ta bình thường đều trong điện bế quan ngươi nếu là có sự tình có thể đến đây tìm ta ngươi đến lúc đó tại nơi này chọn cái địa phương tiếp đó để kiến trúc đường đệ tử đến cho ngươi xây cái độc phụ lại vận chuyển linh mạch bố trí xuống tụ linh trận cùng phòng ngự t r ậ t pháp hậu sơn có mặt vách đá là ta trước đây tu luyện đao pháp địa phương ngươi không có việc gì cũng có thể đi cảm nộ một thoáng nói không chắc sẽ có thu hoạch tư đổ lâm đi ở phía trước đem từng kiện từng kiện sự tình an bài xuống hứa xuyên theo ở phía sau đem những chuyện này nhớ kỹ trong lòng dù sao về sau chính mình sắp sửa sinh hoạt tại nơi này đi tới trong đại điện tư đồ lâm đem hứa xuyên đưa đến một chỗ tràn đầy linh vị địa phương nơi đây trưng bày là ta chân dương phong lịch đại phong chủ linh vị ngươi lại quỳ xuống hứa xuyên nghe lời quỳ gối linh vị phía trước ngay sau đó hứa xuyên liền nghe thấy tư đồ lâm m ở miệng các vị tổ sư tại bên trên chân dương phong thứ tám mươi thay mặt phong chủ tư đồ lâm hôm nay thu hứa xuyên làm đồ đệ nhìn các vị tổ sư chứng kiến nói xong cũng thật sâu bái một cái hứa xuyên cũng đi theo dập đầu một cái tiếp đó xoay người lại đối tư đ ổ lâm làm một đại lễ sư phụ tại thượng xin nhận đồ nhi túi đầu tốt tốt tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta tư đ ổ lâm cái thứ nhất đồ đệ ta tư đ ổ lâm một đời không có con cái tương lai một thân y bắt đều muốn từ ngươi kế thừa tại nhận lấy hứa xuyên phía sau tư đ ổ lâm cao h ứ n g dị thường nói liên tục ba tiếng tốt nói xong theo n h ẫ n chữ vật của mình bên trong lấy ra ba món đồ một phủ một đ a n dược một khối lệnh bài màu và nóng ta gặp ngươi cây đao kia cũng là có chút bất phảm chỉ là bảo quang nội liễm mà thôi ta liền không lại cho ngươi đao tấm đồ này bên trong có ta một kích toàn lực nhưng bảo đảm ngươi an nguy còn có viên đan dược kia tên là hồi thần đan có thể để ngươi tại trọng thương ngã gục thời điểm nháy mắt khôi phục lại thời điểm hưng ơ thịnh nhìn ngươi thật tốt sử dụng về phần công pháp cái gì đây là ngươi chân truyền lệnh bài ngươi có thể cầm lấy nó đi t r u y ề n công tháp tự mình tìm kiếm tốt chính ngươi đi tu l u y ệ n a dứt lời tư đồ lâm k h o á t k h o á t tay để hứa xuyên rời đi chính mình thì là về tới động phủ của mình nhìn bóng l ư n g tư đồ lâm hứa xuyên có khả năng cảm giác ra hắn lúc này cũng là rất cao hứng đêm đó ánh trăng trên không đi qua hơn nửa ngày bận rộn hứa xuyên cuối cùng đem hết thể đều an bài thỏa đáng tại trên chân dương phong này cũng đã có chính mình một chỗ đ ộ c v h đã có chỗ ở mới có thể đủ càng khiến người ta yên tâm đây là hứa xuyên xem như điệu tinh người khắc vào trong lòng ký ức về phần ban đầu ngoại môn đ ộ c v h hắn không tiếp tục trở về dù sao đồ vật tất cả đều tại nhận chữ vật của mình bên trong nguyên cơ căn bản không có trở về tất yếu thật tốt ngủ một giấc mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai hứa xuyên mới đi xuất đ ộ c v h hôm nay hắn muốn đến hậu sơn vách đá nhìn một chút dựa theo chỗ đã thấy tin tức nhắc nhở từ thần cái thứ hai cơ duyên hẳn là ở chỗ này hứa xuyên đi tới vách đá nhìn xem trên vách đá lít nha lít nhít với tao âm thầm suy、nghĩ. chỗ này vách đá toàn thân đều là từ thiên ngoại ngoan thạch cấu thành loại đá này kiên cố vô cùng người bình thường căn bản là không có cách tại phía trên lưu lại dấu tích nhưng khối này trên vách đá lại hiện đầy lít nha lít nhít vết đao thậm chí có vết đao sâu không thấy đáy có thể thấy được chân dương phong lịch đại phong chủ cường đại dưới thạch bích hứa xuyên bắt đầu thi triển sát sinh đao pháp môn công pháp này hắn vừa mới nhập môn còn không tính là quá thông thạo không làm được thu phát tự nhiên không cẩn thận có thể gặp thương tổn người khác keng trường đao ra khỏi v ỏ trói mắt đao mang vạch phá bầu trời chỉ một thoáng một cố lăng liệt s á t ý lan tràn ra ở giữa sen lẫn một cố nồng đậm s á t khí để xung quanh nhiệt độ đều thấp không ít đây cũng là sát sinh đao pháp lấy s á t ngăn sát mọi cử động mang theo nồng đậm s á t khí giờ phút này nếu là nạp khí cảnh trở xuống người đứng ở chỗ này chắc chắn sẽ bị cố sát ý này sát khí cọ rửa tâm thần sợ hãi cũng may cái này chân dương phong đ ỉ n h loại trừ hứa xuyên cùng sư phụ hắn bên ngoài liền không có người khác tồn tại hắn có thể tại nơi này tùy ý thi triển sát sinh đao pháp không cần lo lắng lộ thương người khác hứa xuyên một lần một lần thi triển đao pháp từng đạo đao khi đánh vào trên vách đá nhưng cho dù hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào đối vách đá tạo thành tổn thương chút nào bất quá hứa xuyên cũng không n ư c trí mà là tiếp tục từng đ a o bổ ra không chỉ qua bao lâu p h f c x ì một tiếng một đạo mỏng manh tiếng sẽ gió đột nhiên vang lên tiếp đó hứa xuyên liền thấy chính mình một chút đ a o khí đem vách đá chém ra một đạo nhàn nhạt giấu ngay sau đó một đạo to lớn đ a o khí theo vách đá bên trong sông ra hướng về hứa xuyên kích xạ mà tới hứa xuyên phảng phất là sớm có dự liệu đồng dạng một cái là mình tránh thoát đạo này công kích đau khí đánh tới trên mặt đất mặt đất trực tiếp bị vạch ra một đạo mấy chục mét khe ránh có thể thấy được đau này tức giận uy lực nhưng mà đây chỉ là bắt đầu theo sau càng ngày càng nhiều đao khí theo vách đá bên trong phát ra nhộn nhịp hướng hứa xuyên đánh tới đến được tốt hứa xuyên cũng là không sợ nhấc lên sát thần đao liền bắt đầu ngăn cản từng đạo đao khí bị hắn ngăn lại hắn sát sinh đao pháp cũng càng thuần t h ụ tại một khắc cuối cùng một cỗ so trước đó tất cả đao khí đều muốn to lớn đao cương xông ra vách đá giết hứa xuyên như gặp đại địch nhanh chóng vận chuyển toàn thân nguyên lực khí h ả i ấm vang bạo phát một thân khí huyết như là rời sông lấp biển đồng dạng không ngừng tuân hướng hắn cầm đao hai tay phá cho ta hứa xuyên toàn lực thi triển sát sinh đao pháp khủng bố đao khi đụng vào hóng ánh đao cương vê anh như là nổ lôi nổ vang vang vọng toàn bộ hậu sơn hứa xuyên hết thẻ t r u n g quanh thực vật nháy mắt hóa thành bột miệng thấy tình cảnh này hứa xuyên đôi mắt hư vấn lúc này trên người hắn t ả n ra một cỗ tùy ý tùy tiện chạm thiên chém khi thế vừa mới đối đầu cuối cùng một đạo đ a o cương trong nháy mắt hứa xuyên cảm nộ đến lịch đại phong chủ đao đạo chân ý dựa vào những cái này đao đạo chân ý hắn cuối cùng lĩnh nộ được thuộc về mình đao ý sát sinh đao ý đến tận đây hắn về sau vung ra mỗi một đao, đều muốn đính kèm cái này sát sinh đao ý. đối mặt cái này sát sinh đao ý nếu như không thể đánh vỡ nó vậy cũng chỉ có thể cái kia tại sát sinh đao ý phía dưới v ư ơ n cổ chịu giết đây chính là sát sinh đao ý bá đạo chỗ có thể nói lĩnh ngộ sát sinh đao ý hứa xuyên tại trên thực lực lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nếu là lần nữa gặp gỡ đạo thân ả n h kia hứa xuyên tự tin hắn tại trong tay mình sống không qua năm chiều liền sẽ trở thành dưới đao của hắn v o n g hồn chẳng trách chỉ có lĩnh ngộ chân ý mới tính mà đến cờ giả thì ra là thế hứa xuyên đối cái cơ duyên này rất hài lòng sát sinh đao ý xuất hiện đền bụ chính mình trên thực lực không đủ truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, từ thần phản bội chạy trốn ngoại môn một chỗ trong đậu phủ từ thần lúc này ngay tại điên cồn g vung đao chém lung tung phá hư bên trong hết thảy hắn lúc này phảng phất một đầu nổi giận ra thú đã giết đỏ cả mắt tuy là hắn ở trên đại bị thu được hạng hai thành tích cũng đồng dạng trở thành nội môn đệ tử nhưng đem so sánh với hứa xuyên thành chân truyền liền lộ ra bé nhỏ không đáng kể khảo hạch thời gian bị nhiều lần đà kích khiến nội tâm hắn đã chỗ tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là hứa xuyên tạo thành đem có hết thạy đều đẩy lên hứa xuyên trên đầu giờ này khắc này hắn chỉ muốn phế bỏ hứa xuyên tiếp đó đối với hắn tiến hành sống không bằng chết trả tấn chỉ có dạng này mới có thể đủ xóa đi nội tâm hắn quất đủ nhưng mà hắn chú định không có cơ hội hứa xuyên trở thành chân truyền đệ tử từ đó cao cao tại thượng bị người ngửa m ặ t trông lên mà hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông nội môn đệ tử giữa bọn hắn cách một đầu khoảng cách cực lớn to lớn tâm lý tranh lệch để từ thần đối hứa xuyên hận ý càng lớn ta tất cả những thứ này đều là ta đều là ngươi đều là ngươi cướp đi ta hết、thể. Ta muốn giết n g ư ơ i ta nhất định phải giết n g ư ơ i tư thần trong động p h ủ phát ra như là g i ã thú g à o thét đố kỵ tâm tư để hắn triệt để mất k h ô n g chế đúng lúc này một đạo thanh âm tràn đầy sức rụ rỗ ở bên thai của hắn vang lên n g ư ơ i muốn báo thủ ư n g ư ơ i muốn bắt về thuộc về ngươi hết thể hư cái kia hứa xuyên chẳng qua là cái phế vật tôi h thế nào so mà đến thiên phú của ngươi hắn nhất định là g a lận ai là ai tại nói lời nói tư thần nháy mắt bị bừng tỉnh bốn phía xem xét âm thanh mường ố c đừng hỏi ta là ai ta có thể báo thủ cho ngươi lượng ta thậm chí có thể để ngươi lên làm thánh tử thậm chí là thánh địa tri chủ ngươi nguyện ý không thanh âm này tiến một bước r ụ hoặc lấy từ thần đã sớm bị c ử u hận lừa gạt nội tâm từ thần căn bản ngăn cản không nổi rất nhanh liền lạc lối tại r ụ hoặc bên trong ta muốn báo thủ ta muốn giết hứa xuyên nói cho ta ta nên làm như thế nào lúc này từ thần tâm trí đã triệt để lạc lối ngươi chỉ cần mưu phản thánh địa ngươi liền có thể thu được lực lượng hủy thiên diệt đ ị a âm thanh sức hấp dẫn lần nữa nhiều thêm mưu phản thánh địa mưu phản thánh địa tại thanh âm này dẫn dắt phía dưới từ thần thừa dịp bóng đêm giết chết ngoại môn tuần tra đệ tử phản bội chạy trốn ra bên ngoài thánh địa Một bên k hắn á vách đá c hứa hậu hiện h xuyên tu luyện ngày, sơn sơ sơ tại tại đã đao đạo hoàn chân toàn nắm Kết giữ ý. quả lần à chào này. cùng sư phụ hắn lên tiếng chào hỏi liền xuống núi、đi. Thánh địa nhiệm đường.、Hứa、xuyên một đường đến nơi、này. Hắn sư phụ hỏi Hứa vụ l một đi. địa này xuống núi chính là vì cướp đoạt từ thần cái thứ ba cơ duyên cũng là đối hiện giai đoạn hứa xuyên quan trọng nhất cơ duyên đó chính là cầm tới huyền dương quyết bản đầy đủ không có sau này công pháp hắn căn bản không thể đột phá lột sắt phản cảnh hắn lại không nguyện ý chuyển tu những công pháp khác chứ không nói còn có thể hay không tìm tới thiên gia i công pháp coi như tìm tới thiên gia i công pháp nửa đường c h u y ể n tu những công pháp khác cũng sẽ không thể tránh khỏi đối võ đạo căn cơ tạo thành tổn hại đây là hứa xuyên không nguyện ý nhìn thấy nguyên cớ lần này cơ duyên hắn nhất thiết phải phải cầm đến mà bây giờ hắn xem như chân truyền đệ tử ra thánh địa nhất thiết phải cần có một cái lý do bằng không mà nói là không cho phép ra thánh địa đây cũng là thánh địa biến tướng đối chân truyền đệ tử một loại bảo vệ a nguyên cớ hứa xuyên chuẩn bị tới cái này nhiệm vụ đường tiếp cái nhiệm vụ chỉ có dạng này hắn có thể thuận lợi ra thánh địa nhiệm vụ đường bên trong tuyệt đại bộ phận đều là nội môn đệ tử tại giao tiếp nhiệm vụ có rất ít chân truyền đệ tử sẽ đến đến chỗ này nhận nhiệm vụ nghe nói không ngoại môn khảo hạch thứ hai cái từ thần kia ngưu phản t h á n h đ i ệ m chuyện gì xảy ra ngươi m a u nói nghe nói là không tiếp thụ được hứa xuyên thành chân truyền đệ tử trong đêm giết tuần tra đệ tử phản đội chạy trốn mới bước vào nhiệm vụ đường cửa chính hứa xuyên liền nghe thấy một chút liên quan tới từ thần tin tức nháy mắt đưa tới chú ý của hắn vừa định hỏi thăm chuyện gì xảy ra toàn bộ nhiệm vụ đường đột nhiên liền hành động lên hứa chân truyền tới đây chính là hứa chân truyền ư trưởng thành đến thật xoài a chúng ta b à i kiến hứa chân truyền tình huống hiện tại để hứa xuyên có chút không nghĩ ra hắn không biết là ngay tại hai ngày này hắn thăng cấp chân truyền đệ tử tin tức đã truyền khắp toàn bộ nội môn hiện tại loại trừ những cái k i a m ộ t mực đang bế quan đệ tử cơ hồ tất cả mọi người nhận thức hứa xuyên là lấy hắn một bước vào nhiệm vụ đường cửa lập tức liền bị người nhận ra n ộ n nhịp cầm lễ nghi t ă n quốc trong lời nói cũng nhiều đ i n h mọn vì không làm cho càng lớn rối loạn hứa xuyên đành phải nói các vị không cần rằng này ta có thể đảm nhận trở không nổi các ngươi gọi ta hứa sư huynh là đủ theo sau khoát khoát tay ôn hỏa để vây xem đệ tử tán đi sau đó hướng trước đó nói chuyện luận hai vị nội môn đệ tử hỏi xin hỏi các ngươi vừa mới tại nói cái gì ai phản bội chạy trốn hai vị này đệ tử nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến hứa xuyên dĩ nhiên bọn hắn nói chuyện hơn nữa thái độ còn mười điểm hòa ái trọn vẹn không rồng cái k h á c chân truyền dạng kia cả ngày một bộ vênh váo tự đắp bộ dáng bọn hắn thụ sủng nhược kinh nói hứa sư m i n h ngươi còn không biết do à, ngay tại đ ê m q u a ngoại môn khảo hạch thứ hai từ thần dường như phát bị điên đồng dạng giết mấy cái tuần tra đệ tử phía sau liền phản bội chạy trốn thậm chí còn nhắn lại nói sau đó sẽ trở về tìm ngài báo thủ liền bộ d vẫn còn muốn tìm hứa sư huynh ngươi báo thủ cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình như thế nào hứa xuyên ngay vậy sắc mặt có chút n g ư n g trọng từ thần dĩ nhiên mưu phản thánh địa đây là hứa xuyên tuyệt đối không l ờ rằng hơn nữa đảo tàu phía trước còn buông l ờ i muốn tìm chính mình báo thủ dạng n à y một vị đối chính mình ôm lấy thâm cựu đại hận khí vận chi t ử phản bội chạy trốn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam còn nghĩ đến lúc nào trực tiếp xử lý hắn đây không nghĩ tới hắn trước một bước trốn ra quả nhiên đây chính là khí vận chi từ ư nhưng mà hứa xuyên nghĩ một lát lại bình thường trở lại chạy trốn liền thoát đi chính mình có hệ thống trợ、rút. còn có chân truyền đệ tử tài nguyên nghiêng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh ngươi một cái phản bội chạy trốn tán tu coi như ngươi là khí vận c h i tử ngươi lấy cái gì cùng t a so binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn hy vọng ngươi đừng không có mắt lại đến chịu chết không phải lần tiếp theo nhất định là tử kỳ của ngươi sau khi hiểu rõ hứa xuyên giữa lông mày cái k i a m ộ t chút ấu ám tán đi hiện tại việc cấp bách là muốn cầm tới h u y ề n dương quyết đây là trọng yếu nhất thế là hứa xuyên trực tiếp đi tới nhận nhiệm vụ địa phương phụ trách cấp cho nhiệm vụ chấp sự vừa nhìn thấy hứa xuyên lập tức đem hắn đón đến đại điện phía sau trong tinh thất đồng thời dâng lên nước trà cung kính hỏi không biết hứa chân chuyển lần này tới t r ư ớ c làm chuyện gì gần nhất tu luyện có chỗ càng lộ quyết định ra thánh địa đi một chút nhìn một chút có thể hay không đột phá cảnh giới tiện thể lịch luyện một phen hứa xuyên nói ra đã sớm chuẩn bị tốt lý do thì ra là thế còn mời chờ chút ta liền đem gần nhất nhiệm vụ lấy ra cho ngài xem xét chấp sự cũng không hỏi nhiều rất nhanh hắn liền đem một đám nhiệm vụ ngọc giản cầm đi vào cung cấp hứa xuyên chọn lựa hứa xuyên tại trong đó tìm kiếm xem xét rất nhanh hắn liền phát hiện một mục tiêu tiến về định an thành chú điểm là thánh địa ngoại phái chấp sự hài từ khảo th một cái cực kỳ thường gặp nhiệm vụ trong thánh địa những cái kia cảm thấy lại không thăng cấp hy vọng đệ tử nơi nơi đều sẽ trở thành thánh địa ngoại phái chấp sự tiến về các nơi chấp hành nhiệm vụ mà hai tử của bọn họ chỉ cần khảo nghiệm là có tư chất liền có thể trực tiếp đưa vào thánh địa bồi dưỡng mà hàng năm đều sẽ tuyên bố liên quan nhiệm vụ để nội môn đệ tử đi cho những hải tử này khảo thí tư chất hứa xuyên mục tiêu vừa vặn liền ở trong định an thành là lấy hắn lập tức tiếp lấy nhiệm vụ này tiếp đó cáo từ rời đi đứng dậy tiến về định an thành chương ba mươi mốt an định thành lại đoạt cơ duyên tại nhiệm vụ đường nhận lấy một loạt khảo thí tư chất cần thiết công cụ hứa xuyên liền một thân một mình bước lên tiến về định an thành đường bất quá tuy là bên ngoài hắn là lẻ loi một mình nhưng hứa xuyên biết tại phía sau mình nhất định sẽ có một vị người hộ đạo thủ hộ an toàn của mình đây là thuộc về mỗi cái chân truyền đệ tử một cái ẩn tàng phúc lợi mỗi một cái chân truyền đệ tử đều là thánh địa và bối thánh địa không muốn tổn thất cũng tổn thất không nổi nguyên cớ mỗi một cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chân truyền đệ tử đều sẽ có một cái người hộ đạo trong bóng tối bảo vệ an toàn nhưng người hộ đạo cũng không phải chuyện gì đều sẽ giút ngươi giải quyết chỉ có tại gặp phải nguy cơ sinh tử thời điểm người hộ đạo mới sẽ xuất thủ lúc khác hết thảy đều phải dựa vào chính mình cuối cùng thánh địa cũng không muốn n u ô i ra một cái chỉ sẽ dựa vào người khác phế vật cái kia còn không bằng chết bên ngoài tính toán bất quá hứa xuyên đối cái này ngược lại không quá để ý có sư phụ cho hộ thân phù cũng đan dược lại thêm hắn một thân nạp khí cựu trọng thực lực cho dù là đánh không được vậy hắn cũng có thể đào tẩu nếu như gặp phải liền sư phụ một kích toàn lực đều không thể ngăn cản được nhân vậy cái này người hộ đạo ý nghĩa cũng không lớn lại nói cái kia định n n thành cái này định an thành vị trí không o thể không nói cái này định an thành thật sự là vắng vẻ càng đi về phía trước một điểm liền có thể trực tiếp đi ra đông vực lớn như vậy hứa xuyên cũng là lần đầu tiên đến xa như vậy địa phương nếu như không phải nơi này có hắn cần thiết công pháp tồn tại chỉ sợ hắn cả một đời đều có thể sẽ không tới nơi này định an thành chú địa xem như thái nhất thánh địa tại nơi này bộ mặt nơi này xây dựng còn tính là huy hoàng có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra nơi này không tầm thường lúc này chú địa bên trong tất cả mọi người yên lặng đứng chung một chỗ như là đang đợi cái gì chỉ có những tiểu hài kia càng không ngừng hướng xa xa nhìn tới trong mắt tràn ngập căng thẳng cùng tò mò bọn hắn sớm tại năm ngày phía trước liên tiếp vào tin tức thánh địa sẽ có đệ tử tới trước cho hải tử của bọn họ khảo thí tư chất Đây là năm năm mới có một có cơ hơn ộ i duy nhất, nguyên nhất, c nữa g người thật sớm liền mang cùng chăng liền nhà mình tại nơi này chờ. Cuối cùng quan hệ này đến tử nhà mình hải tại Cuối thật theo tử tử thể chờ. hệ hải phải sớm có cơ đi địa, vào thánh địa, nguyên cơ tất cả mọi trọng. cực kỳ trình trọng. Hơn nữa, bọn hắn nghe nói lần này tới trước thế nhưng một vị tân tấn chân truyền đệ tử vậy thì càng đến nghiêm túc cán bài trước đây tới cho bọn hắn khảo thí tư chất người cho tới bây giờ đều là nội môn đệ tử cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có chân truyền đệ tử tới làm chuyện này bọn hắn nơi này có một số người khả năng cả một đời đều khó gặp chân truyền đệ tử một lần chân truyền đệ tử địa vị cao quý Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy vôi không phải bọn hắn những người này có khả năng tiếp xúc đến nguyên cớ đối lần này hứa xuyên tới trước bọn hắn càng là cẩn thận vô cùng sợ không cẩn thận đắc tội hắn không để bọn hắn chờ lâu hứa xuyên liền xuất hiện tại chú địa bên trong cũng nên hứa chân truyền đại giá q u a n lâm chúng ta gặp qua hứa chân truyền đặt mạnh tiến vào chiếm giữ cửa chính tất cả mọi người đối với hắn cung kính cầm lễ nghi nên đón các vị không cần đa lễ nên làm cái gì thì làm cái đó đi a hứa xuyên k h á c k h o tay ôn hòa mở miệm nói ra lúc này hắn đã hoàn toàn thích ứng về mặt thân phận biến hóa to lớn đôi trước mắt tình huống đã miễn dịch tựa hồ là bởi vì hứa xuyên thái độ h ò a nhã chú đ ị a bên trong tiểu hài tử nhộn nhịp n g ầ n g đầu hiếu kỳ đánh giá hứa xuyên muốn xem hắn đến cùng có cái gì không giống nhau đối cái này hứa xuyên cũng là trở về lấy một cái mỉm cười theo sau chú địa quản sự ra mặt đem hứa xuyên đón đến trong chính sảnh hứa chân truyền đến đây thật là làm cho chúng ta chú địa vẻ vang cho kẻ hè này ta đã để người chuẩn bị tốt tiến hội làm xong diệu làm hứa chân truyền bày tiệc mời khách quản sự đã hưng phấn lại cung kính nói lý quản sự khắc khí đến đây ph hứa xuyên đã đối chú địa bên trong tình huống như lòng bàn tay trước mắt cái này phúc hậu trung niên mập mạp chính là định an thành chú địa q u ả n sự lý cương một thân tu vi tại thuế p h ạ m cảnh bắt trọng bộ dáng người này tính toán mà đến lý hồng trường lao nhất mạch là gia tộc của hắn bên trong một cái bà con xa cũng chính là có phần quan hệ này tại hắn có thể lấy thuế p h ạ m cảnh tu vi mò được như vậy một phần công việc béo bở sự tình cái này quản sự vị trí cũng không phải những cái kia tấn cấp vô vọng tới trước chấp sự có thể so sánh dựa vào vị trí này một năm nguyên thạch thu nhập cũng không phải số ít theo hắn hình thể liền có thể nhìn ra được tất nhiên đây đều là thánh địa ngầm thừa nhận hứa mẫu lúc này tới t r ư ớ c là phụng mệnh cho chú điệu bên trong hải tử khảo thí tư chất về phần yến hội hứa xuyên từ trước đến giờ h ứ a thích y ê n tĩnh liền không tham dự còn làm phiền phiền lý quản sự tìm cho ta một chỗ yên tĩnh nơi ở rừng chân là đủ hứa xuyên lắc đầu cự tuyệt lý c ư n g mời trước mắt hắn còn có chuyện trọng yếu phải làm chậm c h ễ không nổi tính toán thời gian một chút cũng là cơ duyên xuất hiện thời điểm đến tranh thủ thời gian tìm tới cái kia bán công pháp hải tử bằng không bị người khác nhanh chân đến trước hứa xuyên khóc cũng không biết cái nào khóc đi vậy liền theo hứa chân chuyển nói đợi ngài thu xếp tốt phía sau lại cho những hải tử này khảo thí tư chất cũng không dù sao cũng không vội mấy ngày nay nói đến bọn hắn ngược lại có phúc khí có khả năng từ hứa chân truyền đích thân kiểm tra đo lường từ chiết lý cưng nghe vậy không tiếp tục mời hứa xuyên lời nói đều nói rõ ràng như vậy lại đi chết dây dưa sợ giận hứa xuyên cái này hắn có thể đảm nhận chờ không nổi ta đã cho hứa chân truyền chuẩn bị tốt chỗ ở ngay tại trong định an thành này nơi đây náo bên trong lấy yên tĩnh vừa vặn phù hợp yêu cầu của ngài nói xong liền làm người mang theo hứa xuyên tiến về chỗ ở đại nhân còn mời ngài đi theo ta người hầu mở miệng nói ra làm phiền hứa xuyên gật gật đầu sau đó cùng tại đằng sau không bao dài thời gian hứa xuyên đã đến lý cương a n bài phòng đây là một chỗ phố xá sâm mất bên trong trạch viện bên cạnh liền là một tòa p h ư ờ n g thị người đến người đi nhưng chỗ này sân cũng là thanh t ị n h lịch sự tao nhã trong viện còn hòn non bộ nước chảy nhiều kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có ngồi ở trong viện trong đình vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài trong phường thị hết thảy viện t ừ này có trận pháp thủ hộ ngược lại cùng lý cương nói đồng d ạ n g cùng phố xá sâm mất bên trong lấy yên tĩnh cũng là chính hợp hứa xuyên tâm ý cái này lý cương vì làm hắn vui lòng ngược lại bỏ công sức ra khá nhiều hứa xuyên biểu thị rất hài lòng ngươi lại trở về cùng lý quản sự nói ta hứa xuyên rất hài lòng cái này chỗ ở hứa xuyên mở miệng nói được đại nhân nếu là còn có cái gì yêu cầu có thể tùy thời liên hệ ta người hầu cung kính hồi đáp tiếp đó quay người rời đi nơi đây hứa xuyên gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ hắn đi lần này cái này to như vậy trong đ ì n h viện cũng chỉ còn lại hứa xuyên một người lộ ra càng i ê n tĩnh hứa xuyên bốn phía đi lòng vòng xem như quen thuộc một thoáng hoàn cảnh nơi này chương ba mươi hai đi dạo phương thị giao hơn ác đồ dựa theo thời gian tới nói cái kia người bán chuyển công pháp tiểu hài liền xuất hiện tại mấy ngày nay nhưng ở nơi nào hứa xuyên cũng là không có một chút đầu mối cái này an định thành cũng không phải cái thành nhỏ chính là một tòa thành lớn trong thành chỉ cư dân liền có trăm vạn người m u ố n tại nhiều như vậy người bên trong tìm một đứa bé có chút mỏ kim đáy biển cảm giác suy tư một phen hứa xuyên quyết định đi trong thành người nhiều địa phương nhìn một chút nói không chắc vận khí tốt lại đụng phải đây mà trong thành này người nhiều địa phương đơn giản liền một chỗ đó chính là võ tu phương thị xem như trong thành tất cả mọi người mỗi ngày giao dịch mua bán địa phương người nơi này lưu lượng đó là to lớn nếu là muốn bán đồ tất nhiên sẽ đi cái này trong phương thị an định thành bên trong tổng cộng có đông tây nam bắc bốn tòa p h ư ờ n g thị hứa xuyên nơi ở bên ngoài tòa này thuộc về tây p h ư ờ n g thị làm ra quyết định phía sau hứa xuyên lập tức ra cửa chuẩn bị tiến về cái này bốn tòa phường thị nhìn một chút vào cái này tây p h ư ờ n g thị phản phất là đổi cái thế giới đồng dạng bên trong tiếng người huyên áo tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác có người tại gà o to có người tại cỏ kẻ mặc cả nói thật ra hứa xuyên còn là lần đầu tiên đi tới loại này trong phố trợ không khỏi có chút mới lạ l à ngoại môn đệ từ thời điểm hạn đó là mặt đ ậ bị sạch sẽ trừ bỏ tu luyện căn bản không có dư t h ư ờ nguyên thạch tới tiêu phí thậm chí có dư thừa nguyên thạch cũng sẽ bị những cái kia tu vi cao người đ o ạ t đi tám năm xuống hắn cũng liền tích chữ năm mươi cái phẩm nguyên thạch đến cái này trong p h ư ờ n g thị phòng chừng rẻ nhất đồ vật cũng mua không nổi hứa xuyên tại những cái này gian hàng phía trước nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút liền là không mua chủ quán mặt đều đen thành than nếu không phải nhìn hứa xuyên mặc quần áo hoa lệ chủ quán đều muốn mở miệng xua đổi gặp chủ quán sắc mặt không được hứa xuyên dứt khoát cũng liền không nhìn những cái này sạp hàng bên trên đồ vật đều là chút ít dắt rời đối hứa xuyên tới nói một chút tác dụng đều không có cũng liền là trong lòng hiếu kỳ mới sẽ lật tới lật lui nhìn hơn nữa trong lòng hắn có chút buồn b ự c ngươi nói cái khác xuyên việt giả mỗi khi gặp phường thị tất nhặt chỗ tốt thế nào đến hắn liền tất cả đều là rác rời đây hứa xuyên biểu thị không thể nhịn tại cái này trong phường thị đi dạo một vòng lớn cũng không gặp bán công pháp tiểu h ả i hứa xuyên lập tức không còn hứng thú lắc đầu chuẩn bị tiến về nam phường thị nhìn một chút cũng có trách nếu là thoáng cái liền có thể tìm tới phần cơ duyên này đó mới là gặp ủy mới bước ra tây phường thị cửa hứa xuyên liền đụng phải phía trước tại chú địa bên trong thấy qua một cái tiểu hài tiểu hài hiển nhiên cũng là nhận ra hứa xuyên, ngạc nhiên hô. hứa chân chuyển hứa chân chuyển hứa xuyên nói thầm một tiếng không tốt quả nhiên nghe được tiểu hài âm thanh người xung quanh lập tức thả ra trong tay công việc hiếu kỳ đánh giá c h ú n g quanh hứa xuyên thấy thế trong lòng căng thẳng tranh thủ thời gian hướng tiểu hài làm cái hư thành thủ thế người nhiều mắt tạp vụ hắn cũng không muốn bạo lộ thân phận đến lúc đó lại là một đống chuyện p h i ề n thái tiểu hài cũng là hiểu ngay vội vàng che miệng gật đầu tỏ ra hiểu rõ quan sát một thoáng xung quanh phát hiện không có người chú ý tới mình hắn vậy mới nới lỏng một hơi cho thống khoái bước rời đi nơi đây làm thủ thế gọi tiểu hài theo sát chính mình đến ít người địa phương hứa xuyên hướng tiểu hài hỏi người tên là gì a hứa chân truyền hứa chân truyền ta gọi lý hổ cha ta gọi lý cương phía trước các ngươi thấy qua hai từ này trưởng thành sẽ không hố cha a gặp tiểu hài khỏe mạnh khéo khỉnh gián g dấp hứa xuyên không khỏi thay lý quản sự lau một vệ t mồ hôi ngươi đừng gọi ta hứa chân truyền ngươi gọi ta hứa sư huynh a hứa xuyên ôn hòa nói hứa sư huynh hứa sư h u n h ngươi tại cái này làm cái gì a lý hổ lanh lợi đi ở phía trước ngây thơ mà hỏi ta muốn đi mấy cái phường thị thăm thú ngươi đối cái này mấy cái phường thị quen thuộc ư hứa xuyên cũng không có đối một cái tiểu hài t ử che giấu cái gì mở miệng hỏi ta nhưng quen ta thường xuyên tại cái này bốn cái trong phường thị chơi ta dẫn ngươi đi a hứa sư h u n h lý hổ nghe vậy nhảy nhóc nói được hứa xuyên gật gật đầu hắn tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây vừa vặn thiếu một cái đối an định thành người quen dẫn đường cứ như vậy tại lý hổ cái này tiểu thí hài dẫn dắt tới hắn hướng nam phường thị đi đến mới vào p h ư ờ n g thị đ ỗ n g nhiên phía trước chuyển đến một trận tranh cãi âm thanh ngươi trả cho ta bí tịch ngươi còn không đưa tiền đây cái gì bí tịch chẳng phải là một bản sách nát sao ta mướn nhanh nhanh cho thưởng ngươi một khối nguyên thạch tranh thủ thời gian cút tiểu hài thanh nhâm non nớt sen lẫn một câu ngang ngược cản dỡ giọng nam từ tiền phương chuyển đến nghe được bí tích hai chữ mắt hứa xuyên sáng lên lập tức hứng thú kéo lấy lý hổ chen qua quần chúng vây xem đi tới một chỗ gian hàng phía trước lúc này một vị quần áo lam lũ tiểu hài ngay tại trước gian hàng nắm chắc một cái người tuổi trẻ bắt đuổi không cho hắn đi đừng cho mặt không biết xấu hổ tranh thủ thời gian b u n g tay bằng không ta để người đẹp mặt bị nhiều người như vậy vây quanh người trẻ tuổi mất mặt có chút giận lập tức chuẩn bị đập thủ một tay nằm thành quyền thật cao dơ lên liền muốn hướng tiểu hài đạt tới người tuổi trẻ kia có thối thể cảnh cựu trọng tu vi mà tiểu hài bất quá là người bình thường một quên này xuống dưới tiểu hài khẳng định mất mạng xung quanh người vây xem đều lộ ra thương hại t h ầ n sắc nhưng không có một người nguyện ý xuất thủ tương trợ hứa xuyên mắt lạnh nhìn hết thể trước mắt ngay tại nắm đấm sắp rơi vào tiểu hài trên mình thời điểm hắn xuất thủ bàn tay nhẹ nhàng vung lên người kia liền bị hất bay xa mấy mét chật vật ngã vào trên đất miệng phun màu tươi người cầm hắn đổ vật gì tranh thủ thời gian giao ra hứa xuyên lạnh giọng nói cái này có khả năng có thể quan hệ đến vo đạo của mình tu hành h á n quả quyết không có khả năng để cái này sạp hàng bên trên bất luận cái gì một quyển sách lưu lạc bên ngoài người trẻ tuổi thấy thế chẳng những không có g i a o ra bí tịch ngược lại hung tợn đối hứa xuyên nói tiểu tử ngươi xong ngươi dám đánh ta hôm nay ngươi đi không ra cái này định an thành hứa xuyên nghe xong vui vẻ đây cũng là nhà nào công tử ca cũng quá không nhãn l ự ợ đi lập tức một thân nạp khí cựu trọng đỉnh phong tu vi bày ra áp đến tất cả mọi người ở đây đều â y đ thẳng không n g ầ g đầu lên mà sau lưng hứa xuyên lý hổ lúc này cũng nhảy ra ngoài chống lạnh phách lối nói mù mắt chó của ngươi vị này chính là ta thái nhất thánh địa chân truyền đệ từ hứa sư h u n h g i á n g vẻ đó sống thoát thoát một cái tiểu nhân đ ắ c trí nhìn thấy một màn này hứa xuyên cũng là khóc cười không được h a i t ừ này thật là thú vị mà đối diện người trẻ tuổi nghe lời này lập tức sắc mặt trắng bệnh minh bạch chính mình hôm nay là đá trúng t h i ế t bản lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất đôi hứa xuyên cuốn quýt dập đầu nhỏ không biết là chân truyền ở trước mặt va chạm chân truyền đại nhân còn mời đại nhân tha nhỏ một mạng hứa xuyên chán ghét nhìn một chút người trẻ tuổi nói giao ra ngươi tại cái này cầm đồ vật lưu lại toàn thân nguyên h ạ c h tiếp đó c ự đi đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân người trẻ tuổi như được đại xá tranh thủ thời gian giao ra vừa mới c ư ớ p đoạt bí tịch cùng toàn thân cao thấp tất cả nguyên thạch tiếp đó hoàng hốt thoát đi đám người hứa xuyên vậy mới thu hồi một thân khí thế tiếp đó khoát khoát tay xua tán đi đám người nhặt lên trên đất nguyên thạch cùng bí tịch hứa xuyên nhìn một chút chỉ là một bản phổ phổ thông thông hoàng giai hạ phẩm v õ kỹ hắc hồ kình không khỏi có chút thất vọng mang theo bí tịch hứa xuyên đi đến tiểu hài trước q u á nhỏ n hắn vậy mới có cơ hội cẩn thận quan sát tiểu hài phía trước còn có một khối vắng gỗ phía trên dùng bút thang viết bán ra ra truyền công pháp chỉ để lại ra phụ mua một bộ tốt quan tài tại phía sau hắn có một cái bị chiếu bao quanh nam tử trung niên hứa xuyên liếc nhìn lại liền biết người này chết đã lâu thấy vậy một màn hứa xuyên vậy mới yên tâm lại hắn biết trước mắt đứa trẻ này liền là người hắn muốn tìm thính danh vương luân cảnh giới phạm nhân thiên phú vạn chúng chú m ụ số mệnh thiên sát cô tinh đỏ trời sinh kiếm cốt tím nhân sinh quy tích từ nhỏ cùng phụ thân một chỗ sinh hoạt tại lâm an quận cha hắn ngẫu nhiên đến một linh tinh không ngờ tới tin tức để lộ dẫn tới trần gia ham ớn cha hắn bị trần gia đánh chết linh tinh cũng bị trần gia cướp đi mang theo cha hắn thi thể lánh nạn tới định an thành người không có đồng nào hắn lựa chọn bán ra ra truyền công pháp trôn cất cha hắn hôn phía sau thiên phú triệt lộ bị khí vận c h i tử từ thần khai quật trở thành từ thần trợ thủ đắc lực nhìn thấy hệ thống quét hình đi ra tin tức hứa xuyên mắt lộ vẻ kinh ngạc theo lấy hứa xuyên thực lực tăng lên hệ thống quét hình đi ra tin tức nhiều nhân sinh quy tích mà càng làm cho hắn giật mình là cái vương luân này lại còn giống như cái này tư chất thiên sát cô tinh người thân nhất chết hết kích phát hắn vô địch thiên phú tu hành tốc độ gấp đôi. chỉ người có đại khí vận có thể đem hắn thu phủ trời sinh kiếm cốt làm kiếm mà sinh trời sinh liền là luyện kiếm hạt giống tốt tại kiếm đạo lĩnh ngộ viễn siêu người thường một đỏ một tím hai cái số mệnh lại thêm một cái vạn chúng chú mục thiên phú không cần phải nói so với người bình thường không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần coi như là tại thái nhất thánh địa cũng coi như mà đến là đình tiêm hơn nữa từ trên người hắn hứa xuyên nhạy bén phát hiện cái kia cơ duyên tin tức linh tinh đây chính là không thể nhiều đến độ tốt có thể dùng tới luyện khí cũng có thể dùng tới phụ trợ tu luyện dùng tới luyện khí có thể tẩy luyện vũ khí tăng lên vũ khí phẩm chất gia tăng vũ khí nội tình cũng có thể trực tiếp rèn đúc vũ khí muốn rèn đúc địa giai trở lên vũ khí linh tinh là không thể thiếu đồ vật mà dùng tới tu luyện có thể phạt mao tẩy tủy tăng lên tư chất hơn nữa linh tinh bên trong g ầ n chứa lượng lớn thiên địa nguyên khí một khối linh tinh bù đắp được mấy vạn thượng phẩm nguyên thạch như vậy có thể thấy được linh tinh chân quý coi như là trong thánh địa linh tinh số lượng dự trữ đều không có bao nhiêu khối mà tại bên ngoài xuất hiện linh tinh khả năng thì càng ít ỏi hứa xuyên không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhìn thấy tin tức của nó lại thêm cái này gần trong gang tất thiên giai công pháp đây quả thực là song hỷ lầm một a nội tâm hứa xuyên kích động không thôi nhưng mà mặt ngoài lại bất động thanh sắc sợ người khác nhìn ra mảy may đầu mối đem vừa mới chiếm được b í tịch đưa cho tiểu hải hứa xuyên tùy ý lật xem sạp hàng bên trên bày ra b í tịch tiếp đó thuận miệng hỏi người hôm nay bán đi bao nhiêu b í tịch vương luân nắm lấy mất mà lại đến b í tịch tổn thất kích động không thôi liên tục đối hứa xuyên ngỏ ý cảm ơn gặp hứa xuyên hỏi thăm chính mình mở miệng đáp một bản đều không bán được những công pháp này phẩm cấp đều có thấp âm thanh càng ngày càng thấp đến cuối cùng giống như dồi mối hứa xuyên yến lặng không lời hắn vừa mới nhìn một phen phát hiện cái này b ả y ra phẩm giai cao nhất cũng bất quá hoàng giai hạ phẩm thậm chí có mấy bạn đều là phạm nhân võ kỹ căn bản không có người có khả năng coi trọng như vậy đi người cái này sạp hàng bên trên bí tịch ta đều bao hết cho ngươi năm trăm h ạ phẩm nguyên thạch hứa xuyên mở miệng nói ra vương l â n nghe xong lập tức kinh hãi vội vã k h o á t tay không được không được những bí tịch này không đáng nhiều như vậy nguyên thạch ngươi vừa mới còn giúp ta ta không thể thu ngài nguyên thạch ngài nếu là coi trọng cái nào vốn liền trực tiếp đem đi, đi coi như ta cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ hứa xuyên nghe vậy gật gật đầu hai từ này gặp thai vạ bất ngờ tâm địa chính xác rất hiền lành lại thêm cái này tư chất ngược lại có thể dẫn vào thánh địa v ề phần sau đó cái gì tạo hóa liền đều xem chính hắn ta không thiếu điểm ấy nguyên thạch vậy cứ thế quyết định năm trăm n g u y ê n thạch ngươi cái này bày ra bí tịch ta đều đóng gói nói xong cũng không chờ vương luân cự tuyệt hứa xuyên trực tiếp cầm đến ra một cái túi l ư ợ n g đồ nhét vào trong tay hắn nhẫn chữ vật c h â n quý nhưng nhẫn chữ vật cũng là cực kỳ thường thấy hứa xuyên khoảng thời gian này theo những cái kia không có mắt trên thân thể đạt được không ít túi đựng đồ này bên trong vừa vặn có năm trăm nguyên thạch cầm tới nguyên thạch vương luân người choáng cũng không động tác mặc cho hứa xuyên đem bày ra bí tịch đều nhận được trong nhẫn chữ vật. một hồi lâu hắn mới phản ứng lại tiếp đó lo lắng nói không được không được ta không thể thu sắc mặt hứa xuyên chầm xuống giả bộ sinh khí ngươi không cầm lấy liền là xem thường ta vương luân bị hắn giật này mình đành phải thận trọng nhận nguyên thạch đám người xa xa thấy tình cảnh này có người nổi lên tiểu thông minh muốn chờ hứa xuyên đi lại đem nguyên thạch cho đọc tới hứa xuyên sao có thể không biết rõ những người này ở đây muốn cái gì thế là lớn tiếng đối đám người nhắc nhở nói hai tử này ta hứa xuyên bảo hộ hôm nay nếu ai dám bắt nạt hắn đó chính là cùng ta hứa xuyên đối n ị c h cùng thái nhất thánh địa đối n ị c h ta tin tưởng các vị biết trong đó lợi và hại -Phật. đây là vương luân cảm động đều muốn khóc dù sao cũng là cái hải tử tại gặp như vậy một phen đại nạn phía sau có cái có khả năng trợ giúp hắn hắn nơi nào còn nín được lập tức quỳ dưới đất cho hứa xuyên dập đầu lệ ba cái đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân đại nhân đại ân vương luân suốt đời khó quên tuất nhanh đi đem phụ thân ngươi nhập thổ vi ăn a hứa xuyên đem vương luân đỡ dậy dạn r ò chờ ngươi an táng xong phụ thân ngươi phía sau ngươi có thể đến thái nhất thánh địa chú địa đi báo tên của ta chờ lấy qua mấy ngày cùng chú địa bên trong hải tử một chỗ gia nhập thánh địa a hứa xuyên ngược lại không đành lòng lại để cho hải tử này lưu lạc đầu đường cuối cùng theo nhân ra nơi này lấy được chính mình cần thiết công pháp hơn nữa hải tử này thiên phú không t ồ i hắn cũng sinh ra ái tài tâm tư nếu là có thể đem thu nhập thánh địa tương lai nhất định lại là một phương cường giả cuối cùng hứa xuyên mục tiêu thế nhưng thánh chủ tính thế nào lên hắn cũng sẽ không thua thiệt lấy vương luân thiên phú gia nhập thánh địa phòng chống mỗi phong phong chủ đều muốn muốn vật lấy về phần cái kia thiên s á t cô t i n h số mệnh cũng là không cần lo lắng người có đại khí vận thái nhất thánh địa còn nhiều khỏi cần phải nói những thánh địa này trưởng lão cái nào không phải người có đại khí vận không có chút khí vận thế nào thăng cấp luân hồi cảnh thế nào trở thành đông vực đệ nhất thánh địa trưởng lão càng đừng đề cập c ử u phong phong chủ đưa mắt nhìn vương luân sau l ư n g phụ thân hắn thi thể rời đi hứa xuyên cũng mang theo lý hổ rời đi hắn hiện tại muốn làm liền là theo cái này hơn mười bạn bí tịch bên trong tìm ra ẩn giấu ở trong đó hoàn trình thiên gia công pháp huyền dương quyết Tu vi chương ủ a ắ n đã v ba mươi bốn nước chạy thành sông tấn cấp thuế phàm trở lại chỗ ở hứa xuyên tranh thủ thời gian mở ra nơi ở trận pháp quay đầu vào trong phòng tu luyện hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem huyền dương quyết nắm bắt tới tay đem trong nhẫn chữ vật bí tịch đều lấy ra tới hứa xuyên một bản một quyển l ậ xem đều là một chút cực kỳ thường gặp võ đạo công pháp trong đó một môn trưởng pháp một môn quyền pháp một môn công pháp tu hành tất cả đều là hoàng gia hạ phẩm trừ đó ra cái khác đều là một chút phạm nhân võ kỹ cũng không tính võ đạo công pháp liên tiếp lật nhìn thập tam vốn liền cái dám đều không có phát hiện càng chưa nói thiên giai công pháp bóng dáng mà trước mặt hắn cũng chỉ còn lại một bản chẳng là cái thá gì tạp thư trang địa rách g ư ớ i khắp nơi đều là trùng đục bóng dáng hứa xuyên cũng không tin huyền dương quyết sẽ n ú t ở bên trong bất quá vì tìm tới huyền dương quyết hứa xuyên vẫn là lật ra bản này tên gọi huyền thiên ký sự sách nhưng làm hắn lật hết phía sau thất vọng hạ tại bên trong quyển sách này cũng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì hứa xuyên không tin tả lại là liên tục nhiều lần lật nhiều lần nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau căn bản không có phát hiện khiến hứa xuyên có chút nụ t r í thậm chí có chút bản thân hoài nghi không phải chứ chẳng lẽ là ta khí vận quá thấp tới tay vịt đều ăn không được nhưng theo sau hắn liền lắc đầu lần nữa tỉnh lại đã hệ thống đã đưa ra tin tức cái tiêu thiên giai công pháp tất nhiên tại đống này trong sách chỉ là chính mình không tìm đúng địa phương vô dụng đối phương pháp mà thôi Đồng đầu đến nhiên, trong đầu của hắn linh quang lên.、Hứa、xuyên nghĩ đến kiếp trước trong Hứa th kiếp tiểu trước của lệ Đầu đầu là là c ắ theo, theo lấy từng quyển từng quyển bí tịch bị thiếu đốt hứa xuyên tâm cũng bắt đầu từng bước bắt đầu thấp thỏm không yên bình tĩnh mà xem xét hắn là không muốn chuyển tu những công pháp khác có khả năng tìm tới huyền dương quyết tốt nhất nhưng mà tìm không thấy cũng không có biện pháp hắn không có khả năng một mực tại nạp khí cảnh t hao tổn thánh địa cũng sẽ không nuôi phế nhân nếu là hắn một mực không cách nào tấn cấp thuế phản cảnh loại kia chờ hắn nhất định là bị thủ tiêu chân truyền đệ từ tư cách rất nhanh hỏa diễm liền đốt tới bạn kia gọi huyền thiên ký sự sách hứa xuyên một lòng đều nhanh n h ấ t đến cổ họng cũng may trời không phụ người có lòng tại quyển sách này tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt ánh sáng chói mắt tràn ngập toàn bộ tu luyện thất tiếp đó một cỗ c ả n g chói mắt kim quang từ trong sách xuất hiện xông thẳng hứa xuyên đỉnh đầu lấy xét đánh không kịp bưng thai xu thế tiến vào trong đầu hứa xuyên a đau đớn kịch liệt nháy mắt đánh tới hứa kêu thảm dẫu ở chỗ tối thủ hộ hứa xuyên người hộ đạo thấy vậy một màn kinh hãi vội vã liền muốn xuất thủ hứa xuyên nếu là xảy ra chuyện vậy hắn có thể đảm nhận chờ không nổi cuối cùng hứa xuyên vậy sư tôn chính là thánh địa nổi danh quái tính tình hắn đệ tử duy nhất tại chính mình thủ hộ phía dưới xảy ra chuyện hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng mà không chờ hắn đậu thủ hứa xuyên liền phát giác được động tác của hắn phất tay ra hiệu hắn không nên vọng động thấy thế vị này người hộ đạo vậy mới ngừng tay tới tiếp đó núp trong bóng tối thận trọng quan sát hứa xuyên chỉ cần hắn biểu hiện ra một điểm không thích hợp hắn lập tức liền sẽ xuất thủ lúc này hứa xuyên ngay tại nhẫn mại trong đầu truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn vừa mới cái k i a buộc kỳ i quang mang theo hoàn chỉnh huyền dương quyết xông vào trong đầu của hắn to lớn tin tức để đầu góc của hắn nhất thời ở giữa ngưng vận chuyển vô số tin tức tại không ngừng cọ rửa thức hải của hắn cái quá trình này là thống khổ hứa xuyên phát hiện hắn đ ờ i này cũng không tiếp tục muốn trải qua một lần loại này tao nộ chậm một hồi lâu hắn cuối cùng thích ư ớ n g trong đầu đau nhức kịch liệt bắt đầu tiêu hóa huyền dương quyết hết thảy hứa xuyên hít sâu một hơi nhắm mắt lại căn cứ bản đầy đủ huyền dương quyết công pháp lộ tuyến tiến hành đ hứa xuyên cũng cảm giác được cả hai khoảng cách trước đây tàn pháp tuy là cũng rất cường đại nhưng hứa xuyên tu luyện luôn có một loại nói không ra ủn tắc cảm giác mà đổi thành bản đầy đủ đường lối vật công c ô này ủn tắc cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một c ô thư sướng cảm giác không đến nửa ngày hứa xuyên liền đem hoàn chỉnh huyền dương quyết tu luyện nhập môn cái này còn muốn nhờ vào cái này hai môn công pháp đồng căn đồng nguyên lại thêm hứa xuyên lúc này tư chất cùng phía trước có khác nhau một trời một vựa khoảng cách hắn có thể dễ như chở bàn tay tu luyện nhập môn mà chỗ tối người hộ đạo nhìn thấy hứa xuyên không có xẻ ra chuyện cũng th hứa xuyên nắm chặt lại nắm quyền đầu cảm nhận được thể nội hoàn toàn khác biệt đại nhật nguyên lực h ư ơ n g p h ấ n dị thường bản đầy đủ luyện dương quyết tu luyện ra được nguyên lực càng thuần hậu uy lực cũng càng mạnh thể chất cũng tại theo lấy hắn từng lần một vận hành công pháp không ngừng mạnh lên đại nhật thể chất tại hướng đại nhật thể chuyển biến hứa xuyên tin tưởng chờ hắn đem môn công pháp này trọn vẹn luyện thành nhất định có thể đúc thành vô cùng cường đại đại nhật thể cảm thụ sau một lát hắn không có ngừng nghỉ hiện tại hắn cần phải làm là đem phía trước tàn pháp tu luyện ra được nguyên lực một lần một lần tinh luyện cái quá trình này rất dài kéo dài suốt ba ngày hứa x mà thể nội huyền dương quyết đại chu thiên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh v ứ a anh một tiếng vang thật lớn từng đạo đại nhật khí tức quyết tán ra tới hứa xuyên biết đây là chính mình sẽ phải đột phá thuế phản cảnh lập tức hắn nhắm chặt hai mắt giờ phút này hắn là một khắc cũng không dám qua loa trong phòng tu luyện tiếng thét không ngừng vang lên vô số thiên địa nguyên khí hướng hứa xuyên thể nội vào tới hứa xuyên cũng là người đến không tự tuyệt như thôn tính đồng dạng đem có thiên địa nguyên khí đều hút vào thể nội điên cùng tiên địa nguyên khí thông qua huyền dương quyết chuyển hóa bị bóc ra trong đó tạp chất hóa thành tinh thuần đại nhận nguyên lực dung nhập hứa xuyên thể nội sau một lát, hết thể nước hứa xuyên đột phá thành công thuế p h ả m cảnh thành tấn cấp thuế p h ả m cảnh hứa xuyên cảm giác được rõ ràng khác biệt thuế phàm thuế phàm lột đi s ắ t phàm thành tựu võ đạo chân thân hắn có thể cảm giác được thể nội nguyên khi đang không ngừng rèn luyện trong thân thể hết thảy trung q u i là thuế phàm hứa xuyên không khỏi đến cảm khái không thôi hai tháng phía trước chính mình còn tại thối thể cảnh lục trọng d i y ruộng sau hai tháng chính mình chẳng những trở thành chân truyền đệ tử còn tấn cấp thuế p h ả m cảnh không thể không nói hệ thống mang cho hắn thay đổi là to lớn người thành công chặn được khí vận chi từ vùng dậy cơ duyên ba lần đem đối khí vận c h i tử tạo thành thay đổi vận mệnh đà kích thu được thành t i ể u nhân vật chính cơ duyên kẻ c ấ p đoạn thu được một phần đế tôn cảnh đao đạo c ả m n g ộ phải t r a n g nhận lấy ngay tại hứa xuyên thu lại một thân khí thức chuẩn bị đi ra tu luyện thất thời điểm trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một nhóm tin tức cái này rõ ràng cũng có thể đạt thành thành t i ể u hắn đầu tiên là sướng sở theo sau lộ ra vẻ mừng như điên lập tức nhận lấy đây chính là đế tôn cảnh đao đạo c ả m n g ộ lần trước tại chân dương phong chỉ là lưu tại trên vách đá đao đạo chân ý liền để hắn lĩnh ngộ sát sinh đao ý mà lần này thế nhưng đế tôn cảnh đao đạo càng ộ có thể nghĩ mà biết hắ chương ba mươi lăm đế tôn cảnh đao đạo cảng nộ ngưng kết đao hồn t r ù n g tử đế tôn cảnh đao đạo cảng nộ ban t h ư ở n g đã cấp cho tin tức mới xuất hiện sau một khắc loại kia đau nhói cảm giác lần nữa đánh tới đã nói không muốn lại thử nghiệm lần thứ hai kết quả cái này còn không qua bao lâu đây cái này lại tới một lần bất quá thật là thơm còn tốt lần này hắn năng lực chịu đựng đã so trước đó tăng lên không ít rất nhanh liền thích v i n g tới lúc này hứa xuyên cảm giác được trong đầu của hắn xuất hiện đại lượng cùng đao đạo có liên quan kiến thức cùng cảng ộ nguyên bản tại tu luyện sát sinh đao pháp bên trên một vài vấn đề nháy mắt hiểu ra đối môn đao pháp này mức độ khống chế nâng cao một bước bên cạnh đó còn có một chút thay đổi một cách vô c h i vô giác biến hóa yêu cầu đằng sau hắn chậm rãi lĩnh hội hắn lúc này chỉ muốn lấy ra đao hung hăng vung đao g i ế t g i ế t g i ế t s á t sinh đao ý hiện ra tinh tế chỗ tối người hộ đạo thấy vậy một màn không khỏi đến lưỡi l ư ớ i đây chính là chân truyền đệ tử ư chỉ là thuế p h à m cảnh liền cảm nộ ra đao đạo chân lý khủng bố như vậy có thể tại thuế p h à m cảnh liền cảm nộ chân lý võ đạo tồn tại đó là ít càng thêm ít quả thực là phượng mao lân giác tồn tại những người này m trong chốc lát hư không sinh s ố m g tại trong cái tu luyện tất này nổ tung hứa xuyên nháy mắt hiểu ra bàn tâm sắc sinh đao ý không ngừng lớn mạnh ngưng kết hắn vung đao tốc độ bạo tăng đánh cho không khí bay phất phới giang dắt một thanh âm vang lên đồ vật gì bị đánh mở ra đồng dạng hứa xuyên lập tức cảm giác chính mình s á t sinh đao ý trước nay chưa có thông thấu chỉ một thoáng một cỗ phát ra từ nội tâm tâm tình vui sướng n ở rộ mà ra khuyết t á n đến toàn bộ trong thần hồn len keng đao minh âm thanh chấn động thức hải nguyên bản ở vào trong thức hải sát sinh đao ý bắt đầu cùng thần hồn dung hợp hóa thành một khoả hạt giống rơi vào trong thức hải v õ đạo chân hồn hạt giống thành dù cho nó vẫn là một mai hạt giống dán g dấp nhưng cái này cũng đại biểu lấy hứa xuyên đao đạo chân ý lột sắc thành đao đạo chân hồn chỉ cần hứa xuyên không ngừng h ò thai ngén k h ả này chân hồn hạt giống một ngày nào đó hắn sẽ nợ rộ thành vo đạo chân hồn đã có k h ả này chân hồn hạt giống hứa xuyên cũng coi là sớm lấy được t không ngừng tu luyện tất nhiên sẽ trở thành một phương luân hồi cảnh cường giả đây là phía trước hứa xuyên không nghĩ tới ngưng kết võ đạo chân hồn hạt giống đó là bao nhiêu võ tu cả đời m ộ n g tưởng ha ha ha quả nhiên không hổ là đế tôn cảnh đao đạo cảm lộ dĩ nhiên trực tiếp giúp ta ngưng tụ đa o hồn trung tử ta nói thành rồi hứa xuyên phát ra vui sướng cười to phát tiết trong lòng cống hỉ phát tiết phía sau hứa xuyên tập trung ý chí bắt đầu cẩn thận thai n g é n mới ngưng tụ đa hồn t r u tử mà chỗ tối người hộ đạo lúc này đó là chừng lớn hai mắt cảm đều muốn mất trên mặt đất đây là quái vật gì a thuế phàm cảnh liền cảm lộ đao đạo chân ý không nói dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ đa o hồn t r ụ n g tử liền hứa xuyên sư phụ phong chủ chân dương phong tư đồ lâm đó cũng là thần t h ô n g cảnh mới khó khăn lắm ngưng kết đa o hồn t r ụ n g tử liền cái này còn bị xưng là ngàn năm khó gặp một lần đao đạo thiên tài nhưng cùng hứa xuyên so sánh đáng là gì a hắn lúc này chỉ muốn đem cái tin tức này tranh thủ thời gian đưa đến trong thánh địa nhưng mà triệu đến lại không an toàn vạn nhất bị thái nhất thánh địa địch nhân cho chặn được tất nhiên sẽ đối hứa xuyên lạnh lùng hạ sát thủ suy tư một trận phía sau người hộ đạo cách không tại hứa xuyên trên mình bày ra đủ loại thủ đoạn. chí ít luân hồi cảnh trở xuống cường giả là không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn gì mà nếu có luân hồi cảnh trở lên cường giả xuất thủ cái tiết cho dù là hắn cũng ngăn không được có hay không đều cũng có không khác biệt an bài tốt hết thảy người hộ đạo yên tâm trở về thánh địa hứa xuyên cũng phát giác được người hộ đạo rời đi nhưng mà hắn cũng không có quá mức để ý lấy hắn hiện tại thuế phàm cảnh tu vi không nói đi ngang tối thiểu nhất tại trong định an thành này sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm sau một đêm đi qua một đêm củng cố đa hồn chủng tử triệt để tại trong thất hại của hứa xuyên tám dễ thực lực của hắn cũng thành lần tăng lên cảm thụ một phen đa hồn t r ủ n g tử mang đến nâng cao hứa xuyên mỉm cười xem xét tin tức của mình thính danh hứa xuyên cảnh giới thuế p h à m cảnh nhất trọng thiên phú vương giả vô địch số mệnh nghịch thiên cải mệnh kim đa hồn t r ủ n g tử đỏ nhân sinh k ị c bản ngài đã nghịch thiên cải mệnh khó mà thấy rõ tương lai nhân sinh quy tích ngài đã nghịch thiên cải mệnh quá khứ tương lai không thể tra trước mắt công pháp đã được đến tu vi cũng đột phá thuế phản cảnh còn bất ngờ ngưng tụ đa hồn chủng tử tiếp xuống liền nên mưu đồ một thoáng cái kiệt ạ i trần ra trong tay linh tinh v ừ vặn đạt được sát sinh đao lâu như vậy vẫn luôn là một bộ dì xét loang l ộ bộ dáng chắc hẳn đi qua linh tinh rèn luyện chắc chắn phát sinh một chút không giống nhau biến hóa trước khi rời đi còn đến trước tiên đem chuyến này nhiệm vụ cho hoàn thành nghĩ như vậy hứa xuyên đi ra tu luyện thất đi tới chú địa bên trong tìm tới ngay tại phơi nắng lý quản sự lý quản sự người đem bọn nhỏ triệu tập một chút đi ta tới cấp cho bọn hắn kiểm tra đo lường tứ chất chuyện lần này ta liền muốn rời khỏi lý quản sự nghe được hứa xuyên âm thanh cũng là kinh hãi vội vã theo trên ghế nằm đứng lên đúng đúng đúng ta liền đi làm hắn thế nào cũng không nghĩ ra vừa đến đạ bê q u a n nhiều ngày như vậy hứa xuyên dĩ nhiên sẽ ở lúc này tới nhưng mà hứa xuyên đã phân phó xuống tới hắn cũng không thể không làm theo thế là vội vã gọi tới người hầu đi triệu tập chú địa bên trong hải tử một khắc đồng hồ phía sau chú địa bên trong tất cả hải tử đều tụ tập đến trên quảng trường hứa xuyên thấy thế vừa ý gật đầu cái này lý quản sự tuy là nhìn lên thai to mặt lớn nhưng mà thiết lập sự tỉnh tới còn tính là nhanh nhẹn tại những hải tử này bên trong hứa xuyên nhìn thấy cái kia khỏe mạnh kháo khỉnh lý hồ cũng nhìn thấy v ư luân nhìn tới hải tử này là nghe hắn chuẩn bị g a nhập thái nhất thánh điệm cái này cũng là không vượt quá dự liệu của hứa xuyên cuối cùng thái nhất thánh địa là đông đực thứ nhất tông môn người thường muốn gia nhập còn gia nhập không được đây thế nào sẽ có người bông t h à cơ hội này đây lý quản sự bắt đầu đi hứa xuyên lấy ra kiểm tra đo lường tư chất công cụ là một khối thạch anh b ó n g ánh long lanh giống như như lưu ly yên tinh khiết các ngươi một người một người lên tới nắm tay đặt ở phía trên chỉ cần có v õ đạo tư chất vậy nó liền sẽ phát quang quang mang càng sáng tư chất lại càng tốt trái lại cũng thế rõ chưa hứa xuyên hướng phía dưới đài các hải tử nói minh bạch các hải tử dùng non nớt chỉnh tề âm thanh hồi đáp vậy được cái thứ nhất lên đây đi hắn đứng ở một bên nhìn xem đám hải tử này từng cái nhảy nhót lên đài kiểm tra đo lường tư chất của mình cái quá trình này rất nhanh vài giây đồng hồ thời gian liền có thể kiểm tra đo lường ra một đứa bé tư chất kiểm tra đo lường ra võ đạo thiên phú hải tử tự nhiên là cao hứng phi thường mà không kiểm tra đo lường ra võ đạo tư chất hải tử thì lộ ra hồn bay phách lạc không có cách nào cái thế giới này liền là như vậy tàn khốc bọn hắn xem như thánh địa ngoại phái chấp sự hậu đại chỉ cần có thể kiểm tra đo lường ra một chút xíu võ đạo tư chất vậy cũng có khả năng tiến vào thánh địa làm một cái ngoại môn đệ tử nhưng hết lần này tới lần khác liền có mấy cái như vậy thật là một điểm tư chất đều không có đối mặt loại tình huống này hứa xuyên cũng không có biện pháp chỉ có thể nói thiên ý như vậy nếu là bọn hắn phụ mẫu sau đó có thể có được thay đổi tư chất bảo vật có lẽ bọn hắn còn có cơ hội bước lên con đường võ đạo để hứa xuyên bất ngờ chính là những tiểu hài này bên trong loại trừ bên ngoài vương luân tư chất cao nhất dĩ nhiên là lý hổ cái này tiểu thí hải cho đám hải từ này khảo thí xong tư chất phía sau hứa xuyên liền quyết định rời đi có tư chất hải sẽ có người đặc biệt đem bọn hắn linh vào thánh địa liền không liên quan hứa xuyên sự t ì n h trước khi đi lý quản sự ngược lại cực lực giữ lại để hứa xuyên vô luận như thế nào đều muốn chờ lâu mấy ngày nhưng hứa xuyên lúc này một lòng chỉ có linh tình nơi nào nguyện ý tại nơi này thật lãng phí thời gian thế là cự tuyệt hào ý của hắn bất đắc dĩ lý quản sự cũng chỉ có thể đưa tiễn hắn cũng không dám ngăn lại một tên chân truyền đệ tử trước khi đi hắn trực tiếp đem hứa xuyên chỗ ở chỗ kia bất động sản đưa cho hứa xuyên cũng hứa hẹn chỉ cần hứa xuyên lại đến nhất định thật tốt chiêu lại hắn tại tất cả mọi người nhìn kỹ hứa xuyên bước lên tiến về Lâm An, quận cái này lâm an quận cùng định an thành cũng không đồng d ạ n g lâm an quận thuộc về đại ngụy hoàng triều mà cái này đại ngụy hoàng triều là toàn bộ đông vực duy nhất nhân loại hoàng triều xứng xứng tại đông vực hơn mấy vạn năm thống ngự cương vực mấy ngàn vạn dặm cảnh nội có ba mươi sáu quận nhân khẩu hơn mười tỷ đại ngụy hoàng triều có thể tại tông môn thánh địa san sát đông vực sống sót tự nhiên có bọn hắn sở trường đại ngụy hoàng triều lịch đại đế hoàng đều tu hành một môn gọi là cựu chuyển hoàng cực trải qua công pháp tại nhân đạo khí vận g a chỉ phía dưới tu hành tiến cảnh nhanh chóng tiến triển cực nhanh mỗi một thời đại đế hoàng đều có thiên vương cảnh tu vi chỉ là môn này nịch thiên công pháp có cái thiếu hụt liền là người tu hành tuy là tiến cảnh cực nhanh nhưng sẽ hao tồn tuổi thọ mỗi một cái tu hành môn công pháp này để h o ả n g đều sống không quá một ngàn tuổi cùng bình thường thiên vương cảnh hơi một tí vài vạn năm tu vi so sánh này một ngàn năm tuổi thọ thật sự là quá ngắn vâng không cái này đại ngụy hoàng triều đã sớm nhất thống đông vực chỉ có thể nói thành cũng công pháp bại công pháp nhưng cho dù là dạng này đại ngụy hoàng triều cũng là toàn bộ đông vực số một số hai thế lực mà hứa xuyên mục tiêu của chuyến này lâm hai quận liền là đại ngụy hoàng triều ba mươi sáu quận một trong chỉ bất quá vị trí có chút hẻo lánh thuộc về là đại ngụy hoàng triều giáp danh vị trí hai ngày sau hứa xuyên đi tới lâm an quận mới vừa vào thành liền thu hút sự chú ý của vô số người thật sự là hứa xuyên quá đẹp trai hơn nữa đi qua khoảng thời gian này tu hành hắn liên tục đều tản ra một loại nắng gắt ban đầu chiếu cảm giác lại thêm hắn mặc áo gấm n g ọ c bảo cao quý mà không dung tục đi đến đâu đều có thể hút con người vô số người sáng suốt xem xét liền biết người trẻ tuổi kia thân phận chắc chắn cực kỳ bất phàm là lấy cũng không có không có mắt người đi lên làm phiền hắn đây chính là từ hoàng triều thống trị nhân loại thành thị ư quả nhiên phồn vinh hương thịnh đi tại trên đường cái nhìn tải hữu phồn hoa cảnh sắc hứa xuyên không khỏi đến cảm thấy sợ h ã i t h a n phục trong tòa thành này người lấy người thường chiếm đa số võ giả cũng không phải số ít nhưng trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng nụ cười hòa thuận sinh hoạt chung một chỗ không giống phía trước hứa xuyên từng tới cái kia vài tòa thành lớn võ tu nhiều khó mà giám thị liên tục đều tại phát sinh tranh đấu cuộc sống của người bình thường không gian bị áp suất cực nhỏ thậm chí căn bản không có cuộc sống của người bình thường không gian cái này đại ngụy hoàng triều quả nhiên có mấy phần năng lực cái thế giới này càng nhiều thời điểm vẫn là lấy người thường làm chủ có thể bước lên con đường võ đạo người dù sao vẫn là số ít có thể trở thành cường giả đã ít lại càng ít đánh giá một chỗ quản lý năng lực liền muốn nhìn nơi này nhân sinh bình thường sống có được hay không mà cái này lâm an quận không nói vụ trộm những cái kia dơ bẩn chỗ bên ngoài cho hứa xuyên cảm giác còn tính là tương đối tốt hứa xuyên trong thành này xoay cho tới trưa chuẩn bị hỏi thăm một chút liên quan tới trần gia tin tức đáng tiếc loại trừ một chút truyền văn bên ngoài căn bản không có đạt được tin tức hữu dụng gì hứa xuyên không khỏi có chút thất vọng mắt thấy sắc trời dần mượn hắn chuẩn bị tìm nhà khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại h ngay tại lúc này một tên vóc dáng nhỏ gầy xấu xí thanh niên lén lút đi đến hứa xuyên bên cạnh nhẹ g i ọ n g nói n g ư ơ i muốn biết liên quan tới trần gia tin tức ư n g ư ơ i biết cái gì mắt hứa xuyên sáng lên hắn đang lo tìm hiểu không đến trần gia tin tức đây vậy mà liền có người đưa tới cửa người này bộ dáng cùng hóa trang xem xét liền là phụ cận du côn lưu manh nơi nơi người như vậy biết đến tin tức nhiều nhất h ắ c h ắ c trần gia tin tức ta biết không ít cũng không biết người có cho hay không đến cái giá này dù côn thanh niên h è n mọn cười cười d ộ ra trong túi tay hướng hứa xuyên khoa tay múa trần một phen hứa xuyên minh bạch đây là muốn cho hắn xuất tiền mua tin tức suy tư một phen trong nhẫn chữ vật lấy ra hai mươi mai hạ phẩm nguyên thạch đưa cho hắn chờ đợi câu sau của hắn dù côn thanh niên tiếp nhận nguyên thạch ánh mắt lại nhìn t r ò n g t r ọ c và hứa xuyên nhẫn chữ vật mặt lộ vẻ tham lam nhiều người ở đây không dễ nói chuyện ngươi cũng biết trần gia chính là lâm an quận đại gia tộc ta cũng không dám tại nơi này đ à m luận trần gia dễ dàng dẫn ra sự cố ngươi lại đi theo ta đến một người ít địa phương ta tỉ mỉ cùng ngươi nói chuyện đi đến nơi này hứa xuyên đâu còn không biết mình là bị lừa đảo để mắt tới trong lòng có một chút tức giận nhưng không có biểu hiện ra ngoài mà là đi theo phía sau hắn Muốn xem hắn muốn đuồng địch hoa chiêu gì thuận tiện tìm chỗ vắng người giáo hơn hắn một trận để hắn biết chính mình nguyên thạch cũng không phải dễ nắm như thế hứa xuyên chăm chú theo sát dưới đất dù côn thanh niên sau lưng trên đường đi thất quải bắt quải xuyên qua nhiều hẻm nhỏ cuối cùng đi tới một cái to như vậy đ ì n h viện đến ngay tại nơi này nói đi vừa vào sân cái tiêu dù côn thanh niên liền đem cửa trò khóa lên nói đi ngươi biết cái gì liên quan tới trần gia tin tức thấy tình cảnh này hứa xuyên bất động thanh sắc hỏi phản phất căn bản không có phát hiện nguy hiểm đồng dạng nói nói dám các linh đệ thịt mỡ tới vào sân. cái tiết du côn thanh niên thay đổi phía trước không đúng lời nói phách lối hô theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống trong sân đột nhiên toát ra mấy chục đạo thân ảnh mỗi cái đều là một bộ du côn lưu manh ăn mặc trong phòng một cái cường tráng đầu chọc gánh đại đao chậm rãi đi ra tới nhìn người nọ du côn thanh niên cấp bách chạy đến trước mặt kích động nói đại ca trên tay tiểu tử này lại có chữ vật giới chỉ, hơn nữa tiện tay liền lấy ra hai mươi mai nguyên thạch dê béo một cái làm xong vụ này chúng ta liền phát phải không khi ốm làm rất tốt sau khi trở về ta trùng địa ta con mẹ nó dưới ngươi chen qua đám người Cái năm đó hắn còn trong núi làm sơn tặc thời điểm liền gặp qua một cái mặc bộ quần áo này thanh niên một người một kiếm trực tiếp đem chọn cái sơn trại vài trăm người rết sạch xanh xanh một đêm kia mau chạy thành sông hắn cũng là bởi vì tại trên núi tuần tra thời điểm lười biếng tìm sơn động ngủ nướng mới bởi vậy trốn qua một kiếp về sau mới nghe người ta nói người kia là thái nhất thánh địa c h â n truyền đệ tử giết đám kia sơn tặc bất quá là thuận tay mà làm thôi hôm nay hắn lại thấy được bộ quần áo này lập tức cố kia sợ h ã i cảm giác lần nữa xông lên đầu hắn lúc này hận không thể giết khỉ ốm nếu là ánh mắt có khả năng giết người vậy hắn e rằng đã giết khỉ ốm mấy trăm lần người kéo ai không được đem tôn đại l a o này cho kéo tới chương ba mươi bảy thần thông cảnh l a o tổ khi thiên ngọc phủ kết nối đã ẩn tàng khi ốm một mặt đi khuất không nghĩ ra chính mình rõ ràng kéo tới cái dê béo lao đại còn muốn chửi mình lập tức liền muốn mở miệm đầu chọc lao đại thấy thế tay mắt lanh lẹ một bàn tay liền cho hắn đánh bay tiếp đó trực tiếp quỷ ở trước mặt hứa xuyên lớn lớn lớn đại nhân thủ hạ tiểu đệ không hiểu chuyện va chạm đại nhân mong rằng đại nhân thứ tội đầu chọc lao đại lúc này trong lòng sợ cực kỳ nói chuyện cũng bắt đầu cà lăng mà lúc này khi ống cũng cuối cùng phản ứng lại lần này là đá trúng tiếp h bản ngay cả lao đại đều không dám đắc tội hắn trước mắt r ứ t khoát tại dưới đất giả thành chết đi ồ phải không hắn vừa mới thế nhưng thu ta hai mươi nguyên thạch hứa xuyên giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt tên đầu chọc này lao đại mở miệm nói n g h e xong lời này đầu chọc lao đại đem khỉ ống trong nhà tổ tông mười tám đời đều cho mắng mấy lần vội vàng lấy ra trên mình n h ẫ n chữ vật hai tay nâng quá đỉnh đầu đưa cho hứa xuyên đại nhân ngài nhìn những cái này đủ sao không đủ ta lại đi lại gần điểm hứa xuyên tiếp nhận n h ẫ n chữ vật tùy ý nhìn một chút có chừng cái bốn năm trăm hạ phẩm nguyên thạch vậy mới vừa ý gật đầu thu xuống lên a lại có lần sau nữa các ngươi liền cầu nguyện k i ế p sau bỏ vào cái tốt thai a thật sự là tên đầu chọc này lao thái thái hiểu chuyện làm đến hứa xuyên đều không có ý tứ hạ thủ đám người này thực lực cũng rất rời mạnh nhất cũng liền cái này đầu chọc lao đại có thối thể cảnh ngũ trọng tu vi người khác hoặc liền là người thường hoặc liền là thối thể cảnh nhất nhị trọng thực lực như vậy hứa xuyên đều lười đến độc t h ủ hơn nữa hứa xuyên còn muốn theo đám người này trong miệng nghe ngóng chút gì đây lên a ta hỏi ngươi mấy vấn đề trả lời để ta hài lòng hôm nay việc này liền thôi bằng không ha ha ngươi hiểu hứa xuyên chầm dai nói đa tạ đại nhân đa tạ đại nhân cứ việc hỏi tại cái này lâm an quận liền không có ta trương lượng không biết sự tỉnh đầu chọc lao đại mau từ trên mặt đất đứng lên cung kính nói vậy ta hỏi ngươi liên quan tới lâm an quận trần gia người biết cái gì chương lượng xứng sở không nghĩ tới hứa xuyên hỏi là cái này bất quá lập tức phản ứng lại mở miệng nói cái này t r ầ n g i a thế nhưng lâm an quận số một số hai đại gia tộc trong nhà có thần thông cảnh tam trọng lão tổ toa c h ấ n kéo dài không suy chỉ là cái này lão tổ tuổi tắc quá lớn phòng chừng không mấy ngày có thể sống đến lúc đó trần gia liền là trên thất t h ị mỡ người người đều muốn gặp một cái bất quá đoạn thời gian trước nghe nói còn ở bên ngoài tìm tới cái gì kéo dài tuổi thọ bảo vật trần gia lão tổ đại hỷ không thôi trực tiếp đem tìm tới bảo vật cái kia trần gia đệ tử định là trần gia hạ nhiệm gia chủ nghe đến đó hứa xuyên trong mắt kim quang nói lên không chạy bảo vật này khẳng định liền là linh tinh cũng chỉ có linh tinh mới có thể để một cái nửa chân đạp đến vào quan tài người có khả năng tiến thêm một bước thọ nguyên nâng cao nhất định phải đạt được nó hứa xuyên ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm chỉ cần có thể đạt được nó s á t thần đao liền có thể rút đi một thân dị xét thể hiện ra hắn chân dung chính mình nói không chắc cũng có thể dựa vào nó tiến hơn một bước chỉ là cái này thần thông cảnh lão tổ có hơi phiền t o á i hà đúng rồi tiếp qua hai ngày liền là trần gia lão tổ năm trăm tuổi sinh nhật đến lúc đó hắn sẽ tại trong nhà mở thiệp chiêu đái lâm an quận mỗi đại thế lực chất lượng tự mình nói lấy đem hắn biết đến hết thể mới nói đi ra ân hứa xuyên cảm giác nhạy cảm đến đó là cái cơ hội có thể thừa dịp bọn hắn yến hội thời gian tiềm nhập trần gia bà khố thần không biết quỷ không hay đánh cắp linh tinh linh tinh loại vật này là căn bản không có cách nào thu nhập nhận chữ vật bởi vì nó liên tục đều đang tỏa ra thiên địa nguyên khí sẽ đem nhẫn chữ vật cho nó bạo nguyên cớ trần gia lão tổ nhất định sẽ đem thứ này cho đặt ở địa phương tuyệt đối an toàn mà gia tộc bà khố không thể nghi ngờ liền là chỗ an toàn nhất v ậ phần tại sao hứa xuyên không sợ trần gia lão tổ đã đem linh tinh nuốt chửng lấy hấp thu đây bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ dám trực tiếp hấp thu một khối linh tinh chỉ có bị chết no hạ tràng nguy cơ chỉ có thể để đó chậm rãi hấp thu mà hứa xuyên chỉ cần có thể tìm tới nơi này liền nhất định có thể đem linh tinh nắm bắt tới tay quả thực h o à n mỹ hứa xuyên yên lặng cho chính mình điểm cái khen chỉ cần không đối đầu trần gia cái kia thần thông cảnh lão tổ hứa xuyên tự tin thuế p h ả m cảnh không mấy cái có khả năng đánh thắng được hắn từ lúc ngưng tụ đa hồn trung tử liền là tự tin như vậy hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay tiềm nhậm trần gia bạc ố lúc này hứa xuyên cũng có chút t i ế ệ n đối ra phía trước thánh địa thế nào không nghĩ lấy tìm một môn liên quan tới ẩn tàng phương diện công pháp học tập một tháng đây hiện tại chỉ có thể tìm phương pháp khác lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này được việc này cứ tính như vậy bất quá n h ớ kỹ hôm nay các ngươi nghe được một chữ đều không cho nói ra không phải trở lấy n h ạ t sắc ca nói xong hứa xuyên triển lộ ra thuế phàm cảnh khí thế muốn uy hiếp một t h á n g đám người này đám người này cảm nhận được c ố khí thế này trực tiếp hù dọa đến quỷ xuống thành một mảnh c h ấ lượng cũng âm thầm kinh hãi cách lao tử còn tốt lao tử đủ cơ chí nếu không hôm nay liền bị khỉ ố n cho hỗ chết chờ hứa xuyên tán đi một thân k h í thế chữ lượng vậy mới mang theo một đám tiểu đệ cùng nằm trên mặt đất giả chết khi ốm hốt hoảng thoát đi nơi đây hắn một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này thật sự là hứa xuyên cho hắn áp lực quá lớn hứa xuyên cũng không để ý mặc cho bọn hắn rời đi bất quá tại rời đi phía trước hắn dùng hệ thống kiểm tra một hồi tên đầu chọc này lao đại tin tức cái này không nhìn không biết xem xét vui mừng không thôi Tính thối thể cảnh ngũ trọng. Thiên danh, lượng. Cảnh cảnh ngũ chức giới, nhân sinh quy tích lúc tuổi còn trẻ gặp được thái nhất thánh địa một chân truyền đệ t ử tiện tay giết chết một cái sơn trại vài trăm người may mắn sống tiếp được từ nay về sau rơi xuống bóng mờ không còn dám làm sơ tặc đi tới lâm an quận bên trong thu một nhóm tiểu đệ dựa vào một điểm tu vi thu phí bảo hộ mưu sinh phía sau đến một cơ duyên từ nay về sau trở thành một đời hái hoa đạo tặc vượt qua vạn b ù i hoa mảnh lá không dính vào người cơ duyên ngày mai buổi trưa ba khắc trước khi đến cửa thành trên đường nhặt được một ngọc phù ngọc phù này có khi thiên khả năng còn có thể giấu thần liếp tức dựa vào khối ngọc phù này hắn cuối cùng trở thành đại ngụy hoàng triều nổi danh nhất hái ho cái này tin tức của c h ư ơ n g lượng quả thực sáng mù hứa xuyên hai mắt liền hắn cái kia lưng hùm vai gấu đầu chọc dán dấp cuối cùng dĩ nhiên trở thành nổi tiếng một phương hái hoa đạo tặc người dám tin hứa xuyên thật sự là không cách nào đem hắn cùng hái hoa đạo tặc liên hệ tới khả năng đây chính là ấn tượng đầu tiên cho phép a còn có hứa xuyên rốt cuộc biết vì cái gì trương lượng vừa thấy mình liền quỳ không có làm một điểm phản kháng nguyên lai、like、là lúc tuổi còn trẻ bị cái k h á c chân truyền đệ tử d ọ a cho ra bóng mở tại tăng thêm hắn cái kia xem xét thời thế số mệnh gặp mặt liền đầu hàng bỏ vào không có áp lực chút nào mà quan trọng nhất chính là tại trương lượng trên mình hắn nhìn thấy lặng yên không một tiếng động tiềm nhập trần gia khả năng liên là hắn nhận được khối kia có dấu thần liễm tức công năng ngọc p h ù l i ê n c h ư ơ n g lượng người như vậy đều có thể dựa vào ngọc p h ù này nổi tiếng hoàng triều hơn nữa thủy trung đều không có bị bắt được có thể nghĩ mà biết khối ngọc p h ù này tại ẩn dấu phương diện cường đại c ỡ nào chỉ cần hứa xuyên đạt được nó liền có thể tránh đi cái kia thần thông cảnh lão tổ tiềm nhập trần gia bà khố lần này hứa xuyên cũng không biết cái kia thế nào đánh giá vận khí của mình bất quá là tùy tiện nhìn một chút không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy trước mắt mình thứ cần thiết nhất còn thật có hy vọng lại một thôn a cái này vạn sự sẵn sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. chỉ đợi ngày mai cầm tới khối ngọc phù này phía sau chờ đợi trần gia hiến hội thời điểm tiềm nhập về phần đối tiềm nhập trần gia ăn cắp linh tinh sẽ có hay không có gánh nặng trong lòng hứa xuyên biểu thị không có chút nào dù sao trần gia cũng là theo người khác cái kia cướp chính mình lấy thêm tới toàn bộ làm như cướp của người giàu chia cho người nghèo tiếp người khác giàu tế chính m ì n h bẩn cái này suy luận không khuyết điểm a chương ba mươi tám trần gia lão tổ đại thọ tiềm nhập b ả o khố sáng sớm hôm sau hứa xuyên liền thật sớm canh giữ ở lâm an quận thành chỗ cửa thành chờ đợi cơ duyên xuất hiện ngọc phù này không có khả năng một mực tại cái này bằng không đã sớm bị người phát hiện đâu còn chờ đạt được hắn nhất định là có người rơi tại cái này nguyên cớ hứa xuyên ánh mắt đều tại lui tới người đi đường trên mình một mực đợi đến mặt trời lên đến đỉnh đầu hứa xuyên cuối cùng đã có phát hiện một hán tử đang dùng ván gỗ xe đẩy một đống mới đào móc ra đất hướng ngoài thành đi đất này hẳn là trong thành nhà nào xây nhà máy đào đất đào móc ra đất tại sắp đi qua cửa thành thời điểm không cẩn thận dưới bánh xe áp đến một khối nô ra đá xe r u lên rơi xuống một đống đất trong đó một khối ngọc phù như ẩn như hiện xe đẩy hán tử cũng không chú ý hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem sen này đất đ ầ y lên ngoài thành tùy tiện tìm một chỗ cho đủ t ố t trở về l ĩ n h tiền công chờ đợi đã lâu mắt hứa xuyên sáng lên thừa dịp người không chú ý phi t ố c đem ngọc phủ theo đống đất bên trong lấy ra tới để vào trong nhận chữ v ậ t lúc này hôm qua trương lượng dẫn một đám tiểu đệ ngay tại cái này phụ cận đi dạo mắt s á c tiểu đệ lập tức nhìn thấy hứa xuyên tiếp đó nói cho trương lượng trương lượng nghe được tiểu đệ lời nói lập tức mang theo người liền can quay đầu rời đi sợ bị hứa xuyên phát hiện ra chỉ là tại quay đầu một tích tắc kia trong lòng hắn không hiểu sinh ra một cỗ thất vọng mất mát cảm giác thật giống như bỗng nhiên mất đi sinh mệnh bên trong đối với hắn phi thường trọng yếu cũng vốn là cái kia thứ thuộc về hắn đồng dạng bất quá cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh chương lượng cũng không có quá để ý tranh thủ thời gian né tránh hứa xuyên vị này ôn thần mới là chính sự hứa xuyên kỳ thực đã sớm phát hiện hắn nhưng mà hắn không có để ý giờ phút này cầm tới ngọc phù hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian lĩnh hội trong đó huyền bí trở lại chỗ ở hứa xuyên lấy ra ngọc phù tỉ mỉ quan sát nhưng hắn lật tới lật lui nhìn rất lâu cũng không phát hiện quả ngọc phù này có chỗ đặc thù gì theo ở bề ngoài nhìn chỉ là một mai cực kỳ phổ thông ngọc phù mà thôi thậm chí còn bởi vì quanh năm suốt tháng trôn dưới đất có chút màu đất thấm vào trong đó thứ này phải dùng làm sao hứa xuyên đem thần thức đầu nhập trong ngọc p h ù cuối cùng phát hiện huyền cơ trong đó bên trong ngọc p h ù này có một đạo khí tức thần bí kích phát phía sau liền có thể đủ che lấp người sử dụng khí tức giảm x u ố người n g sử dụng tồn tại cảm giác thậm chí tại lúc độ k i ế p còn có thể che lấp t h i ê n k i ế p khuyết điểm duy nhất liền là một ngày chỉ có thể sử dụng một lần lại có thời gian hạn chế thời gian vừa tới ngọc phủ này liền sẽ mất đi hiệu lực t đồ tờ a hứa xuyên hít sâu một hơi trong mắt lập tức bắn ra mừng như điền quang mang đã có vật này lo gì không thể lẫn vào trần gia tỉnh táo lại thứ a xuyên đem thần trí của mình là cấn tại trên ngọc phù này dạng này là hắn có thể tùy thời kích phát quả ngọc phù này qua một ngày nữa liền là trần gia lão tổ thọ yến thời điểm bởi vậy thứ a xuyên không tiếp tục trần trở lập tức rời đi khách sạn dựa vào ngọc phù trái l ớ p hướng về trần gia thì đến không qua bao lâu hắn liền đi tới trần p h ủ phụ cận trần gia không hổ là xung quanh lâm an quận thành số một số hai gia tộc tại biết trần gia lão tổ sắp cử hành thọ yến phía sau trần phụ bậc cửa đều sắp bị đập phá h ứ xuyên trốn ở trần phù bên ngoài trên một thân tây không ngừng mà quan sát đến người lui tới hắn bây giờ căn bản không biết rõ trần gia bảo khố ở đâu coi như hiện tại tiềm nhập trần gia cũng là không làm nên chuyện gì thậm chí còn có khả năng có thể sẽ đánh rắn đ ộ n cỏ nói như vậy liền được không bù mất nguyên cơ hứa xuyên tại giữ cửa muốn thử những cái này người lui tới trên mình tìm hiểu một chút tin tức chờ thật lâu vẫn là một điểm hữu dụng tin tức đều không có hứa xuyên đều chờ đến hơi không kiên nhẫn ngay tại hắn chuẩn bị bung tha trực tiếp tiến vào trần gia phủ đệ tìm kiếm thời điểm một cái mạ vàng ngọc bao lấy trung n i ê n nhân đưa tới hứa xuyên chú ý hắn theo trong phủ đi ra đứng ở cửa ra vào chờ đợi như là đang nên tiếp đại nhân vật gì đồng dạng trực giác nói cho hắn biết tại trên thân người này có tin tức hắn muốn lập tức hệ thống quét qua tin tức của hắn xuất hiện ở trước mặt hừa xuyên. thường í n danh, Trần Cảnh cảnh trọng. h Hữu Phúc. Cảnh giới, thối thể cảnh thất、trọng. Thiên Phú, giới, điểm thường thấy. Số mệnh, đã hết mệnh, khổ, đến ngày Số cơn đến đã s u n sướng, sang. Nhân sinh bản, g vai phụ kỳ y ê n trong diễn vai phụ, chúng viên láo linh trào một tử, Nộ n viện viện. lúc này tất cả hạ nhân cùng thủ vệ đều tại tiền viện bận rộn là ngày mai thọ hiến làm chuẩn bị hứa xuyên tại tiền viện nhìn một chút cũng không có phát hiện hồ cái kia hồ vị trí chỉ có thể ở hậu viện đi tới trong hậu viện quả nhiên phát hiện một cái hồ nhỏ có lẽ cái tiêu b ả o khố liền là tại cái này dưới hồ thừa dịp không có người hứa xuyên không có quá nhiều do dự liền nhún người nhảy vào hồ này bên trong nước trong hồ không tính quá sâu cũng liền hơn hai mươi mét không p h í bao nhiêu lực hứa xuyên liền lặn xuống đáy hồ đập vào mi mắt là một tòa gạch xanh lưu lì cung điện ai có thể nghĩ tới hồ này đáy có như vậy một tòa cung điện cung điện tại tránh nước trận pháp bao phủ xuống có động t i ê n khác tiến vào trận pháp hứa xuyên phát hiện nơi này không khí trong lành cũng không có trong tưởng tượng ẩm ấp cùng oi bức cực kỳ hiển nhiên nơi này có đặc thù lấy hơi thủ đoạn Cái này trong ầ n ngược lại thông minh, ra lại đem b ả khố hồ, xây đáy ở ế u k h ô n cung h h mình có hệ thống, ai có thể í n m có có ai ố lấy được? Hứa xuyên được. đánh Hứa i dưới á chỗ nước cung này điện trần ra cái này bảo khổ, diện tích này diện không nhỏ, ra cái bảo khố, một u cung n Trong điện, pháp. m bên là từng hàng kiêu ngạo một bên là từng cái dương lớn hứa xuyên tùy ý nhìn lướt qua phát hiện cái này trên giá gỗ cất giữ đều là một chút đan dược cùng linh dược cùng tu luyện công pháp đan dược linh thảo xem ra cũng không tệ tu luyện công pháp hứa xuyên liền coi thường nơi này công pháp khá hơn nữa có thánh địa trồng truyền công thức tốt không có khả năng lại nhìn bên cạnh mấy cái rộng mở dương đập vào mi mắt tất cả đều là nguyên thạch lít nha lít nhít nguyên thạch hứa xuyên phát hiện đời này hắn đều chưa từng thấy nhiều như vậy nguyên thạch thô sơ giản lược tính toán một cái chỉ ít có năm mươi vạn nguyên thạch tuy là đều là hạ phẩm nguyên thạch nhưng cũng coi như mà đến là một bút của cải đáng giá quả nhiên không hổ là sừng sững tại lâm an quận thành mấy trăm năm đại gia tộc liền là không giống nhau loại trừ những vật này liền không khác hứa xuyên n h ữ n mày hắn mục tiêu của chuyến này cũng không phải những vật này những vật này tuy là không nhiều nhưng cũng vẹn vẹn tính toán mà đến d ạ h o a trên cấm mục tiêu của hắn thế nhưng linh tinh Hứa những xuyên đem c á i này d ư ơ n g từng cái mở r a t ì mươi kiếm. t u chín linh tinh k đắc ó thủ ạ i ễ n biến nảy sinh hứa xuyên một mạch đem những vật này đều nhét vào chữ vật giới chỉ còn tốt phía trước lấy được chữ vật giới chỉ đủ lớn bằng không còn thật không bỏ xuống được nhiều đồ như vậy nhìn xem trống rông b ả o khố hứa xuyên vẫn là không tìm được linh tinh ở đâu nhưng mà phía trước hệ thống bên trên rõ ràng cho thấy linh tinh ngay tại hồ này đ ấ y ở trong b ả o khố không có khả năng phạm sai lầm đến cùng đem linh tinh giấu cái nào chẳng lẽ cái này trong b ả o khố còn có mật thất hứa xuyên không tin vào mã quỷ hôm nay hắn coi như là đào sâu ba thước cũng nhất định phải đem linh tinh tìm cho ra suy nghĩ một chút hắn đi thẳng tới một chỗ vách tường bên cạnh bàn tay không ngừng gõ lục lọi t i ế p trước điện ảnh phim bên trong đều là loại này xáo lộ một lát sau còn thật để cho hứa xuyên đã có phát hiện liền là cái này hứa xuyên hai mắt vào sáng Hán trong mặt thất tường ớ i một khắc họa lấy hoàn chỉnh tụ linh trận vô số nguyên khí hội tụ tại đây nồng đậm nguyên khí thậm chí đều ngưng kết thành chất lỏng một cỗ thần bí đạo vẫn tràn ngập tại bên trong cái mật thất này trong mật thất vị trí một khối ướp trường lớn chừng bàn tay tản ra vô hạn nguyên khí bảo vật chính giữa yên tĩnh trôi nổi tại cái kia trần gia dù sao cũng là có thần thông cảnh tồn tại hứa xuyên còn không tự tin đến lấy thuế phàm cảnh nhất trọng liền đi cùng thần thông cảnh vào tay cái kia cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào tuy là hắn có sư phụ cho phong ấn hắn một cách toàn lực phụ lục nhưng dùng thứ này tới đối phó một cái thần thông cảnh người cái kia cùng cầm pháo cao xạ đánh môi khác nhau ở chỗ nào phải biết thế nhưng thông tin ê cảnh đ ỉ n h phong đ a o tu một kích toàn lực uy lực to lớn không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hứa xuyên không muốn sử dụng nó nguy ê n cơ thật sự là tìm không thấy lời nói hắn khẳng định sẽ là rời đi trước cũng may hiện tại nắm bắt tới tay tiếp xuống liền nên để sát thần đao rút đi phạm tục thể hiện ra nó chân chính bộ dáng dù sao cũng là có khả năng càng một cái đại cảnh giới chém giết luân hồi cảnh vũ khí hứa xuyên rất chờ mong nó khôi phục chân thân một khắc này nghĩ tới đây hứa xuyên thỏ tay đem linh tinh lấy được trong tay chuẩn bị rời khỏi nơi này trước tìm một cái địa phương an toàn lại tẩy luyện sắt thần a o nhưng mà coi như tay hắn chạm đến linh tinh một k h ắ c này đinh một tiếng vang g i ò n theo linh tinh mặt ngoài chuyền r a ngay sau đó hứa xuyên liền thấy linh tinh bắt đầu run run dậy chợ m vang nổ bể ra tới hóa thành điểm điểm tinh thể phiêu tán ở trong mặt t h ấ t chắc trần gia lão tổ cái này lão lục làm loại vật này nhìn thấy chuyện phát sinh trước mắt hứa xuyên n g á y mắt minh bạch trần gia lão tổ vậy mà tại linh tinh mặt ngoài bày ra trận pháp một khi không có mở ra trận pháp đi đụng chạm linh tinh linh tinh sẽ lập tức nổ tung coi như hứa xuyên có khi thiên ngọc phủ cũng không thể tránh khỏi muốn dùng tay đi đụng chạm linh tinh tiếp đó liền chúng phải trần ra lão tổ quỷ kế linh tinh nổ tung phía sau nếu như một canh giờ không có thể khiến dùng sẽ triệt để tiêu tán giữa thiên địa hơn nữa bởi vì nổ tung mảnh nhỏ quá nhiều quá nhỏ hứa xuyên căn bản không có cách nào đem bọn hắn thu thật lên bất đắc dĩ vì không một chuyến tay không hứa xuyên lấy ra sắt thần đao đặt ở phía trước linh tinh vị trí tiếp đó thôi động t h ầ n đao nháy mắt linh tinh nổ tung phía sau tinh thể như là tìm tới kết cục đồng dạng điên cùng tràn vào thân đao sau đó một cỗ lực hút xuất hiện bắt đầu hấp thu trong mật thất thiên địa nguyên khí sắt thần đao thứa xuyên cũng chỉ có thể kiên trì tại người khác trong bảo khố chờ đợi cái quá trình này một khi bắt đầu liền không thể bị cắt đứt bằng không hết thể đều sẽ thất bại trong c ă n tức tẩy luyện trong quá trình vô số thiên địa nguyên khí cũng theo đó tán lạc đi ra đã hiện tại tạm thời không cách nào rời đi thứa xuyên tất nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này lập tức ngồi xếp bằng huyền dương quyết điên cùng vận chuyển đại chu thiên trong phòng tu luyện lượng lớn nguyên khí bị hắn hấp thu luyện hóa v anh không biết quá dài thời gian h ứ a xuyên tại biển này lượng nguyên khí ủng hộ trực tiếp đột phá đến thuế phạm nhị trọng mà sát thờ nào còn đang không ngừng rèn luyện bên trong vì tăng nhanh sắt thần đao rèn luyện tiến độ hứa xuyên đem phía trước ở bên ngoài trong bảo khố lấy được tất cả vật liệu luyện khí đều lấy ra cung cấp sắt thần đao không ngừng hấp thu nơi này dù sao cũng là người khác địa bàn không nên ở lâu chờ sắt thần đao rèn luyện xong hắn sẽ lập tức rời đi nơi đây bằng không khẳng định sẽ bị phát hiện bên ngoài trần gia phủ đệ ngay tại làm lão tổ cử hành thọ yến toàn bộ lâm an quận thành nhân vật có mặt mũi đều tới cũng là vì cho trần gia lão tổ chúc thọ cuối cùng trần gia lão tổ là lâm an quận thành số lượng không nhiều thần thông cảnh cường giả chút mặt mũi này tự nhiên là một cho lâm an quận dương gia dương sáng sớm đại biểu gia tộc hướng lao tổ m ừ n g thọ quân thủ phủ quản gia trắng hoa đại biểu quận trưởng đại nhân làm lao tổ c h ú c thọ thanh long bang hướng lao tổ c h ú c thọ chúc lao tổ tu hành thành công sớm ngày du ngoạn niết bản mỗi một cái truyền lời thanh â m đều đại biểu lấy một phương đại nhân vào tới trong nháy mắt lên i tới mấy chục cái thế lực toàn bộ trần phủ tiếng người huyên áo vô cùng náo nhiệt các vị có thể tới ta trần gia, lao tổ thọ yến, đều là ta trần gia bằng hữu đối với mọi người cổ động ta đại biểu trần gia đại biểu lão tổ hướng các vị ngỏ ý cảm ơn trần gia gia chủ đương thời trần đông thăng lúc này đi ra nói chuyện một p h e n đọc diễn văn phía sau các tân khách cũng đều nhộn nhịp ngồi vào vị trí mà trần gia lão tổ cũng tại mọi người nhìn kỹ chậm chậm đi ra lúc này trần gia lão tổ thần thái sang láng không có chút nào giống như là muốn t ỏ a hóa dấu tích chống ngồi không ít người thấy vậy thần sắc khẽ biến bọn hắn mới hiểu được phía trước nghe nói trần gia đạt được một bảo vật trần gia lão tổ bởi vậy tiến hơn một bước truyền văn cũng không phải là không có l ự a thì sao có khói mà là xác thực bọn hắn hôm nay tới chính là vì tìm hiểu tin tức nếu như trần gia lão tổ thật sắp tọa hóa cái kia trần gia liền là trên tất đợi làm thứ cá tại trận tất cả thế lực đều muốn kiếm một tranh chúc mừng lão tổ tiến hơn một bước cái này ngàn năm huyết s â m chính là ta dương gia làm lão tổ thọ đản chuẩn bị hạ lễ dương gia tới dương sáng sớm trước tiên phản ứng lại hướng trần gia lão tổ s u n g đình nói tiếp lấy đưa lên một cái hộp ấm tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong mở ra hộp ấm lộ ra bên trong một cái cuộn cành sai đoạn màu đỏ nhân sâm một cỗ nồng đậm sinh cơ phân t á n bốn phía r a thật là ngàn năm huyết s â m cái này dương gia cũng thật là bỏ hết cả tiền vốn người ở chỗ này đều là một phương thế lực cao tầng tự nhiên là nhận thức cái này huyết xâm chỉ là không nghĩ tới dương gia dĩ nhiên lấy ra loại vật này xem như hạ lễ cái này huyết xâm dùng n u ấ t sau đó thế nhưng có khả năng trực tiếp gia tăng tuổi thọ chính là không thể có nhiều thiên tài địa b ả o húng chi đây là một khoảng ngàn năm huyết s â m càng là không thể có nhiều tồn tại có lẽ dương gia vì đạt được cái này huyết s â m cũng bỏ ra cái giá không nhỏ ha ha ha tốt tốt tốt dương gia có lòng thay ta hướng dương văn lão gia hỏa kia chào hỏi trần gia láo tổ thật cao hứng có thể lấy r a dạng này một phần hạ lễ h i ệ n nhiên dương gia là cùng hắn trần gia là đứng ở trên một đường thẳng tuy là hắn hiện tại không cần đến thứ này nhưng không đại biểu sau đó cũng không cần đến các vị đã tới liền thật tốt nhấm nháp một chút ta trần gia chuẩn bị thức ăn a t r ầ n gia lão tổ vung tay lên thọ yến t r i n h thức bắt đầu với bên ngoài phát sinh hết thảy hứa xuyên một mực không biết lúc này hắn tại đáy hồ trong bảo khố nhìn xem s á t thần đao không ngừng bị rèn luyện v ù v ù v ù v ù v ù vù. Vù, vù. ngay tại lúc này s á t thần đao chợt buộc phát ra trói mắt bạch quang hứa xuyên minh bạch đây là s á t thần đao liền muốn tẩy luyện hoàn thành trong trước mắt s á t thần đao bắt đầu phun ra nuốt vào lượng lớn nguyên khí bạch quang xuyên thấu qua mật thất cùng cung điện chiếu toàn bộ mặt hồ thoáng cái toàn bộ mặt hồ lộ ra bảo quang mười màu trên bầu trời xuất hiện một cây đao hình hư ảnh hiện, hiện. mang theo nồng đậm sát khí cùng vô biên sát khí bao phủ toàn bộ trần phủ không được bại lộ hứa xuyên biến s á t mặt hắn căn bản không nghĩ tới s á t thần đao tẩy luyện sau khi hoàn thành sẽ dẫn phát dị tượng như thế đánh hắn một cái trở tay không kịp cảnh tượng này trần gia tuyệt đối phát dắt được truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video n h é chương bốn mươi thiên gia i bảo đao ngàn dắm lánh n ạ mau nhìn đó là cái gì rất nhanh t i ê n viện thọ h ế n bên trong người liền có người phát hiện dị tượng hơi thở này ít nhất là địa giai vũ khí có một vị thế lực chi chủ kinh hô một tiếng nói không đúng cái này s o điệu giai vũ khí khí tức cường đại nhiều ta từng tại hoàng thành thấy qua hoàng thất tế thiên thanh vũ khí này tán phát khí t ứ c cùng hoàng thất tôn này thiên giai đại đ ỉ n h nam t ả i nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi giật cả mình ánh mắt lửa nóng nhìn xem trên bầu trời cây đào kia hình hư ảnh thiên giai vũ khí a toàn bộ đông vực gọi ra được tên thiên giai vũ khí cũng liền cái kia m ấ y món cũng đều nắm giữ tại mỗi cái thánh địa cùng tông môn trong tay mà giờ khác này lại có thiên giai vũ khí tại trần gia như thế một cái vô chủ thiên giai vũ khí ai không muốn đạt được Có có c h trần gia lão tổ cũng bị trên bầu trời dị tượng hấp dẫn ánh mắt không có chút nào chú ý tới dị tượng ngọn nguồn đến từ đánh hồ vũ khí ngay tại trần gia nội viện ai cướp được chính là của người đó sông lên a trong đám người không biết r o có ai kêu một tiếng lập tức chỉ thấy mọi người trực tiếp bạo động nhộn nhịp lấy ra vũ khí hướng trần gia nội viện phóng đi trần gia láo tổ sắc mặt biến hóa cũng đuổi theo nếu là tại hắn trần gia xuất hiện thiên giai vũ khí đó chính là hắn trần gia chỉ cần có thể đạt được thanh này thiên giai bảo đao nói không chắc trần gia cũng có thể nhảy một cái trở thành đông vực số một số hai thế lực giờ khác này nội tâm của hắn đã hoàn toàn bị tham lam c h i ế m cứ xông vào trong nội viện lúc này đã có người phát hiện dị tượng là theo đáy hồ phát ra nhộn nhịp nhảy vào trong nước không thấy thiên g i a vũ khí nhưng mà đáy hồ có một cái trống dông cung điện vào lúc này có tiềm nhập đ á y hồ tu sĩ nổi lên mặt nước q u á t to một tiếng vừa vặn trần gia lão tổ khoan thai tới chậm nghe thấy lời này hắn dường như nghĩ đến cái gì sắc mặt biến đổi lớn vâng hắn giơ cao bàn tay một trưởng bổ ra mặt hồ theo sau trực tiếp hướng trong cung điện mật thất mà đi mở ra mật thất c ử a bên trong trống rỗng đâu còn có hứa xuyên bóng dáng ai là ai trộm đi ta linh tinh đi ra trần gia lão tổ triệt để đến cuồng hắn còn trông chờ dựa vào linh tinh đột phá niết bàn cảnh sống thêm đời thứ hai nhưng bây giờ có người trộm đi linh tinh thậm chí nơi đây xuất hiện thiên gia bảo đao cũng có thể lập tức bọn hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hứa xuyên tung tích lại nói hứa xuyên ý thức đến chính mình đã bại lộ phía sau hắn liền tranh thủ thời gian vận chuyển huyền dương quyết che đậy sắt thần đao đạo vận lại dựa vào một điểm như ẩn như hiện liên hệ đem nó thu nhập thể nội cất kỹ sát thần nào hứa xuyên lợi dụng ngọc p h ù ẩn tăng năng lực vòng qua ánh mắt mọi người đi tới trần phủ cửa chính nhưng mà hứa xuyên không nghĩ tới chính là hắn tại trong bảo khố đợi thời gian quá dài khi đi đến cửa chính vị trí thời gian ngọc p h ù thời gian sử dụng vừa và đến thân hình của hắn lập tức hiện hiện ra không có cách nào hứa xuyên không thể làm gì khác hơn là tăng thêm tốc độ cửa trước bên ngoài vút đi hắn chỉ cầu chớ bị phát hiện quá nhanh nhưng mà không như mong muốn hắn mới vừa đi ra trần ra cửa chính liền bị người phát hiện tiểu từ này lén lén lút lút thiên gia vũ khí cùng linh tinh khẳng định bị hắn đặt được ngăn lại hắn một tay cầm đại truy bưu h ắ n nam nhân phát hiện cửa ra vào hứa xuyên hướng về đám người hô lớn nháy mắt trần phủ bên trong đang tìm kiếm khắp nơi mọi người dừng lại nhộn nhịp hướng hứa xuyên đuổi theo ngay tại phát cùng trần gia lão tổ nghe được người này lời nói càng là lần nữa dấy lên hy vọng cấp tốc hướng hứa xuyên đánh tới tiểu tử giao ra thiên gia vũ khí cùng linh tinh ta tha cho ngươi một mạng không phải lão phu định để ngươi sống không bằng chết trần gia lão tổ hung ác uy hiện nói hứa xuyên sau khi nghe sắc mặt căng thẳng thần thông cảnh tốc độ có thể so sánh hắn cái này thuế p h ạ m cảnh nhanh hơn không có chút nào do dự hứa xuyên điều chuyển phương hướng lần nữa tăng thêm tốc độ hắn muốn hướng ám hồn sơn m ạ c h phương h ư ớ n g trốn xem như đông mực thứ nhất nguy hiểm s ơ n mạch trong ám hồn s ơ n mạch yêu thú nhiều rừng rậm trải rộng chỉ cần đi vào trong đó hứa xuyên có lòng tin vứt bỏ truy b ì n h sau lưng tiểu tử đừng để ta bắt lại ngươi trần gia lão tổ gặp hứa xuyên bỗng nhiên ra tốc thoát đi trong lòng nộ khí càng lớn hắn căn bản không dám toàn lực bạo phát chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên biến mất ở trước mắt không được đến linh tinh phía trước hắn đã nhanh đèn càng u đạt được linh t hắn hai mắt cơ hồ muốn bắt ra hỏa diễm gắt gao theo đằng sau hứa xuyên nhưng mà hứa xuyên có thiên gia công pháp gia trì hắn liền là đuổi không kịp ngươi dừng lại cho ta a trần gia lão tổ tại đằng sau giận giữ hết ngươi làm ta ngu xuân đây hứa xuyên im lặng ngươi đều muốn giết ta ta còn không tranh thủ thời gian chạy chẳng lẽ đứng đấy để ngươi giết không được gặp trần gia lão tổ tại không ngừng tới gần hứa xuyên cắn ra một cái lần nữa tăng thêm tốc độ như là một chi mũi tên nháy mắt khoảng cách giữa hai người lại lần nữa kéo dài trần gia lão tổ gặp hứa xuyên tốc độ càng lúc càng nhanh trong lòng một trận khó thở chính mình đường đường thần thông cảnh tồn tại dĩ nhiên đ ổ i không kịp một cái thuế p h ạ m cảnh nhị trọng tiểu tử tuy là có chính mình không dám toàn lực bạo phát nguyên nhân nhưng hắn cũng cảm giác ném đi mặt mũi trong lòng tức giận cũng đi theo đ ổ i theo hắn lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là bắt đến hứa xuyên bắt về linh tinh lại giành được thiên gia bảo đao tiếp đó trốn xa địa phương khác luyện hóa linh tinh cùng bảo đao tiến thêm một bước về phần không còn hắn trần gia sẽ như thế nào hắn một chút cũng không quan tâm hứa xuyên ở phía trước điên cùng chạy trốn hắn đã có khả năng nhìn thấy ám hồn sân mạch chỉ cần đi vào ám hồn sân mạch coi như an toàn nhất định phải nghĩ cái biện pháp nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng ít nguyên lực hao hết ta khẳng định sẽ bị hắn bắt lấy nhìn xem đổi sát không đông trần gia lão tổ hứa xuyên rất là bất đắc dĩ nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng lão đầu này một mặt nổi giận bộ dáng hứa xuyên có thể tưởng tượng đến chính mình nếu là bị hắn bắt lấy sẽ có biết bao thảm liễn kết quả mà trần gia lão tổ nhìn thấy hứa xuyên có chút vẻ mệt mỏi chính mình khoảng cách với hắn cũng càng ngày càng gần trong lòng phát lên một tr Tiểu tử, ta đ bốn n mươi một cực hạn phản s á c thần thông cảnh ám hồn sơn mạch độc chúng yêu thú hoành hành coi như là thời kỳ toàn thịnh thần thông cảnh tùy tiện xông vào cũng sẽ có nguy hiểm càng đừng đề cập hắn dạng này chỉ có cảnh giới thần thông cảnh trước mắt hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa xuyên chạy đến trong dãy núi hắn tại đằng sau c ẩ n t h ậ n lục lọi tiến lên hứa xuyên dựa vào hệ thống một đường tránh né yêu thú cường đại chạy trốn tới một chỗ chỗ bí mật bắt đầu vận công khôi phục nguyên lực hắn lúc này lộ ra đặc biệt chật vật toàn thân trên dưới một điểm nguyên lực cũng không có thể lực nghiêm trọng tiêu hao không thể không dừng lại nghỉ ngơi có khả năng tại thần thông cảnh dưới tay trốn tới toàn dựa vào huyền dương quyết ủng hộ bằng không đổi thành cái khác thuế phàm cảnh võ tu đã sớm bị trần ra lão tổ đuổi theo sau một cách giờ hứa xuyên cuối cùng khôi phục lại toàn thân nguyên lực lại trần đấy không thể giống như dạng này trốn xuống đi bằng không khẳng định sẽ bị đuổi kịp trần gia lão tổ khẳng định là sẽ không để qua hắn đây là tuyệt đối mà theo thời gian trôi qua lâm an quận bên trong cái khác thần t h ô n g cảnh khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức tất nhiên sẽ tới trước đuổi giết hắn đến lúc đó hứa xuyên tình cảnh sẽ là bước đi liên tục khó khăn nửa bước khó đi muốn chạy trốn đầu tiên muốn giải quyết đi phía sau trần gia lão tổ đi qua phán đoán của hắn trần gia lão tổ đã là nọ mạnh hết đà mà hắn nắm giữ sát thần đao cái này thiên giai bạo đao xuất kỳ bất ý phía dưới không hẳn không thể phản xác hắn lập tức hứa xuyên sinh lòng một thế theo sau hắn cố ý tại trần gia lão tổ trước mặt bại lộ chính mình tiếp đó lựa chọn một cái phục kích thước vọng địa điểm dẫn dụ trần gia lão tổ theo đuổi hướng nơi đó quả nhiên trần gia lão tổ mắc câu rồi tại hứa xuyên mai phục tốt không lâu về sau hắn liền đổi u tới cái này trong khe núi tiểu tử này khẳng định ngay tại cái này phụ cận lần này vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát trần gia lão tổ mà tâm chầm nói theo sau tại cái này hứa xuyên tìm tòi hứa xuyên đem bản thân khí tức thu lại đến cực hạ mặc dù không có ngọc phù hiệu quá tốt nhưng mà cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện nhiều lần trần gia lão tổ đều đi ngang qua hứa xuyên ch nhưng không có phát hiện dấu ở dưới đất hứa xuyên mà hứa xuyên cũng không đậu thủ hắn tại chờ trần gia lão tổ triệt để bông l ò n g cảnh giác chỉ có dạng này hắn có thể làm đến nhất kích tất sát không lưu hậu hoạn bằng không một khi bị hắn phản ứng lại hứa xuyên chỉ có chết không có chỗ trôn tiểu t ử này giấu đi đâu rồi khí tức của hắn đến nơi này liền c h ặ t đức khẳng định tại cái này không nên tìm không thấy a đừng để ta tìm tới ngươi không phải ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh rút luyện sinh hồn trần gia lão tổ đứng ở hứa xuyên ẩn thân trên mặt đất sắc mặt tái xanh vô cùng phẫn nộ hắn vốn là chỗ tại tọa hóa giáp danh đi qua thời gian dài như vậy truy đuổi khí tức của hắn thêm một bước suy yếu l i ê n cảnh giới đều duy trì không được chỉ thiếu một chút hắn liền muốn rơi xuống thuế phản cảnh hắn trọn vẹn không thể tiếp nhận loại này t r a n l ệ n h lúc này hắn vô cùng cần thiết linh t i n h tới đột phá cảnh giới gột r ử a thân thể tàn phế Bằng không chờ đợi hắn chỉ có tử vong cũng chính vì vậy hắn mới như vậy không kịp chờ đợi muốn bắt đến hứa xuyên càng là tìm không thấy hứa xuyên chấn ra lão tổ càng là sốt ruột chỉ lo tranh thủ thời gian bắt đến hắn liền bản thân phòng hộ đều lười phải làm nhưng mà nhìn tính và tính hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến hứa xuyên sẽ giấu ở dư ngay tại lúc này lão quỷ chịu chết đi thức tỉnh võ đạo chân hồn hạt giống hứa xuyên thân nhiệm thập phần cường đại hắn đã sớm khóa chặt trần gia lão tổ vị trí chờ hắn dừng trên đỉnh đầu mình phía trên thời điểm trong tay hứa xuyên sắt thần đạo b ộ c phát ra trói mắt đ a u mang quanh một tiếng phá đất mà lên hữu tử vô sinh địa giai v õ kỹ sát sinh đao phát mạnh nhất một chiều tại hứa xuyên toàn lực bạo phát xuống cho thấy kinh thiên uy lực suy sắt thần đao trực tiếp theo trần gia lão tổ d i ớ i đúng quần bộ tới xuyên qua hoa cúc của hắn trực tiếp đem nửa người giới của hắn chặt thành hai nửa đại nhận nguyên lực cùng sắc khí sát khí ba loại lực lượng tại trần gia lão tổ h bụng bên trong ầ m vang bạo phát a trần gia lão tổ phát ra một tiếng rung trời kêu thảm máu đỏ tươi nhuộm đỏ một mảnh bãi cỏ tha ta một mạng ta bảo đảm cũng không tiếp tục truy sát ngươi ta có thể đem trần gia hết thể đều cho ngươi tại tử vong uy hiếp phía dưới trần gia lão tổ cuối cùng biểu hiện ra sợ hãi không được hướng hứa xuyên cầu xin tha thứ hứa xuyên cũng sẽ không cho hắn cơ hội này lại nói chờ ngươi chết ngươi đồ vật không phải là ta sao quên bá thiên hạ hứa xuyên một quyền hướng trần gia lão tổ thân thể tàn phế đập tới đại nhật nguyên lực lượng l năm đấm bộ phát ra cường đại lực công kích v ề a n h vẹn vẹn một quyền trần gia lão tổ trực tiếp bị hắn đánh chia năm xẻ bảy máu thị tung t tóe đến chết hắn đều không rõ vì cái gì một cái thuế phàm nhị trọng võ tu có thể buộc phát ra thực lực như thế một đ a o một quyền đem trần gia lão tổ hỏa tốc đánh giết h ứ a xuyên triệt để trầm tính lại đặt mông n g ồ i dưới đất cũng mặc kệ đầy đất huyết đ ụ c miệng lớn thở hồn hển quả nhiên thiên giai vũ khí uy lực không thể khinh thường nhìn xem trần gia lão tổ thi thể h ứ a xuyên không khỏi đến cảm t h ắ n nói nhưng mà uy lực tuy là rất lớn tiêu hao cũng phi thường lớn vừa mới t h o á n một cái trực tiếp đem hắn cho dành thời gian m u ố n thành đổi c á i khác thần thông cảnh nhị cũng không phải trần gia lão tổ loại này sắp tọa hóa phế vật nếu như dừng lại thêm nữa một hồi có lẽ hắn liền nên đối mặt mấy tên thời kỳ toàn thịnh thần thông cảnh võ thu khi đó mới thật sự là lên trời không đường phía dưới không cửa phải biết hắn lúc này nhưng không có người hộ đạo ở bên người chỉ có một đống người hộ đạo lưu lại hậu chiêu nhưng hắn cũng không thể một mực dựa vào người khác ca con đường võ đạo là chính mình trung pi là muốn chính hắn đi không ra hứa xuyên chỗ liệu ngay tại hắn rời đi nơi này mấy canh giờ phía sau mấy cái thân mang khác nhau nam nữ xuất hiện ở chỗ này nhìn xem trên mặt đất chia năm xẻ bảy trần gia lão tổ thi thể mấy người lập tức khẽ giật mình một cô hàn ý s ô n g thẳng trong lòng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đây là trần gia lão tổ thần thông cảnh hắn lại bị người giết người hạ thủ còn như thế ngon độc nhìn xem trần gia lão tổ thảm trạng mấy người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn chỉ là mấy cái phổ phổ thông thông thuế phản cảnh nhất trọng là mỗi thế lực phái r a tiên phong liền trần gia lão tổ đều bị chém giết càng chưa nói bọn hắn bọn hắn thận trọng truy tìm lấy hứa xuyên dấu vết lưu lại trên đường đi m ộ ư ơ i điểm cảnh giác sợ hứa xuyên đột nhiên nhảy ra trực tiếp đem bọn hắn giết đi tuy là thiên gia i bảo đao cùng linh tinh cực kỳ khiến người t â m động thế nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được không thấy liền trần gia lão tổ đều là thuyền trong ngư bọn hắn cũng không muốn như hắn dạng kia cứ thế mà chết đi bọn hắn còn trẻ đều có tương lai tốt đẹp không cần thiết vì ch Bọn h ắ n đều rất rõ r à n g từ đầu đến cuối b ọ n hắn đều chỉ là những đều là đ ạ i n hai â n vật k i cho h săn t ô nguy h ư n mà không có cách nào, là không cách hết thể cũng là vì sinh hoạt. cũng Trưng n g có vì 42, nguy cơ theo nhau mà tới thương thế chuyển biến tốt đẹp phía sau hứa xuyên rời đi sân động tiếp tục hướng nội vi ám hồn sơn mạch xuất phát lúc này ám hồn sơn mạch ngoại vi đã hiện đầy tìm kiếm hứa xuyên người bọn hắn đều là tới tự lâm an quận thành mỗi cái thế lực người cũng có rất nhiều trần gia triệu tập mà đến tàn tu tại phát hiện trần gia lão tổ chết tại trên tay của hứa xuyên phía sau trần gia liền đối hứa xuyên phát động lệnh treo giải thưởng treo giải thưởng các lộ cao thủ truy sát hứa xuyên những người này không đông tha bất luận cái nào ngoại vi bất kỳ ngóc ngách nào rất nhanh hứa xuyên tung tích liền bại lộ quận trường đại nhân phát hiện tiểu tử kia tung tích một tên người mặc khải giáp nam tử cầm lấy hứa xuyên nhốn máu quần áo đối một cái thân mặc hoa bảo quanh thân tản ra khí tức cường đại nam tử nói cực kỳ hiển nhiên người này liền là lâm an quận thành quân trường lý an nam cũng là lâm an quận trong thành tu vi cao nhất người thần thông cảnh cựu trọng tu vi hắn cũng bị thiên giai vũ khí cùng linh tinh tin tức cho kinh động đến tiếp đó trực tiếp mang binh vào ám hồn sân mạch tìm kiếm hứa xuyên tung tích hắn tiếp nhận cái kia nhốn máu quần áo hơi suy tư tiếp đó sai người gọi tới trần gia gia chủ trần đông thăng trần gia chủ thủ hạ ta đã phát hiện tiểu t ử này tung tích bắt đến hắn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đây lý an nam trên cao nhìn xuống đối trần đông thăng nói q u â n trường đại nhân ta muốn tiểu t ử kia sống không b ằ n g chết rút khô máu của hắn đầu chặt đi xuống làm cãi bô ra rút ra đốt đèn trời ta muốn để hắn vinh thê không được siêu sinh an ủi lao tổ trên trời có linh thiêng trần đông thăng đầy dây giữ tận nói lao tổ chết hắn trần gia chỉ có bị mỗi đại thế lực phân chia một cái hạ tràng hắn đem cái này tất cả những thứ này đều quy tội hứa xuyên trên mình trần đông thăng cung kính nói dù sao trần gia gặp phải kết quả cũng là bị phân chia còn không bằng chính mình trước tìm một cái thực lực cường đại tiếp nhận còn có thể làm lao tổ báo thù nghe nói như thế lý an nam mới vừa ý gật đầu tuy là mục đích của hắn cũng là h ứ a xuyên nhưng mà thuận tiện còn có thể thu phục một cái số một số hai gia tộc cớ sao mà không làm đây đem nhân thủ đều phái đi ra toàn lực lục xoát tiểu tử này nhất thiết phải tại thế lực khác phía trước tìm tới hắn lý an nam đ ố i một bên tướng l ĩ n h nói thuộc hạ tuân lệnh một bên tướng lĩnh gật gật đầu rời đi đem lý an nam mệnh lệnh phân phó tiếp theo ở tên này tướng lĩnh dẫn dắt tới lý an nam xuất lĩnh đội ngũ chia mấy người một tổ hướng nội vị ám hồn sơn mạch đời tới bắt đầu kiệu thảm lục xoát lại thêm người của thế lực khác toàn bộ á m hồn sơn mạch ngoại vi nhất thời ở giữa ánh lửa n g ú t trời phi thường náo nhiệt trong dãy núi yêu thú phát giác được nhân loại khí t ứ c dĩ nhiên đều nhộn nhịp tránh ra những người này một bên khác hứa xuyên giờ phút này trốn ở một chỗ dưới vách đá dựng đứng mặt giờ phút này hắn lộ ra đặc biệt chật vật toàn thân nhiều chỗ mang vết thương mới đổi trên quần áo càng là vết máu loa lộ cơ hội nhìn không ra vốn là máu s ắ c đầu tóc bị máu tươi ngưng k ế t thành một túm một túm toàn thân tản ra gây mũi mùi máu tươi bất quá tạm thời không có nguy hiểm tính mạng chỉ là nhìn lên hơi có vẻ chật vật thôi tại rời đi sơn động phía sau hắn gặp được mấy đoàn người p h ú c kích đ á m kêu đổi giết hắn v õ tu nhóm cùng như chó điên đem hắn cắn gắt gao không cho hắn mảy may cơ hội thở dốc cũng may hắn tuy là cảnh giới thấp nhưng mà chiến lược mạnh hơn nữa có huyền dương quyết tu luyện ra được đại n h ậ t nguyên lực không ngừng chữa trị thương thế trên người vâng không đội bất cứ người nào đã sớm bị bọn hắn bắt được sắc mặt hứa xuyên lạnh giá trong tay sát thần đao cũng dính đ ầ y máu của địch nhân dịch theo đao kiếm c h ậ m c h ậ m xa suốt câu nguyện à ngàn vạn đ ư n g để ta đào thoát vâng không chờ ta tu luyện tới thần thống cảnh các ngươi đều phải chết đây là hắn tu luyện đến nay gặp phải lớn nhất một lần nguy cơ. t hắn ra ở đây đừng để hắn chạy hứa xuyên bị người phát hiện rất nhanh lại làm ấy đội ngũ từ thuế phàm cảnh dẫn đầu nạp khí cảnh mấy người tiểu đội phi tốc hướng hứa xuyên vị trí chạy đến chết đi cho ta hứa xuyên nâng đao trực tiếp sắp xuất hiện thanh người kia chặt thành hai nửa mau tới hắn đã bị thương mọi người cùng nhau xông lên đừng sợ chỉ cần có thể bắt lấy hắn trở về liền có thể dẫn tới mười vạn nguyên thạch ban t h ư ở n g đuổi theo mấy đoàn người nhìn thấy hứa xuyên hung á c nhất thời ở giữa bị hù dọa đến vong hồn đại mạo bất quá theo sau có người phát hiện hứa xuyên bị thương không nhẹ phía sau lập tức triệu tập nhân thủ đối hứa xuyên phát động gây công muốn đem hắn bắt sống giết quân lấy hắn thần thông cảnh cường giả lập tức tới ngay bên trong một cái thuế phàm cảnh nhất trọng võ tu giống to một tiếng rút ra bên hông trường kiếm hướng hứa xuyên đánh tới kiếm quang lăng lệ uy thế kinh người đối mặt đánh tới trường kiếm hứa xuyên không chút nào sợ hãi hắn liền thần thông cảnh trần r a lão tổ đều rết còn sợ một cái thuế p h à m cảnh nhất trọng cùng mấy cái n ạ p khí cảnh sao quả thực liền là chuyện cười keng đao kiếm tương giao người kia trường kiếm trong tay trực tiếp vỡ thành một đống c ạ n bã theo sau đao thành gào thét tại cái này đ i ê n tĩnh trong núi rừng vang lên sắt thần đao phía dưới lần nữa nhiều một cái v o n g hồn hứa xuyên nhanh chân đi đi một cước liền đem người kia đầu cho dấm nát máu tươi bắn tung tóe tới a tới ế ta t a hứa xuyên đôi mắt đỏ thấm hướng về còn lại mấy người phát ra gào thét t ẩ luyện phía sau sắt thần đao dù sao cũng là thiên giai vũ khí hứa xuyên một cái thuế p h ả m cảnh căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng nó hắn giờ phút này đã bị trong s á t thần đao sát khí cùng sát khí ăn mòn nếu như lại tiếp tục như thế hắn sẽ biến thành một cái bị s á t thần đao không chế đ a o nô một cái không có thần t r í chỉ biết giết chóc đ a o nô hắn xách theo đao từng bước một hướng còn lại mấy người đi đến hắn không phải người trốn còn lại mấy người nhìn thấy một màn này vạn phần hoảng sợ thuế p h ả m cảnh võ tu đều bị hắn một đao chém ư ớ t đầu bọn hắn căn bản đánh không được chờ đợi thêm nữa chỉ có một con đường chết các ngươi hôm nay ai trốn đến đều phải chết h ứ xuyên nổi giận gầm lên một tiếng đem s á t thần đao ném ra trực tiếp xuyên thủng đào tẩu mấy người sau gáy sau một kích mấy người chết oan chết u ổ n g hứa xuyên hai mắt càng đỏ thấm cực kỳ hiển nhiên theo lấy s á t thần đao giết càng nhiều người hứa xuyên bị sát khí cùng sát khí ăn mòn nghiêm trọng hơn hắn đã nhanh muốn triệt để mất khống chế lúc này trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm đó chính là g i ế t g i ế t chết hết thể nhìn thấy người cùng vật g i ế t hết trong thiên địa này hết thể ngay tại hứa xuyên sắp trọn vẹn bị sắt thần đao khống chế thời điểm người hộ đạo lưu lại hậu chiêu đột nhiên khởi động một đạo thanh quang nháy mắt tràn vào trong đầu đem trong đầu hắn tất hứa xuyên nháy mắt h ồ i phục thư thái tỉnh táo lại hứa xuyên nhìn phía xa cắm trên mặt đất sắt thần đao một trận hoảng sợ chương 4 ố n thông tin ê cảnh một đao thiếu nữ thần bí hứa xuyên không tiếp tục chỉ hoãn nhặt lên trên đất sắt thần đao lần nữa bỏ trốn mất dạng hắn hiểu được nơi đây không nên ở l â u chẳng mấy chốc sẽ có càng ngày càng nhiều người đuổi theo mà chờ lý an nam mang người chạy tới nơi đây thời điểm loại trừ nhìn thấy một chỗ thi thể bên ngoài không có phát hiện gì khác lạ lý an nam mang nhìn xem hứa xuyên chạy trốn phương hướng nói hắn muốn vào nội vi ám hồn sân mạch mau đuổi theo đừng để hắn đặt được nói xong mấy người hóa thành lưu quang. hướng hứa xuyên đuổi theo không tốt hứa xuyên về sau xem xét nháy mắt cực kỳ hoảng sợ sau lưng một cái thần thông cảnh mang theo mấy cái thuế phản cảnh ngay tại nhanh chóng đến gần khiến hắn lại lần nữa tăng thêm tốc độ không để ý tới ẩn tàng lướt gấp mà đi hắn hiểu được chỉ có tranh thủ thời gian tiến vào nội vi s ơ n mạch mới có một chút hy vọng sống lấy hắn thời khắc này t r ạ n g thái đối đầu thần thông cảnh cường giả chỉ có một con đường chết những người này điên hay sao đuổi theo ta không thả hứa xuyên khẽ cắn n ô i lần nữa lấy ra sát thần nào chuẩn bị buông tay đánh cửa một lần trên người hắn có nhiều hậu chiêu tuyệt đối không chết được đang nghĩ tới lý an nam đã đổi u kịp hứa xuyên thời khắc này lý an nam thần thông cảnh khí thế toàn bộ bạo phát như là một tôn hung thần phóng xuất ra sát ý ngốc trời hứa xuyên gắt gao gánh cố áp lực này không có cúi đầu tiểu tử để ngươi nhảy nhót lâu như vậy đến lượt ngươi chết đi lý an nam vừa mới nói xong x u e bàn tay ra hướng hứa xuyên đẻ xuống chỉ là trên bàn tay kèm theo khí thế liên áp đến hứa xuyên nhục thân vang lên kẹt kẹt phản phất tùy thời đều có thể nổ tung đồng dạng đại nhận nguyên lực tại quanh thân lưu truyền vẫn như trước khó mà ngăn cản được một trường này máu tươi giống như suối p h u n đồng dạng theo hứa xuyên toàn thân bán ra g i á n g dấp vô cùng thê thảm lúc này hứa xuyên hoàn toàn thành một cái h u y ế t nhân ta chẳng cần biết ngươi là ai một ngày nào đó ta sẽ đích thân vặn xuống đầu của ngươi treo ở cái này lâm an quận thành trên cửa thành để trong thành này mấy triệu người cả ngày lẫn đêm quan sát máu tươi từ hứa xuyên trong tất h khiếu tràn ra cơ h ộ i là gầm thét đi ra ngươi không có cơ hội lý an nam nữ g khí lạnh lùng nói ra hắn nhìn xem hứa xuyên sát thần đao trong tay trong mắt lóe lên một chút hừng hực mà hứa xuyên hắn liền nhìn đều lười đến nhìn một chút về phần hắn uy hiếp căn bản không để ở trong lòng phảng phất giết chết hứa xuyên liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng th hắn đã là thần thông cảnh cựu trọng toàn bộ lâm an quận thành tu vi cao nhất người hắn chuyến này cũng là vì thiên gia bảo đao cùng linh tinh tới chỉ cần có thể cầm tới cây đao này cùng linh tinh hắn có tự tin trăm phần trăm đột phá n h ế t bàn cảnh thậm chí là luân hồi cảnh nói xong bàn tay đột nhiên đe xuống hứa xuyên nháy mắt gặp phải nguy cơ sinh tử cảm giác tử vong phụ xuống đến trên người hắn nhưng cho dù là dạng này hứa xuyên cũng không có nửa điểm cầu xin tha thứ tâm tư mà là gắt gao cắn chặt rằng rằng đối kháng cố áp lực này là người b ớ c ta đi chết đi cho ta hứa xuyên rỗi tay ra theo trong nhẫn chữ vật lấy ra phía trước tư đổ lâm giao cho hắn cái tiên một tấm b ủ a chú hướng lý an nam phương hướng ném ra phù lục nháy mắt nổ tung sau một khắc một đạo khủng bố đao khí theo phủ lục bên trong chui ra hướng lý an nam phóng đi trên đường trực tiếp đem hắn trưởng ấn cho đánh tan thế đi không giảm hướng hắn mà đi giờ phút này hứa xuyên trên mình người hộ đạo mặt khác một hậu chiêu lần nữa khởi động trên mình bước lên một đạo trận pháp đem hắn bao phủ trong đó nhìn xem cái này cấp tốc đánh tới đao khí sắc mặt lý an nam đại biến hắn theo trong cái đao khí này cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ tựa hồ chỉ mu vậy hắn sẽ trực tiếp tử vong không dám k i n h thường hắn vội vã theo bên cạnh kéo ra một cái thủ hạ hướng đánh tới đào khí ném đi đ ừ n g a đại nhân bị ném ra ngoài thủ hạ lập tức thất kinh lo lắng q u á t to một tiếng nhưng mà không chờ hắn nói hết lời đao khí liền trực tiếp đem hắn oanh thành tạp bã không đ ố i cái này tạo thành một điểm ngăn cản lý an nam cuối cùng luống cuống điên cùng hướng xa xa chạy trốn một bên trốn một bên đem dưới tay ném ra ngăn cản đào khí thế nhưng một chút tác dụng đều không có đao khí p h ả n phất là đem hắn khóa chặt đ ồ n dạng gắt gao đi theo hắn đến cuối cùng tất cả thủ hạ đều bị hắn ném ra ngoài làm ạ hắn ư c xông vào nội vi phía sau một vòng bạch quang trói mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm ngay sau đó một cố cồn phong cố tới phạm vi ngàn dặm trực tiếp bị san thành bình đ i ệ cái kia đao khí chém qua địa phương bất luận cái gì tất cả nghiền nát liền không khí đều khó mà đảo thoát cái kia khủng bố đao khí trực tiếp tạo thành một chỗ khu vực chân không về phần bị đao khí chính diện đánh trung lý an nam giờ phút này một điểm không còn sót lại một chút cạn trực tiếp bị khí hóa mất tại cái phạm vi này bên trong tất cả truy binh cũng là toàn bộ tử vong một k í c h là mất nửa cái lâm an quận võ giả thế lực hứa xuyên bay đầu thấy cảnh này cũng là âm thầm tắt lưới sư phụ một đ a u quả nhiên khủng bố đây cũng là thông t i ê n cảnh thực lực chân thật ư cho tới bây giờ hứa xuyên mới sơ sơ bung lòng một thoáng thần kinh không có như phía trước dạng kia căng thật chặt nhưng hắn không dám lưu lại lâu dài tại chỗ ở ngoài ngàn dặm còn có cái khác truy binh mà đợi đến thiên g i a vũ khí cùng linh tinh tin tức triệt để tung ra ngoài phía sau sẽ có càng nhiều người theo đuổi giết hắn hắn không thể bảo đảm những người này sẽ bởi vì lý an nam chết mà b u ô n g tha đổi u giết hắn không biết chạy trốn bao lâu hứa xuyên dần dần thể lực chống đỡ hết nổi hắn lại thế nào yêu nghiệt cũng không chịu nổi luân phiên đại chiến chính giữa ngay cả t h ở tức cơ hội cũng không có hơn nữa hắn giờ phút này chính là thân thể bị trọng thương trước đây t r ị liệu chỉ là sơ sơ làm dịu thương thế của hắn căn bản là t r ị ngọn không t r ị gốc toàn bằng lấy một cái không chịu thua tức giận tại chống đỡ giờ phút này khẩu khí này thiết không cần người khác tới đổi giết hắn chính hắn cũng không kiên trì nổi、Phốc. một ngụ máu kiếm theo trong miệm hứa xuyên phút da Tiếp đó h ắ ngay liền bước đi n bước c ũ bắt bộ bộ sắp một trên đất đầu đảo, lào ké ngã ráng. trước có n tại, tại hứa xuyên muốn tới gần phía trước nhà lá thời điểm một mũi tên hướng hứa xuyên phóng tới hứa xuyên một cái là mình tránh thoát cái này bay tới tên đây cũng là hắn lúc này duy nhất có khả năng làm ngươi là ai tới ta chỗ ở làm gì theo lấy âm thanh hứa xuyên nhìn thấy một tên một thân yên la váy tư thế yên ngang thiếu nữ lúc này thiếu nữ kéo ra cung tên một mặt xương lạnh nhìn xem hứa xuyên phản p h ấ t hứa xuyên nếu là không cho ra cái giải thích hợp lý nàng liền sẽ một tiễn đem hứa xuyên cho bắn chết nhất thời ở giữa hứa xuyên đều nhìn n g â y người không có chút nào chú ý mình người đang ở hiểm cảnh theo sau hắn liền phản ứng lại cô nương đừng xúc động ta không phải cố ý xông vào hứa xuyên liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra cho nói ra cũng giải thích chính mình chỉ là muốn tìm cái địa phương chữa thương mà thôi thiếu nữ vậy mới để cung tên xuống bất quá trên mặt vẫn là có vẻ cảnh giác Chương đại ngụy công chúa n i n h hữu tử khủng bố mệnh cách hứa xuyên bông cảm giác gáp lực tán đi dưới chân mềm n ũ n g tê liệt ngã xuống dưới đất hắn muốn lấy ra hồi thần đan ăn vào lập tức khôi phục thương thế nhưng giờ phút này hắn đã hoàn toàn không kiên trì nổi trực tiếp đổ vào người lại trước mặt luân phiên đại chiến tiêu hao nghiêm trọng liền đại nhật nguyên lực đều không thể lại chữa trị thương thế của hắn ngươi thế nào thương tổn nghiêm trọng như vậy thiếu nữ cao mày nhìn về phía ngã xuống đất hứa xuyên nàng có khả năng nhìn ra hứa xuyên lúc này đang đứng ở một cái cực kỳ nguy hiểm trạng thái bên trong lại không tiến hành trị liệu sợ để thiếu nữ hỗ trợ lấy ra đan dược nhưng mà toàn thân hắn trên d ư ớ i không có một chút khí lực liền mở miệng đều không làm được thấy vậy một màn thiếu nữ theo chính mình trong nhẫn chữ vật lấy ra một hạt mùi thơm bốn phía đan dược nhìn thấy đan dược trong nháy mắt hứa xuyên liền biểu hiện ra khát vọng thần sắc hắn hiện tại tuy là không cách nào động đậy nhưng hắn đầu góc lại không có vấn đề chỉ nhìn một chút hắn liền nhận ra đan dược này chính là giá trị liên thành treo mệnh đan thuốc nguyên dương đan chỉ cần còn có một hơi tại ăn vào đan này liền có thể kéo lại tính mạng bảo đảm bất tử đan này chính là hứa xuyên lúc này cần nhất đan dược chỉ cần hắn có thể động sau đó lấy ra hồi thần đan an bảo liền có thể nháy mắt khôi phục tương thế thay đổi hiện trạng thiếu nữ này trên mình lại có loại đan dược này còn không chút do dự liền lấy ra tới chắc chắn thân phận bất phàm thiếu nữ do dự một chút đẩy ra hứa xuyên miệng đem nguyên dương đan nút cho hứa xuyên an bảo tiếp đó lại tại hứa xuyên trên mình mấy chỗ huyệt vị liền chút mấy lần đem nguyên lực của nàng độ vào hứa xuyên thể nội trợ giúp hắn tiêu hóa dược lực lập tức hứa xuyên cũng cảm giác được nguyên dương đan hóa thành một cỗ tinh thuận dược lực phân tán bốn phía đến toàn thân bắt đầu chữa trị đến bị tổn thương ngũ tạng lục cái này nguyên dương đan cũng chỉ là t r ị ngọn không t r ị gốc hết t h ả vẫn là muốn dựa vào người chính mình tính toán cứu người cứu đến cùng ngươi lúc này yêu cầu tính dưỡng đến ta chỗ ở đi a thiếu nữ lắc đầu tay trắng bung lên nguyên lực đem hứa xuyên bao phủ mang theo hứa xuyên hướng phía trước hắn nhìn thấy nhà lá đi đến đa tạ cô nương xuất thủ cứu rút tại hạ hứa xuyên còn không biết rõ cô nương tên gọi là gì vậy đi qua nguyên dương đan chữa trị hứa xuyên tuy là vẫn không thể động đậy nhưng tốt xấu có thể mở miệng nói chuyện đối mặt thiếu nữ này hứa xuyên có một loại tự nhiên hào cảm liền như quen thuộc mà hỏi ta gọi linh hữu tử thiếu nữ đi ở phía trước cũng không quay đầu lại hồi đáp hình như không muốn cùng hứa xuyên nhiều lời nói nhảm nàng đ ỗ n g nhiên ở giữa gia tốc mang theo hứa xuyên cấp tốc rời đi hứa xuyên cũng không có tự chốt nhục nhã liền an tĩnh như vậy nằm bất quá hắn mở ra hệ thống đối ninh hữu tử quét xuống lập tức ninh hữu tử tất cả tin tức đều xuất hiện tại hứa xuyên trong mắt Tính tử. thuế trọng Thiên thiên danh, ninh hiếu tử. Cảnh đình phong. Thiên phú, thiên hạ vô song.、Số、mệnh, hiếu phàm phú, hạ giới, cựu vô Số nhân sinh quy tích đại ngụy hoàng triều công chúa sinh ra ngày liền là dị tượng kinh thiên bước vào tu luyện phía sau càng là tiến cảnh thần tốc một năm tối thể hai năm nạp khí ba năm thuế p h à m viên mãn chỉ vì thể nội thái âm huyết mạch ảnh hưởng không cách nào bước vào thần t h ô n g cảnh tức thì chạy ra hoàng cung đi tới ám hồn sân mạch tìm thái âm tông di chỉ, muốn có thể để nàng bước vào thần t h ô n g cảnh thái âm bản nguyên đạt được bản nguyên trở thành thái âm thần nữ đến tận đây nhất phi t r ù n g thiên lại là bốn cái màu vàng số mệnh đây là hứa xuyên gặp phải cái thứ hai bốn kim số mệnh nữ tử hơn nữa cái ninh hữu từ này lại còn là đại ngụy hoàng triều công chúa đây là hứa xuyên ngoài ý liệu ó n g ánh quang mang màu vàng trực tiếp lấp kín hứa xuyên hai mắt mở ra số mệnh cụ thể giới thiệu thiên mệnh c h i nữ tuân theo thiên đạo khí vận mà sinh khí vận c h i tử mệnh định người thiên c h i kiểu nữ thái âm thần nữ thể nội kế thừa thái âm huyết mạch trời sinh nắm giữ thái âm c h i lực có thể buộc phát ra viễn siêu thường nhân lực lượng luyện hóa thái âm bản nguyên phía sau cẳng có thể thể hiện ra phi phạm thiên phú tiến cảnh thần tốc trở thành đương đại thái âm thần nữ còn có thể cùng đại nhật thể chất song tu song p ư ơ n g đều sẽ thu được chỗ tốt rất lớn k h u n h thành tuyết sắc tướng mạo k h u y ê quốc k h u n h thành quốc sát thiên h thân có phúc tinh vây quanh tu vi càng cao khí vận càng đục dày hảo vận liên tục nhìn xong tất cả giới thiệu phía sau đầu hứa xuyên không rõ chỉ có thể nói không hổ là đại ngụy hoàng triều công chúa thiên vương cảnh cường giả nữ nhi loại tầng thứ này số mệnh cả thế gian hiếm thấy quả thực là khủng bố như vậy hứa xuyên nằm đều hít vào mấy ngụm khí lạnh không bao lâu ninh hữu từ liền đem hứa xuyên đưa đến chỗ ở của nàng đem hắn đặt lên giường tiếp đó liền ra nhà lá không biết tung tích hứa xuyên đánh ra đến hoàn cảnh nơi này tới căn này nhà lá m ư ơ i điểm đơn sơ loại trừ một cái giường cùng một cái bàn bên ngoài cũng không có những vật khác bất quá trong gian phòng tản ra một cỗ thiếu nữ thanh hương hết sức tốt nghe cái này nhà lá xê ở một cái thiên địa nguyên khí mở mịn địa phương nơi đây đ ố i hứa xuyên khôi phục thương thế có lợi ích to lớn bốn phía có trận pháp thủ hộ đem yêu thú ngăn cách ở bên ngoài không có bất kỳ người nào có khả năng làm phiền đến hắn chữa thương lập tức hứa xuyên không tiếp tục do dự nhắm mắt bắt đầu tu luyện đến huyền dương quyết đại n h ậ t nguyên lực vận chuyển toàn thân gia tốc chữa trị đến toàn thân hắn thương thế rất nhanh hứa xuyên động tác liền có thể động lên không do dự hắn lập tức lấy ra hồi thần đan nam bảo chỉ cảm thấy một trận mát mẻ lại nhìn chính mình toàn thân cao thấp thương thế đã hoàn toàn khôi phục loại trừ cái k i a m ộ t thân mang máu quần áo bên ngoài mảy may nhìn không ra đã từng bị trọng thương cái này hồi thần đan hiệu quả thật tốt hứa xuyên không khỏi đến cảm thắn nói nếu là có thể có nhiều mấy quả liền tốt đáng t i ế c sư phụ chỉ cho hắn một quả hướng hồ có khủng bố như thế hiệu quả đan dược số lượng khẳng định cũng sẽ không quá nhiều bất quá tuy là lần này hắn chịu nghiêm trọng như vậy thương tổn nhưng mà hắn cũng nhân h ò a đắc phúc trong thức hải đa hồn chủng tử thêm một bước lớn mạnh tin tưởng qua không được bao lâu hạt giống này liền có thể triệt để thành t h ụ từ đó sản sinh ra chân chính võ đạo chân hồn độc thuộc tại hắn sát sinh đao hồn đồng thời chỉ cần sát sinh đao hồn thành công sinh ra hứa xuyên chắc chắn triệt để khống chế sát sinh đao không còn bị sát sinh đao sát khí cùng sát khí ăn mòn như phía trước dạng k i a lâm vào tàu hòa nhập mang nguy cơ bên trong ngay tại hứa xuyên tại nơi này tính dưỡng thời điểm lâm an quận thành mỗi cái thế lực cùng mang đủ loại mục đích truy binh tại mấy đại thần t h ô n g cảnh dẫn dắt tới cuối cùng đã tới phía trước hứa xuyên cùng lý nam an địa phương chiến đấu nhưng mà làm bọn hắn nhìn thấy khủng bố đao quang tạo thành thương tổn cùng không biết tung tích lý an nam phía sau tất cả mọi người dừng b thật sự là nơi đây cảnh tượng quá mức khủng bố hơn nữa trong không khí xót lại đao thế cùng sắc khí liên dẫn đầu mấy vị thần thông cảnh tại cảm nhận được phía sau cũng đều là toàn thân run dày bởi vì cái này xót lại đồ vật cũng mang cho bọn hắn nồng đậm cảm giác nguy cơ bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được đến cùng là loại nào cường giả có thể tạo thành tình cảnh như thế nhưng cực kỳ hiển nhiên bọn hắn không còn dám đổi tiếp bảo vật tuy là động nhân tâm thế nhưng cũng phải có mệnh cấm a mặc kệ hứa xuyên còn có hay không loại công kích này thủ đoạn bọn hắn cũng không còn dám đổi tiếp trận này truy kích đã có hai cái thần thông cảnh bởi vậy mất mạng thảm nhất chính là lâm an quận thủ lý an nam cuối cùng liền cô thi thể đều không thể lưu lại bọn hắn cực kỳ xác định lý an nam không có khả năng tại loại trình độ này công kích đến sống sót hơn nữa có khả năng lấy ra thủ đoạn tấn công như thế này người thân phận hiển nhiên không đơn giản căn bản không phải bọn hắn có khả năng đắc tội nổi bỏ đi mặc dù không có cam l ò n g nhưng m ấy vị thần thông cảnh vẫn là dẫn những người còn lại đường cũ trở về vương tha tiếp tục truy kích chương 45, n i ninh hữu tử mời đối với nơi này phát sinh hết thảy kẻ đầu tê hứa xuyên hoàn toàn không biết gì cả hắn lúc này mới dọn dẹp vết máu trên người đổi thân sạch xe quần áo cơ mở linh hữu t ử cầm lấy cung tên trở về nhìn thấy hứa xuyên ngồi dậy trong lòng nàng cũng là cả kinh phía trước hứa xuyên bị thương nặng bao nhiêu nàng thế nhưng rất rõ ràng cho dù là có nguyên dương đang trợ giúp không có ba năm ngày hắn liền giường đều không xuống được nhưng nàng chỉ là đi ra cho tới trưa hứa xuyên không chỉ có thể động hơn nữa nhìn bộ dáng dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục đây quả thực vượt quá dự liệu của nàng bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh xong nói thương thế khôi phục nhanh như vậy nhìn tới bí mật của ngươi cũng không nhỏ a ngoài núi những người kia đều là theo đổi ngươi a ta mới đi nội vi giáp danh nhìn một chút những người kia đều đã rút lui ngươi vận khí thật tốt dĩ nhiên có thể gặp được thông tin ê cảnh cường giả giao thủ còn sống tiếp được nghe nói như thế thuơ xuyên cũng là s ư ơ n g sở bất quá theo sau phản ứng lại ninh hữu từ hẳn là nhìn thấy phía trước một đao kia tạo thành cảnh tượng cho là ta cái này một thân thương thế là tại bị đuổi g i ế t trong quá trình nội nhập cường giả giao thủ chiến trường mới tạo thành về phần những cái kia đuổi g i ế t hắn võ giả vì sao sẽ t ố i lui cực kỳ hiển nhiên là bị cảnh tượng kinh khủng chưa do sợ theo sau nàng bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống nên xử lý như thế nào hứa xuyên hứa xuyên phá vỡ nàng tồn tại nàng tự nhiên là không muốn thả hứa xuyên rời đi bởi vì không biết do có bao nhiêu người muốn đem nàng bắt lấy từ đó uy hiếp nàng phụ hoàng hứa xuyên vừa rời đi liền rất có thể bạo lộ hành tung của nàng nhưng hắn một người vây ở nơi này loại chuyện này n i n h hữu từ lại làm không được nội vi ám hồn sơn mạch nguy cơ trùng trùng hắn một cái thuế phàm cảnh hai tầng tại cái này có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ muốn nàng thật muốn hứa xuyên chết phía trước liền sẽ không tiêu phí chân quý nguyên dương đ a n làm hắn c h ữ a thương nàng mục đích của chuyến này là thái âm tông di chỉ, bên trong cũng là nguy cơ trùng trùng lấy nàng thuế phàm cựu trọng đ ỉ n h phong tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì bản thân thôi lại mang lên hứa xuyên cái này vượn hữu càng không ổn nàng có chút phà khó mà hứa xuyên ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tu luyện đi qua phía trước mấy trận đại chiến tại trở lại đỉnh phong phía sau tu vi của hắn dĩ nhiên xuất hiện triệu chứng đột phá hứa xuyên đại hỷ không để ý một bên ninh hữu tử tranh thủ thời gian b ả y ra tu luyện tư thế vận chuyển huyền dương quyết hấp thu thiên địa nguyên khí vây anh mãi cho đến buổi chiều hứa xuyên toàn thân phát ra một tiếng vang thật lớn huyền dương quyết điên cuồng vận chuyển đại nhật nguyên lực xoay quanh quanh thân quang mang bắn ra b ố n phía bốn phía nguyên khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn hứa xuyên hít sâu một hơi n g n g vận công vừa mới cái t i ê một thoáng hắn trực tiếp đột phá cảnh giới đạt tới thuế phảm cảnh tam trọng đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. rất có loại đại nạn không chết tất có hậu phúc cảm giác bị thương nặng như vậy tốt nhanh như vậy không nói lại còn đột phá cảnh giới quá để người bất khả tư nghị người là quái vật gì cảm nhận được hứa xuyên đột phá cảnh giới linh hữu t ử cũng kinh ngạc đứng lên quả thực không thể tin được hết thệ trước mắt người bình thường chịu phía trước hứa xuyên loại trình độ kia thương tổn đừng nói đột phá có thể sống được tới đều xem như ông trời phù hộ nhưng đến hứa xuyên nơi này không chỉ thương thế trực tiếp khôi phục hơn nữa còn có khả năng thừa cơ đột phá cảnh giới nàng chưa bao giờ thấy qua như hứa xuyên người như vậy nhìn xem trên giường hứa xuyên nàng như là nghĩ đến cái gì trong mắt tinh quang l ó e lên mở miệng nói ra ta cứu mệnh của ngươi ngươi cái kia báo đáp thế nào ta nói rõ trước khỏa kia nguyên dương đan thế nhưng giá trị xa xỉ trở lại đ ỉ n h phong ngay sau đó tu vi cảnh giới đột phá hứa xuyên tâm tình thật tốt khẽ mỉm cười nói ninh cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói ta hứa xuyên nhất định sẽ đem hết khả năng thỏa mãn ta thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử từ trước đến giờ ân đoán rõ ràng ninh hữu từ nghe được hứa xuyên là thái nhất thánh địa chân truyền đệ tử hơi có chút kinh ngạc nàng tuy là đoán được hứa xuyên thân phận sẽ không đơn giản nhưng mà không nghĩ tới hứa xuyên lại là thánh địa chân truyền mà càng thêm kiên định nàng ý nghĩ của nội tâm không nhìn ra ngươi lại còn là thánh địa chân truyền vậy thì thật là tốt ta muốn đi làm một việc chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi chờ làm xong chuyện này chúng ta liền không ai nợ ai ninh hữu từ ánh mắt như long lanh không tiếp tục quanh co lòng vòng nói thẳng ninh c nương nói tới chính là chuyện gì hứa xuyên tuy là theo hệ thống nơi đó đã biết ninh hữu từ muốn làm gì nhưng vẫn là ra vẻ kinh ngạc đặt câu hỏi linh hữu t ử khẽ vất c ằ m ta muốn đi tới ám hồn sơn mạch khu vực trung tâm tìm kiếm thái âm tông di chỉ ở trong đó có ta cần một vật nhưng mà thái âm tông di chỉ hạn chế chỉ có thể thần thông cảnh trở xuống tiến vào hơn nữa dọc theo con đường này nguy hiểm rất nhiều ta một thân một mình nắm chắc không lớn trông thấy ngươi có khả năng theo mấy vị thần thông cảnh dưới tay đào tẩu h i ệ n nhiên tại thuế phàm cảnh bên trong cũng coi như người nổi bật vừa mới lại nghe ngươi nói ngươi là thánh địa chân truyền càng thêm kiên định mời ngươi ý nghĩ nói đến đây linh hữu từ dừng một chút lại nói tất nhiên ta chỉ cần trong đó một kiện đồ vật cái khác tất cả thu hoạch đều về ngươi tất cả nói xong Nàng n hệ ì n xuyên, ánh công như nào? liền ninh nương lần. xuyên ngay đồng xuống. về vậy vờ phía hứa thư thái, hứa thế Hứa chút, theo chỗ h ta sau suy đầu, mắt một một tử tư gật gật đầu, ngay tại Được, bồi đi giả cô ý ý thống biểu hiện ninh hữu từ cuối cùng là đạt được thái âm bản nguyên cực kỳ hiển nhiên chuyến này coi như chỉ có nàng một người cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm mà bây giờ mời chính mình đơn giản không phải muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất thôi hứa xuyên nguyên cớ đồng ý tiến về một là vì báo đáp ninh hữu từ ân cứu mạng hắn cũng không phải một cái vong ân phụ nghĩa người hai là vì cùng nàng giữ gìn mối quan hệ cuối cùng cùng thiên mệnh chi nữ hợp tác bản thân khí vận cũng sẽ tăng cao còn có liền là đã ninh hữu t ử có khả năng tại thái âm tông di chỉ bên trong tìm tới thái âm bản nguyên cái kia dựa vào nàng khí vận nói không chắc còn có thể tìm tới cơ duyên khác hắn hiện tại cần nhất liền là cơ duyên đến đ ể thăng thực lực của mình chỉ có biến đến mạnh hơn mới sẽ không xuất hiện phía trước loại kia nguy cơ sinh tử quá tốt rồi trên mặt ninh hữu t ử lập tức lộ ra một vòng nụ cười đã có hứa công tử trợ g i ú p lần này thái âm tông di chỉ chuyến đi tất nhiên vô cùng thuận lợi ninh cô nương khắc khí hứa xuyên tự nhiên hết sức hứa xuyên cười lấy nói theo sau hai người lại là đàm luận một thoáng chuyến này một chút tỉ mỉ cùng hạng mục chú ý cùng khả năng xuất hiện nguy hiểm ninh hữu từ đem có lợi và hại toàn diện đối hứa xuyên phân tích một lần đợi đến hai người đem kế hoạch cho trọn vẹn làm rõ đã là đêm kia vì ngày mai hành động hai người song song nhắm mắt nghỉ ngơi bất quá khả năng là nam nữ chung sống một phòng nguyên nhân ai cũng không có lâm vào ngủ một khi có gió thổi cỏ lay liền sẽ mở ra hai mắt chương bốn mươi sáu trọng lực thạch rừng cùng yêu t h u t h ạ c h tháp kết nối đã ẩn tàng rộng lớn bao la sơn mạch trên mặt đất hứa xuyên cùng ninh hữu từ song song đi tiến về thái âm tông di chỉ thái âm tông di chỉ ở vào ám hồn sơn mạch khu vực trung tâm theo đạo lý nói trên đường đi sẽ đụng phải rất cường đại yêu thú nhưng tại ninh hữu i từ dẫn dắt tới bọn hắn một cái cũng không có gặp được tất cả đều bị ninh hữu i từ dùng đặc thù biện pháp cho lách qua hiển nhiên nàng sớm đã chuẩn bị tốt tiến về thái âm tông di chỉ, cũng không phải tạm thời khởi ý đi nửa ngày phía sau ninh hữu i từ dừng bước ở trước mặt bọn hắn chính là một chỗ trách thạch lâm lập thạch lâm qua mảnh thạch lâm này liền vào thái âm tông pha vi cẩn thận một chút ninh hữu từ quay đầu hướng hứa xuyên dặn dò nghe nói như thế hứa xuyên cau mày nhìn một chút phía trước thạch lâm. tiềm thức nói cho h ắ n biết m ả n h thạch lâm này không đơn giản tức thì hứa xuyên theo trong nhẫn chữ vật lấy ra sát thần đao cảnh giác phía trước nguy hiểm thế nào ninh hữu tử chú ý tới hứa xuyên khắc t h ư ờ n g lên tiếng hỏi thăm cái này thạch lâm không thích hợp khả năng có nguy hiểm thông qua thời điểm chú ý một chút hứa xuyên mở miệng nói ra lời này vừa nói ra ninh hữu tử cũng sẽ sắc mặt nghiêm trọng nàng không có hoài nghi hứa xuyên lời nói tính chân thực cuối cùng hứa xuyên có khả năng lấy thuế phàm cảnh nhị trọng tu vì theo mấy cái trong tay thần thông cảnh đạo thoát xu cắt tị hung cái này một khối khẳng định có chỗ độc đáo là lấy nàng cũng lấy ra phía sau cùng tên làm xong trang phục chiến đấu chuẩn bị vậy mới bước vào thạch lâm phạm vi vơ anh ngay tại hứa xuyên cùng ninh hữu từ bước vào thạch lâm trong n h mắt một cô áp lực cực lớn từ trên xuống dưới hướng bọn hắn đẻ xuống trọng lực trường vực hứa xuyên treo lên áp lực kinh ngạc nói trong cái thạch lâm này bất ngờ bị trọng lực trận pháp bao trùm liền hứa xuyên cũng không thể không sợ hai t h á n g phục cái này thai âm tông cũng thật là đại thú bút mảnh thạch lâm này diện tích nhưng không coi là nhỏ có thể bao trùm diện tích lớn như vậy trọng lực trận pháp tiêu phi chắc chắn không nhỏ tất nhiên hứa xuyên cũng chỉ là cảm thắn một、thoáng. cái này trọng lực trường vực tuy mạnh nhưng vẫn là không cách nào đối hứa xuyên tạo thành uy hiếp bất quá theo lấy hai người bọn họ không ngừng đi sâu trong thạch lâm này áp lực cũng càng lúc càng lớn đến cuối cùng cơ hồ cùng có một ngọn núi đ ồ n g dạng mua đi một bước hứa xuyên yêu cầu dừng lại nghỉ ngơi tốt lâu còn bên cạnh ninh hữu tử tuy là cũng là áp lực to lớn nhưng bởi vì tu vi cao hơn hứa xuyên nguyên nhân ngược lại không có như hứa xuyên cái kia khó nhọc cái này thạch lâm chẳng lẽ là đệ tử thái âm tông thí luyện địa phương không được hứa xuyên treo lên áp lực lớn tự lẩm bẩm cái này trọng lực trường vực đối với thuế phàm cảnh võ tu hữu dụng. bình thường thuế phản g cảnh tại nơi này lại là nửa bước khó đi chỉ có không ngừng rèn luyện bản thân mới có khả năng kháng trụ cái này khủng bố trọng lực đi ra bên ngoài nguyên cớ hứa xuyên mới sẽ hoài nghi đây là thái âm tông thí luyện địa phương xuyên qua thạch lâm hứa xuyên b ỗ n g cảm giác gáp lực tiêu hết toàn thân vô cùng dễ dàng cực kỳ hiển nhiên bọn hắn đã rời đi trọng lực trường vực bao trùm phạm vi cuối cùng đi ra hứa xuyên thở hồn hển nói phía trước đập vào mi mắt là một mảnh thách tháp phóng tầm mắt nhìn tới e rằng có mấy ngàn t o à nhiều những cái này thạch tháp hiện quỷ dị màu đen kịt xem xét liền có vấn đề hứa xuyên không dám buông lỏng nắm chặt trong tay sắt thần đao thận trọng tiến vào thạch tháp phạm vi đột nhiên phía sau hứa xuyên trong thạch tháp r ô i ra một đạo thô to súc tu hướng về phía sau lưng hắn đánh tới cẩn thận linh hữu t ử tại đằng sau nhìn thấy một màn này vội mở miệng nhắc nhở hứa xuyên khi nghe đến phía sau mặt không đổi sắc trong tay sắt thần đao h ù n g hãn ra khỏi vỏ khủng bố đao mang gạo thét mà ra bám vào vô biên s ắ c khí trực tiếp đem súc tu chém xuống dưới đất súc tu sau khi rơi xuống đất lại không có chết đi ngược lại trực tiếp chui vào phía dưới biến mất không thấy gì nữa thật giống như cái gì đều không phát sinh đồng dạng. đá này tháp có gì đó quái lạ hẳn là y ê u thú chú ý một chút hứa xuyên c a o mày l i ế c nhìn chung quanh thạch tháp muốn tìm ra y ê u thú c h â n thân hắn vừa dứt lời lại có m ớ i xúc tu theo bên trong thạch tháp theo thoát ra thẳng đến hứa xuyên cùng ninh hữu tử mà đi tự tìm cái chết hứa xuyên hét to một tiếng lần nữa chém ra một đ a o nhưng mà cái này xúc tu không có như trong tưởng tượng dạng kia trực tiếp mất đi ngược lại trực tiếp ngăn lại một đ a o kia tiếp đó tình thế không giảm hướng hứa xuyên quật mà tới bên kia ninh hữu tử cũng đáp ứng không xuể những cái này xúc tu p h ả n phất vô cùng vô tận đồng dạng chặt đ ứ t phía sau liền sẽ có mới xúc tu theo cái k i a màu đen bên trong thạch tháp xông ra nhất thời ở giữa hai người bọn họ đều mệt mỏi hướng đối đồng thời cái này xúc tu còn tại không ngừng mạnh lên đoạn số lần càng nhiều tân sinh mọc ra xúc tu liền càng cứng cỏi chém tới đằng sau hứa xuyên dĩ nhiên đều chém không đ ứ t cái này tân sinh ra xúc tu chỉ có thể không ngừng tránh né không thể tiếp tục như thế hứa xuyên ánh mắt ngưng lại không còn sử dụng s á t sinh đao pháp ngược lại đem thể nội đại nhật nguyên lực bám vào đến sắt thần đao bên trên hướng xúc tu chém tới lần này theo sau hứa gặp đ xuyên đ không còn bảo lưu thực lực toàn thân đại nhật nguyên lực triệt để bạo phát sắc thần đao không ngừng chém ra sen lẫn đại nhật nguyên lực đao mang sen lẫn thành một chương lít nha lít nhít người lớn nháy mắt đem những cái này xúc tu rào sát theo sau hắn vọt vào thạch tháp trong rừng những nơi đi qua tất cả theo trong thạch tháp chui ra xúc tu đều bị hứa xuyên từng cái chém xuống mà những cái kia thạch tháp cũng đều nộn h nhịp biến thành màu trắng rất nhanh cái này phụ cận liền bị hứa xuyên dọn dẹp ra một mảnh chân không khu vực cùng lúc đó ninh hữu tử cũng là s ử x u ấ t nàng bản lĩnh cuối cùng trong tay trường cũng không ngừng bắn ra từng đạo mang theo liệt nhật khí tức năng lượng t r n g tiễn mỗi một đầu bị bắn trúng xúc tu đều như là băng tuyết đồng dạng không ngừng tan g ã lúc này hai người đều lại không nói chuyện chỉ lo dọn dẹp trước mắt xúc tu tại hai người liên thủ phía dưới rất nhanh cái này mấy ngàn tòa thạch tháp cũng bắt đầu từng bước biến trắng hô làm thanh lý mất một đầu cuối cùng xúc tu phía sau hai người đều thật d à i t h ở phào nhẹ nhõm thật sự là cái này xúc tu số lượng quá nhiều giờ phút này vô luận là hứa xuyên vẫn là ninh hữu tử đều đã sức cùng lực k i ệ t ngồi dưới đất hai người lấy ra nguyên thạch bắt đầu khôi phục chờ đợi khôi phục sau khi hoàn thành hai người lúc này mới bắt đầu thật tốt quan sát những cái này màu trắng thạch tháp những cái này thạch tháp dường như hợp thành một cái truyền thống trận hứa xuyên quan sát một phen có chút không xác định mở miệng nói đây chính là thông hướng thái âm tông di chỉ truyền thống trận ninh hữu tử trong mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc dựa theo ta được đến tin tức thái âm tông di chỉ tại một chỗ tàn t ạ bên trong tiểu thế giới có lẽ truyền tống trận này liền là tiến vào tiểu thế giới dùng nói lấy nàng đi đến thạch tháp trong rừng lấy ra một mai khắc lấy thái âm hai chữ ngọc phủ đánh vào hư không trước mặt bên trong hứa xuyên trầm ngâm một phen cũng theo sau vù vù vù vù theo lấy ngọc phù biến mất mảnh này thạch tháp rừng bắt đầu vận chuyển lại theo sau hai người tại một mảnh ngân quang bên trong biến mất không thấy gì nữa chương bốn mươi bảy liên thủ đánh giết thần thông cảnh yêu thú hứa xuyên chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lại lần n liền phát hiện hoàn cảnh đã phát sinh thay đổi hắn đã tiến vào bên trong tiểu thế giới chỉ bất quá cùng hắn một chỗ truyền thống ninh hữu từ lại không tại bên cạnh hắn đây cũng là một cái ngẫu nhiên truyền thống trận hai người bọn họ bị truyền thống đến địa phương khác nhau hứa xuyên không nghĩ quá nhiều đầu tiên là quan sát một thoáng hoàn cảnh bốn phía đây là một chỗ rừng rậm cây cối rậm rạp trong rừng có sương mù bao phủ thiên địa nguyên khí nồng đậm so với bên ngoài mạnh gấp mấy lần mơ hồ ở giữa còn có thể nghe thấy một chút yêu thú gào t é t âm thanh cái này chứng minh chỗ này tiểu thế giới là có yêu thú tồn tại để hứa xuyên không thể không cẩn thận một ch trước đây linh hữu từ cho hắn một khối ngọc giản phía trên ghi chép khí tức của nàng để hứa xuyên có khả năng tùy thời tìm tới vị trí của nàng có lẽ nàng đã sớm biết truyền thống trận này là ngẫu nhiên truyền thống cho nên mới sẽ như cái này an bài cái này cũng là thật to tiết kiệm hứa xuyên thời gian hắn vẫn chưa hết tốc độ tiến về phía trước mà là thời khắc cảnh giác hoàn cảnh c u n g quanh cuối cùng đây là một chỗ không biết tiểu thế giới hứa xuyên cũng không biết nơi này sẽ có dạng gì nguy hiểm nhưng mà cẩn thận một chút đều là tốt nếu như tốc độ quá nhanh gặp được nguy hiểm nhất thời ở giữa không cách nào t r á n h né vậy liền h ò n g bét nhưng mà sự thật cũng đúng như hứa xuyên suy nghĩ đi không bao lâu hứa xuyên phát giác được phía trước trong bùi c ỏ chuyển đến dị động ngay sau đó một cái to lớn thằn lằn yêu thú vào ra đây là một cái thuế phàm nhất trọng liệt diễm thằn lằn hứa xuyên nhận thức lao ra liệt diễm thằn lằn vừa nhìn thấy hứa xuyên trực tiếp mở ra miệm to như chậu máu hướng hắn ca tới nhìn thấy đầu này liệt diễm thằn động tác hứa xuyên sắc mặt lạnh lẽo tự tìm cái chết. trong tay s á t thần đao dựa theo đầu của nó liền v ỗ tới vê anh một tiếng b a n g thật lớn phía sau than lần đầu trực tiếp bị quay bẹp lâm vào trong lòng đất chỉ là một kích đầu này liệt diễm thần lằn liền hồn quy thiên bắc hiện tại hứa xuyên đối phó thuế p h ả m cảnh nhất trọng yêu thú quả thực không muốn quá dễ dàng chủ yếu liền làm một kích một cái giết chết liệt diễm thần lằn phía sau hứa xuyên đào ra nó yêu đan tiếp đó hướng trong bụi cỏ đi đến có yêu thú bảo vệ địa phương nhất định có linh thảo sinh trưởng đây cơ hồ tính toán mà đến một đầu định lý gỡ ra bụi cỏ quả nhiên một gốc linh thảo xuất hiện ở trước mặt hứa xuyên linh thảo toàn thân x a n h biết bằng ngón cái hình bầu r ụ c phi lá đỉnh lại có một quả trái cây màu đỏ rực giống như nến ngàn năm phần linh trúc quả hứa xuyên một chút liền nhận ra tới đây là một loại có chút chân quý linh thảo nuốt sống có thể gia tăng tu vi cô động nguyên lực cũng là luyện chế tạo hóa đan chủ yếu vật liệu tạo hóa đan phục dụng phía sau lâm vào h u y ế n cảnh thể nghiệm người khác nhau sinh cô động thần hồn có tỷ lệ nhất định thức tỉnh võ đạo chân hồn ở bên ngoài một quả tạo hóa đan giá trị trăm vạn hạ phẩm nguyên thạch mà xem như tạo hóa đan tài liệu chính linh trúc quả cũng là giá trị phi phạm chí ít có thể lấy bán đi bốn mươi vạn phẩm nguyên thạch giá cả bốn mươi vạn lần phẩm nguyên thạch trần gia lớn như vậy một cái gia tộc mấy trăm năm tích chữ tới nguyên thạch cũng chỉ so số này nhiều một điểm mà hứa xuyên cái này vừa mới vào tiểu thế giới liền đạt được loại này thu hoạch bên trong tiểu thế giới quả nhiên tài nguyên phong phú chẳng trách một khi có tiểu thế giới hiện thế rất nhiều thế lực cùng tán tu đều sẽ đ i ê n cuồng thật sự là bên trong tài phú quá nhiều hứa xuyên hơi xúc động không giống với bí cảnh tiểu thế giới bình thường đều là tự nhiên tạo thành hoặc là nào đó nghiền nát thế giới dạo chơi tại hư không bị cường ra bắt từ đó trở thành vật riêng tư hơn nữa bên trong tiểu thế giới âm dương ngũ hành hoàn trình thiên địa nguyên khí ôn hòa bên trong ôm lấy nhiều sinh linh cùng kỳ chân dị bảo không giống bí cảnh chính là người làm sáng lập trong đó quy tắc hỗn loạn bên trong có cái gì đều là người khác sớm để tốt bình thường tới nói bên trong tiểu thế giới thu hoạch là viễn siêu bí cảnh hứa xuyên đem linh trúc quả lấy xuống bỏ vào hộp ngọc bảo tồn mà màu xanh bích cây hứa xuyên không hề đậu để nó tiếp tục tại nơi này sinh trường lặng lẽ đợi tiếp một cái người hữu duyên làm xong tất cả những thứ này hứa xuyên tiếp tục tiến lên hài canh giờ phía sau hứa xuyên cuối cùng căn cứ ngọc giản đi tới linh hữu từ vị trí chỉ là còn không chờ hứa xuyên tới gần hứa xuyên cũng cảm giác được một cỗ kịch liệt nguyên khí ba đậu rầm rầm rầm xa xa bụi mù nổi lên bốn phía chiến đấu thanh không ngừng có tình huống phát sinh hứa xuyên lập tức hướng cái hướng kia sơ soạn đi t ớ i phụ cận hứa xuyên cuối cùng nhìn thấy ninh hữu tử chỉ bất quá lúc này nàng tình cảnh cũng không tốt nàng bị một đám sư tử vây quanh ở chính giữa bước đi liên tục khó khăn những cái này sư tử tất cả đều là thuế phàm cảnh tồn tại thậm chí dẫn đầu cái kia một đầu một thân khí tức thập phần cường đại hiển nhiên đây là một đầu thần thông cảnh hùng sư những cái này sư tử không ngừng mải nào về phía ninh hữu tử mắt thấy chính ư a i mình bộ tộc đều táng thân tại mũi tên phía dưới thần thông cảnh sư tử phát ra một tiếng giống giận dung trời hướng ninh hữu tử đánh tới to lớn chân muốn đem ninh hữu tử một kích mất mạng nhưng mà ninh hữu tử cũng không có bị bất thình lình công kích bị dọa cho phát sợ chỉ thấy nàng một cái lắc mình lại tránh được công kích tiếp đó đưa tay một tiến bắn về phía sư tử một tiễn b ă n chúng thần thông cảnh sư tử bị đau càng điên cuồng vô số công kích hướng ninh hữu tử đánh tới bất quá đều bị ninh hữu tử đều đâu vào đấy tranh thoát quả nhiên không hổ là đại ngụy công chúa thực lực thế này cùng ý thức chính xác không tầm thường hứa xuyên tại chỗ không xa nhìn xem nói một câu xúc động nhưng mà đúng vào lúc này bên cạnh trong rừng cây đột nhiên thoát ra một đầu thần thông cảnh mẫu sư tại hai người cũng không có chú ý thời điểm từ phía sau lưng đánh lén mà tới ninh hữu từ bị cái này mẫu sư một trả vô chúng lập tức một ngụ máu tươi theo trong miệm nàng phun ra cả người bị đánh bay ngược ra ngoài vừa vặn hướng hứa xuyên bên này b hứa xuyên t h ấ y thế lập tức lên trước đem ninh hữu tử tiếp được bằng không rơi xuống đất rất dễ dàng tạo thành lần thứ hai thương tổn ninh hữu tử cũng là cả kinh quay đầu phát hiện là hứa xuyên tiếp được nàng cảm nhận được hứa xuyên trong ngực ấm áp sắc mặt nàng đ n g đỏ vùng vây mấy lần liền theo hứa xuyên trong ngực đứng lên không có sao chứ hứa xuyên mở miệng hỏi ta không sao cảm ơn bên trong ninh hữu tử mặc vào n h u giáp nguyên cớ đầu này mẫu sư đánh lén cũng không có đối với nàng tạo thành nhiều lớn thương tổn chỉ là bị lực lượng khổng lồ chân đến thổ hết mặt h ô i ngược lại là nằm tại nam tử xa lại trong n ự c để nàng có chút thẹt th theo sau hắn nâng đao đi ra cùng ninh hữu tử cùng nhau đối mặt cái này hai cái thần thông cảnh sư tử công trường đao sẽ qua khủng bố đao cương thẳng hướng hùng sư xen lẫn vô biên sát khí mà sau lưng ninh hữu tử cũng không cam lòng nhiều thế từng đạo hàn mang theo sát phía sau đi theo hứa xuyên cùng chống lại mẫu sư hống hai cái sư tử g ầ m thét hùng sư đột nhiên n h à o về phía hứa xuyên xen lẫn một cô gió canh sắc mặt hứa xuyên yên l ặ n thể nội đại nhận nguyên lực phun trào đợi đến hùng sư nhảo lên một tích tắc kia hắn đột nhiên sử dụng ra sát sinh đao pháp sát chiêu mạnh nhất hữu tử vô sinh s á t thần đao mang theo nồng đậm t ộ t cùng sát khí cùng sát khí trực tiếp chém về phía hùng sư phớt một tiếng cái k i a hùng sư tại không trung trực tiếp bị s á t thần đao chém thành hai nửa thần thông cảnh yêu thú làn ra đối s á t thần đao không có nửa điểm ngăn cản phản phất tựa như c ắ t đ ầ u hũ đồng dạng thoải mái mà ninh hữu tử cũng là tế gia sát chiêu mạnh nhất gọn gàng xử lý mẫu sư đến tận đây hai cái thần thông cảnh yêu thú song song vẫn lạc tại hai cái thuế p h ạ m cảnh vũ tu trong tay chương bốn mươi tám thái âm tông di chỉ thái âm bản nguyên tới tay giải quyết đi đàn sư từ phía sau hai người liên thủ đi ra mảnh rừng tây này trên đường tuy là cũng gặp phải mấy đợt yêu thú công kích nhưng đều là chút ít không g i a hồn tiểu yêu thú bị bọn hắn tiện tay liền giải quyết hết chỗ không xa một tòa dốc đứng như dao cao tới mấy trăm trượng sườn núi tuyệt bích phía dưới có một nơi không giống bình thường nơi đây mặc dù dưới thạch bích lại không có nửa khối đá ngược lại khắp nơi đều là gỗ kiến tạo đỉnh đài lầu cát quy mô to lớn liên miên bất tuyệt có khả năng nhìn ra ngay lúc đó thái âm tông có nhiều phần t h ị n h bất quá giờ phút này những cái này chất gỗ kiến trúc sớm đã sụt xuống trở thành một mảnh tường đồ có gỗ sớm đã thối g ữ a có còn duy trì dáng dấp ban đầu. hứa xuyên đến gần nhẹ nhàng đụng chạm những cái này gỗ liền hóa thành báo cát rơi lạ tạ trên đất dĩ nhiên là ngưng hồn mục thủ bút thật lớn hứa xuyên con người hơi co lại trong lòng kinh ngạc ngưng hồn mục chính là một loại linh tài có tẩm bổ thần hồn phòng ngừa t ẩ u hỏa nhập ma công hiệu mỗi một cái đều là giá trị liên thành có tiền mà không mua được mà cái này thái âm tông tông môn dĩ nhiên toàn bộ đều là lấy ngưng hồn mục xây dựng k h ủ n g khiếp như vậy có thể thấy được cái này năm ngàn năm trước thái âm tông là bất phản bậc nào cái này thái âm tông hứa xuyên cũng có nghe thấy là năm ngàn năm trước toàn bộ đông vực cường đại nhất tông、môn. trong môn đế tôn cảnh cường giả đều có vài vị thiên vương cảnh võ tu càng là vượt qua hai tay số lượng nhưng có một ngày thái âm tông toàn bộ tôn g môn biến mất tại cái này đông v ự c bên trong không còn tin tức hiện tại đông v ự c những thánh địa này tôn môn đều là tại thái âm tông biến mất phía sau xây dựng cái này thái âm tông nhiều như vậy cường giả vì sao một ngày k i a sẽ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hứa xuyên nhữ mày trong lòng hiện ra một đạo nghi vấn cái này huyền thiên đại lục võ đạo định phong liền là thiên vương cảnh về phần đế tôn cảnh đã có ngàn năm chưa từng xuất hiện nghe nói phàm là trở thành đế tôn cảnh đều sẽ biến mất không thấy gì nữa h u y ề n thiên đại lục trăm ngàn năm qua lại không đế tôn cảnh tin tức cũng xác nhận một điểm này cái này cũng dẫn đến rất nhiều cách đế tôn cảnh chỉ kém chỉ nửa bước võ tu không còn dám đột phá một mực gáp c h ế tu v i của mình mà những cái kia đế tôn cảnh đi nơi nào tại sao muốn rời đi bí ẩn trung điệp hứa xuyên tạm thời không biết nơi này liền là thái âm tông di chỉ, đa tạ hứa công tử không để lại dư lực trợ giúp linh hữu từ mặt lộ nụ cười đối hứa xuyên cảm ơn không cần như vậy linh cô nương ân cứu mạng ta một mực ghi ở trong lòng hứa xuyên lắc đầu nói ta thứ muốn tìm ngay tại trong cái phế tích này ta đã cảm giác được nó tồn tại Đinh hữu đi trong rực này nhất định có huyền dương quyết thứ cần thiết trong lòng hắn cũng không khỏi có chút mong đợi hai người cùng đi đến trong cái phế tích này bốn phía tra xét rất nhanh hứa xuyên liền đã có phát hiện một chốt thoạt nhìn như là tông môn đại điện địa, địa phương hứa xuyên tại dưới đất phát hiện một cánh cửa trên cửa hình như còn có cấm chế tồn tại đã nhiều năm như vậy cũng không có mất đi tác dụng một mực bảo hộ lấy trong môn đồ vật cái này không làm khó được hứa xuyên kích hoạt phía trước lấy được khi tiên ngọc phủ hứa xuyên liền coi thường cấm chế tồn tại đẩy cửa ra một cái đen kịt cửa động xuất hiện ở trước mặt hứa xuyên bên trong có thang lầu một mực hướng xuống kéo dài không biết rõ thông hướng nào mở cửa phía sau loại kia lực hấp dẫn càng ngày càng mãnh liệt hứa xuyên kết luận ninh hữu từ thứ muốn tìm ngay tại trong đó tìm tới mau tới hứa xuyên đối xa xa ninh hữu từ hô nghe đến lời này ninh hữu từ không do dự cấp tốc chạy、đến. cùng hai ứ x u y người dắt i n tay hướng địa cung chỗ sâu đi đến càng là đi vào trong hứa xuyên thể nội đại nhật nguyên lực càng là sôi nổi sau nửa cách giờ hai người đã tại địa cung này bên trong đi không xa khoảng cách đúng lúc này hai người trước mắt sáng tỏ thông suốt là một chỗ cảng không gian trống trải trong không gian lơ lửng một cái màu trắng bạc chùm sáng cùng một cái chùm sáng màu đỏ thầm cả hai hỗ trợ lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau không dung hợp không cần nghĩ cái này chùm sáng màu trắng bạc chính là linh hữu từ tìm kiếm thai âm b ả nguyên n vừa thấy được chùm sáng màu trắng bạc linh hữu từ ánh mắt liền bị hấp dẫn theo trong mắt của nàng có thể nhìn ra vẻ mừng d ỡ mà cái k i a chùm sáng màu đỏ thầm hứa xuyên có khả năng cảm giác được gây nên huyền dương quyết di động chính là vật này hắn cũng lập tức nhận ra vật này chính là cùng thái âm bản nguyên cùng một cái đẳng cấp bảo vật thái dương bà nguyên thái âm thái dương bản nguyên chung sống một chỗ đúng là hiếm thấy cũng không biết thái âm tông theo cái nào có được hai loại bản nguyên đồ vật hai loại bản nguyên vừa vặn đem mỗi người phát ra năng lượng trung hóa mất không có một chút tiết lộ ra ngoài bằng không mà nói hoàn cảnh nơi này cũng không phải là hiện tại bộ dáng này nhìn thấy thái dương bản nguyên liền hứa xuyên cũng làm ừ n g rỡ không thôi hắn nghĩ qua có khả năng hấp dẫn huyền dương quyết đồ vật tất nhiên bất p h à m nhưng hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là thái dương bản nguyên chỉ cần hắn có khả năng dung hợp mặt trời này bản nguyên hứa xuyên nhất định có khả năng tiến thêm một bước thậm chí huyền dương quyết đúc thành đại đền bù hứa xuyên thể chất bên trên không đủ một bên ninh hữu tử lúc này cũng kìm nén không được xúc động địa tâm bay lên trời bay về phía đoàn kia thái âm bản nguyên về phần một bên thái dương bản nguyên nàng căn bản không để ở trong lòng nàng thân ở thái âm huyết mạch chỉ có thể dung hợp thái âm bản nguyên nếu là cưỡng ép dung hợp hai loại bản nguyên nhất định dẫn đến một cái bạo thể mà chết hạ tràng huống hồ nàng đã sớm đáp ứng tốt tại cái này thái âm tông di chỉ bên trong chỉ lấy một vật còn lại đều về hứa xuyên tất cả không cần thiết vì một cái vật mình k h n g cần vô ích ném đi thân phận Phúc, như là cá vào đại hải ninh hữu t ử trực tiếp đầu nhập vào cái kia một đoàn thái âm bản nguyên bên trong biến mất không thấy gì nữa thằng đến nửa canh giờ phía sau thái âm bản nguyên tản mát ra bạch quan g trói mắt một tiếng vang nhỏ sau đó ninh hữu t ử bị cái kia thái âm bản nguyên cho bắn ra ngoài sắc mặt trắng b ệ c h rơi trên mặt đất nàng tuy là hít thở có chút gấp rút một bộ tiêu hao không nhỏ bộ dáng nhưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ hư vấn ngầm đầu nhìn về thái âm bản nguyên cái kia nguyên bản như mặt trăng nhỏ đồng dạng bản nguyên bắt đầu chậm dai thu lại thu nhỏ cuối cùng chị còn lớn nhỏ cơ năm tay rơi xuống trong tay nàng đến tận đây ninh hữu từ đoạt bảo thành công. Chúc mừng ninh cô cầm tới thái âm bản nguyên hứa xuyên chúc mừng nói cầm tới thái âm bản nguyên phía sau ninh hữu tử cũng là thật cao hứng tất cả những thứ này nhờ có hứa công tử trợ giúp bằng không ta sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt được loại bảo vật này hứa công tử ta chuẩn bị lập tức dung hợp đoàn này thái âm bản nguyên có thể hay không mời ngươi giúp ta hộ pháp lúc này ninh hữu tử do hỏi tự nhiên có thể hứa xuyên không chút do dự nói ngươi yên tâm dung hợp a ta sẽ bảo vệ an toàn của ngươi đa tạ hứa công tử ninh hữu tử nói một tiếng cảm ơn tiếp đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất chuẩy bắt đầu dung hợp đoàn này th t r ư ơ n g bốn mươi chín dung hợp bản nguyên thái âm thần nữ truyền thừa ninh hữu từ hai mắt nhắm nghiển bung ra tâm thần đi thử nghiệm cùng thái âm bản nguyên xây dựng liên hệ khả năng là có thái âm huyết mạch d u y ê n cớ đoàn này bản nguyên cũng không bài xích ninh hữu tử chỉ chốc lát từng đạo bản nguyên chi lực liền bị nàng dẫn dắt mà ra hóa thành mắt trần có thể thấy sương mù màu trắng tràn vào trong cơ thể của nàng a thái âm bản nguyên tiến vào thân thể nàng máy mắt ninh hữu từ cảm giác được toàn tâm khổ sở kêu thành tiếng tiếp đó nàng vốn là mặt tái nhuận b n g nhiên biến đến trắng bệnh mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu theo chán của n nàng liền điều chỉnh xong cắn răng chịu đựng thống khổ này dù cho đau nàng toàn thân rung dậy nàng cũng không có tái phát ra tiếng thứ hai hứa xuyên thấy vậy một màn cũng không khỏi đến cảm thấy khâm phục bản nguyên nhập thể thống khổ hứa xuyên cho dù là chưa từng cảm thụ cũng có thể theo ninh hữu từ biểu hiện trông được đi ra như vậy thống khổ lại cũng có thể chịu được xuống quả nhiên đại n g ụ y hoàng triều công chúa không phải người bình thường muốn đổi người khác p h ỏ n g chừng giờ phút này đã đau đến chết đi sống lại kêu g ê n liên hồi cũng may thống khổ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ chốc lát ninh h ữ từ thần sắc trầm tính lại không giống phía trước dạng tia căng cứng tại r ắ n g cỗ lực lượng này quá yếu nhiều phía dưới ninh hữu từ thể nội ẩn nút thái âm huyết mạch cũng sao động lên hai cỗ lực lượng tương dung đan sen vào nhau từng chút một lớn mạnh thái âm huyết mạch trong cơ thể nàng thái âm huyết mạch chính thức bắt đầu thức tỉnh huyết mạch thức tỉnh phía sau sau lưng ninh hữu từ xuất hiện một vần g minh n g u y ệ t hư ảnh không ngừng có thanh lanh thái âm chi lực tung xuống trong chốc lát toàn bộ địa cung bên trong hàn khí tràn ngập liền hứa xuyên cũng không nhịn được sợ run cả người ba sau một c a n h giờ ninh hữu từ n ụ c thân đột nhiên bộc phát ra một đạo quần sáng màu bạc hào quang ngút trời mà lên nhất thời ở giữa to lớn địa cung đều bị tỏa ra một mảnh sáng rực cái này quần sáng màu bạc phóng thích phía sau ninh hữu từ trên mình tản mát ra từng đợt huyền diệu khí tức để nàng cả người thánh khiết cao quý đến cực hạn tựa như hàng nga hàng thế đến tận đây trong cơ thể nàng thái âm huyết mạch thất tỉnh thể chất của nàng cũng lột sắc thành thái âm thần thể mà x u ố n g một k h ắ c đại lượng tin tức xuất hiện tại trong t h ứ c hải của nàng vô cùng vô tận phản p h ấ t sâu không thấy đáy quần c u ộ n kém một chút liền đem ý thức của nàng tách ra không biết qua bao lâu linh hữu t ử ý thức mới trở về nàng tựa như chứng kiến thái âm tinh sinh ra cổ lao thái âm truyền thừa theo bên trong huyết mạch của nàng xuất hiện tiến vào nàng t h ứ c hải vô số truyền thừa mảnh vỡ ký ức đang nhấp nháy trong đầu xuất hiện một cái một bộ áo tơ trắng khuôn mặt tuyển mỹ có một không hai thiên hạ thần nữ thân ảnh cảm giác quen thuộc lóe lên trong đầu thái âm thần nữ ư linh hữu từ có chút kinh hỉ lại có chút không chân thực cảm giác. dung hợp thái âm bản nguyên phía sau huyết mạch t h ứ c tỉnh thể chất của nàng không chỉ lộ sắc thành thái âm thần thể trong đầu còn nhiều thêm rất nhiều tới tự huyết mạch chỗ sâu truyền thừa nàng kế thừa thái âm thần nữ danh hảo trở thành song xuôi thay mặt thái âm thần nữ nhất thời ở giữa ninh hữu t ử tinh thần có chút hoảng hốt nhưng mà đó cũng không phải kết thúc đột nhiên ở giữa ninh hữu t ử tu vi bắt đầu cấp tốc tăng lên nàng cũng không đoái hoài đến lại cảm thụ biến hóa tiếp tục nhắm mắt tu luyện vô số năng lượng theo trong cơ thể nàng hiện lên thần thông cảnh nhất trọng thần thông cảnh nhị trọng thần thông cảnh ngũ trọng mãi như nhưng t mà đại nguyện hoàng thất mới đế nhưng chỉ t không có bởi vậy bông tha không biết do tìm bao nhiêu thiên tài địa bạo cung cấp linh hữu từ tu luyện dù cho những vật này vẫn như cũng không cách nào làm cho linh hữu từ đột phá nhưng vì nàng đánh xuống kiên cố vô cùng cơ sở mà dư thừa đạt được năng lượng vẫn ẩn n ú t tại trong thân thể nàng thằng đến hôm nay thái âm huyết mạch triệt để thức tỉnh lại không trở ngại những năng lượng này chính mình liền chạy đi ra lại thêm phía trước dung hợp b ả nguyên n thức tỉnh huyết mạch còn lại năng lượng mới có thể để cho nàng không trở ngại chút nào đột phá đến thần thông cảnh thất trọng xem ra là kết thúc gặp lấy khí tức trên người nàng từng bước bình phục lại Hứa xuyên nối lỏng một hơi ninh hữu tử cũng là chậm chậm mở hai mắt ra hiện tại bọn hắn hai cái đều cảm giác đã triệt để lúc kết thúc diễn lại một lần nữa phát sinh ninh hữu tử biến sắc mặt bởi vì tu vi tăng vọt tăng thêm thái âm huyết mạch tức tỉnh giờ phút này trong cơ thể nàng lại xuất hiện âm dương mất cân bằng tình huống thể nội bị thái âm chi lực chiếm cứ đột nhiên bạo phát t r ủ n g kích trong đầu của nàng ninh hữu từ nháy mắt sắc mặt từng đỏ thân thể cũng khẽ r u lên như là tại ức chế lấy cái gì anh chỉ giữ vững được chốc lát ninh hữu từ liền mất đi lý trí môi son khẽ mở phát ra một tiếng rung động lòng người ưng theo sau đột nhiên nào về phía hứa xuyên tham lam hấp thu quanh thân hắn tán phát đại nhật n g u y lực cả ngươi hận không thể cùng hứa xuyên hòa làm một thể cái này hứa xuyên nhìn thấy một màn này cũng ngây mẩn cả người h á n tuyệt đối không nghĩ tới linh hữu t ử thể nội thái âm c h i lực quá nhiều sẽ xuất hiện phản ứng như vậy gặp được loại tình huống này hứa xuyên cũng không biết nên làm cái gì hứa công tử giúp ta một chút linh hữu t ử ánh mắt mê ly nhìn về phía hứa xuyên nhất cử nhất động ở giữa tràn ngập mị hoặc cảm giác lúc này đại nhập thể chất hứa xuyên đối với nàng có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn nàng cấp bách yêu cầu hứa xuyên đại nhập nguyên lực tới cân bằng trong cơ thể mình thái âm c h i lực cho nên mới sẽ làm ra cử động như vậy hứa xuyên lập tức hiểu ý hít sâu một hơi đem linh hữu từ đỡ dậy tiếp đó đem chính mình đại n h ậ t nguyên lực độ vào ninh hữu từ thể nội cân bằng thái âm c h i lực hắn không có tại lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đây không phải là hắn phong cách làm việc cùng nhân sinh của hắn giá trị quan cũng không phối hợp hắn nhưng là một cái hiện đại ba thanh niên tốt bằng không k i ế p trước cũng sẽ không bởi vì dũng cảm cứu rơi xuống nước nhi đồng mà tử vong tuy là đi tới cái thế giới này lâu như vậy kiến thức đủ loại lật đổ tam quan sự t ì n h nhưng danh giới cuối cùng còn chính giữa không được trả đạt theo lấy hứa xuyên đại nhận nguyên lực truyền bảo ninh hữu từ thể nội âm dương hòa hợp cũng trầm khôi phục năng lực hành động nhìn xem hứa xuyên sắc mặt nàng đỏ bừng cực kỳ hiển nhiên phía trước phát sinh hết thệ nàng đều nhờ đến chính mình mất lý trí nhào tới trên người hắn còn phát ra loại kia âm thanh hứa xuyên chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngược lại dùng nguyên lực của mình vì nàng cân bằng âm dương khiến nàng mười điểm cảm kích cũng để cho nàng trùng điệp mới lòng một hơi nàng rất rõ ràng vừa mới tình huống muốn đổi bất cứ người nào e rằng đều khống chế không được nàng đối chính mình lực hấp dẫn vẫn là hết sức có tự tin nhưng mà hứa xuyên lại ngồi trong lòng mà vẫn không loạn khiến nàng thêm một bước nhận định hứa xuyên là một cái người đáng giá tín nhiệm nàng đối hứa xuyên độ thiện cảm cũng tiêu thăng truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, luyện hóa thái dương bản nguyên thái dương thánh thể hứa công tử sự tình vừa rồi đã tạm nếu không phải ngươi vừa mới liền sắc mặt ninh hữu tử ứng đỏ hướng hứa xuyên cảm ơn vất quá nói tới cuối cùng lại nói không ra miệng nhưng nàng muốn biểu đạt ý tứ hai người đều lòng dạ biết rõ không cần phải k h á c h khí người ta ở giữa là bằng hữu bằng hữu ở giữa chợ giúp lẫn nhau không phải rất bình thường ư hứa xuyên ôn hòa cười một tiếng ninh hữu tử cũng liền gật đầu liên tục đồng ý lối nói của hắn lại không đi g i u gì chuyện này b ấ ngược n lại hứa công tử ngươi ta gặp ngươi một thân hùng hậu đại nhập nguyên lực ngược lại có thể thử một chút xem có thể hay không luyện hóa đoàn này thái dương b ả nguyên n tin tưởng nó đối hứa công tử có cực lớn tác dụng linh hữu từ chỉnh lý tốt suy nghĩ đối hứa xuyên nói đã như vậy hứa công tử ngươi nhanh bắt đầu đi lần này liền để ta hộ pháp cho ngươi xem như báo đáp phía trước ngươi trợ giúp ninh hữu tử nói được hứa xuyên không có chối tử đồng ý ý nghĩ của nàng hắn nhìn ra được ninh hữu tử cũng là không nguyện ý nợ nhân tình tình khí điểm ấy hai người bọn họ ngược lại rất giống một đạo vĩ nạn thân ảnh tại ninh hữu từ nhìn kỹ theo thái dương bản nguyên bên trong hiện hiện đây là hứa xuyên bắt đầu luyện hóa thái dương bản nguyên, dấu hiệu. Ở vào dương bản nguyên bên trong hứa xuyên lúc này cũng không chịu nổi tuy là huyền dương quyết tu luyện ra được đại nhận nguyên lực cùng thái dương bản nguyên có cùng nguồn gốc nhưng tu vi của hắn thật sự là quá thấp mà thái dương bản nguyên lẩn chứa bản nguyên chi lực lại thập phần cương đại hắn cũng không có ninh hữu từ dạng kia thái âm huyết mạch yêu cầu t h ứ c t ỉ n h nguyên cớ giờ phút này tất cả bản nguyên chi lực đều tác dụng tại thân thể của hắn các nơi bản nguyên chi lực tiến vào thân thể phản phất rời sông lớp biển thiên băng địa liệt đồng dạng chủng kích thân thể của hắn vô số bản nguyên chi lực trồng chất trong cơ thể hắn tìm không thấy chỗ phát tiết huyền dương quyết không ngừng luyện hóa c h â n áp nhưng là hạ t cắt trong sa mạc a a dù là hứa xuyên ý chí cứng cỏi giờ phút này cũng là đau đến kêu gen liên hồi nhưng dù vậy hứa xuyên vẫn không gương bỏ không ngừng hấp thu bản nguyên chi lực tiến vào thể nội hứa công tử t r ê nguyên mặt đất đinh hữu từ đinh n hữu h hứa e được x kêu thảm, cớ nàng chỉ có thể ở nội tâm làm hứa xuyên cầu nguyện cũng may như vậy thống khổ cũng không có kéo dài bao lâu lượm biến gây nên biến chất theo lấy bản nguyên chi lực không ngừng bị luận hóa áp xúc mặt trời mới nguyên lực bắt đầu cải tạo hứa xuyên thân thể Huyền dương quyết luyện hóa bản nguyên chi lực tốc độ cũng lớn đại tăng cao đây là một cái tốt tuần h hoàn dựa theo xu thế này khoảng cách thể chất thể biến đã không xa thái dương bản nguyên bên trong hứa xuyên tinh thần đại chấn lòng tin gấp đôi thăng nhanh bản nguyên hấp thu càng ngày càng nhiều thái dương bản nguyên bị luyện hóa hứa xuyên thể nội không ít xương cốt đều biến thành màu vàng tản ra một cỗ thần quang hứa xuyên giam khẳng định chỉ cần khung xương cùng kinh mạch trọn vẹn hóa thành màu vàng thể chất của hắn liền sẽ lột sắc thành thái dương thánh thể tại ninh hữu t ử giật mình dưới ánh mắt hứa xuyên thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết n ư ớ c thân thể của hắn tại không ngừng nghiền nát nhưng quỷ dị chính là không có một giọt máu theo hứa xuyên nghiền nát trong thân thể truyền ra ngược lại một lùm vô cùng khủng bố thái dương chân viêm không biết từ chỗ nào toát ra đem hứa xuyên vỡ vụn thân thể bao phủ ở bên trong hắn biến thành một cái h ỏ a diễm kén lớn lại là một ngày đi qua lúc này h ỏ a diễm kén lớn chậm chậm d ậ t tắt lộ ra trong đó hứa xuyên lúc này hứa xuyên phảng phất là đổi một người dường như phía trước hứa xuyên đã coi là một cái xoai ca nhưng giờ phút này tại vốn có trên cơ sở, hắn biến đến càng tiếc n ố i duy nhất chính là hứa xuyên toàn thân trên dưới tất cả lông đều bị đốt rủi hắn hiện tại liền là một cái không có đầu tóc không có lông mày trứng mặt phốc phốc ha ha ha nhìn thấy hứa xuyên cái bộ dáng này liền ninh hữu tử trong lúc nhất thời cũng không có nhịn xuống cười ra tiếng dạng này hứa xuyên có chút không hiểu đấu t h n tay ngưng tụ ra một mặt thủy tính nhìn về phía mình tướng mạo lập tức mặt của hắn liền đen xuống dưới một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát hứa xuyên cấp bách vận chuyển nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng suất đầu phát lông mày rất nhanh liền khôi phục phía trước trên đầu có lông trạng thái ninh hữu tử cũng ngưng cười Nàng nhìn ra được. hứa xuyên đây là thành công luyện hóa thái dương bản nguyên mà hứa xuyên lúc này cũng bắt đầu cảm thụ chính mình hoàn toàn mới thân thể đây chính là thái dương thánh thể ư hứa xuyên nắm chặt s o n g quyền cảm giác trên thân thể trọn vẹn không thể so sánh nổi biến hóa cô thân thể này cương đại mà lại tràn ngập lực lượng nhất cử nhất động ở giữa đều kèm theo vô biên luy năng cái này cũng chưa hết tại triệt để hấp thu đoàn này thái dương bản nguyên phía sau tu vi cảnh giới của hứa xuyên cùng phía trước ninh hữu từ chữa đồng dạng bắt đầu tăng vọn thuế phàm cảnh tứ trọng ngũ trọng lục trọng hoa a n làm hắn đột phá đến thuế phàm cảnh thất trọng phía sau hứa xuyên tăng lên tốc độ vẫn không có nửa phần suy yếu vẫn như c ũ là đang nhanh chóng tăng lên lấy hứa xuyên đã sớm ngưng tụ võ đạo chân hồn hạt giống phía trước luân hồi cảnh không có nửa điểm bình cảnh thiếu chỉ là nguyên lực mà thôi hiện tại luyện hóa thái dương bản nguyên năng lượng không thiếu hắn bắt đầu phi tốc đột phá không bao dài thời gian hứa xuyên liền đột phá thuế phạm cảnh cựu trọng chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thần thông cảnh nhưng mà hứa xuyên cũng không có sốt ruột đột phá thuế phạm cảnh bên trong nhanh chóng đột phá cảnh giới không có vấn đề gì hắn có cái này nội tịnh tại sẽ không đối sau này tu hành tạo thành phiền p h á gì võ đạo cựu cảnh trước tam cảnh đều là tại vì sau này tu hành đặt nền móng bên trong tam cảnh lại là tại cơ sở bên trên đến cao ốc đặt tới hậu tam cảnh mới xem như tại võ đạo trên tu hành đi ra con đường của mình thần thông cảnh xem như bên trong tam cảnh đệ nhất cảnh đã phát sinh biến hóa về chất đột phá đến cảnh giới này sẽ sinh ra độc thuộc tại thiên phú của mình thần thông nội tinh càng hùng hậu sinh ra thiên phú thần thông cũng càng mạnh nguyên cơ hứa xuyên không đội đột phá chế trụ tấn cấp xúc động đem cảnh giới ổn định tại thuế phàm cảnh c ử u trọng đình phong đợi đến hắn đem trước tam cảnh cơ sở đánh vô cùng kiên cố phía sau hắn mới sẽ lựa chọn tấn cấp thần thông cảnh thu lại toàn thân khí tức hứa xuyên chậm chậm rơi xuống cảm thụ được thể nội biến hóa nghiêng trời lệch đất dù là hứa xuyên cũng không khỏi lộ ra nụ cười chuyến này hắn chẳng những tu vi đột phá thuế p h ả m cảnh c ể u trọng đồng thời đại nhật thể chất triệt để thuế biến biến thành thái dương thánh thể loại này nịch thiên thể c h ấ t có thể nói là thu hoạch tương đối khá Trước 51, tín vật ước, trở về thánh、địa. Thái dương thánh thể, tăng thêm thiên quyết, tổ ước, dương dương như cường cùng công đinh huyền hãn về vô vậy địa. giai phù hợp pháp hợp hứa xuyên âm thầm nghĩ trong lời nói tràn ngập chờ mong cảm giác hắn đã không kịp chờ đợi muốn đánh bại cái khác chân truyền đệ tử trở thành thái nhất thánh địa thánh tử hứa công tử chúc mừng n g ư y i võ đạo thành công lúc này linh hữu từ đi tới đưa lên chính mình chúc mừng lúc này hứa xuyên trên mình thái dương thánh thể khí tức còn không t ắ n đi vừa mới đến gần hứa xuyên nàng liền phát hiện hứa xuyên đối với nàng có một loại lực hút vô hình cụ thể lực hấp dẫn từ đâu tới đây nàng cũng không biết nhưng cố này lực hấp dẫn để nàng đối hứa xuyên cảm giác tăng thêm một bước xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở hai người các nàng thể chất b một cái thái dương thánh thể âm dương phù hợp hỗ trợ lẫn nhau cho nên nàng mới có loại cảm giác này hai loại thể chất kết hợp thậm chí sẽ phát sinh một chút không tưởng tượng được biến hóa bất quá hai người lúc này đều không biết thôi thứ a xuyên nhìn ra đối phương từ đáy lòng chúc phúc cũng là cười nói còn nhiều hơn thua thiệt mình cô nương dẫn ta tới cái này thái âm tông d ì chỉ, bằng không ta làm sao có khả năng đạt được thái dương bản nguyên loại này vô thượng cơ duyên thứ a công tử k h á c h khí tất cả những thứ này đều là ngươi nên được linh hữu tử nói cuối cùng nàng lại nháy mắt mấy cái dung mạo con con nói h ứ công tử gọi ta phù hộ từ là được một mực gọi linh cô nương khó tránh khỏi lộ ra xa lạ đã như vậy vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh ngươi cũng đừng gọi ta hứa công tử liền gọi ta hứa xuyên là được rồi hứa xuyên không có đi để ý những danh s ư ơ n g này bên trên biến hóa có thể để ninh hữu từ nói ra những lời này cực kỳ hiển nhiên quan hệ của hai người đã đột nhiên tăng mạnh đi thôi cái k i a cầm cơ duyên đã cầm chúng ta cũng nên rời đi nơi này hứa xuyên trước tiên mở miệng nói lần này đi ra thời gian đã đủ lâu là thời điểm nên trở về thánh địa làm đột phá thần thông cảnh làm chuẩn bị trên đường trở về ngược lại chưa từng xuất hiện vấn đề gì rất nhanh hai người liền trở về phía trước thạch tháp nơi đó hai người đứng sau vai ninh hữu từ nhìn xem bên người hứa xuyên mở miệng hỏi hứa xuyên tiếp xuống ngươi dự định làm cái gì lần này đi ra đã thời gian rất lâu là nên trở về t h á n h đ i ệ m vừa vặn lần này thu hoạch rất nhiều trở về bế quan thật tốt lắng đ ọ n g một thoáng hứa xuyên nói xong nghiêng đầu nhìn xem giai nhân phù hộ từ ngươi đây ta cũng là phải đi về chỉ là ta trở về liền muốn bế tử quan vì đó phía sau n a m vực đại bị làm chuẩn bị ninh hữu từ nói ra những lời này phía sau trên mặt lộ ra một chút không bỏ sau đó tự hồ là nghĩ đến cái gì nàng theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối khắc một cái thả chữ lệnh bài m à u và nóng đưa cho hứa xuyên xin e p nói trước khi đi nói cho ngươi cái bí mật kỳ thực ta là đại ngụy hoàng triều hiện nay trưởng công chúa ninh hữu tử không nghĩ tới a đây là của ta thân phận lệnh bài ngươi cầm lấy tấm lệnh bài này sau đó đến hoàn g thành ta liền sẽ biết đến lúc đó ta tới tìm ngươi tuy là hứa xuyên đã sớm biết nhưng hắn vẫn là phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tiếp đó trịnh trọng thu xong tấm lệnh bài kia nữ hải tử đem lệnh bài thân phận của mình đưa cho một cái nam hải điều này đại biểu lấy cái gì hứa xuyên rất rõ ràng ngươi yên tâm bê con a chờ có cơ hội ta sẽ đi xem ngươi. xem hứa xuyên mỉm cười cam kết một lời đã định nàng ngạc nhiên nói nhất định hứa xuyên cười nói ta từ trước đến giờ nhất ngôn c i u đ ỉ n h h u ố n hồ ta còn chưa có đi qua đại ngụy hoàng triều thủ đô đây đến lúc đó đến cái kia ta nhân sinh không quen còn cần nhờ ngươi bảo bọc ta không có vấn đề đến lúc đó ta mời ngươi ăn thủ đô tốt nhất nổi đồng t r ầ n thịt linh hữu t ử tâm tình thật tốt vỗ ngực bảo đảm nói hai người nhìn nhau cười một tiếng xin từ biệt ba ngày sau đó hứa xuyên một thân một mình cuối cùng về tới trong thánh địa dọc theo con đường này mượn nhiều cái thành chỉ truyền t h n g trận、Hô. trở lại trong thánh địa hứa xuyên mới xem như núi lỏng một hơi bên ngoài khá hơn nữa cũng không thể như thánh địa dạng này cho chính mình cảm giác an toàn chuyến này nguy hiểm trung điệp nếu không có sư phụ cho tấm đ ù a kia cùng đan dược chỉ sợ hắn đã nuốt hận tây bắc chuyện này cũng nói cho hắn biết làm bất cứ chuyện gì đều nhất định muốn bảy mưu rồi hành động sớm làm xong đường lui tránh tình huống phát sinh ngoài ý m u ố n hứa xuyên trở lại chân dương phong chuyện thứ nhất liền là đi cho sư phụ báo cái bình an đây là hắn làm đệ tử phải làm hứa xuyên đi tới trước đại điện sư phụ người tại tu luyện ư tư đổ lâm âm thanh theo trong cung điện chuyển đến vào đi hứa xuyên đi vào trông thấy tư đồ lâm vạn năm không đổi tại cái kia đà tọa đến hắn cảnh giới này khổ tu đã vô dụng chỉ có cảm nộ ra một đạo hoàn chỉnh thiên địa quy tắc hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước bước vào thiên vương cảnh hứa xuyên thi lễ một cái cung kính hô đồ nhi b à i kiến sư phụ tư đồ lâm mỉm cười nhìn hứa xuyên nói chuyến này nhưng có thu hoạch vì sao ta đưa cho ngươi bảo mệnh phụ lục đều bị kích phát hứa xuyên ngượng ngùng cười một tiếng trên đường xảy ra chút ngoài ý mớn nhưng mà thu hoạch là to lớn sư phụ mời xem nói lấy hứa xuyên không còn che lấp trực tiếp ở trước mặt tư đồ lâm t r i ể n lộ ra vừa mới đúc thành thái dương thánh thể cùng đột nhiên tăng mạnh tu vi võ đạo cái này đây là tư đồ lâm cảm nhận được c ố khí tức này đầu tiên là k h ẽ giật mình theo sau liền là c u ù n hỉ tốt tốt tốt ta đổ nhịn n g oan không nghĩ tới ra ngoài một chuyến không chỉ tu vi đột nhiên tăng mạnh hơn nữa còn đúc thành thái dương thánh thể ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi xem như chân dương phong phong chủ thông thiên cảnh định phong tu vi tư đồ lâm cũng coi như mà đến kiến thức rộng rãi vẹn vẹn một chút hắn liền nhìn ra hứa xuyên thể chất này chính là trong truyền thuyết thái dương thánh thể trước một cái có ghi lại thái dương thánh thể người sở hữu vẫn là tám ngàn năm trước hạo nhật đế tôn hạo nhật đế tôn theo bé nhỏ bên trong vùng d ậ y tu vi võ đạo tiến triển cực nhanh đánh khắp thiên hạ vô địch thủ hoành áp cùng thời đại một đám tiên h tiêu cuối cùng trở thành đế tôn cảnh cừng giả có thể nói hạo nhật đế tôn có khả năng đạt được cao như vậy thành cựu thái dương thánh thể công lao muốn chiếm rất lớn một bộ phận mà bây giờ đệ tử của hắn dĩ nhiên cũng đúc thành thái dương thánh thể loại này thể chất vô địch để hắn làm sao có khả năng không cao hứng sư phụ ta chuẩn bị trở về động phủ bế quan củng cố một thoáng tu vi hứa x u y n nói Đi tư đồ lâm điều chỉnh tốt tâm tình của mình khẽ cười nói cái đệ tử này cho hắn kinh hỷ càng lúc càng lớn vốn là phía trước hắn liền đạt được tin tức hứa xuyên ngưng tụ đao đạo chân hồn hạt giống khiến hắn đã rất cao hứng cảm thấy chân dương phong có người kế tục không nghĩ tới tại hứa xuyên lại còn mang về một cái ngạc nhiên lớn như vậy quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn lúc này hắn là càng xem hứa xuyên càng thuận mắt ngay tại hứa xuyên sắp đi ra đại điện thời điểm tư đồ lâm lại gọi lại hắn đúng rồi tấm đùa kia không phải dùng hết sao vi sư lại cho ngươi một đạo ghi nhớ kỹ thật tốt sử dụng nói xong một đạo cùng phía trước dùng hết cái kia giống nhau như lúc phụ lục bay đến trong tay hứa xuyên hứa xuyên thận trọng đem nó thu đến trong nhận chữ vật đây chính là thời điểm then chốt có thể đổ vật bảo m ệ n h đệ tử kia cáo lui trước đi à đúng rồi còn có một việc ngươi đừng bế quan quá lâu qua một thời gian ngắn có một việc cần ngươi đi làm t ư đ ổ lâm dàn dò theo sau hứa xuyên rời đi đại điện chờ đến triệt để không nhìn thấy hứa xuyên thân ảnh phía sau t ư đ ổ lâm mới hít sâu một hơi nói độ nhi này của ta không phải bình thường không được ta phải đến tìm thánh chủ lảm nhảm, nhảm làm hắn tranh thủ một thoáng tử vị trí nói xong phóng lên tận trời chiều thánh địa chủ phong mà đi chương năm mươi hai chỉnh lý thu hoạch thánh chủ tuyên triệu trở lại trong động phủ hứa xuyên ngồi xếp bằng trên giường hắn theo trong chữ vật giới chỉ móc ra cái này đến cái khác chữ vật trang bị bắt đầu kiểm kê chuyến này toàn bộ thu hoạch đầu tiên là trần gia cái kia thần thông cảnh lão tổ chữ vật giới chỉ loại này chủ nhân đã tử vong chữ vật giới chỉ hứa xuyên rất nhẹ nhàng liền phá vỡ cấm chế phía trên đem thần thức d ò vào trong đó có nguyên thạch có pháp khí linh dược phụ lục ngọc giản nhìn thấy những vật này hứa xuyên sợ không thôi n h ư không phải trần gia lão tổ xem thường sau đó hắn lại lấy ra trong n h ẫ n g chữ vật duy nhất một khối ngọc giản có thể để thần thông cảnh lão tổ chân tảng công pháp ngọc giản hiển nhiên không tầm thường đem ngọc giản rán ở trán thân thức cùng tiếp xúc ít chỗ này hứa xuyên ghét bỏ đem ngọc giản này ném đến một bên không nhìn ra Cái này trần gia lão tổ dĩ nhiên cái là lao sở ắ c phôi. Khối dĩ có thể trở thành thần thông cảnh võ tu toàn dựa vào cái này một môn ma công bằng không lấy tư chất của hắn có khả năng tu luyện tới thuế phản cảnh đều xem như tổ tiên buộc lên khói xanh chớ nói chi là thần thông cảnh mà hắn nguyên c ớ tại lâm an quận thành tổ chức ra như vậy một đại gia tộc vì chính là thuận tiện cho hắn tìm kiếm thích hợp đ ị n h lô cung cấp hắn tu luyện nhưng tư chất của hắn thật sự là quá phế sau khi đến thần thông cảnh vô luận hấp thu nhiều thiếu nữ tử cũng không còn cách nào tiến cảnh một bước m a i cho đến đại nạn sắp tới nguyên c ớ tại đạt được người trần gia dâng lên linh tinh phía sau hắn mới sẽ kích động như vậy mà biết được linh tinh bị trộm phía sau điên cùng đổi u r ế t hứa xuyên cũng có thể giải thích thông được mà biết được môn công pháp này cách dùng hứa xuyên mới sẽ một mặt cắm ghét tiếp theo hắn bắt đầu sửa sang lại những vật khác tới lần này ra ngoài thượng vàng hạ cám đạt được nguyên thạch tổng cộng sáu trăm năm mươi tám tám lại đem từ tiểu thế giới bên trong lấy được linh thảo coi là lời nói chuyến này hắn thu hoạch nguyên thạch số lượng siêu trăm vạn đây chính là một bút con số không nhỏ tuy là đều là hạ phẩm nguyên thạch nhưng vô luận là dùng tới tu luyện vẫn là dùng tới mua những vật khác đều đủ hứa xuyên dùng rất lâu đem nguyên thạch đơn độc trang đến một cái túi lượng đồ lại để vào trong nhận chữ vật tầng tầng bảo vệ phân loại đem mặt khác pháp khí đan dược linh thảo đều nhất nhất để tốt nhìn trước mắt m ấ y cái chứa tràn đầy keng k e n nhận chữ vật hứa xuyên hết sức hài lòng đây cũng là ta võ đạo trên tu hành tư lương cũng là ta trở thành vô thượng cường giả cơ sở cảm thán thật lâu đây coi như là hắn đ ờ i này từng chiếm được nhiều nhất võ đạo tư nguyên trước đây là n g o ạ i môn đệ từ thời điểm hắn chưa từng có hy vọng xa vời qua nhưng mà hiện tại cái này chỉ là ra ngoài một chuyến thu hoạch thôi quả nhiên thực lực mới là duy nhất tư bản tất nhiên lần này thu hoạch lớn hơn vẫn là sát thần đao triệt để t h ổ i biến trở thành thiên giai vũ khí mặc dù biết cây đao này không tầm thường nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới tẩy luyện phía sau sát thần nào dĩ nhiên là thiên giai còn có khi thiên ngọc phụ mặc dù hơi nhỏ thì vết nhưng cũng không gây trở ngại sự cường đại của nó chỉ là coi thường cấm chế cái này một hạng liền để hứa xuyên yêu nó càng đừng đề cập nó còn có thể ẩn tàng hành t u n g thậm chí có thể lừa gạt thiên kiếp quả thực là làm hứa xuyên l ư ợ m thân định chế cuối cùng hắn sau đó không thiếu được sẽ đi cướp đoạt người khác cơ duyên đã có ngọc phù này sát xuất thành công đường thẳng lên cao mà thu hoạch lớn nhất thì là bắt được thiên mệnh c h i nữ ninh hữu từ hảo cảm đạt được thái dương bàn nguyên đại nhập thể chất l ộ sắc thành thái dương thánh thể đem qua thu hoạch đều sửa soạn xong hết hứa xuyên bắt đầu bế quan ổn định cảnh giới mãi cho đến sau năm ngày hắn nhận được sư phụ triệu đến để hắn tiến về thánh địa chủ phong một chuyến lại đến thánh địa chủ phong thái nhất phong hứa xuyên lại có không giống nhau cảm thụ không hổ là đến từ đế tôn thủ bút hứa trân truyền t h á n h chủ cùng các vị phong chủ đã đợi chờ đã lâu ngài mau vào đi thôi cửa đại điện một vị nội môn trưởng l á o mở miệng đối hứa xuyên nói hứa xuyên nghe xong gật gật đầu trực tiếp đi vào trong điện đưa mắt nhìn tới phía trên t h á n h chủ hai bên mỗi phong phong chủ đều ánh mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm hứa xuyên bị bọn hắn nhìn đến có chút run dày đệ tử hứa xuyên bái kiến thanh chủ bái kiến các vị phong chủ. Đón á ngươi ngươi phong phong thứ hai ọ là vì thái nhất thánh địa thánh tử một chuyện ta thánh địa đã có rất nhiều năm không có qua thánh tử bây giờ đại thế sắp tới là nên chọn thánh, tử đi ra, cũng tốt dẫn dắt trong thánh địa thế hệ trẻ tuổi đi càng xa hứa xuyên nghe phía sau trong lòng khẽ nhúc ních lại có chút hiểu rõ theo sau không còn áp chế đem hoàn mỹ nhất thánh thể hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt、Ghi sắc bén vô cùng âm thanh vang lên một vòng đại nhật theo hứa xuyên trong thân thể hiện lên đại nhật bên trong một cái tam túc kim ô tại vương cổ vang lên vô biên uy thế tản ra mọi người thấy thế nhộn nhịp lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhưng sự thật ngay tại trước mắt dung không được bọn hắn không tin tốt tốt tốt ta thái nhất thánh địa ra một cái hạt giống tốt ta phía trên thánh chủ thấy thế lần đầu tiên nói liên tục ba tiếng tốt thay đổi phía trước nghiêm nghị hứa xuyên ngươi có bằng lòng hay không tranh đoạt thái nhất thánh địa thánh tử vị trí mặt mang nụ cười thánh chủ đối hứa xuyên dò hỏi đối cái này trong điện mọi người phảng phất đã sớm biết đồng dạng không có biểu hiện ra cái gì kiểu khác biểu tình phía trước tư đồ lâm đem cái tin tức này mang tới thời điểm bọn hắn liền đã thảo luận qua đã lâu kết quả này cũng là đại gia cùng cho ra chỉ cần hứa xuyên là không thể giả được thái dương thánh thể vậy liền đem hắn xếp vào chuẩn thánh tử danh sách thánh tử xem như thái nhất thánh địa bên ngoài người phát ngôn mọi cử động đại biểu toàn bộ thánh địa chỉ cần có thể trở thành thánh tử cái kia toàn bộ thánh địa tài nguyên đều sẽ hướng trên người hắn nghiêng ở trong đó ẩn chứa ý nghĩa không cần nói cũng biết mà thánh tử liền là theo một nhóm chuẩn thánh tử bên trong chọn lựa những cái này chuẩn thánh tử không có chỗ nào mà không phải là thái nhất thánh địa bên trong t i ê n tiêu hiện tại chỉ cần hứa xuyên đồng ý hắn cũng sẽ thành một thành viên trong đó hứa xuyên có cái này tranh đoạt tâm tư ư bọn hắn cũng không biết chỉ là yên lặng chờ lấy hứa xuyên trả lời đệ tử nguyện ý nhìn kỹ ánh mắt mọi người hứa xuyên không có chút nào do dự đồng ý xuống nói đùa lần này trở lại thánh địa mục tiêu của hắn liền là thánh tử vị trí hiện tại có cơ hội làm sao có khả năng không nguyện ý từ lúc có hệ thống phía sau hắn liền lập xuống mục tiêu nhất định phải trở thành cái thế giới này mạnh nhất cái t i ê một người trở thành thánh địa thánh tử bất quá là bắt đầu thôi nếu như cái này đều không thể hoàn thành còn nói gì đi lên đ ỉ n h phong rất tốt cái kia từ hôm nay trở đi liền đem ngươi liệt vào chuẩn thánh tử danh sách bất quá ngươi lúc này cảnh giới quá thấp không nên đem ngươi trở thành chuẩn thánh tử danh sách tin tức để lộ ra đi dễ dàng bị người nhằm vào chờ ngươi trở thành niết bàn cảnh thời điểm liền sẽ đem cái tin tức này tuyên bố ra ngoài đến lúc đó ngươi đem tiếp vào nhiều khiêu chiến hy vọng ngươi có thể hoàn thành thanh chủ gật gật đầu rất hài lòng hứa xuyên quyết định một cái thái dương thánh thể nếu như ngay cả một điểm tiến thủ tâm tư đều không có đó cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào không bằng trở về nhà làm ruộng t r ư ơ n g năm mươi ba tiến về truyền công tháp chỗ tối mắt đúng rồi không lâu sau đó đông vực mỗi tông sẽ cử hành một tràng luận đạo đại hội trước năm đem đại biểu đông vực tham gia một năm sau năm vực đại bỉ lần này liền do ngươi mang theo nội môn thiên tiêu tham gia a t h á n h chủ cười lấy nói cuối cùng lại dặn dò trận này luận đạo đại hội cuối cùng liên quan đến năm vực đại bỉ danh lệch nguyên cớ mỗi tông đều sẽ phái ra chính mình mạnh nhất đệ tử khoảng thời gian này hy vọng ngươi chăm chỉ tu hành tranh thủ tại luận đạo trong đại hội đạt được một cái thành tích tốt không ngã thánh địa uy nghiêm đệ tử hứa xuyên m ỗ quyền đáp ứng việc này rất tốt không có việc gì ngươi liền trở về a t h á n h chủ gật gật đầu vung tay lên hứa xuyên liền biến mất ở trong đại điện trực tiếp được đưa về đến động phủ chân dương phong đứng ở trong động phủ của mình hứa xuyên thất thần không thôi đây là hắn lần đầu tiên trực quan cảm nhận được thánh chủ cường đại trong lúc p h á t tay đều có vô hạn vĩ lực lại nghĩ đến trong truyền thuyết đối thiên vương cảnh miêu tả nhất thời ở giữa hứa xuyên hướng về không thôi mà hậu tâm bên trong sinh ra một vòng kiên định chi ý một ngày nào đó ta cũng có thể trở thành như vậy cường giả đồng thời thiên vương cảnh không phải điểm cuối cùng đế tôn cảnh mới là mục tiêu của ta một phen bản thân thôi miên phía sau hứa xuyên không tiếp tục bế quan tu luyện hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến thần t h ô n g cảnh không phải là không thể đột phá chỉ là không nguyện ý liền như vậy đột phá mà thôi hắn yêu cầu tích lũy một đoạn thời gian đánh tốt cơ sở l u â n đạo đại hội thiên kiêu rất nhiều đủ loại võ đạo bí pháp cũng tầng tầng lớp lớp mà ta lại chỉ sẽ đao pháp thủ đoạn không khỏi quá mức đ ơ n nhất hơn nữa nếu là gặp được không sợ đao pháp ta đối thủ chỉ sợ ta thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều đi truyền công tháp tìm một môn cường lực võ ký a v v v v n sư phụ cho lệnh bài còn chưa bao giờ dùng、qua. hứa xuyên âm thầm suy tử nói thanh chủ muốn hắn đạt được một cái thành tích tốt nhưng mục tiêu của hắn cũng không chỉ nơi này đã muốn tham gia vậy liền muốn làm đến tốt nhất mục tiêu của hắn là cái k i a luận đạo đại hội thứ nhất muốn đạt được thứ nhất đầu tiên liền cần chính mình cường đại lên nghĩ đến cái này hứa xuyên rời đi chân dương phòng hướng về chuyển công tháp tiến đến nói thật đã nhiều năm như vậy hứa xuyên đi qua chuyển công tháp số lần có thể đến được trên đầu ngón tay chủ yếu một nguyên nhân vẫn là bởi vì nghèo phía trước hứa xuyên bởi vì nghèo xa vào đến một loại quỷ dị tuần hoàn ác tính bên trong bởi vì nghèo thiếu khuyết võ đạo tu hành nhất định tài nguyên thiếu khuyết tài nguyên liền không thể tăng cao thực lực không thể tăng cao thực lực liền làm không được thánh địa nhiệm vụ mà không làm nhiệm vụ lại không thể đạt được đổi công pháp cần thiết công trạng không có công trạng hắn tự nhiên cũng sẽ không tới truyền công tháp tại loại này tuần hoàn áp tính phía dưới h ứ a xuyên c á i k i a tám năm sinh hoạt hiện tại hồi tưởng lại đều làm người ngạt t ở còn tốt hiện tại hắn từ đó tránh ra hắn hiện tại đã đạp lên con đường cường giả